Chương 336, một con gà cùng một cái ưng. Chương 336, một con gà cùng một cái ưng. Hứa Khinh Chu nghiêng đầu, nhu hòa ánh mắt rơi vào Lạc Chi ý trên thần, biết môi cười một tiếng một con gà cùng một cái ưng. Dãi rác số lượng, Lạc chi ý trong mắt thất lạc cùng trầm thấp, bị hiếu kỳ công hám hơn phân nữa, một mặt hiếm dị nói một chút. Hứa Khinh Chu buông xuống ở trong tay bầu rượu, hắng dọn một cái, dãi bảy nói lúc trước à, có một cái ưng cùng một con gà đồng thời chết, linh hồn cùng nhau lên trời, gặp một cái lão thần tiên. Lão thần tiên hỏi chúng nó, nếu để cho các ngươi sống lại một lần các ngươi muốn làm cái gì nha. Ưng không hề nghĩ ngợi, nói ra nếu để cho ta sống thêm một lần ta muốn làm một con gà có ăn có ở còn có người bảo hộ gà cũng tương tự không hề nghĩ ngợi nói ra nếu để cho ta sống thêm một lần ta muốn làm một cái ưng ngao du tứ hải tùy ý giết gà bắt tỏ tiếng nói ngừng vài giây sau lạc chi ý u mê không có hứa khinh chu thản nhiên nói ân kể xong lạc chi ý thoáng thất lạc đậu đen rau muốn nói cố sự này thật đúng là ngăn à là ta nghe qua ngắn nhất chuyện xưa thân sắc khẽ giật mình chỉnh trọng nói bổ sung mà lại rất vô vị hứa khinh chu lại là xem thưởng hỏi ta lại hỏi ngươi ngươi cảm thấy ưng cùng gà ai lợi hại hơn lạc chi ý thốt ra đương nhiên là ưng hứa khinh chu hỏi lại cái kia ưng cùng gà lựa chọn ai sai ai đúng rồi lạc chi ý lần này cũng không có lập tức đáp lại mà là bắt đầu suy nghĩ gà hướng tới tự do muốn trở thành những ưng hướng tới an nhàn muốn trở thành gà ai lựa chọn là đúng nàng không cách nào đi định nghĩa đơn giản một cái cố sự giải rác mấy lời tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó nàng không cách nào đi triệt để phân tích đại đạo lý nhất thời để nàng lâm vào ngắn ngủi mờ mịt rất thành thật lắc đầu ta không biết cảm giác đều đối với cũng đều không đối hứa khinh chu cười khẽ ý vị thâm trường hỏi lần nữa vậy ta hỏi lại ngươi nếu như là ngươi ngươi sẽ làm như thế nào tuyển khi một cái bay lượn thiên địa lại ăn bữa hôm lo bữa mai ừng hay là an phận ở một góc nhưng không có tự do gà đâu nghĩ kỹ đang trả lời lạc chi ý vặn lấy lông mày nhỏ muốn a muốn a muốn, mặt lộ vẻ khó xử yếu tớt hỏi một câu nếu như có thể ta muốn là người còn làm chính ta có thể không hứa khinh chu nhắm lại hai mắt ý cười càng đậm đương nhiên có thể không cần cùng người so sánh hào hào làm chính ngươi nhất mọi ganh đua so sánh sẽ chỉ tăng thêm phiền nào thôi lạc chi ý sửng sốt một chút hiển nhiên nàng không hề nghĩ tới đáp án này thật cũng được bất quá hứa khinh chu lời nói nhưng lại để nàng lại lần nữa lâm vào trầm tư cũng làm cho nàng nhịn không được ở trong lòng tự hỏi một lần lại một lần hứa khinh chu tiếp tục nói có một câu là nói như vậy có một thiếu một nghĩ muốn nói các loại lạc chi ý hỏi có ý tứ gì hứa khinh chu chưa từng giải thích mà là tiếp tục bày tỏ mình xích có sở đoàn thốn có sở trường không cần luôn muốn dùng người khác khi cây thước đến đo đạc chính ngươi nhân sinh coi ngươi hâm mộ người khác thời điểm cũng có người đang hâm mộ chính ngươi không phải sao liền cúng ưng hâm mộ gà an nhàn mà gà lại hâm mộ ương tự do một dạng cùng cùng người khác so sánh không bằng thưởng thức chính mình núi có núi lộ cao, nước có nước chiều sâu, núi không cùng nước so sâu cạn, nước không cần cùng núi sánh vai thấp. Không cần thiết không phải lấy chính mình cùng người khác so, ngươi có con đường của ngươi, người khác tự có khác nhau đường. Ngươi nhìn cái này linh hạ bên trong nước, chưa từng gặp một giọt nước chạy tranh nhau chạy lấn, thế nhưng là bọn chúng lại có thể thao thao bất tuyệt, không phải sao? Lạc Chi ý hiện tại não hải là hỗn loạn, nhưng cũng là rõ ràng. Làm chính mình, đi con đường của mình, không cùng người khác ganh đua so sánh, thưởng thức chính mình, cố gắng trở thành tốt hơn chính mình đây là Hứa Khinh Chu muốn nói cho đạo lý của nàng. Nàng biết, thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là biết, mà giờ khắc này Hứa Kinh Chu một phen, lại là để nàng triệt để đã hiểu. Như thân ở lạc đường trong vũ hải, tìm được một đầu trực tiếp đường, nhất niệm thông suốt, bừng tỉnh đại ngộ. Loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích. Hứa Kinh Chu gặp lạc chi ý tiến vào một loại huyền diệu tự ngộ thái độ, cười nhạt một tiếng, từ trong ngực lấy ra một bản bí quyết, đặt ở tiểu nha đầu trước người. Sau đó thu hồi bầu rượu, đứng người lên, dỗi một cái to lớn lưng mỏi, quay người rời đi. cham dài từ từ ngàn người cùng trà khác biệt vị, vạn người đồng đạo không cùng tâm, mỗi người mỗi vẻ, suy nghĩ thật kỹ, nghĩ thông suốt, cũng liền không phiền. Cầu người không bằng cầu mình, cố gắng lên. Lạc Chi Ý bản năng nghiêng đầu lại, nhìn về phía cái kia đạo dưới ánh trăng bóng lưng, dần dần từng bước đi đến, thần bí nhưng lại rõ ràng. Bên hai vẫn như cũ có thừa âm thanh quanh quần thế nhân đều nói đường không đủ, người khác cưỡi ngựa ta cưỡi lừa, quay đầu nhìn xem xe đời Hán, trên Vô Ưu thị dưới lo làm quái gì ánh mắt tu hồi, đem trên mặt đất kia cổ tịch nhặt lên, nâng ở trong lòng bàn tay. Sướng sở phát thần. Lạc Chi Ý tuy nhập môn anh, có thu tốt 20-8 năm, thân ở tông môn, không dành thế sự, tâm tư còn đơn giản, mới vào trong long ban tay suong so phat than lac chi y tuy nhap nguyen anh co the tot muoi tam nam than o tong mon khong danh phồn hoa đập vào mắt, sao mà ồn ào náo động. Lại liên tục gặp được, Vô Ưu, Thành Diễn, Tiểu mạch lâm sương nhi thiên tài tuyệt thế như vậy đạo tâm của nàng giữa bất tri bất giác chịu ảnh hưởng từ đó sinh ra tự ti tâm lý chính như hứa khinh chu lời nói tương đối vốn là người bản năng khi nàng nội tâm tiểu kiêu ngạo bị từng điểm từng điểm đánh nát thất lạc chính là tất nhiên nhưng là cái này tại hứa khinh chu xem ra chưa hẳn cũng không phải là một chuyện tốt mọi thứ đều là cần lắng động mới có thể hậu tích bạc phát nhận rõ chính mình tóm lại là chuyện tốt hắn muốn làm chỉ là hơi dẫn đạo một chút để đứa nhỏ này một lần nữa nhận biết đến chính mình thôi chí ít nàng có một chút là tốt trong nội tâm nàng mục tiêu rất rõ ràng chính là trọng chấn ngày xưa tông môn vinh quang, mà cái này cần chính là lực lượng, nàng cần không ngừng tu luyện, để cho mình mạnh lên đây là tự nhiên bên trong khu lực. Chỉ cần tâm tính kiên định một chút, tương lai thành tựu từ không cần nhiều lời. Dù sao 30 tuổi không đến nguyên ánh cảnh, ngươi có thể nói đứa nhỏ này rất kém cỏi. Hứa Khinh Chu nhưng không thấy đến. Hắn nếu lựa chọn độ nàng, vậy liền không chỉ có chỉ là hoàn thành hệ thống cho mình nhiệm vụ, hắn cũng phải cho Lạc Chi ý một cái công đạo không phải. Thêm chút chỉ điểm, tặng bí tịch công pháp một bản, về phần tương lai như thế nào, lại đi lại nhìn. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. chi hành hợp nhất. Lạc Chi y tại sông kia bờ bên trên, ngồi xuống chính là một đêm, Lạc Yên không một tiếng động. Lạc Nam gió, cũng trông tiểu gia hỏa một đêm, cũng đối với Hứa Khinh Chu chỉ điểm, tốt một trận cảm tà đạo lý ai cũng sẽ giảng, ai cũng đều có thể nghe hiểu. Thế nhưng là nếu là muốn để cho người ta nghe chút, liền có thể đại triệt đại ngộ, cái này nhưng từ không phải một kiện sự tình đơn giản. Mà cơ hội như vậy, đối với mỗi một cái người trong tu hành tới nói, đều là đầy đủ chân quý. Tu đạo một đường sao mà dài dàng dặc, nhận biết chân ngã, biết được bản tâm, đó là có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh, co đối với cái này, Hứa Khinh Chu chỉ là lạnh nhạt cười cười. Thiện tay mà thôi, không cần phải nói còn nữa ngôn ngữ chính mình cũng không có làm cái gì liền nói đơn giản vài câu mà thôi về phần kết quả như thế nào cuối cùng vẫn là muốn nhìn lạc chi ý tạo hóa của mình khi sáng sớm hôm sau sắc trời sáng tỏ lúc lạc chi ý cuối cùng kết thúc chính mình lĩnh hội bưng lấy quyền bí từ kia cười nhẹ nhàng nơi nào còn có đêm qua nửa phần về vải hứa khinh chu để ở trong mắt hiểu ý cười một tiếng tuổi trẻ chính là tốt lạc chi ý nhảy nhót đến trước mặt hắn không người khi mắt cười hì hì nói thư sinh ta hiểu cảm ơn ngươi hắc hắc chương ba lên nào chương ba lên nào mặt trời lên cao hơi đầu hứa khinh chu tìm tới tiểu bạch để nó biến thân mà chém về sau tiếp theo sợi tóc đỏ bỏ vào trong túi gặp hứa khinh chu chưa từng có rời đi ý tứ mấy người tất nhiên là riêng phần mình bận rộn một chút thời điểm một bài điệu hát dân gian vang lên tìm theo tiếng nhìn lại gặp một trung niên nam tử khiêng cây gậy trúc cóng sọc cá một tay bỏ vào túi đi chân trần mà đến đám người nhau nhau dừng lại trong tay động tác ánh mắt di động hiếu kỳ nhìn chằm chằm người tới hung hăng mãnh liệt nhìn đại thừa cảnh tiền bối hoàng châu thứ nhất điên hoàng linh đảo người câu cá nam tử này vốn là một cái truyền thuyết sống tiếp xúc gần gũi nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong, tất nhiên là Ly Kỳ gấp đối mặt đám người cực nóng lại ánh mắt quá dị, nam tử trung niên nhìn như không thấy, nhìn không chớp mắt. Liên lớn như vậy lắc xếp đạp xuyên quái mấy người, đi vào bờ sông, nhẹ nhàng nhảy xep đặt vượt qua trăm mét linh hà, 10 mét cây gậy chúc hướng trước người hất lên, lại đi trên tảng đá như vậy ngồi xuống. "Mở câu." Tiểu Bạch lẩm bẩm một câu tới vẫn rất sớm. Thành Diễn chẳng mười nào, đem đầu rời khỏi Tiểu Bạch bên người, nói một câu đại tỷ, ta phát hiện, hắn đi đường so người có túm. "Có sao?" Lạc Nam phong cách hai người tương đối gần, giở khóc giở cười thật đúng là dung a ta nói đúng là luận người dành ngắn có dám hay không có một chút cứ như vậy quang minh chính tại sao khoảng cách gần như vậy cũng không sợ nghe đi nói thật cùng mấy người kia cùng một chỗ từng ngày vậy thì thật là nơm nớp lo sợ a hứa khinh chu lại là lơ đếm, lưng tựa đại thụ vòng quanh ông quần dùng tiểu bạch sởi tóc xoa xoa dây thừng trình độ có chút lạnh nhạt lặp lại làm lại thời gian trôi qua từng phút từng giây ánh nắng đem toàn bộ linh hà chiếu ba quang sáng chói. chờ đến có chút nóng này lạc nam phong chủ động tìm được hứa khinh chu hỏi hứa minh chúng ta khi nào xuất phát hứa khinh chu một bên nghiên cứu dây câu một bên hưng đổi phong cảnh này không phải rất tốt sao nghỉ hai ngày ta thuận tiện làm ý chuyện làm việc lạc nam phong có chút không rõ ràng cho lắm hầu nghĩ hỏi hứa khinh chu ngẩng đầu cùng nhìn thẳng cười thần bí đối với đại sự lạc nam phong trong lòng hiếu kỳ càng sâu gấp rút đuổi nói ra sao đại sự thuận tiện nói sao có lẽ ta có thể rút một tay hứa khinh chu kéo căng kéo căng trong tay sợi tóc lộ ra ý vị sâu xa thần sắc không có gì không thể nói ta dự định tại cái này câu đầu cả lớn lạc nam phong như rơi mây mù mặc mi nhũ chặt thần sắc đặc biệt phức tạp hứa minh ngươi sẽ không cũng dự định giống vị tiền bối này một dạng muốn câu linh ngươi đi trên đầu tán cây đột nhiên vang xào xạc lạc chi ý một tay dắt lấy một cây thân cây thân thể tự nhiên rủ xuống cũng xuất hiện ở hứa khinh chu trước người chững chạc đàng hoàng nhắc nhở nói thư sinh a không phải ngươi nói với ta đừng tìm người khác so làm tốt chính mình sao ngươi cũng không thể cùng tiền bối một dạng điên rồi a tông môn toàn chỉ vào ngươi đây cái kia linh ngư cũng không tốt câu nào tại hai người xem ra hứa khinh chu ý nghĩ như vậy không thể nghi ngờ là liếc la đien cuong cau linh ngư cái này không nháo đó sao hứa khinh chu lườm hai người một chút ngầm lấy ý cười nhợt nhạt không quan trọng nói ai nói cho các ngươi biết ta muốn câu linh ngư hai người nghe vậy rất là không hiểu cùng nhìn nhau tỉnh tịnh mê mê ơn vậy ngươi muốn câu cá gì hứa kinh chu nhấc lông mày nặng ngây ánh mắt nhìn về phía trong sông hòn đảo nhỏ kia mấp máy môi biết miệng cười một tiếng ta định cho chúng ta tông môn câu cái đại thừa cảnh lão tổ đi lên lạc nam phong hít vào sơn phong tê lạc chi trợn mắt mắt mồm a ba đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi một lần hoài nghi mình có nghe lầm hay không câu cái đại thừa cảnh cao thủ cái này còn có thể là ai phạm vi ngang hắn dặm chẳng phải như thế một vị đại thừa cảnh sao nói thật ra bọn hắn tình nguyện hứa kinh chu nói chính là câu linh ngư như thế tựa hồ còn đáng tin cậy một chút, đây đều là thứ gì hộ lang chi từ az giờ khắc này, hai người mới ý thức tới, cái kia thành diễn cùng tiểu bạch không che lại miệng, nói mạnh miệng căn bản nguyên nhân, nguyên lai là xuất hiện ở Hứa Khinh Chu nơi này. Mà nơi xa Hoàng Linh Đạo Thượng, nam tử trung niên nghe nói Hứa Khinh Chu lời nói, trong tay lắc một cái, thân thể chúi về phía trước một cái, khóe miệng không cầm được co rúm. Thật, thế nhân đều nói mình là thiên điên. Thế nhưng là hắn thấy, tiểu tử này mới là thật điên, thật coi chính mình thái điếc. Mặc dù cho tới nay, tại cái này Hoàng Linh Đạo Thượng, hắn từ đầu đến cuối tuân theo lý niệm đều là không phải là lọt vào hai quân cẩn nhịn, nửa làm si ngốc nửa làm ngồi điếc, mọi thứ được ngày nào hay ngày ấy, không ở ý thế nhưng là hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, hứa khinh chu mấy tiểu tử này đã thành công hấp dẫn chú ý của hắn. vô luận là hôm qua mấy người nói mình nếm qua linh ngư cũng tốt, hay là tiểu tử này dò xét đến tu vi của mình cũng được, lại hoặc là thiếu niên kia bên hông lão gia hỏa kia loại bộ linh đao, cùng vừa rồi hứa khinh chu hổ làm chi tử, các loại, tóm lại cùng người khác là không giống với, mà lại trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, vừa mới hứa khinh chu lời kia cũng là cố ý nói cho hắn nghe, về phần vì sao? Hắn tất nhiên là thấy rất rõ ràng đơn giản bất quá là muốn tiếp cận chính mình thôi. Tìm cớ đã là như vậy, hắn ngược lại là thật đúng là muốn nhìn một chút, đứa nhỏ này đến cùng như thế nào. Liên khách quát một tiếng cục, thiếu niên thư sinh, ta đúng vậy biết Nó âm thanh công dung, mặc dù không bằng hôm qua một tiếng kia giận dữ mắng mỏ thương không mấy liệt, nhưng là cũng như hồng trùng, dẫn tới đám người lồng ngực của mình, không khỏi động dung. Không gì đáng trách, mặc dù cùng là đại thừa cảnh. Vị tiên bối này thắng qua hôm qua Vân thi, không chỉ một chút. Vô Ưu từ lúc ngồi bên trong thất tỉnh, trong đôi mắt thật to tràn đầy chăm chú. Tiểu Bạch nhìn về phía lão đầu, chỉ cảm thấy không hiểu đầu thành diễn tương đối thành thật nghe nói trong lời nói có thư sinh hai chữ lại ẩn phát giác ôn nộ thái độ thành thật sở lấy bên hông cắn đao về phần lạc nam phong cùng lạc chi ý hai người vốn là cảm kích khuôn mặt trong nháy mắt sợ hãi không cần nghĩ khẳng định là hứa khinh chu nói muốn câu người ta lời nói để cho người ta nghe đi lập tức hoàng đến một nhóm đặc biệt là lạc chi ý trong tay bưng lỏng rơi xuống đất chính là nguyên anh cảnh cũng lấy một cái rất trướng thai gai mắt tư thái rơi xuống đất nhưng dù vậy nàng cũng không rên một tiếng ngược lại là hứa khinh chu thân là người trong cuộc không chỉ có không chút nào hoảng đáy mắt thậm chí còn hiện lên một tia thường nhân khó mà phát giác ngừng thầm tựa như là gian kế đạt được bình thường treo ý cười nhat nhạt chậm rãi bước đi đến bờ sông đối với 100 trăm mét bên ngoài nam tử trung niên chắp tay thở dài van bối hứa khinh chu vô ý va chạm tiền bối tiền bối đại nhân có dò xét chớ trách nam tử trung niên nhẹ cắt một tiếng cười nhạo nói tuổi con nhỏ nói chuyện quanh co lòng vòng cùng hạo nhiên thư viện những lao già kia một dạng thật sự là không có ý nghĩa hứa khinh chu sắc mặt như thường nghe nói người này sớm hạo nhiên thư viện nghĩ thầm xem ra vị tiền bối này xác nhận đến từ thượng châu dù sao hôm qua cùng vần thi nói chuyện với nhau lúc vân thi cũng đã nói hạo nhiên thư viện chị bất quá nàng là nghe nói mà người trước mắt trong giọng nói ý tứ hắn muốn đi qua ha ha tiền bối mắng tốt nam tử trung niên lắc đầu cười cười đạo này cái này xông cũng không phải ta muốn lên đến liền lên tới đi không cần con con quấn quấn hứa khinh chu trong lòng vui mừng chính đang chờ câu này liền nhảy lên nhảy lên cái kia đảo vững vàng rơi xuống đất thấy vậy một màn lạc nam phong lại một lần hít một hơi lanh khí ánh mắt ngốc trễ hứa hình, quả nhiên là chúng ta chi mẫu mực à. lạc chi ý đầu điểm cùng con gà con giống như ân ân tốt dũng chương ba người câu cá Chương 338: Người câu cá. Nhìn Tây Phong bên dưới, trời trong gió nhẹ, gió mát nhẹ nhẹ. Hứa khinh chu leo lên tòa kia Hoàng Linh Đảo, đơn giản nhảy lên, tất nhiên là tiếp qua bình thường bất quá. Thế nhưng là phóng nhãn toàn bộ Hoàng Châu, trên giới đếm kỹ 3000 năm, hắn lại là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Người câu cá nói không sai, Linh Hạ không phải hắn, Hoàng Linh Đảo cũng tương tự không phải hắn. Thế nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu, gần như tất cả mọi người chấp nhận, cái kia đạo chính là hắn. Tự nhiên, cũng liền trừ hắn, tại không người đi lên qua, cho dù là cùng là đại thừa cảnh các lão tổ tông, cũng chưa từng có người đạp lên qua người câu cá không chỉ có riêng là hoàng châu thứ nhất điên cảnh giới của hắn đại thừa cảnh đình phong không có người nào nguyện ý đi gây như thế một tôn độc lai độc vãng tính cách quái gỡ ở đại thừa cảnh cường giả huống chi hắn hay là một người điên đâu cứ thế mãi cái tiêu đảo liền chính là hắn người đi ngang qua nhìn lên một cái cho dù là hắn không có ở đây trong đêm cũng sẽ không có người nhảy tới là được ngày hôm nay hứa khinh tru nói là mở 3.000 nam gió cùng lạc bệ ý thái độ mới có lớn như vậy tương phản hôm qua cùng vân thi hàn huyên một ngày hôm nay tien le cung khong đu qua đang vi vay lac nam gio cung lac biet y thai đo moi co lon nhu vay tuong phan hom qua cung van thi han huyen mot ngay hom nay lại cùng vị tiền bối này ngồi đối diện cái này khiến bọn hắn còn có thể nói cái gì về phần vô ưu ba người thì là bình tĩnh lại nên làm gì làm cái đó thành diễn cũng yên lặng thu hồi bên hông giao thay hoàng linh đào thượng hứa khinh chu rơi xuống đất đứng ở chỗ này nghe dưới đó linh thủy quân đảo đập thạch văng lên so với trên bờ một chút ổn nào đi mấy bước tại nam tử trung niên bên người không người lại bái tiền bối nam tử trung niên một tay nắm cần câu bình tĩnh lạ thường không nói một lời hứa khinh chu có chút xấu hổ một thoại hoa thoại tiền bối đây là đàng câu cá đâu nam tử trung niên dùng ánh mắt còn lại liếc mắt nhìn hắn, nói ra rơi rồng. hứa kinh chu sửng sốt một chút, khỏe miệng co co động, làm bộ không hiểu tiền bối nói rõ đâu đi. cái này linh hà bên trong còn có thể có rồng, không phải nói trừ linh ngư, không có đồ vật gì có thể tại cái này linh thủy bên trong còn sống sao? nam tử trung niên lạnh lùng nói a biết còn hỏi. hứa kinh chu xách một tiếng, bị nẹn đến nửa câu đều nói không ra, không thể không nói, người này rất có tính cách. sờ lên chót mũi làm dịu xấu hổ, tắc hạnh nửa ngồi hạ thân, ánh mắt thuận láo giả cây kia cây gậy trúc nhìn về phía trước, cây gậy trúc cuối cùng giống thuyết, nhưng là nếu là ngưng thần đi xem, có thể tra một sợi chân nguyên chi lực từ bên trên rủ xuống, chui vào linh hà bên trong. so với thiên địa linh khí bốn phía hiển nhiên khác biệt, giống như sợi tơ. cái này không khỏi để hắn hồi tưởng lại tô thí chi. lúc trước tô thí chi cần câu phía trên thế nhưng là có thực tuyến, dây kia hẳn là cũng là tô thí chi trên trời tìm thấy. sờ lên cằm, ra vẻ thâm trầm phân tích nói tiền bối, ngươi như thế cầu không được. nam tử trung niên dư quang ghé mắt, hiện lên một tia tình mang, buộc miệng mắng ngươi cái hậu sinh, biết cái gì? hứa Khinh chu im lặng, trong lòng âm thầm đậu đen rau muống, giam ba câu, tục hết bài này đến bài khác, hắn tử kia tố chất là thất thấp mà lại tựa hồ còn đặc biệt ưa thích đối người nhưng là đi hắn cũng liền nói khó nghe một chút cho ngươi truyền đạt tâm tình chập trần cũng tốt hay là linh năng phát ra cũng được nhưng lại từ đầu đến cuối rất ổn định chính là hắn đúng là đối ngươi nhưng là hắn không áp lực ngươi nhớ kỹ cùng vân thi lúc bắt đầu thấy đối phương còn cần tinh thần nhìn trộm chính mình có thể vị tiền bối này nhưng không có có thể thấy được cũng không ác ý cho nên nói bóng nói gió nói một câu chưa từng ăn thịt heo còn không có gặp qua heo chạy lạ lời này vừa nói ra nam tử trung niên khó được nghiêng đầu lại từ bên trên hướng phía dưới quét mắt hứa khinh chu một lần ngự khí cũng giảm thấp xuống chút không hiểu thấu nói một câu lão già kia mời các ngươi ăn cái gì hôm qua các ngươi không phải nói nếm qua linh ngư nam tử trung niên một bộ không có vấn đề chút nào dáng vẻ tuy nhiên lại lại cho người ta một loại cảm giác kỳ quái giống như là cố ý giả bộ chính mình rất dáng vẻ không quan trọng hứa khinh chu không đốc tự nhiên biết vị tiền bối này trong miệng lao già là ai chỉ có thể nói khẩu khí này cùng tiểu bạch có thể liều một trận ta nói đúng là liền không thể cho thánh nhân một chút tối thiểu nhất tôn trọng sao vì kéo dài chủ đề cũng vì câu lên vị tiền bối này trò chuyện đi xuống lòng hiếu kỳ hứa kinh chu làm bộ ưu mê nói tiền bối nói lao giả là nam tử trung niên cười nhạo nói Thử, trong thiên hạ không phải thánh nhân không thể câu linh ngư ngươi một cái phạm châu tới tiểu tử còn có thể gặp qua mấy cái thánh nhân nói bóng gió chính là nói trừ tô thức chi còn có thể là ai hắn cũng liền kém chút tên đạo họ hứa kinh chu lại là xem thường ho nhẹ một tiếng Ra vẻ thận trọng nói khục văn bối bất tài gặp qua hai vị thánh nhân thật không biết tiền bối chỉ là cái nào nam tử trung niên trong tay thoáng dùng sức chính chính nhìn về phía hứa Khinh chu đen kịt hai đầu lông mày mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi suy tư một hồi thật lâu khốn hoặc nói hai cái trừ tô thí chi còn có thể là ai hứa khinh chu cười cười nhẹ nhàng lắc đầu thật có lỗi cái này thật đúng là không thể nói nam tử trung niên cắt một tiếng cắt không nói thì không nói khiến cho ta muốn biết đúng vậy hắn rất xác định cái kia phạm châu thậm chí hoàng châu liền một tôn thánh nhân thế nhưng là nhìn hứa khinh chu ánh mắt lại không giống đang khót lác có lẽ thực sự từng gặp dù sao thánh nhân làm việc há lại bây giờ đại thừa cảnh chính mình có thể thăm dò đây này cái tuổi này gặp qua hai tôn thánh nhân cũng khó trách tầm mắt cao như vậy Hứa Kinh Chu chủ động nói tiếp, bất quá ta muốn tiền bối nói, hẳn là tô thức chi, tô tiền bối đi. Nam tử trung niên không để ý tới hắn. Hứa Kinh Chu lẩm bẩm nói cá đúng là tô tiền bối mời chúng ta ăn. Nam tử trung niên mặt đen lên, cười lạnh một tiếng, toan đạo hắn thật đúng là hảo phóng. Hứa Kinh Chu tán đồng gật đầu, sát thực thật hảo phóng. Linh Ngư, Thiên Hoa, một tay đao, cái này không chỉ có riêng chỉ là hảo phóng, đây chính là quý nhân a ngừng nói, nói sang chuyện khác hỏi ngược lại bất quá, nghe tiền bối ý tứ trong lời nói này, cùng tô tiền bối giống như nhận biết. Nghe vậy, nam tử trung niên lâm vào một đoạn không tốt hồi ức. Quen biết sao? vậy đơn giản không nên quá nhận biết nhớ ngày đó hắn vị để cho hắn cho mình câu một đầu linh ngư câu hắn 500 năm dòng dã 500 trăm năm à hắn vẫn như cũ thờ ơ loại kia khổ không cách nào nói lời tuy nói không ai trời sinh thiếu chính mình không cho liền không cho đi thế nhưng là một cước cho hắn đạp linh hà bên trong món nợ này hắn thật thật quên không được đặc biệt là hoàng châu tin đồn là chính mình nghĩ quẩn nhảy sông hắn thì càng giận không chỗ phát tiết nhưng hắn có thể như thế nào đó là thánh nhân nghĩ đến qua lại từng màn cưỡng chế bá khí lời nói gần như từ trong hàm răng gạt ra phun ra hai chữ có thủ từng có thủ bốn nam tử trung niên trọng trọng gật đầu xác nhận nói đối với huyết hải thâm cứu hứa khinh chu đầu tiên là hoang mang sau là bàng hoàng tiếp lấy mở mịt đầu tiên hai người nhận biết vốn là tại ngoài dự liệu của hắn thứ yếu một câu có thủ cho hắn chỉnh không hiểu ra sao nhưng là nam tử trung niên đang nói lời này thời điểm nhưng lại luôn cảm giác là lạ ánh mắt kia không giống như là hận ngược lại càng giống là oán trách có điểm giống cái kia không được sùng ái hạnh sùng phi cùng khoản ánh mắt thú hoán rất là quái dị không đợi hứa khinh chu đáp lại nam tử trung niên lại là chuyển hướng cái đề tài này xưa nay chưa thấy chủ động nói ra đi không đề cập tới hắn sẽ hắn liền đề khí Nói một chút đi, tìm ta rốt cuộc muốn làm gì? Chương 339, quân tử có cái gọi là mà có việc không nên làm. Chương 339, quân tử có cái gọi là mà có việc không nên làm. Nghe nói nó nói, Hứa Khinh Chu tự biết thời cơ đã tới, liền không còn nói nhảm. Thản nhiên nói van Bối muốn cùng Tiền Bối đánh cược. Trong bất chi bất giác, cây kia treo tại trên cây trúc sợi tơ vô hình lặng yên biến mất, nam tử trung niên lực chú ý đã thành công bị Hứa Khinh Chu hoàn toàn hấp dẫn đặc biệt là đáy lòng lòng hiếu kỳ. Sống đến số tuổi này, giữa thế tục sự tình, là rất khó để cho mình dẫn lên hứng thú. Nhưng là giờ khắc này, trước mặt hứa khinh chu với hắn mà nói quả thật là không giống với lúc trước hai mắt nhắm lại có chút hăng hái mà hỏi đánh có gì hứa khinh chu đưa tay chỉ hướng linh hà tự tin nói liền cược văn bối có thể hay không từ linh Giang bên trong cho tiền bối câu một đầu linh ngư đi lên nam tử trung niên đầu tiên là sức sở sau đó đập chân cười to ha ha ha ha ha ha phản phất là nghe được trên thế giới này buồn cười lớn nhất bình thường vừa rồi cao ngạo cùng lạnh nhạt tại hắn tấm này tang thương trên mặt đã tìm không thấy bất luận tồn tại gì qua vết tích nho nhỏ thư sinh khẩu khí thật lớn a ha, ha ha không được chết cười ta hứa khinh chu nhắm lại hai mắt đối với nam tử trung niên chế rêu mảnh mặt làm ngơ truy vấn tiền bối kia cực là không cá cực. đối mặt hứa khinh chu truy vấn nam tử trung niên thu hồi lụa cận theo bản năng lắc đầu khinh bị nói tiểu tử ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao linh ngư là ngươi muốn câu liền có thể câu ngươi có biết tại hạo nhiên có một câu là thế nào nói sao không phải thánh nhân không thể câu linh ngư ngươi một cái nguyên anh mao đầu tiểu tử mù xem náo nhiệt gì hứa khinh chu gậy nhẹ đôi lông mày hỏi ngược lại không phải thánh nhân không thể câu tiền bối ngươi không phải cũng không phải thánh nhân không phải cũng tại câu ta vì sao liền không thể câu đâu nam tử trung niên tức giận cười nói đúng à Ta đây không phải ba ngàn năm đều không có câu đi lên sao? Không phải vậy người khác vì sao gọi ta tên điên? Ta đều không được, tiểu tử ngươi có thể làm. Mau cút đi một bên chơi, ta không rảnh cùng ngươi giày vò. Hứa Kinh Chu bày ra tay, một bộ lợn chết không sợ bỏ nước sôi thái độ đã như vậy, tiền bối càng hẳn là cùng ta cược. Nam tử trung niên vẫn đầy nói, ta cùng ngươi lãng phí cái gì kinh thời gian? Ngươi cho rằng ta rất nhàn? Hứa Kinh Chu tắt lưỡi. Trong lòng nghĩ, nhàn không nhàn đương nhiên chỉ có chính ngươi biết, mỗi ngày không quân, không quân ba ngàn năm, ngươi còn có thể không nhàn đương nhiên lợi này cũng chỉ là ở trong lòng đậu đen rau muối thôi trên mặt nổi hay là không nhanh không chậm nói không trắng cược có tặng thưởng nam tử trung niên chặt lưỡi khinh thị nói ngươi có cái gì không chút hoang mang hứa khinh chu lòng bàn tay phất qua trước người trên mặt đất ba món minh khí sôi nổi trên đó hào sảng nói liền cược cái này ta nếu là câu không được nhưng này đều cho tiền bối nam tử trung niên ánh mắt trong nháy mắt bị ba kiện đồ vật hấp dẫn thần thức bao phủ đôi lông mày cao lại một thanh kiếm một cây thương một thanh nỏ một kiện thần khí hai kiện thiết khí lại đều là cực phẩm tê Hít một hơi lanh khí đôi lông mày càng vặn càng chặt nếu không có tận mắt nhìn thấy ai có thể nghĩ tới Một cái nho nhỏ nguyên anh vừa ra tay, chính là thủ bút lớn như vậy. Hắn tự hỏi, mình coi như là móc rông túi chữ vật, cũng không bỏ ra nổi như thế ba kiện đồ vật đến. Cực lớn như vậy, không muốn sống nữa. Có chút nhắc lông mày, nhìn về phía vẻ mặt thành thật hứa khinh chu, không thể tưởng tượng nổi nói chơi lớn như vậy. Hứa Khinh Chu lại là vẫn như cũ một mặt phong khinh vân đạm, bình tĩnh nói liền hỏi tiền bồi đánh cược hay không đi. Nam tử trung niên trầm mặc, trong mắt khó được chăm chú, nhìn xem trước mặt Hứa Khinh Chu, có như vậy trong náy mắt cho hắn một loại nắm chắc thắng lợi trong tay nào rắc cảm giác đấy mắt tự tin, càng là hắn chưa từng thấy qua. Thật giống như hắn thật liền có thể từ trong con sông này câu lên một đầu linh ngư đến giống như thế nhưng là lý tính nói cho hắn biết đây là không thể nào nho nhỏ nguyên anh liên hoành độ linh hà đều làm không được còn mưu toan tại cái này linh hà bên trong câu một đầu linh ngư đi lên cái này nói toặc trời cũng là không thể chỉ có thể nói người không biết không sợ thôi nhưng là chính như hứa khinh chu nói tới nếu là tất thắng cục chính mình vì sao không cá cược đâu thế nhưng là hắn vẫn lắc đầu một cái mang theo một tia tự dễ ước không nói một lời cho dù hắn thật rất trông mà thèm trước mắt ba kiện bà bối nhưng là Quân tử có việc nên làm mà có việc không nên làm để hắn đi chiếm một tên tiểu bối tiện nghi. Thật có lỗi, hắn làm không được. Nếu là thật sự làm, hắn chính là không bị người trong thiên hạ này cho cười, cũng muốn cùng mình khó xử cả một đời đối với Hứa khinh Chu lời nói cũng chỉ là cười trừ. Nhìn xem nam tử ánh mắt từ chính mình cùng ba kiện thần binh bên trên dịch chuyển khỏi, trong mắt tại không một chút tham lam, tiếp tục tự mình câu cá. Hứa khinh Chu có chút mắt trợn tròn, trong lòng hoang mang không thôi. Nghĩ thầm, cái này đại thừa cảnh tầm mắt đều cao như vậy sao? Thần binh, tiên khí bất vi sở động. Tham dò tính hỏi một câu tiền bối, chẳng lẽ chúng mắt? trung niên lão tử nết miệng cười nói ta là dáng dấp thô giáp một chút nhưng cũng coi là cái quân tử quân tử ái tài lấy chi có đạo lấy không ngươi một tên tiểu bối đồ vật lao tử gánh không nổi người này nghe nói lời ấy hứa khinh chu hết hầu lan lăn có như vậy trong máy mắt hắn đột nhiên cảm giác trước mắt tiền bối cao lớn rất nhiều thậm chí đang phát sáng phật ra giảng tu hành cảnh giới tối cao là không ta đạo ra giảng tu hành cảnh giới tối cao là vô vi nho ra giảng tu hành cảnh giới tối cao là vô ác mà hứa khinh chu vẫn cho rằng sinh mà vì người cảnh giới tối cao cho là không lớn vô cầu đại đạo đơn giản nhất vô dụng tắc cương vô vi thì không sẽ không làm chí ít trước mắt tiền bối mang đến cho hắn một cảm rất là có chuyện nhờ mà không muốn cầu sao không biết lại không muốn chí ít không tham lam thế nhân rộn rộn ràng, ràng ràng, đều là lợi lai lợi vãng có tiện nghi không chiếm vương bắt đản thế nhưng là quả thật trước mắt tiền bối không giống với có lẽ tại người khác xem ra hắn chỉ là sợ thua thôi thế nhưng là hứa khinh chu trong lòng rất rõ ràng tại vị này tiền bối nhận biết bên trong thua nhất định là chính mình hắn lựa chọn không cá cược chính là thật không nguyện ý chiếm tiện nghi của mình dứt bỏ tu vi không nói cho là phần này tâm cảnh liền đủ để cho hứa khinh chu theo Quả thật, tại đối mặt trước mắt tiền bối lúc, trong con mắt của hắn manh động một tia xấu hổ, như vậy vừa so sánh, ngược lại là chính mình lòng dạ nhỏ mọn, cảnh giới thấp kém ý đồ lợi dụng trên lệch tin tức, đi xáo lộ trước mắt vị tiền bối này. Lăng Yên đứng dậy, đối với trước mắt tiền bối thật sâu túi đầu vãn bối thủ giáo. Nam tử trung niên sững sốt một chút, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn chằm chằm hứa Khinh Chu, liền rất không hiểu đấu làm sao lại thủ giáo, chính mình rõ ràng cũng không có làm gì a chẳng lẽ là bởi vì ta không chiếm ngươi tiện nghi, cho nên ngươi không đối, hắn có thể khẳng định, nhất định không phải như vậy. Cảm giác lạ lạ, nhưng là lại không thể nói được đến cái chỗ nào ngươi tiểu tử này không hiểu đấu tranh thủ thời gian thu lại tại không lộ ra ngoài đạo lý không hiểu sao bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi tiểu tử này nhìn xem thật cơ trí, làm sao lại làm cái này với ngốc ngươi không phải là muốn lấy dùng phương thức như vậy cho ta tặng lễ để cho ta cảm thấy bắt ngươi tay ngắn cậu ta làm việc hứa khinh chu dợ khóc dợ cười đây là cái gì mạch nào á hoang tưởng bị hại đem ba kiện thần binh thu hồi thản nhiên thừa nhận nói tiền bối suy nghĩ nhiều ta đơn giản chính là muốn sáo lộ tiền bối một chút thôi nam tử trung niên không hiểu ra sao sáo lộ ta làm sao cái sáo lộ pháp chương ba trăm nghe con mới đẻ không sợ cọ Chương 340, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Hứa Khinh Chu lắc đầu cười khổ, đối mặt trưởng bối hỏi ý, hắn không biết nên trả lời như thế nào. Hoặc là nói, hắn bởi vì nam tử trung niên trên người chính khí, mà cảm thấy xấu hổ. Người luôn luôn tại tới trước trung thành dài lấy tiểu nhân hành vi, đoạt bụng quan tử. Không hiểu thấu nói một câu sau, Hứa Khinh Chu đứng tại trung niên nam tử bên người, đứng chắp tay, nhìn về phía Linh Hà. Cơn gió mạnh chậm chậm, lay động sợi tóc áo bào. Tâm vô tạp niệm, đang nhìn Linh Hà, phong cảnh vẫn như cũ, tâm cảnh dĩ nhiên đã khác nhau một trời một vực. Nam tử trung niên không hiểu ra sao 10 phần chín người có thể bận nhãn. Cố Lộng huyền hư tử thư sinh, lão tử phiền nhất những thứ này. Hứa Kinh Chu ngược lại là cũng không tức giận, tựa hồ đã thành thói quen nam tử trung niên loại này, giọng nói chuyện tiền bối liền không hỏi xem ta. Ta ban đầu muốn cùng tiền bối đánh cược là cái gì không? Hoặc là nói ta muốn doanh tiền bối chút gì? Nam tử trung niên khoát tay áo, trái lương tâm nói không muốn biết, dù sao ngươi cũng không có khả năng thắng. Hứa Kinh Chu giới ở, ngươi nói như vậy, thì bấy nhiêu có chút quá mức. Nhỏ giọng lặp lại kỳ thật, ta thật có thể câu đi lên. Nam tử trung niên trong tay dùng sức, đem trong tay kia cây gậy trúc đột nhiên cắm xuống, dễ dàng liền tại cái kia tảng đá cứng rắn làm ra một cái hồ đến. Cố định trụ cây gậy trúc. Hắn cách ngầm đầu nhìn về phía Hứa Khinh Chu, đưa tay vỗ vỗ bên người đến, "Ngươi tọa hạ." Hứa Khinh Chu cũng có chút không hiểu đấu, nhưng là vẫn ngồi xuống. Chỉ gặp nam tử trung niên lột lấy tay áo, tràn đầy phấn khởi nói, "Con vịt chết mảnh miệng, ngươi không phải muốn từ sao? Ta cùng ngươi cược, ngươi nếu có thể câu đi lên, thế nào đều được, ngươi nếu là câu không được, lần sau ngươi nhìn thấy Tô thí trì, thay ta mắng hắn một câu vương bắt đạn, có dám hay không?" Hứa Khinh Chu trừng mắt châu, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, trên tầm mắt bên dưới đánh giá trước mặt nam tử trung mat trau mot có chút hoảng hốt. "Cái này đại thừa cảnh, còn như thế ngươi thơ sao?" ngươi nhìn ta làm cái rắm đừng lệm mề chậm chạp đánh cược hay không quả thật vừa rồi cao lạnh quét sạch sành xanh hiện tại nam tử liễu lo không ngừng chưa đến hoàng hà thì chưa cam lỏng không đụng nam tường không quay đầu lại hắn bây giờ còn liền không phải nhìn xem cái này tiểu thư sinh đến cùng là nơi nào tới tự tin như vậy nói chắc như đinh đông cột không phải hào hào cho tiểu tử này học một khóa tốt hứa khinh chu tự nhiên cũng sáng tỏ dụng ý của hắn chỉ là vị tiền bối này lại muốn cho mình học một khóa nhưng lại không muốn chiếm chính mình tiện nghi bộ dáng dù sao cũng hơi ân nói thế nào vẫn rất đáng yêu vì vậy lắc đầu cự tuyệt chém đinh chặt sắt nói không cá cược nam tử trung niên sững sở mặc mi ngưng tụ sợ hứa khinh chu lạnh nhạt tự nhiên mở ra tay chuyện đương nhiên nói đôi này tiền bối không công bằng tiền bối không muốn chiếm ta tiện nghi ta sao có thể chiếm tiền bối tiện nghi đâu nam tử trung niên phá cái đại phóng ai ta đi ngươi tiểu tử túi này thế nào cứ như vậy cùng đâu câu câu không đề cập tới cuồng lại là chữ chữ không rời cuồng nói hắn liền thật có thể câu lên cái này linh ngư giống như có ý tứ gì mắng ta phế vật ta câu không được ngươi một câu liền có thể câu được hứa khinh chu khỏe miệng hơi nghiêng vội vàng nói tiền bối đừng kích động mặc dù không cá cực nhưng là gặp nhau tức là duyên phận tiền bối ở chỗ này câu cá 3.000 năm, đơn giản chính là muốn cầu Linh Ngư một đầu đúng không? nam tử trung niên biễu môi đầy mắt khinh thường nói nhảm hứa khinh chu bình tĩnh nói ta có thể thay tiền bối nguyện vọng này ân ý gì ta câu một đầu linh ngư đi lên đưa cho tiền bối nhìn xem hứa khinh chu cái kia một bộ chuyện đương nhiên khảng khái bộ dáng nam tử trung niên triệt đề tê. lần này không có đùa cận cũng không có chửi rủa càng không có nghiệm ai chỉ có nghiêm túc cùng trịnh trọng tiệu tử ngươi biết cái gì là linh ngư sao hứa khinh chu sờ lên chóc mũi cười nói tiền bối đã hỏi ta lần thứ hai Nam tử trung niên gật đầu, rất có một bộ không thèm đếm sửa tư thế tốt, tốt, tốt. Ngươi nếu là thật sự có thể câu đi lên, ta cũng như ngươi mong muốn. Lão tử cùng ngươi về kia cái gì lạc tiền kiếm viện, ngươi để lão tử làm gì, lão tử liền cho ngươi làm gì, ta cho ngươi làm tay chân. Chán, tiền bối làm sao mà biết được? Nói nhảm, ta mẹ nó không biết khống đốc. Hứa khinh Chu như mày, không có cự tuyệt, cũng không có đồng ý, càng chưa giải thích. Nếu là lão giả nguyện ý, tự nhiên là tốt nhất. Nếu là không nguyện ý, hắn cũng không bắt buộc. Thế giới nhao nhao hỗn loạn, sơ tầm vẫn như cũ, thế thế độ người cũng không phải là hám lợi vẫn là câu nói kia nhưng làm chuyện tốt chớ có hỏi tương lai mặc dù không biết vị tiền bối này cùng tô thí chi ra sao quan hệ nhưng là lẽ ra có chút gút mắt đi coi như thay tô tiền bối kết một phần thiện duyên nghĩ đến hán tử trong túi chữ vật bốc lên xảy ra chuyện trước chuẩn bị xong một tiết linh trúc dài ước chừng mấy mét ngược lại là cũng vừa tốt lại lấy ra dùng tiểu bạch tóc bệnh dây câu treo ở ngọc trúc phía trên động tác mặc dù không thành thạo ngược lại là cũng đâu vào đấy lại chính là hứa khinh chu quyền này nghiêm trình bộ dáng tại trung niên nam tử xem ra lại là không khác loại người trong lòng không khỏi lắc đầu thở dài Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Câu Linh Ngư, dùng cái gì vật? Nương tụ linh tuyến nhập sông trăm mét, lấy thánh nhân tinh huyết làm mũi nhử, mới có khả năng câu đi lên. Khi nó móc ra dây câu thời điểm, chứng minh tiểu tử này đã thua. Nghe a nói tiểu tử, biết cái gì gọi là lẽ con mới để không sợ có sao? Nói chính là ngươi dạng này. Hứa Kinh Chu xem thường, một bên tiếp tục trong tay động tác, chậm rãi trả lời tiền bối kia hẳn là cũng biết, lời này câu tiếp theo là móc ra sừng phản sợ sói. Ân, ý vị thâm trường nói, không sợ chi dũng, không thể làm, nhát gan nhát gan càng là tối kỵ nói bóng gió chính là nói ta có lẽ như như lời ngươi nói thật sự là cái kia ra đời con nghe không sợ hổ thế nhưng là dù sao cũng tốt hơn sợ hãi rụt rè mọc ra sừng ngược lại là sợ lên sói không ở ngoài điểm nam tử trung niên một câu ngươi cho là việc không thể nào chưa hẳn liền thật không có khả năng nam tử trung niên lại há có thể nghe không rõ đúng là không phản bác được ngươi tiểu tử này hứa kinh chu đem một viên tiên đan treo tại đầu sợi bên trên trong tay dùng sức hất lên thon dài sợi tơ hành không lên tại giữa không trung kia vạch ra một cái độ cong mỹ lệ cuối cùng lặng yên không một tiếng động đã rơi vào trong nước kia đông trong nháy mắt nguyên bản mặt mũi tràn đầy khinh bị nam tử trung niên đằng một chút đứng lên hoảng sợ nhìn chằm chằm dây câu kia vào nước mặt sông chỗ cái này bốn đầu góc trống rỗng bình thường một tia tuyến và nước lại không rung cái này không thể nghi ngờ đổi mới hắn nhận biết trong thắng chốc như là xuất hiện bình thường, theo bản năng rủi rủi con mắt không có khả năng cái này sao có thể hắn lại ngại trong lòng khong co kha nang cai nay sao co the han lai lại trong long cai kia bình tĩnh mặt biển đột nhiên lên một trận gió sau đó chính là sóng lớn quần cuộn ánh mắt tại hứa khinh chu cùng dây kia bên trên qua lại tuần sát dồn dập dò hỏi ngươi ngươi làm sao làm được hứa khinh chu một tay nắm linh trúc lạ vọng công cần nhìn xem thất thố tiền bối tiểu đắc ý tràn ra hốc mắt ra vẻ u mê nói cái gì làm sao làm được tiền bối lời nói ta nghe không rõ nam tử trung niên đưa tay chỉ dây kia truy vấn ta hỏi ngươi thứ này ngươi cái này tuyến chỗ nào làm hứa khinh chu nhắm lại mắt nghiêm túc nói ngươi nói cái này a nhặt sau đó biết rõ còn cố hỏi mà hỏi làm sao cái này tuyến rất hiếm lạ sao nam tử trung niên khuôn mặt cứng ngắc á khẩu không trả lời được trong lòng lại sớm đã hùng hùng hồ hổ hổ nhặt nhặt đại ra ngươi lựa gạt quỷ đâu chương ba ta lấy ngươi làm bằng hữu chương ba ta lấy ngươi làm bằng hữu trên bờ một nhóm năm người Chỉnh trình tê tê ngồi xổm ở bên bờ nhìn chăm chăm cái tia nho nhỏ hoàng linh đảo chăm chú nhìn ven hai nghe thân sắc khác nhau ta cảm giác người này gấp đây không phải rất rõ ràng sao trật trật cái này lại thừa cảnh tâm tính cũng bình thường thôi chán thư sinh thực như a bọn hắn tự tán dương thuyền nhỏ leo lên hoàng linh đảo liền thời khắc chú ý phía trên kia động tĩnh ngay từ đầu cũng không phải là rất để ý thế nhưng là thời gian dần trôi qua nghe được hai người muốn đánh cược lòng hiếu kỳ trong lòng lập tức liền bị cong lên sau đó một cái tiếp một cái liền ngồi vào bên bờ tiếp lấy bọn hắn liền lẳng lặng nhìn hai người ngươi một câu ta một câu đối thoại nó như lọt vào trong sương mù nghe không hiểu đấu nhưng là bọn hắn thấy được hứa khinh chu ngồi xuống mà nguyên bản một mực ngồi nam tử trung niên lại đứng lên không phải luận cái thắng bại tự nhiên là liếc qua thấy ngay thành diễn gãi đầu một cái hỏi lại nói tiên sinh thật có thể câu đi lên ca không vô ưu chớp chớp mắt to một bộ lời thề son sắt dáng vẻ hẳn là có thể chứ tiểu bạch lại là rất không tự tin phá ta cảm giác treo nguyên nhân không gì khác chỉ là bởi vì hứa khinh chu dùng chính là tóc của nàng khi dây câu nàng mặc dù không hiểu câu cá nhưng là suy nghĩ cũng không ai dùng tóc câu nào. Vê Phần Lạc biết ý cùng Lạc Nam gió lại là hai mặt nhìn nhau, không dám nói tiếp đổi lại trước kia, nếu là gặp được tình huống tương tự, cái kia cao thấp là muốn cười một cái. Ngươi si nói ngọng, si tâm vọng tưởng, hoang đường. Nhưng là bây giờ, hỏi cũng không biết. Sở lấy lương tâm giảng, Hứa Khinh Chu cho bọn hắn mang đến nhiều lắm không có khả năng, quá nhiều rung động. Chính là hắn hiện tại thật câu đi lên một đầu linh ngư, giống như cũng không đủ lạ lạ đương nhiên, không phải linh ngư không hiếm lạ, mà là Hứa Khinh Chu quá hiếm lạ bốn. Trên đảo nhỏ, Hứa Khinh Chu rất có kiên nhẫn, bỏ xuống một cây sau, liền lặng lặng chờ đợi. Câu ca việc này, coi trọng chính là một lòng tĩnh. Các loại là tất nhiên. Mặc dù không có câu qua, lý luận tri thức hay là rất vững chắc. Còn nữa đây vốn là thí nghiệm, không được cũng không sao, hắn còn có chuẩn bị ở sau. Nam tử trung niên cũng ngồi xuống, một hồi nhìn xem Hứa Khinh Trụ, một hồi nhìn xem Linh Hà Mạt, một hồi lại nhìn xem dây câu kia, thỉnh thoảng dư quang còn nhìn về hướng bờ sông, thần thức rơi vào tiểu bạch trên thân. Trong lòng mười, không không không cái vì cái gì thổi qua. Dây kia hắn rất xác định là tóc làm, ai tóc, thần thức dò xét, cảm giác cùng tiểu cô nương kia tóc trắng rất tiếp cận. Thế nhưng là nàng chính là trắng, đây cũng là xích hồng sắc lại không giống nghĩ mãi mà không rõ hiểu không một chút bình thường tóc nhập linh hà thế mà không có bị phân giải chuyện như vậy đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi bi. hứa khinh chu nói là nhặt hắn đương nhiên là không tin xác nhận tô thì chi cho nhưng là lao giả kia thật có vật như vậy nếu là có vì sao chưa từng gặp hắn dung qua càng nghĩ càng loạn trong thăng chốc hắn thế mà trong lòng còn có may mắn đứa nhỏ này nói không chừng thật có thể câu một đầu linh ngư đi lên bất quá rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ như vậy bởi vì chuyện này quá đáng sợ một cái nguyên anh cảnh câu lên linh giang cá cái này nếu là thật thành chắc chắn anh động toàn bộ hạo nhiên nhưng là tuyệt đối không thể nào nói hắn nhưng cũng không dám nói một đầu đơn giản tuyến đổi mới hắn nhận biết đồng thời cũng làm cho hắn trở nên không tự tin liên liên nói chuyện thanh âm đều nhỏ rất nhiều tiểu tử ngươi mùi không có nhieu tieu tu nguoi ngồi hứa kinh chu hầu nghi nói có đúng không cầm lên nhìn xem chẳng phải sẽ biết hứa kinh chu như tin như không trong tay dùng sức thu can quả nhiên trên đó sớm đã giống tuyết có chút vặn lông mảy thật không có một nửa mê mang một nửa bất đắc dĩ thử một chút khác ngay tại hắn chuẩn bị một lần nữa móc nối đếm thử thời điểm nam tử trung niên chẳng biết lúc nào đã chạy đến hắn thu hồi cần câu trước nửa ngồi trên mặt đất bưng dây câu một trận mãnh liệt nhìn tê đổ tốt ta thật không có việc gì đúng là tóc không giả sẽ là cái gì tóc đâu thế mà không nhìn linh thủy hiếm lạ hiếm lạ thêm kiến thức hắn nói một mình tự quyết định khi thì sợ hai thang phục khi thì kinh hô cực kỳ giống chưa thấy qua việc đời nhà quê tiền bối cái kia có thể làm cho một chút không ta muốn che mồi nam tử trung niên hoàn hồn cứ không tình nguyện bông xuống sợi tơ kia vẫn như cụ cục thì thẩm thấy Hứa Kinh Chu một lần nữa phủ lên một viên không biết tên đang dược, lần nữa ném can. hắn đi tới Hứa khinh Chu bên người, nửa ngồi xuống dưới, hai tay ôm ở trước ngực, trầm tư một lát, vô ý thức rời bước chân một chút, cách Hứa khinh Chu càng gần chút. Chủ động đáp lời ngươi gọi Hứa khinh Chu đúng không? Hứa khinh Chu sững sờ, theo bản năng gật đầu đơn. Một chiếc thuyền con, đúng vậy, tiền bối. Danh tự không sai, biết ta gọi cái gì không? Hứa khinh Chu nhẹ nhàng vặn lông mày, luôn cảm giác tiền bối đột nhiên trở nên là lạ, bản năng lắc đầu. Lão già ho nhẹ một tiếng, biểu lộ đặc biệt nghiêm túc, thậm chí dư quang còn theo bản năng nhìn bốn phía xác nhận lấy cái gì cho dù trên đảo này trừ hai người không có vật gì hơi có vẻ một cười, có chút khó băng cụ cụ ta không lừa ngươi cái này hoàng châu biết ta gọi cái gì một cái không có đương nhiên người bình thường hỏi ta ta cũng là sẽ không nói hứa khinh chu mi phải đi lên tả mi hướng xuống cho nên nhìn ngươi người không sai có thể nói cho ngươi nói bóng gió ngươi là ngoại lệ chỉ thế thôi hứa khinh chu rất im lặng ta nhìn ngươi không phải cảm thấy chúng ta không sai là cảm thấy ta cần câu này không sai đi ta gọi lý thanh sơn hứa khinh chu theo bản năng gật đầu hoàng hốt trả lời tên rất hay nam tử trung niên chim lấy một vòng ý cười đối với hứa khinh chu khen ngợi tựa hồ cũng không thèm để ý mà là tiếp tục tự mình nói ra kỳ thật hai ta hay là rất có duyên phận ngươi nhìn ngươi gọi hứa khinh chu ta gọi lý thanh sơn có bài thơ là như thế viết hai bên bờ thanh sơn tương đối ra thuyền nhỏ một mảnh ngày bên cạnh đến thanh sơn thuyền nhỏ ngươi nói cái này có khéo hay không ta liền nói nhìn ngươi thế nào thân thiết như vậy đồ bốn hứa khinh chu trên chán một đầu màu đen đường cong lặng yên rủ xuống chán một tiếng nếu là mình nhớ không lầm hẳn là cô buồn một mảnh ngày bên cạnh tới đi làm sao thành thuyền nhỏ mà lại đột nhiên dạng này để hắn rất không quen nhìn xem vẫn tại lữ lo không ngừng nam tử trung niên hứa khinh chu thử nói ra vị tiền bối kia ngươi có thể hay không đừng như vậy ta rất sợ sệt nam tử trung niên vỗ tay một cái đập vào hứa khinh chu trên bờ vai cởi mở nói lời nói này ngươi sợ cái gì đâu ta thế nhưng là lấy ngươi làm bằng hữu chỗ ta người này đi không có gì khuyết điểm chính là quá nhiệt tính chút hứa khinh chu có chút bị đau nhẹ hút gió sông tê ngươi có thể điểm nhẹ không bất đắc dĩ gật đầu trịnh trọng hồi ung ân xác thực cảm thấy lý thanh sơn mặc mi quét ngang giả bộ cả giận nói đừng tiền bối tiền bối kia đa sinh phân ta so ngươi lớn tuổi Về sau gọi ta Thanh Sơn ca, ta bảo ngươi thuyền nhỏ lão đệ, dạng này lộ ra thân thiết. Hứa Khinh Chu biểu lộ gọi là một cái đặc sắc, chỉ cảm thấy đầu ông ông. Liên mẹ nó cùng giống như nằm mơ. Cái này mẹ nó thật sự là một người. Thái độ đơn giản khác nhau một trời một vực. Muốn hay không như thế hiện thực ca hầu kết lan lan, cái này không thích hợp đi. Chương 342, hôm nay thu hoạch, đại thừa cảnh. Chương 342, hôm nay thu hoạch, đại thừa cảnh. Lý Thanh Sơn trừng mắt, thốt ra có cái gì không thích hợp, ngươi có phải hay không xem thường ta. Hứa Khinh Chu liền vội vàng lắc đầu tuyệt đối không có. Cái kia không phải vậy cứ thế quyết định hứa Khinh chu dở khóc dở cười nhẹ giọng thở dài theo bản năng nắm chặt trong tay cây vậy chút khá lắm thật khá lắm sớm biết ngươi hữu dụng như vậy ta phí cái gì tình á cái này đều gọi huynh đạo đệ đều đi nghe trước thanh sơn ca lý thanh sơn trong mắt lóe lên một tia dào hoạt, một bộ bình yên tự đắc thái độ nửa ngồi lấy thân thể lại hướng hứa Khinh chu nhích lại gần hai tay lần nữa ôm ở trên đầu gối cái kia chuyện nhỏ lão đệ ta người này đi là người thô hảo không quá biết nói chuyện lúc trước thái độ có thể có chút không tốt ngươi tuyệt đối đừng để vào trong lòng hứa Khinh chu nhếch miệng nói nhỏ ta vẫn là thích ngươi kiệt ngạo bất dáng vẻ Ngươi nói cái gì? Chán, không nói cái gì, ta nói sẽ không. Lý Thanh Sơn hài lòng gật đầu, khẽ mắt cười nói ngươi tông môn kia gọi là cái gì nhỉ? Hứa Kinh Chu không hề nghĩ ngợi, lúc này trả lời rơi tiền kiếm viện. Kỳ thật ngươi người không sai, chủ động cho ta câu linh ngư, có thể hay không câu được hai chuyện, nhưng là ngươi phần tâm ý này, ta vẫn là ghi ở trong lòng. Ngươi cũng không tham, bằng phẳng, lại có văn hóa, mà lại chúng ta đây quan hệ đúng không? Gia nhập ngươi môn tông tượ, cũng không phải không có khả năng cân nhắc. Một đợt mưu ngựa, đập Hứa khinh Chu là vội vàng không kịp chuẩn bị, đúng là không biết nên như thế nào nói tiếp. Cuối cùng cũng chỉ trở về hai chữ thật. Lý Thanh Sơn hàm xúc cười một tiếng, nhìn Trừng Trừng lấy hứa khinh chu trong tay cây kia cần câu, trong mắt tràn đầy kinh mang, cười nói ngươi dạng này, đem cái đồ chơi này mượn ca dùng mấy ngày, ta liền cân nhắc đắn đo. Ngưng nói, rất nghiêm túc cường điệu nói lên mượn, sử dụng hết ta cam đoan trả lại ngươi. Hứa Khinh Chu hít một hơi lãnh khí, đàng một chút đứng lên, dọa Lý Thanh Sơn sững sờ. Thiếu niên thư sinh ở trên cao nhìn xuống, kinh ngạc nhìn qua nam tử trung niên, nháy mắt một cái không nháy mắt, cũng không nói một lời, trên cả khuôn mặt liền viết hai chữ náo đầu. Nghĩ thầm, cái này cũng được. Bầu không khí hơi kiềm chế chỉ còn linh thủy của quận, lý thanh sơn bị hứa kinh chu nhìn như vậy lấy, trong lòng chỉ trộn dạng, đúng là theo bản năng né tránh ánh mắt. hứa khinh chu trộn dạng, luôn cảm thấy, cho ngươi mượn dùng một chút, liền thành, đây cũng quá đơn giản đi. lý thanh sơn đồng dạng trộn rạng, dạ, cho là mình yêu cầu đề cập quá phận. vì vậy đối mặt, tâm tư tất cả khác biệt. cuối cùng vẫn là lý thanh sơn dạng, cho la đầu đánh vỡ bình tĩnh, thăm dò tính vươn một ngón tay, yếu ớt nói mượn một ngày cũng được. hứa kinh chu gần như trong cùng một lúc, đem trong tay cần câu trực tiếp đối đến lý thanh sơn trên khuôn mặt, đại khí nói đưa ngươi à. lý thanh sơn đồng dạng đằng một chút đứng lên, có chút khó tin ta cho ngươi, cẩm. Hứa Khinh Chu thúc giục nói. Sợ đối phương đổi ý đúng vậy. Lý Thanh Sơn không chỗ sắp đặt tay tại trên quần áo vừa đi vừa về ma sát, thận trọng như cái chưa xuất các cô nương cái này không được đâu, thật cho a Vừa mới nói xong, tay cũng rất thành thật đem nó nhận lấy, tốc độ nhanh chóng, như là một cái đói khát thiếu phụ vậy ta liền không khách khí. Đồng dạng sợ đối phương sẽ đổi ý bình thường. Một người buông tay, một người tiếp nhận, giao dịch đạt thành, hai người đều dài hơn thở phào nhẹ nhõm, tại lẫn nhau không thấy được trong góc, trong mắt tràn đầy mừng thầm. Hứa Khinh Chu, chậm vài quọng tóc, đổi một tôn đại thừa cảnh, tháng tê. Lý Thanh Sơn, bảo bối a. Đây là bảo bối a, có cái đồ chơi này, câu lên linh ngư ở trong tầm tay a. Gia nhập tông môn liền có thể đến bảo bối này, kiếm tê. Hứa Khinh Chu sợ gia hỏa này đổi ý, liền chủ động nên hợp nói Thanh Sơn ca, nếu không, vung một cây thử một chút. Lý Thanh Sơn ôm thật chặt cần câu, cười đến miệng đều liệt đến sau bên thải vung một cây. Hứa Khinh Chu rất tức thời hướng bên cạnh rời hai bước đến, biểu hiện ra. Lý Thanh Sơn cũng nghiêm túc, một tay co lại, dây câu từ trong nước bay lên không, như là dao long tại trời cao vũ động, hai tay lần nữa dùng sức. Dây dài bột một tiếng thẳng băng, xa xa rơi vào trong nước. Phù phù. Động tác một mạch mà thành nước chảy mây trôi tơ lụa không gì sánh được hứa khinh chu vỗ tay bảo hay lý thanh sơn cười đến không kiêng nghề gì cả hứa khinh chu liền vội hỏi thanh sơn ca ngươi nhìn tông môn việc này lý thanh sơn vội vàng đáp không hề có một chút vấn đề ta gia nhập hai người ngầm hiệu lẫn nhau nhưng lại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được một cái sợ cho thiếu đi một cái sợ muốn thêm đều cảm thấy mình chiếm đại tiện nghi dù sao tại hứa khinh chu trong mắt đó chính là tiểu bạch vài có tóc muốn bao nhiêu có bấy nhiêu còn có thể tái sinh không nói không đáng hợp đồng cũng xác thực không đáng tiền nhưng là đối với lý thanh sơn tới nói đây chính là trên đời này nhất ly kỳ đồ chơi là bà bối dù sao đang câu cá trước hắn từng tìm khắp trên đời này tất cả dây thừng dây leo cho dù là thập cảnh thú trải qua đều không được hiện tại có thứ này hắn câu linh ngư sát xuất thành công tự nhiên là tăng lên mà lại loại tăng trưởng này cũng không phải là tăng trưởng gấp đôi gấp 10 lần hoặc là gấp trăm lần mà là từ phần trăm số không biến thành phần trăm không điểm lẻ loi lẻ một đây không phải gấp đội mà là một cái chưa từng có khác nhau đối với hắn mà nói giá trị không cần nói cũng biết đồng dạng đồ vật đối với người hữu dụng tới nói giá trị liên thành gần như vô giá mà đối với người vô dụng tới nói, chính là không đáng một đồng. Chỉ có thể nói, hai người theo như nhu cầu. Lý Thanh Sơn đứng tại bên bờ, đem thần thức cùng linh lực tập trung ở cây kia tinh tế trên sợi tóc, đồng thời thuận sợi tóc hướng trong sông kéo dài. Giống như lúc trước bình thường, khắc nhau chỉ là ở chỗ, lần này, chân nguyên cùng thần thức có tiểu bạch tóc căn này vận dẫn, tựa như là như dòng điện. Hắn thình lình phát hiện, nguyên bản chỉ có thể nhập trong sông 3 mét không đến thần thức, lần này, đúng là đến đáy sông mấy chục mét vị trí quả nhiên là bà bối. Có hy vọng. Một chút thời khắc, thần thức thu hồi, nhìn về phía hứa khinh chu chủ động hỏi chúng ta lúc nào xuất phát về ta tông môn hứa kinh chu hít mắt hạnh phúc tới quá nhanh tựa như do xoáy để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng là vẫn cố giả bộ chấn định hỏi ngược lại tiền bối không câu cá lý thanh sơn khoát tay áo không quan trọng nói xong cũng không phải chỉ có nơi này có ở nơi nào đều có thể câu hứa kinh chu như mày, xác thực chỗ nào đều có thể câu bất quá vẫn là chậm rãi nói ra trước không đợi hai ngày nữa tại về lý thanh sơn mí mũi cười một tiếng ý vị thâm trường nói đang đợi ngày hôm qua nương môn thanh son mi môi cuoi mot tieng y nhân hứa kinh chu sững sốt một chút thanh sơn ca cũng biết Lý Thanh Sơn thu hồi cần câu, đem dây kia tự mình gỡ xuống, lại đem linh trúc trả lại cho Hứa Kinh Chu, cuối cùng đem dây kia trói đến chính mình, cây kia dài mười mét đại 10 lắc, lắc, cuối cùng hài lòng thỏa hạng. Trong lúc đó trong miệng nói lại là một chút khắc đều không có dừng lại qua, có còn nữa không thật ly kỳ, nha đầu kia còn chưa ra đợi ta liền đặt nơi này câu cá, hai nàng toa ha riêng tư gặp thời điểm, ta nhưng nhìn đến rõ ràng a. Bất quá ngươi đừng nói, tiểu tử kia dáng dấp sát thực thật Anh Tuấn, cùng ta lúc còn trẻ không sai biệt lắm, cũng khó trách đem cái tiểu nha đầu kia mê đến thần hồn điên đảo, chậc chậc. Đáng tiếc a bat qua nguoi đung noi tieu tu kia dang dap xac thuc that anh tuan cung ta luc con tre khong sai biet lam cung kho trach đem cai tieu nha đau kia me đen than hon đien đao chac chac đang tiec a Tiên âm các hai lão ra hỏa kia hốc mắt quá nhỏ bé, chém đoạn này lưng, duyên. Thành đối với số khổ huyền lương a chương 343, ngươi không biết ta có bao nhiêu giàu có. Chương 343, ngươi không biết ta có bao nhiêu giàu có. Lâm Thâm lúc gặp hiệu, khê ngõ không nghe thấy chuông. Trên bờ năm người nghe tinh thần vô cùng phân chấn, khuôn mặt thần sắc tất cả khác biệt. Cùng hôm qua khác biệt. Hôm nay cái kia trong đảo, nam tử trung niên, thư sinh áo trắng ở giữa nói chuyện với nhau, không có bất kỳ cái gì che giấu, lại cách xa nhau không hơn trăm mét, nghe gọi là một cái rõ ràng. Bọn hắn nhìn nam tử trung niên. Từ lúc mới bắt đầu liếc mắt nhìn trời, miệng đầy thổ tục, tại càng về sau định nọ cười làm lạnh, nhẹ giọng nói chậm, cho tới bây giờ kể vai sắc cánh, xương huynh gọi đệ. Nói chuyện quên cả trời đất, lời nói thào thào bất tuyệt. Tâm thần rung động đồng thời, đối với Hứa Khinh Chu cũng càng thêm bội phục. Tam bà còn còn tốt. Dù sao tiên sinh lấy đức phụ người, sớm đã không phải lần đầu tiên. Chẳng qua là cảm thấy nam tử trung niên này, Hoàng Châu thứ nhất điền, có chút thú vị thôi. Trước sau tương phản để cho người ta cảm giác mới mẻ, mà Lạc biết ý cùng Lạc Nam gió liền không giống với lúc trước, giờ này khắc này, bọn hắn đối với Hứa Khinh Chu sùng bái kính để chi tình sớm đã như cái kia trước mắt linh hà nước thao thao bất tuyệt đặc biệt là nghe tới lý thanh sơn đồng ý gia nhập lạc tiên kiếm viện thời điểm hai người trực tiếp nguyên địa kinh lôi đơn giản liền cùng giống như nằm mơ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi vì thế lạc biết ý còn bị đánh một bàn tay lấy tên đẹp nhìn xem đây có phải hay không là ngộng hiển nhiên lấy được đáp án đây không phải ngộng là thật cho dù vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thế nhưng là sự thật chính là sự thật hồi tưởng vừa rồi dưới cây hứa khinh chu nói muốn vì tông môn câu một đầu đại thừa cảnh lão tổ đi lên bọn hắn bây giờ mới biết hứa khinh chu nói là sự thật mà lại hắn thật đúng là câu được Cái này khiến hai người còn có thể nói cái gì là tốt, đó là vừa mừng vừa sợ lại sợ hai đại thừa cảnh cường giả, À lúc trước Lạc Tiên kiếm viện cũng là bởi vì có được một vị đại thừa cảnh cường giả, mới ngồi vững vàng lần này tứ tông đứng đầu vị trí, càng là có thể cùng lúc trước thượng tam trong tông Huyền Mộng Sơn địa vị ngang nhau. Lại suýt nữa thay vào đó. Bây giờ vật đổi sao rời, tông môn tinh thần sa sút, ở thời điểm này, tới một tôn đại thừa cảnh, hơn nữa còn là cái này linh hà bên trên tiếng tăm lừng lẫy Hoàng Châu thứ nhất điên. Cái này khiến bọn hắn bình tĩnh không được một chút đến mức hiện tại, cho dù là Lý Thanh Sơn đang nói một chuyện rất rất lớn bắt quái, hai người nhưng cũng không có tâm tư đi lắng nghe thử hỏi một vị dạng này tiên sinh một cái đại thừa cảnh cừng giả còn có ba cai yêu nghiệt tuần tự gia nhập lạc tiên kiếm viện lo gì tông môn không thể bọn hắn rất xác định tông môn có thời ở trong tầm tay giờ khắc này hai người không còn hoài nghi hứa khinh chu đã từng trong lúc vô tình ứng thuận lợi hứa cậu kia để cho ngươi tâm tưởng sự thành thật không chỉ có chỉ nói là nói mà thôi hắn là thật có thể làm được vừa nghĩ tới tông môn tương lai bừng sáng lạc biết ý kích động đều muốn nhảy linh hà bên trong ăn mừng một trận về phân lạc nam gió đến cùng cũng chỉ là lại lặp lại một câu hứa minh quả nhiên là chúng ta mẫu mực à. Về phần còn lại ba tên tiểu gia hỏa, nhưng là không còn hai người như vậy phức tạp, bọn hắn hiện tại tập trung tinh thần nghe liên quan tới Vân Thi Bắc Quái, gọi là một cái khởi tỉnh cùng chăm chú đặc biệt là tiểu Bạch, nói chuyện say xưa ở giữa, vẫn không quên một chút bình hai câu. "Vô ưu đâu?" liền hung hăng phụ họa. Về phần Thành Diễn, nghe một hồi, cảm thấy thậm chí không thú vị gấp, liền xuất ra đồ lòng đào không có việc gì mài mài một cái, ánh mắt lại nhìn chằm chọc vào màn sông, kia sợi tơ rơi xuống chỗ. Hắn chỉ muốn biết, hai người này hôm nay có thể hay không toàn bộ cá đi lên, chính mình đao này có hữu dụng hay không võ chi địa. Hoàng Linh đạo thượng, Lý Thanh Sơn đao khong co viec gi mai mai mot cai anh mat lai nhin trọng choc vao mặt song kia soi to roi xuong cho han chi muon biet hai nguoi nay hom nay thiệt hay khong vo chi đia hoang linh đao thuong ly thanh son on thoa thạch đai hai tay cầm can một bên điều động linh lực thuận dây câu kia vào trong nước một bên thì là liễu lo không ngừng kể liên quan tới cái này hoàng châu tin đồn thú vị chuyện lý thú một hồi nói mây kia thơ cùng suối vẽ ở giữa chuyện ẩn ở bên trong một hồi còn nói nói ai ai ai kia ra láo tổ ưa thích gây sự còn có mộ mộ thọ nguyên sắp hết nhìn xem sợ là muốn không được đoán chừng nếu không liền bao lâu liền phải ở ra giám như cái kia đầu thôn gặm hạt dưa bác gái một dạng có chuyện nói không hết bình thường hoàn toàn không để ý hứa khinh chu muốn nghe hay không lại hoặc là có muốn biết hay không không biết chỉ là bởi vì đơn thuần tính cách cho phép hay là cùng Hứa Khinh Chu thật hợp ý, lại hoặc là chỉ là một người đợi quá lâu. Thật vất vả tìm tới một cái có thể nói đôi câu, lời nói này liền liền dừng lại không được. Hứa Khinh Chu tương đối có khuynh hướng cuối cùng nhất giả. Không có người trời sinh ưa thích cô độc. Thường thường người ở bên ngoài xem ra càng thích người cô độc, kỳ thật nội tâm càng sợ sệt cô độc. Hứa Khinh Chu từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, an tĩnh nghe, giống như là một cái chiến địa phóng viên nhỏ, khi thì gật đầu, khi thì nhíu mày, khi thì làm ra giật mình thái độ. Trong mắt Hứng Ý rất đậm, thậm chí hắn còn có chút chờ mong, dù sao liên quan tới đại thừa kỳ Bắc Quái, hắn hay là cảm thấy rất hứng thú hứa khinh chu cũng không nhớ rõ cái này lý thanh sơn đến cùng nói bao lâu chỉ biết là nói rất nhiều bất chi bất giác ngược lại xác nhận nói xong mà hứa khinh chu nhưng như cũ vẫn chưa thỏa mãn bất quá những lời này à ra ngoài cũng không thể nói lung tung nói chuyện sau lưng người ta giải ngắn vốn là không hợp với cấp bậc lệ nghĩa sự tỉnh nhưng là người ta huynh đệ giữa hai người ngược lại là cũng không có nhiều như vậy kiên kỵ rằng cái này rằng đơn giản nửa ngày trong lúc nói chuyện với nhau hứa khinh chu cũng dần dần nhận rõ lý thanh sơn chân chính nhân phẩm tuyệt đối không hỏng hơn nữa còn có bền lỏng có nghị lực chủ yếu nhất là lại có chút đáng yêu cái này rất mê điểm này hắn cùng tam vua ý nghĩ ngược lại là có dị khúc đồng công chỗ hứa kinh chu lời thể son sắt cam đoan tiền bối yên tâm ta cái miệng này nghiêm đây lão giả cũng không tị hiểm dư quang nhìn về phía bên bờ, nói ngươi miệng ngược lại là nghiêm bọn hắn coi như không biết hứa kinh chu dư quang đồng dạng nhìn về phía bên bờ, đập vào trong mắt chính là mấy người cực kỳ viết ngoái hình ảnh từng cái hận không thể đèm cậu ngã vào trên đảo này hứa kinh chu ngượng ngùng cười cười tiền bối cứ yên tâm đi bọn hắn cũng đều tin được lý thanh sơn một chút không vui đôi lông mày vặn một cái hứa Khinh chu vội vàng phản ứng lại lớn tiếng nói thanh sơn ca sơn gọi đệ cố nhiên không tuổi Thế nhưng là một tiếng này Thanh Sơ Ca, Hứa Khinh Chu là thế nào gọi liền làm sao khó chịu. Hắn một lần nữa ngồi trên đất, từ trong ngực nhất thống chơi đùa, lại lấy ra một cây trước đó làm tốt dây câu. Tại cái kia Lý Thanh Sơn trợn mắt hốc mồm bên trong, hắn bắt đầu kết tuyến, treo mồi, ném can, một mạch mà thành. Lý Thanh Sơn cũng không tiếp tục bình tĩnh, kinh hô một tiếng tê, người đang làm gì? Hứa Khinh Chu nhún vai, một bên bận rộn một bên chậm tiếng nói câu cá a. Lý Thanh Sơn trừng mắt trâu gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Khinh Chu trên tay dây câu, lớn tiếng nói ta không phải hỏi ngươi cái này, ngươi làm sao còn có? Hứa Khinh Chu giật mình, có chút không hiểu thấu nói vốn là có a đang khi nói chuyện, rất thành thạo từ trong nhận không gian lại lấy ra một đầu, giữ tại trên tay chuyện, cái này còn có một cây. Lý Thanh Sơn một cái lảo đảo, suýt nữa dùng đầu lăn đất. trực tiếp mắt tròn tròn, nếu là hắn đến từ hiện đại, Hứa Kinh Chu có thể khẳng định, hắn nhất định sẽ thốt ra một câu thoại tạo đáng tiếc hắn không phải, chỉ có thể mắt tròn tròn. vốn cho là dạng này dây câu chỉ có một cây, nguyên bản hắn vẫn rất cảm động, nguyên bản hắn kiên định không thay đổi nhận định, Hứa Kinh Chu là thiên hạ đệ nhất đại khí. thế nhưng là giờ khắc này, khi hắn nhìn thấy Hứa khinh Chu liên tiếp lấy ra đồng dạng sợi tơ lúc hắn biết mình sai khó trách, khó trách nói cho liền cho vừa nghĩ tới vừa mới ăn nói khép nép, nói bóng nói gió, con con quấn quấn một đồng lớn, chỉ là muốn cùng Hứa Khinh Chu mượn dùng một chút, hắn đã cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, xấu hổ vô cùng đến cùng là chính mình kiến thức ngắn, nghèo quá, hay là thiếu niên lai lực lớn, quá giàu. thế nhưng là đó là Phạm Châu A chính là lao ra kia, cũng không có giàu có như vậy đi. Hứa Khinh Chu nhìn xem hắn thất hồn lạc phách bộ dáng, cũng không biết làm sao an ủi. dứt khoát lấy ra một gốc nhân sâm ngàn năm, hướng dây câu kia bên trên một chói, nhẹ nhõm hất lên, phù phù một chút, vững vàng ngồi thẳng. Lý Thanh Sơn con mắt chừng đến lớn hơn chút, hỏi nếu như ta không nhìn lầm vậy hẳn là là gốc nhân sâm ngàn năm đi hứa kinh chu sờ lên cái mũi mây trôi nước chảy nói chuẩn xác mà nói là ba ngàn năm lý thanh sơn khoe miệng không cầm được co rúm mấy cái ba ngàn năm ngươi cứ như vậy ném đi hứa kinh chu đầu ngón tay khẽ động quang mang loại lên trước mặt chỉnh chỉnh tề tề đẩy một loạt hậm hực nói không có việc gì ta còn có lý thanh sơn tròn tròn con mắt tron con mat thuoc ra ngươi lại ra hứa kinh chu lắc đầu phủ nhận không phải đều là chính ta lý thanh sơn nam chương ba câu cá không quân từ ngày chương ba câu cá không quân từ ngày Diệu gặp chi kỷ ngàn trên thiếu, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Lý Thanh Sơn lựa chọn ngậm miệng không nói. Hứa Khinh Chu cũng bắt đầu chính mình nếm thử. Mỗi lần ngồi câu vào trong nước, qua một lát, lên can, gặp chống ơn. Vạn lông mày đổi một loại, lại quăng ra ngoài, phủ phủ vào nước, lại nổi lên can, tuần hoàn qua lại tê. Ngay cả cái này cũng không được, ta còn cũng không tin. Một bên Lý Thanh Sơn thấy đuôi lông mày thẳng run, chưa từng thấy giàu có như vậy thiếu niên, thiên tài địa bảo hoàn toàn là một bộ không cần tiện tư thế, siêu siêu hướng sông kia bên trong ném nội tình này cho dù là lúc trước thời kỳ đỉnh phong rồi rào nhất hắn cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy đến liền chính là tô thí chi cũng sợ là không có nhiều như vậy bảo bối đi hắn không khỏi nhớ tới hứa khinh chu trước đó để cập câu nói kia ta gặp qua hai vị thanh nhân hắn phi thường hữu lý do hoài nghi thiếu niên này chỉ sợ là thanh nhân đằng sau nhưng là suy nghĩ kỹ một chút cũng không đúng lao gia hỏa kia rất xác định nói cho hắn biết phạm châu có thể nhập không thể ra chẳng lẽ lại là thượng cổ thánh nhân lưu lại bảo tàng bị tiểu tử này dưới cơ duyên xảo hợp được đi hắn ở trong lòng nhỏ giọng thầm thì suy đoán nhau nhau nhưng là cho dù là phú khả đế quốc cũng không nhịn được ngựa như thế tạo a cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra ta nói thuyền nhỏ lão đệ cá không phải ngựa như thế câu hứa kinh chu không hiểu không phải như thế câu cái kia muốn làm sao câu ngươi những vật này không dùng làm sao ngươi biết ngươi câu đi lên qua một câu lần nữa chắn đến lý thanh sơn khen núi không nói gì đối với lý thanh sơn đề nghị hứa kinh chu chỉ là nghe nhưng là cũng không tiếp thu không có 3.000 năm kinh nghiệm không nghe cũng được chính như lý thanh sơn lời nói câu linh ngư là không cần mỗi câu so sánh hứa kinh chu khịt mũi coi thường không cần mỗi câu làm sao câu hoặc hương thái công người nguyện mắc câu Vậy thì không phải là câu cá, đó là câu khí vận. Hệ thống cho công lực bên trong rất rõ ràng cáo chi chính mình, dùng thanh diễn tinh huyết có thể hấp dẫn linh ngư cắn câu. Cái này đã đầy đủ nói rõ, câu linh ngư là cần ngồi. Chỉ cần tìm được linh ngư sẽ cắn con ngồi, như vậy thì có thể làm. Chí ít Hứa Khinh Chu thì cho là như vậy, lại kiên định không thay đổi sáu. Sơ ảnh hành tà nước thanh thiện, ám hương phủ động tháng hoàng hôn. Lý Thanh Sơn tiêu sái thu can, nhìn vẻ mặt buồn bực Hứa Khinh Chu, cười nói ha ha, thuyền nhỏ lão đệ, sắc trời không còn sớm, đi. Hứa Khinh Chu dầu gì không vui, đứng dậy. Thu hồi cần câu đi thôi. Nghĩ thoáng điểm, tâm bình tĩnh, linh ngư há lại một sớm một chiều liền có thể câu đi lên. hứa kinh chu nhún vai, ra vẻ buông lỏng nói không có việc gì. câu cá ngày đầu tiên không quân kết thúc, hết thề đều ở đám người trong tưởng tượng, chỉ có thanh diễn sơ qua thất vọng, an cá sự tình, chỉ có thể ngày mai đang nhìn. hứa kinh chu mang theo đám người cùng lý thanh sơn về tới hắn trong phòng trúc, nho nhỏ trúc viện, dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên, có phòng ba gian, phá hai gian, còn có một gian không phải phá, mà là sợ. chỉ có thể nói, cái này lý thanh sơn, tâm là thật to lớn đối với cái này, đáng người tổn thức không thôi. tiểu bạch nói. Đây chính là trong truyền thuyết nhà chỉ có bốn bước tường đi. Lý Thanh Sơn mạnh là thật mạnh, nghèo cũng là thật nghèo. Bất quá không quan trọng, tất cả mọi người là người tu hành, gió sương mưa tuyết nhìn như không thấy, tất nhiên là không ngại. Như vậy ở lại, vui lừa ấm ý một đêm. Thanh mời Thanh Sơn, tại Thanh Sơn bên dưới cùng uống, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nói chuyện trời đất, sướng trò chuyện tương lai. Một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, sáng sớm, khi Lý Thanh Sơn gio suong mua tuyet nhin nhu khong thay tat nhien la khong ngai nhu vay o lai vui đua am y mot cần suong tro chuyen tuong lai mot đem khong ngu sang som hom sau sang som khi ly thanh son khieng can cau đi vào cái kia hoàng linh đảo thượng lúc, Hứa Khinh Chu đã sớm trước nó một bước ngồi ngay ngắn trên đó ân, lão đệ, ngươi đến thật sớm à? Hứa Khinh Chu cười cười sáng sớm chim chóc có chung ăn. Lý Thanh Sơn híp mắt nói sáng sớm côn trùng bị chim ăn. Hứa Kinh Chu lạnh nhạt nói, quả thật, ta không phải trùng là được rồi. Lý Thanh Sơn nhún vai ai biết được. Sau đó ngồi xuống, mở câu. Nơi đây lúc đó có bóng người qua, huynh không mà đi, thường rơi đỉnh núi. Đối với hai người chỉ trọ sư huynh mau nhìn, trên đảo kia như thế nào là hai người. Đắc, lại một người điên. Chuyên xuống, Hoàng Linh đảo thượng, lại thêm một cái tên điên. Sáu. Ngày thứ hai, vẫn như cũ không quân. Hứa Kinh Chu lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì hắn trong bao, tất cả mọi thứ đều thử khác cả, sát thực không dùng. Linh Ngư quả thật là không tốt câu nhưng là hắn lại cũng không sốt ruột dù sao mục đích của hắn đã đạt đến lý thanh sơn đã gia nhập rơi tiên kiếm viện khó nhất đạt thành tiêu chuẩn bốn đã hoàn thành vì vậy linh ngư có thể hay không câu đi lên dầu dịa. hứa khinh chu thu tay lại lý thanh sơn tốt một trận trào phúng cùng nói móc có thể là muốn dùng cái này để an ủi chính mình cái kia rông tuyết túi chưa vật đi hứa Kinh chu cười cười không nói hứa hẹn nhất định sẽ cho hắn câu một đầu linh ngư đi lên nhưng là không phải hiện tại phải đợi các loại thanh diễn phá lục cánh lúc lấy tinh huyết một dọn ngay phá cảnh cảnh giới tăng trưởng thân thể tái tạo thân thể sẽ trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong thái độ. khi đó lấy tinh huyết là thích hợp nhất thời điểm, đồng thời đối bản thể ảnh hưởng nhỏ nhất. lấy một giờ sau, liền có thể cấp tốc tái sinh, gần như không có ảnh hưởng đối với cái này. Lý Thanh Sơn chỉ là cười cười, cũng không coi là thật. cho dù Hứa Kinh Chu đã cho hắn quá nhiều kinh hỉ, nhưng là câu linh ngư, hay là quá mức phóng đại một chút. ngày thứ ba, thanh diễn nhảy tới Hoàng Linh Đạo Thượng Tiên Sinh, ta cũng muốn câu. câu cái gì? ngươi muốn câu cái gì? câu linh ngư a, hai người các ngươi quá chậm, ta không chờ được nữa. Hứa Kinh Chu hảo nuôn khuyên bảo, kiên nhẫn dẫn đạo, tu hành trọng yếu câu cá sự tỉnh sau này hay nói thanh diễn khó được kiên trì nói mình nhất định có thể làm mê chi tự tin rơi vào đường cùng hứa khinh chu chỉ có thể phát động tuyệt sát tiểu bạch thanh diễn dây sợ sám xịt chạy sau đó tại tiểu bạch giám sát bên dưới thành thành thật thật tu luyện một màn này thấy lý thanh sơn dợ khóc dợ cười đám tiểu từ này một cái so một cái hổ lại là lại một cái so một cái tự tín gấp bất quá lý thanh sơn ngược lại là có chút nghĩ không thông hứa khinh chu tổng thúc giục tam đoa hảo hảo tu luyện các loại góp thế nhưng là hắn lại không gặp qua hắn tu luyện qua mảy may vì vậy hỏi thăm vì sao không thấy ngươi không tu hành hứa khinh chu đáp còn sống cũng là một loại tu hành câu cá cũng là lý thanh sơn im lặng chỉ có thể nói rất có thể giả bộ lại trang còn để cho người ta không thể phản bác ngươi còn tìm không ra để ý đến náo tâm ngày thứ ba câu cá tương đối bình thản hứa khinh chu không có đang chơi tao thao tác mà là cùng lý thanh sơn một dạng không ngồi câu đối với cái này lý thanh sơn tâm lý cân bằng nhiều tâm tình không tệ cùng hứa khinh chu hàn huyên quên cả trời đất thời gian trôi qua nhanh hơn một chút quả thật không còn vẫn như cũ ngày thứ tư hết thể tái diễn Năm người tại trúc viện cổ tu, không thú vị không thú vị. Hứa Khinh Chu cùng Lý Thanh Sơn sánh vai mà đi, đón ánh nắng ban mai, hướng phía Hoàng Linh Đạo mà đi, một người khiêng một cây cây gậy trúc, cười cười nói nói. Sương huynh gọi đệ, tập mái thành thói quen. Hành kinh trên đường, Lý Thanh Sơn liếc qua trên đỉnh núi, cười nói lão đệ, các ngươi người đến. Hứa Khinh Chu đã sớm thấy được hệ thống dự cảnh, vì vậy chưa từng có bất kỳ ngoài ý muốn, bình tĩnh như thường. Thanh Sơn truy vấn người không đi. Hứa Khinh Chu nét miệng cười một tiếng để hắn chờ đợi, ta trước vung một can lại nói. Lý Thanh Sơn cười ha ha ha, ha, ha, ha tiểu tử ngươi. Chương 345, khê hòa tới. Trường ba khê họa tới nhìn tây phong đỉnh khê họa người khoác đấu đồng màu đen đem toàn bộ thân hình che lấp gió hơi phất qua lộ ra dưới áo chuằn nửa cái trường mi có chút vật lên dưới tầm mắt rủ xuống trong tay theo bản năng nắm chặt lá thư này suy nghĩ thâm trầm hôm qua con diều nhập đế điện đại hỷ gặp một phong thư dân thư khê họa thân khải không kịp chờ đợi mở ra gặp trên đó chữ lại không phải vân thi chữ z sách có hai hàng thi tử nếu là tuế nguyện có thể quay đầu có thể nguyện thâm tình trung đầu bạc mời nhìn tây phong bên dưới gặp nhưng vì nó nối lại tiền luyền đợi quân 10 ngày qua thời hạn không đợi chữ tuy không phải khanh chữ thế nhưng là cái kia một tờ con diều lại là khanh đồ vật vì vậy trong đêm xuất phát phi nhanh một đêm từ hạ du mà đến vượt ngang tam quốc cương vực đến cái này nhìn tây phong bên trên đợi nửa đêm bây giờ nghe nói thư sinh nói tin này cho là người này sách thở một hơi dài nhẹ nhõm thu hồi phong thư đi xuống chân núi thư sinh vì sao gửi thư hắn không biết phỏng đoán xác nhận vân thi ủy thác bất quá người này là ai hắn lại là lòng dạ biết rõ chính là một kiếm tia chém động huyền cảnh thư sinh chỉ xac nhan van thi hủy thac bat qua nguoi không nghĩ tới Vân Thi đúng là sẽ đem hai người sự tình cáo chi hắn, cái này khiến hắn khiếp sợ đồng thời lại tràn đầy chờ mong. Hắn làm sao không muốn biết Vân Thi tâm ý đâu? Chỉ biết Vân Thi tương tư khổ, hắn lại làm sao không khổ tương nghĩ? Hắn đối với ái không nhắc tới một lời, Vân Thi cũng là chưa từng sách không phải sao? Thánh nhân đằng sau, ngươi coi thật có biện pháp sao? 6. Cần lúc, Khê Họa đi tới dưới núi, đi đến bờ sông, chọn không còn. Quanh chân ngồi xuống, lặng lặng nhìn qua Hoàng Linh đạo thượng hai đạo nhân ảnh kia. Như thế thuyền nhỏ lời nói bình thường. Chờ lấy, hứa Khinh Chu tự nhiên biết rõ, lại là không có muốn động ý tứ vẫn như cũ tự mình câu cá, cùng một bên lý thanh sơn nói chuyện trời đất, tựa như là cái tiêu bên bờ không có người chờ đợi mình bình thường, mọi thứ nóng lòng câu thành, định không thể làm, nhìn xem khê hỏa kiên nhẫn như thế nào, trước mài mài một cái, một hồi lại nói, khê hỏa ngược lại là cũng không nóng nảy, còn liền thật như vậy kiên nhẫn chờ đợi, không núp ních đợi cho đoi minh binh thuong moi thu nong long cau thanh đinh khong the lam nhin xem khe hoa kien nhan nhu the nao truoc mai mai mot cai mot hoi lai noi khe hoa nguoc lai la cung khong nong nay con lien that nhu vay kien nhan cho đoi khong nup nhich đoi cho ngay treo không trúng, vừa khinh chu vừa rồi đứng dậy thu hồi cần câu, đạn tận trên áo bụi, đối với thanh sơn cười nói thanh sơn đại ca, ta nghĩ chúng ta khả năng lập tức sẽ hạ xuống tiên kiếm viện, ngươi có muốn hay không trở về dọn dẹp một chút? thanh sơn cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn chỉ là hít mắt nói ca của người nhà ta đổ bốn vách tượng nói đi là đi có cái gì tốt thu thập hứa khinh chu nhẹ nhàng như mày có vẻ như xác thực cũng đối nói đi định muốn ly khai lý thanh sơn lại là đột nhiên nói ra có cần hay không ta hỗ trợ hứa khinh chu cười hỏi tình một chữ này thanh sơn đại ca cũng hiểu lý thanh sơn ánh mắt lộ ra vẻ khinh bị ta đây khẳng định là không được bất quá nếu là giúp ngươi đánh tiểu từ này một trận hay là không có vấn đề hứa khinh chu im lặng đó còn là không làm phiền ngươi trên bờ khê họa mi sao trực này phiền muộn không thôi vì sao đánh ta không có khả năng lý giải gặp Hứa Kinh Chu nhảy lên lên mở chính hướng tới mình chưa từng suy nghĩ nhiều đứng vậy che giấu tại tầm mắt dưới hắc bảo chậm rãi nhìn về phía trước nhìn chăm chú thiếu niên áo trắng kia tiểu tiểu tiên sinh một chút sau Hứa Kinh Chu đi vào khê họa trước người nói để Đế Quân cựu các loại khê họa nhàn nhạt phun ra hai chữ không sao tuy là hai chữ thế nhưng là nó âm thanh lại là rất là êm hay để cho người ta rất muốn biết áo choàng màu đen này phía dưới cất giấu dung nhan kia đến cùng là hình dạng thế nào Hứa Kinh Chu tử cũng không ngoại lệ Hứa Kinh Chu tay áo dài phất một cái cái bàn đều hiện nơi đây thản nhiên ngồi xuống ngồi xuống nói khê họa không có cự tuyệt đi đến hứa khinh chu đối diện vớt vớt áo bào đen cũng ngồi xuống hai người cũng không từng nói chỉ còn gió núi chầm chậm linh thủy nóng đội hứa khinh chu từ cho nên tự dứt ra đồ uống trà nhất thống thao tác thành thạo không thôi nếu là nhìn kỹ tất nhiên là cùng lúc trước giang vân mở không khác nhau chút nào mà khê họa cứ như vậy nhìn xem trong mắt hơn phân nửa hồng nghi hứa khinh chu rót một chén trà nhẹ nhàng đẩy lên khê họa trước người cười nói đây là vân thi tiền bối tặng cho ta để quân nếm thử khê họa giật mình lấy xuống đỉnh đầu áo bào đen cái mũ lộ ra hé mở hình dáng lông mày nhẹ mắt tú nhìn quanh sinh huy hứa khinh chu không khỏi ép lông mày chỉ là hé mở nhan liền có khinh thành sắc nghĩ đến hoàng châu đệ nhất mỹ nam nói như vậy tuyệt đối không phải nói ngoa ra hòa này có chút đồ vật khê họa đối với hứa khinh chu khác ánh mắt cũng không thèm để ý mà là đưa tay bưng lấy chen chén đặt ở hơi thở trước hít hạ trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh ôn nhu nói nhỏ 300 năm mùi vị kia chưa bao giờ từng quên gặp khê họa không có chút nào muốn uống ý tứ hứa khinh chim lấy nụ cười thản nhiên nói không uống uống nhìn sao khê họa nước mắt đối mặt hứa khinh chu một đôi như lưu ly li giống như hai con ngươi nhẹ nhàng ngấy mắt dường như nổi lên thu thủy sóng dài mặc cho ai cũng vô pháp lý giải một đôi mắt như vậy chủ nhân lại là cái nam khê họa buông xuống cái chén bình tĩnh nói nói chính sự đi hứa khinh chu nhìn chằm chằm trên bàn chén trà kia nghiền ngẫm nói đã sớm nghe nói nói cái này khê họa chỉ dùng hoàng châu số một chính là nữ tử nhìn cũng sẽ tự ti mặc cảm cũng đã gặp qua người cũng bất quá năm ngón tay số lượng hiện tại xem ra lời nói không qua. khê họa không rõ hứa khinh chu vì sao đột nhiên nói cái này nhẹ nhàng mèo mèo lông mày mặc dù hắn đã tận lực thu liễm nhưng là đế vương tư thái vẫn như cũ còn tại có ý tứ gì hứa khinh chu cười nhạo một tiếng chỉ mình khuôn mặt không trả lời mà hỏi lại nói ta rất yêu kỳ dấu ở dưới mặt nạ khê họa là nhu nhược hay là dối trá khê họa sử sốt đôi lông mày càng ép càng chặt ngự khí cũng thanh lanh mấy phần thiếu niên có chuyện không phiền nói thẳng hắn vẫn như cũ nhẫn mại tính tình cho dù không vui viết nửa mặt hứa khinh chu lắc đầu cười khẽ có ý riêng ngươi không thản nhiên người bên ngoài thì như thế nào giúp được ngươi như giải vân thi tương tư khổ cũng không phải là chứa cho tốt khê họa vết thương trên người đơn giản như vậy cũng nên phóng ra một bước đến chẳng lẽ thật muốn đợi đến đại thừa cảnh không thể nếu là cả đời không vào đại thừa cảnh tương tự sao có thể giải khê hỏa mi sao buông xuống ánh mắt hướng về chén trà kia hồi lâu bốn. cuối cùng vẫn đưa tay từ từ tháo xuống mạng che mặt màu đen lộ ra chân dung sách chén trầm trầm uống suy nghĩ thầm trầm vẽ kia vẽ u sầu che trên đó nơi đây sơn thủy nhập cuối thu công tử chỉ ứng gặp vẽ trong này ta độc biết tân hứa kinh chu có chút xúc động thẩm nghĩ trong lòng cái này răng dấp so vân Thi Ngư bước nếu là thế nhân quan trì chớ nói nữ tử sợ sẽ là nam tử cũng sẽ nói một câu kỳ thật giới tính cũng không phải trọng yếu như vậy đương nhiên đây chỉ là một câu trò đồ thôi khê họa uống cạn trong chén trả nhẹ nhàng bông xuống ngầm đầu ánh buong xuong ngang đau anh nề nhìn qua hứa khinh chu hỏi nàng còn tốt chứ hứa Kinh chu bình tĩnh trả lời lời này ngươi hẳn là tự mình đi hỏi ta cùng nàng không quen khê họa khỏe miệng mang theo một tia đắng chắc không quen à đang khi nói chuyện bàn tay phất qua mặt bàn lá thư này vọt tại trên bàn đây không phải ngươi viết đây là do ta viết khê họa hơi có vẻ táo bạo gọi ta đi vào đấy làm gì hứa khinh chu lạnh nhạt đáp lại nhận ủy thác của người mang cho ngươi câu nói lời gì hứa khinh chu nhét ngôi thích mắt cười nói vẫn yêu sao khế họa xứng sở không hiểu thấu ân chương 346, thuyết giáo khế họa chương 346, thuyết giáo khế họa nhìn xem ngây người khế họa hứa khinh chu mang theo một tia nghiền ngấm cười tiếp tục nói hoặc là ta hỏi như vậy ngươi đã nói nói coi như sao nàng để cho ngươi hỏi hứa khinh chu nghĩ nghĩ xem như thế đi khế họa không có suy nghĩ nhiều hắn biết hứa khinh chu chỉ là lời gì hắn chưa bao giờ quên liền chém đinh chặt sắt nói tính lại là lại manh mối chấm xuống lòng chua xót bất đắc di treo mặt mũi trần đầy thở dài nói đáng tiếc không làm được hứa khinh chu lại xem thưởng thư gián đôi lông mày cười nhặt nói nếu ngươi quyết định sán lạ núi không che, biện không cản làm sao lại không làm được đâu khê họa hỏi nói theo bản năng lấy tay bưng kín đan điền vị trí nơi đó thường xuyên ẩn ẩn làm đau nơi đó sớm đã rách nát không chịu nổi lắc đầu cười khổ ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đâu nàng nếu nói cho ngươi ta nhất định cũng đã nói ước định giữa chúng ta không vào đại thừa kiếp này không thể gặp nhau hứa khinh chu trả lời vậy liền nhập đại thừa không phải tốt khê họa cười lạnh một tiếng tự nói nói nhẹ nhàng linh hoạt hứa khinh chu thân thể ngựa ra sau nửa người đều dựa vào tại trên lễ, nhìn xem hết sức buông lỏng, lo lắng nói vốn là không khó, ngươi thương thế kia, trong nháy mắt chỉ được. Khê hoạ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trong mắt lóe lên một tia kỳ vọng, cuối cùng bức thiết hỏi coi là thật. Hứa Kinh Chu hỏi một đằng, trả lời một nẻo, bất quá trước lúc này, ta vẫn còn muốn hỏi một chút ngươi, liền không phải nhập đại thừa không thể sao? Có ý tứ gì? Mặt chưa ý tứ, nếu là ngươi một ngày không vào đại thừa, vẫn không gặp gỡ sao? Chính là ta chữa khỏi thương thế của ngươi, ngươi hay là không vào được đại thừa, sẽ làm thế nào đâu? Đối mặt Hứa Khinh Chu hỏi thăm, khê hoạ âm thầm nắm chặt nắm đấm cắn răng nói chỉ cần tương lành ta nhất định có thể nghe nói hứa khinh chu không chút khách khí châm chọc nói cắt nhất định có thể dựa vào cái gì băng dung mạo người đẹp mắt đối mặt hứa kinh chu niệm ai khê hỏa có khoảnh khắc như thế là hoảng hốt hắn đều không nhớ rõ bao lâu không ai dám như thế nói chuyện với chính mình ta tốt xấu là đế quân a hứa kinh chu lại là không chút khách khí tiếp tục mở miệng châm chọc đếm kỹ toàn bộ hoàng châu đại thừa người bất quá tầm mười người mà hoàng châu người đâu chỉ ngàn ngàn vạt vạn ngươi dựa vào cái gì cứ như vậy chắc chắn ngươi có thể làm khê hỏa hầu kết nút đít nhìn chăm chăm hứa Khinh chu đáp ta thế nhưng là vừa tung ra một chữ đến nhưng lại bị Hứa Kinh Chu cho vô tình đánh gãy chớ cùng ta nói ngươi đi, ngươi khi đó tại Tiên Âm Cấp cũng đã nói ngươi đi, ngươi không giống với không được, cuối cùng Tẩu hỏa nhập ma, dừng bước cửu cảnh, đời này vô duyên đại đạo, ngươi dám cam đoan về sau liền sẽ không như vậy. Hứa Kinh Chu một phen đối khế hoạ á khẩu không trả lời được đối mặt sự thật, hắn liền xem như tại làm sao miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng không thể phản bác. còn nữa, hắn có vẻ như cũng nói bất quá trước mắt thiếu niên này, bởi vì hắn mới là thật miệng lưỡi dẻo quẹo, câu câu hướng ngươi trong buồng tim đông, nghĩ đi nghĩ lại hắn đột nhiên phản ứng lại, đột nhiên ngẩng đầu không đối, chờ chút, làm sao ngươi biết trên người của ta có tổn thương? hứa khinh chu mí môi cười nói ta không chỉ có biết ngươi có tổn thương ngừng nói hạ giọng khẽ nói ta còn biết ta giết khê không không phải con của ngươi nói xong đối với khê họa chừng mắt nhìn một bộ ta hiệu nét mặt của ngươi khê trung mat nhin cả người đều tê dại ở biểu lộ trong nháy mắt ngốc trệ sững sờ nhìn xem hứa khinh chu ba hơi sau đột nhiên đằng một chút đứng lên hứa khinh chu không hiểu thấu ngẩng đầu nhìn hắn một chút ánh mắt thu hồi lắc đầu cười cười khê họa xem kỹ lấy thiếu niên trong đại náo hôn loạn tương mừng thương cũng tốt hải tử cũng được giữa cả thiên địa trừ chính mình không có khả năng có bất kỳ người biết vân thi càng không khả năng biết hứa khinh chu là thế nào biết đến chẳng lẽ hắn có thể nhìn thấu lòng người hãn đại nao đang nhanh chóng vận chuyển dần dần bình phục suy nghĩ từ từ ngồi xuống đang nhìn hướng hứa khinh chu lúc trong mắt lõe lên một tia như có như không sát ý hứa khinh chu thần thức mẫn duệ bắt được tiên này sát khí nhưng như cũng một bộ như không có chuyện gì xảy ra tư thái ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động tâm tư này ta nếu là xảy ra chuyện ngươi cùng vân thi đợi này cũng liền dặng này nói không quên dùng ánh mắt còn lại ra hiệu hoàng linh đạo phương hướng tiếp tục nói mà lại đại ca của ta tại chết sẽ là ngươi khê họa không có phủ nhận hắn xác thực động sát tâm nhưng là tuyệt không phải thật muốn giết hứa khinh chu mà là bản năng khi chính mình bí mật bị người biết hiểu sau hắn bản năng thúc đẩy hắn giết người diệt cầu thế nhưng là lý tính nói cho hắn biết đây là không thể nào không nói trước hứa khinh chu cái kia mơ hồ không rõ bối cảnh chính là thiếu niên này có thể tại trong mấy ngày cùng hoàng châu thứ nhất điên sưng huynh gọi đệ còn có thể để vân thi đem chính mình cùng nàng sự tỉnh toàn bộ cáo chi cũng đủ để chứng minh thiếu niên tuyệt không phải bình thường nhất định không có ai biết bí mật mà lại chính như hứa khinh chu nói tới hắn hiện tại là chính mình hy vọng hắn trừ phi điên thận rồi Nếu không quả quyết sẽ không đả thương hắn mảy may đầy cũng là vì gì từ đầu đến cuối, thân là một nước đế quân chính mình, đối với hắn lại là từ đầu đến cuối một mực cung kính nguyên nhân. Không biết nguy hiểm nhất, câu người tự nhiên túi đầu ngươi là thế nào biết đến. Hứa Khinh Chu cười thần bí, phun ra sáu chữ thiên cơ bất khả lộ. Khê họa đôi lông mày càng vẫn càng sâu, vốn là như hoa bình thường khuôn mặt, hiện nay lại là thành cái kia sớm héo tàn nhụy hoa hẩm đạm vô quang. Nếu không nói, vậy liền không hỏi, hắn cũng không muốn am vòng vo, vò, càng không muốn đang thử thăm dò thiếu niên ở trước mắt có thể biết bí mật của mình. Hứa Khinh Chu đạo một câu thiên cơ, không đủ quá đáng. Hiện tại xem ra tiên trinh nói tới cùng hắn thấy không đủ một phần mười cho là kinh động như gặp thiên nhân chắp tay cúi đầu hỏi thế nào người chịu giúp ta hứa khinh chu gặp khê họa như vậy thượng đạo trong lòng rất an ủi dỗi ra ba cái ngón tay tại khê họa trước mặt lung lay chân thành nói ba cái yêu cầu có thể làm được hết thể dễ nói khê họa trọng trọng gật đầu tốt hứa khinh chu đứng dậy, hất lên tay áo đi qua đi lại tình cảm giạt rào nói cái này đều yêu cầu thứ nhất người đến cùng ta đi một chuyến rơi tiên kiếm viện cùng vân thì gặp mặt một lần khê họa mặt lộ vẻ khó xử cái này hứa khinh chu vội vàng chỉ vào hắn đánh gậy ai ai ai chớ cùng ta nói cái gì hứa hẹn cam kết cái kia hứa hẹn tính là cái dám gì quân tử nhất ngôn cựu đỉnh không giả nhưng là quân tử từ trước tới giờ không cổ hủ quân tử cũng không câu tiểu tiết mê mà biết phản đa đạo không xa đạo lý ngươi coi như không hiểu cũng nên nghe qua lại nói tiếp ngươi phải hiểu rõ ngươi nói cái kia không vào đại thừa không gặp ỡ, là ngươi cùng tiền âm các lão tổ tông định vân thi tiền bối đồng ý sao để tay lên ngực tự hỏi ngươi dựa vào cái gì thay người làm quyết định cũng liền vân thi tiền bối nôm triều ngươi cứ như vậy vẫn là chờ ngươi ba trăm năm ba trăm năm a liền xem như người tu hành lại có nuong chieu nguoi cu nhu cái ba nam ba tram nam a năm còn ba nam con co Không phải ta đã kích ngươi, liền ngươi tư chất này, thực tình bình thường, liền xem như chưa khỏi thương thế, không có trăm ngàn năm cũng không phá nổi đại thừa cảnh. Ngươi xác định còn muốn cho người ta đang chờ ngươi một ngàn năm? Tại lui mười không không bước nói, ngươi cứ như vậy tự tin, nàng có thể đang chờ ngươi một ngàn năm. Ngươi kiên nhẫn là có hạn, đến lúc đó vân thi tiền bối trước phá độ kiếp, vào thượng châu. Ha ha, nơi đó người ưu tú cũng không ít, so ngươi anh tuấn cũng rất nhiều, không chừng liền yêu người khác. Đến lúc đó, ngươi coi như đột phá đại thừa cảnh cũng không tốt. Dừng một chút, Hứa Kinh Chu nhịn không được chặt lưỡi trợt trợt, ngươi sẽ không thật sự cho rằng dáng rất đẹp trai có thể làm cơm ăn đi hai tình nếu là muốn lâu dài liền phải sớm sớm chiều chiều cùng một chỗ để nàng lọt vào trong tầm mắt không có người khác bốn phía đều là ngươi tiếng nói lại một trận hứa khinh chu hít một hơi ngựa khí tăng thêm nói tóm lại hỏi một chút chính mình hứa hẹn trọng yếu hay là vân thi trọng yếu đang cùng ta nói đi là không được khê họa mắt lớn chừng mắt nhỏ một mặt hoảng hốt hứa khinh chu thao thao bất tuyệt càng là nghe hắn như rơi mây mù. nói rất tục thông tục dễ hiểu nói rất cậu thả thế nhưng là nói cậu thả để ý không cậu thả hắn thừa nhận hắn bị hứa khinh chu cho nói ngọng mà lại cũng rất khó không tán đồng hứa khinh chu nói đều không có sai Hứa hẹn cũng tốt, hay là tư chất của mình cũng được đều là thực sự đương nhiên cuối cùng có thể làm cho hắn quyết định chính là Hứa Khinh Chu nói câu kia. Vấn thi yêu người khác làm sao bây giờ? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất hắc, phát cái gì ngốc, được hay không cho câu nói. Khê Họa hoàn hồn, tiết hầu lăn lăn, trọng trọng gật đầu đi, tất cả nghe theo ngươi. Chương 347, nói yêu nàng. Chương 347, nói yêu nàng. Hứa Khinh Chu mặt lộ vui mừng, ánh mắt đu hòa, điểm nhẹ hàm dưới. Trong thoáng chốc, ngược lại là có một loại, hắn làm trưởng người, suối vẻ là tiểu bối đã thì cảm. Trong Đạo Lý Thanh Sơn nghe toàn bộ hành trình cũng không khỏi theo bản năng gãi gãi đầu kia tóc ngắn nói thật một câu không hổ là người đọc sách tuổi còn nhỏ lừa dối lên người tới là một bộ một bộ a nên nói hứa kinh chu vừa rồi cái kia một phen ngôn luận hắn ngược lại cảm thấy không bằng đạo lý đều hiểu rằng đạo lý cũng đều sẽ nhưng là đem đạo lý giảng sai lệnh, còn muốn cho người khác cảm thấy có đạo lý vậy liền thật không dễ làm hứa kinh chu cũng không khỏi nói một câu không nhìn ra ngươi người này ưu điểm hay là rất nhiều chắc không được vân thi tiền bối thích người suối bản vẽ cũng có chút động một câu nói kia càng làm cho hắn không thể nào khảo cứu theo bản năng hỏi ưu điểm gì hứa Khinh chu không hề nghĩ ngợi liền thốt ra nghe khuyên Suối vẽ yên lặng, thậm chí im lặng, trong lòng đầu đen rau uống, ta cũng không muốn à? Thế nhưng là ta không nghe ngươi, ngươi liền không giúp ta ở trên mặt nổi đâu, vẫn lắc đầu cười nói đây coi là cái gì ưu điểm? Hứa khinh Chu xem thường, thuyết giáo đạo, từ người gặp không rõ, tất nhiên là người không rõ. Chuyện xưa thường nói, nghe người ta khuyên, an cơm no, nghe người ta khuyên người, cũng dễ kiếm nhất người trợ. Cái này vì sao cũng không phải là ưu điểm? Suối vẽ như giống như hổ phách con ngươi lúc sáng lúc tối, nhìn về phía Hứa khinh Chu ánh mắt, xem kỹ càng nhiều mấy phần. Không biết vì sao, cái này bình thường một cái đạo lý, vì sao từ vị thiếu niên này trong miệng nói ra? luôn có như vậy mấy phần cao thâm mặt chắc, chẳng lẽ là cảnh giới khác biệt đương nhiên, hắn nơi này chỉ là tâm cảnh. thế nhưng là một thiếu niên, vì sao có thể có như vậy tâm tính? hắn nhưng không được mà biết. kinh trọng nói ta nghe tiền trình nói, cùng ngài người đồng hành, có người quản ngài gọi tiên sinh, ta liền cũng cứ gọi ngài một câu tiên sinh. thụ giáo, không tuân theo trường giả, chỉ tôn cường giả. hứa kinh chu mặc dù cảnh giới không bằng chính mình, thế nhưng là tại người tu hành mà nói, tâm cảnh trình độ nào đó, cùng cái này tu hành cảnh giới cũng không thần hoàng nhiều để. một tiếng tiên sinh, hứa Khinh chu vui vẻ tiếp nhận, cũng không làm làm chối từ. thư sinh thiếu niên tiên sinh tiểu tử hứa khinh chu các loại rất nhiều xưng hô hắn vốn là đối với tiên sinh quen thuộc nhất đi vậy liền nói chuyện thứ hai Suối vẽ xuống ý thức thẳng sống lưng hai tay khoác lên trên đầu gối ngồi đặc biệt đoan chính tiên sinh mời nói hứa khinh chu sờ lên cảm ánh mắt lộ ra một vòng xấu xa ý cười trêu ghẹo nói việc này đối với ngươi mà nói ngược lại là cũng không khó chính là đến lúc đó cùng vân thi tiền bối gặp mặt về sau ngươi đến nói với nàng ngươi yêu nàng rất thâm tình loại kia còn có nhất định phải cùng với nàng giải thích rõ ràng ngươi hậu cùng những phá sự kia tóm lại chính là để nàng biết ngươi rất yêu nàng là được rồi Suối Vệ lần thứ hai một bước, thậm chí thật không dám tin tưởng mình lỗ thai nghe được hết thảy a. A cái gì? Được hay không? Suối Vệ tê, khoe miệng co quắp động mấy cái, ngươi là thật giỏi a, cái này cũng muốn xem vào, Nguyệt Lao cũng không dám quản rộng như vậy a trong đầu mất tự nhiên náo bổ, lóe lên từng bức họa, chính mình đối với Vân Thi, thâm tình chậm rãi nói ra ba chữ kia. Nổi ra gã lập tức liền dậy. Quá lung túng, đây chính là sư phụ của mình a, mà lại 300 năm không thấy, cái này vừa thấy mặt liền muốn nói cái này sao? Ba chữ kia, cho dù là lúc trước cùng Vân Thi sớm chiều ở chung lúc, hắn cũng là chưa từng nói qua nhiều lắm là cũng chính là giữa lông mày đưa tình thôi mà bây giờ hứa khinh chu lại là yêu cầu mình nhất định phải nói cái này ít nhiều có chút quá khoa trương còn nữa nói mình nếu là nói vân thi phản ứng gì có thể hay không bố hốn. hắn không dám nghĩ tiếp mặt lộ e sợ sắc yếu ớt mà hỏi tiên sinh cái này không quá phù hợp đi có thể đổi một cái sao hứa khinh chu hiếp nửa mắt nghiền ngâm vẫn như cũ cười nói ngươi đoán đây cũng quá suối ve muốn đang tranh thủ nhưng lại muốn nói lại thôi làm sao chẳng lẽ ngươi không yêu hứa khinh chu hỏi lại một đời đế quân ánh mắt né tránh trên khuôn mặt khó được nhiễm lên một vòng ngượng ngùng gãi đầu một cái che giấu chọc dạng giống như là một cái phạm sai lầm hai tử nhỏ giọng nói cũng là không phải chính là có chút xấu hổ ha ha hứa khinh chu trận trắng mắt khá lắm cái này sợ còn có ngươi thẹn thùng quân chủ một nước cựu cảnh trung kỳ giết người như ngõe, nói câu ta yêu ngươi ngươi còn thẹn thùng lên cái này hứa khinh chu thật đúng là không biết nên làm sao đậu đen rau muống trong mắt hiện hiện xem thường bất quá người ta hay là ngây thơ tiểu sử nam cũng đổ là có thể hiểu được dù sao người thôi, đối mặt người mình thích thẹn thùng một chút cũng hợp tình hợp lý chặt lưỡi nói chật, chật yêu liền lớn tiếng nói ra ngươi thẹn thùng cái gì đâu dũng cảm một chút thế nào nhớ kỹ yêu là biểu đạt không cần keo kiệt càng không cần khắt chế ngươi phải dũng cảm đừng làm vậy sẽ không biểu đạt yêu đồ hèn nhát suối vẽ lật ra cùng khoản bạch nhãn tiên sinh lời nói này nhẹ nhàng linh hoạt đổi lại là tiên sinh tiên sinh có thể nói ra sao hứa khinh chu con mắt chừng một cái chỉ vào suối vẽ ta hoàn toàn là một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép thái độ ta nói ra được sao là ta yêu hay là ngươi yêu A ngược lại là cũng không phải hứa khinh chu cố ý khó xử cái này suối vẽ chỉ là cái này dù sao liên quan đến giải yêu chính mình phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ a không phải cũng không thể để cho ngươi hai dính nhau đường này Cái gì cũng không phải đúng không? Muốn trách thì trách hệ thống, nhất định phải trách như thế cái yêu cầu. Chỉ cần nói yêu, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Hắn có thể làm sao, hắn cũng thật khó khăn a suối vết túi đầu xuống, tựa như là một cái phạm sai lầm tiểu hài. Hứa Khinh Chu cuối cùng vẫn để tay xuống, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói tính toán, nhìn ngươi cái này không có tiền đổ dạ, không nói yêu cũng được. Sau đó nghĩ nghĩ, trong mắt sáng lên có, ngươi nói như vậy. Hắn giọng một cái, vương giọng điệu, hứa Khinh Chu thâm tình chậm rãi đọc trẩm nguyện ta như sao khanh như chàng, dạ dạ lưu quang cùng nhau trong sáng. Cái này luôn có thể nói ra khỏi miệng đi. Suối Vệ nghe nói ngẩng đầu lên, hai mắt tỏa sáng, mừng tít mắt, vỗ mặt bàn đùng, vui vẻ nói, cái này đi, thiên sinh, đại tài, có sao nói vậy, nói như vậy tuyệt không xấu hổ, lại rất có ý cảnh. Phi thường thâm tình, chỉ ít suối vét thì cho là như vậy, lại kiên định không thay đổi. Thậm chí hắn hiện tại đã trong đầu diễn tập, nên dùng như thế nào ngữ khí cùng ánh mắt, nói ra những lời này đến. Nguyện ta như sao quân như trăng, dạ dạ lưu quang cùng nhau trong sáng, tốt đẹp dương nào a, làm cho người hướng tới, tâm thần hướng chi. Hứa Khinh Chu nhẹ cắt một tiếng, thẩm nghĩ trong lòng tiểu tử, còn nữa thích văn nghệ gió. Đi, đã ngươi đáp ứng vậy liền nói kiện thứ ba đi. đang khi nói chuyện hắn ngồi xuống, ánh mắt nhìn trừng trừng lấy Suối Vẽ, trịnh trọng nói trên người ngươi thương, thương tới căn bạn, nếu là muốn trị, tầm thường nhân gian dược vật là làm không được, ngươi hẳn là rõ ràng. Suối Vẽ nghe nói, khuôn mặt đồng dạng trở nên nghiêm túc, nhẹ gật đầu ta mặc dù có thể trị, nhưng là đại giới này cũng không nhỏ. Suối Vẽ nghiêm túc thần sắc trở nên hòa hoãn, mang theo một tia thoải mái, nghe nói có thể trị, chính là kinh hỉ. Hứa Kinh Chu tiếng nói tiếp tục, mang theo một chút phản nản ngươi nhìn ta cái này, không chỉ muốn trị tốt bệnh của ngươi, còn muốn cho ngươi bảy mưu tinh kế, khuyên bảo vân thi tiền bối, bận trước bận sau. Tốn hao khí lực cũng không ít ta bốn. Suối họa thần tình dần dần ngưng kết, mang theo một tia hoàng mang, Hoàng Hốt không thôi ta nghĩ ngươi cũng không muốn ta toi công bận rộn đi. Suối Vệ không đốc, Hứa Khinh Chu đều ám chỉ đạo phân tượng này, hắn tự nhiên nghe rõ, chỉ là không hiểu, Hứa Khinh Chu làm sao đến mức quấn như thế cái ngoật lớn con. Hắn thấy, Vệ vừa cho thêm chuyện ra. Liên tỏ thái độ nói tiên sinh không cần nhiều lời, ta đều sáng tỏ, tiên sinh muốn cái gì, nói thẳng chính là, chỉ cần ta suối Vệ có, đều đáp ứng. Chương 348, kiếm 100 triệu. Chương 348, kiếm 100 triệu. Hứa Khinh Chu dựng thẳng lên một cái ngón tay cái cười nói sảng khoái, ta không yêu cầu gì khác, chỉ cần linh thạch. khê hỏa giật mình, hỏi bao nhiêu? hứa kinh chu ngón cái thu hồi, ngón trỏ dựng thẳng lên số này. khê hỏa nghiêng đầu một cái mím môi nói một triệu. hứa kinh chu con người phóng đại. khê hỏa tâm linh thần hội nhẹ nhàng nói đó chính là 10 triệu lạc. hứa kinh chu lông mi nhẹ rung, lắc đầu. khê hỏa mi sao vặn một cái, nữ khí có chút không thể tin 100 trăm triệu. hứa kinh chu tay chậm rãi buông xuống, nhẹ nhàng gật đầu, theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, có chút chột dạ một triệu, giống như xác thực nhiều một chút đã khê hỏa hít một hơi thật sâu, tại thật dài phun ra, đuôi lông mày hơi thư hồi lâu, phun ra một chữ tốt, hứa kinh chu sững sở ân, khê hỏa phong kinh vân nhạt thái độ, để hắn có một loại ảo giác cảm giác, luôn cảm giác chính mình giống như muốn thiếu đi, khê hỏa nói bổ sung bất quá, ta tới vội vàng, không mang nhiều như vậy, ngươi đến cho ta chút thời gian, góp một chút, một trăm triệu cũng không phải một con số nhỏ, hứa kinh chu không hề nghĩ ngợi, lúc này đáp có thể, kết quả là một bút một trăm triệu giao dịch, vô cùng đơn giản giải quyết, hoàng linh đảo thượng, lý thanh sơn nhũ mảy, khoe miệng không cầm được co rúm, trong lòng không nhịn được đậu đen rau muốn một triệu, ngươi là đúng là mẹ nó già muôn a, một cái há miệng một triệu một cái thật đúng là dám cho hắn còn có thể nói cái gì đây chính là 100 triệu ai chỉ có thể nói nghèo khó hạn chế tưởng tượng của hắn hắn đột nhiên minh bạch hứa khinh chu vì sao giàu có như vậy nhìn hắn hô lên 100 triệu mà không đỏ tim không đập dán vẻ tuyệt đối không phải lần đầu tiên hắn những vật kia không cần nghĩ khẳng định cũng là như thế có được còn có trên tay mình cầm cho là nghĩ như vậy liền cảm giác lưng phát lạnh, một cái đáng sợ ý nghĩ hiện hiện não hại tê lại nói lao ra hỏa kia loại bỏ linh nào sẽ không cũng là như thế bị hồ a ngũ cảnh hố cựu cảnh hố thanh nhân hắn chưa hẳn làm không được mãi mãi ta cảm giác cũng bị tiểu từ này xáo lộ ngay tại hắn bản thân phỏng đoán đoán mỏ thời điểm trên bờ hứa kinh chu thanh âm vang lên thanh sơn đại ca đừng câu được đi về nhà lý thanh sơn hoàn hồn bừng tỉnh đại ngộ nãi nãi quả nhiên bị hố khê hỏa ném đi tài hắn ngay cả người đều ném đi mẫu chốt là ngươi còn cam tâm tình nguyện thận không được hắn một chút cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi rửa vào một thế anh minh a 6. điều kiện thỏa đàm khởi hành khê hỏa cáo tử vội vàng chạy về khê quốc chủ tiền đi hứa kinh chu thuyết pháp một tay giao tiền một tay giao hàng dù sao lấy cước trình của hắn đi tới đi lui một chuyến khê quốc tại đến rơi tiền kiếm viện thời gian cùng hứa khinh chu bọn hắn cũng kém không được không nhiều lắm về phần hứa khinh chu mấy người thì là thu thập hành lý hướng phía thượng du mà đi trên đường đi tâm tình thật tốt thử phát điệu hát dân gian dương dương tự đắc gọi là một cái cao hứng đại thừa cảnh có tiền cũng có lặc chi ý nhiệm vụ này cũng coi là làm xong hiện tại an vị các loại ban thưởng tới sổ là được rồi vân thi lo trên cơ bản cũng ổn dùng hứa khinh chu lời nói giảng một cái mục tiêu nhỏ mà thôi trực tiếp nắm. nhìn xem thái độ khác thường hứa khinh chu mấy người tất nhiên là hiếu ký gấp theo sau lưng nghị luận không chỉ lao hứa hôm nay thế nào cao hứng như vậy không biết từ bờ sông trở về cứ như vậy khả năng xảy ra chuyện gì chuyện tốt đi nói thật ra thư sinh dạng này ta rất sợ sệt lý thanh sơn đi chân đất dầu dĩ không vui bay ở cuối cùng bên cạnh nói thầm một câu có thể không vui à là ta đều có thể cười tình cái này suối tiên quốc có như thế một thằng ngu khi đế quân đoan chừng muốn mất nước về sau mấy người hay là nhịn không được lòng hiếu kỳ vây quanh hứa khinh chu hỏi đến tập cùng vì sao mà vui hứa khinh chu hàm xúc đáp lại nhỏ kiếm một triệu mấy người lần đầu nghe thấy tại chỗ ngu ngơ như bị sét đánh lạc chi ý càng là nguyên điệu diễn một cái Lao xuống rơi xuống đất, nghe tiếng kêu thảm thiết, hẳn là rơi không nhẹ. Tiểu Bạch đánh vỡ nỗi đất hỏi đến tụi cùng, làm sao kiếm lời? Hứa Khinh Chu cũng không mịt mờ, đem thành công của mình chia sẻ cho mấy người, nghe đám người đó là sửng sốt một chút. Biểu lộ rất là đặc sắc đối với Hứa Khinh Chu sùng bái chi tình, càng là thao thao bất tuyệt. Tại bọn hắn thị giác bên trong đến xem. Hứa Khinh Chu giết Khê Họa như tử, Khê Họa không những không tức giận, thế mà còn bồi thường 100 triệu đơn giản phát dò á lặng lẽ trong lòng đau suối không ba hơi. Sau 3 ngày, một đoàn người đi qua đêm khuya nghe tuyết, vân sơn sương ngủ các, cây khô sơn, cuối cùng đạt tới rơi tiên kiếm viện vũ trường không nhìn ra xa rơi tiên kiếm viện an tĩnh tọa lạc ở bờ đông giữa dây núi lâm hà xây lên đứng xa nhìn đỉnh các lâu vũ san sát, sát thỉnh thoảng có thể nghe trung minh bảy tòa ngọn núi to lớn thản nhiên đứng vững nó bên cạnh mấy trăm ngọn núi nhỏ chen trúc tiên vụ quanh quẩn lúc gặp tiên hạ quân núi phi hành nếu bàn về nó cảnh so với còn lại ba cái tông môn tất nhiên là tốt hơn một chút thế nhưng là nếu là luận huyên náo phồn hoa trình độ lại thật to không kịp đối với cái này hứa khinh chu vốn cũng không có bất luận ngoài ý mớn gì dù sao cái này bảy tòa trên đỉnh núi chiếm diện tích mấy trăm dặm rơi tiên kiếm viện, bây giờ cũng bất quá chỉ có chỉ là 400 nhiều người, rất khó đánh giá đoán chừng trong núi này chạy lận rừng, đều so với người muốn hơn một chút. Vệ phần Vô Ưu ba người, vậy liền rất khác nhau, đứng xa xa nhìn cái này vàng ngắt rơi tiên kiếm viện, thần sắc hết sức phức tạp. Nhìn xem vui vẻ nhảy cẫng lạc chi ý, không có kỵ chút nào đối với nàng chính là một chậu tiếp một chậu nước lạnh tươi đến đỉnh đầu. Tiểu Bạch, tông môn này làm sao quặn quẽ như vậy a? Vô Ưu, đúng vậy a, đều không có người nào đâu. Thành Diễn, nhìn xem đều muốn tặn, cảm giác. Lạc Chi Ý dựa vào lý lẽ biện luận Nhắm mắt lại giải thích nói làm sao có thể, hảo giác, đây là hảo giác, chúng ta rơi tiên kiếm viện đệ tử ngày bình thường đều là ở trong núi khổ tu, cùng tông môn khác không giống với được không? Chỉ là dạng như vậy cùng ngữ khí, tóm lại là hư vô cùng nói chuyện cứ nói nói, nhắm mắt lại làm gì? Hứa Khinh Chu khẽ cười nói bởi vì nhắm mắt lại nói lời bịa đặt sẽ không gặp xét đánh thôi. Lập tức trêu đến đám người phình bụng cười to. Liền ngay cả Lạc Nam gió đều không có kéo căng ở chỉ có Lạc Chi ý mặt môi mat mũi thẹn thùng đỏ bừng, phối hợp nàng cái kia manh manh bộ dáng, ngược lại là có một loại không nói ra được đáng yêu. Dù sao tất cả mọi người không đốc, ai sẽ phủ nhận chính mình nhìn thấy? mà tin tưởng ngươi hộ ngôn loạn ngữ đâu. Lạc Nam giai giơ lấy đám người rơi xuống đất, đi bộ nhập tông. Hắn nói, tông môn có một tòa hộ tông đại trận, bọn hắn là người ngoài, nếu là phi hành nhập tông, sợ sẽ xúc động đại trận, phát động sát chiêu để cập hộ tông đại trận, Lạc Chi ý cũng tốt, Lạc Nam gió cũng được, trong mắt là kiêu ngạo, cũng tràn đầy lực lượng. Nói là hộ tông đại trận này nếu là hoàn toàn mở ra, có thể chạm đại thừa cảnh. Hứa Khinh Chu đối với cái này cũng không hoài nghi đều một tặng, còn có thể sừng sững nơi này, tất nhiên là có áp trụ bài trèo đại trận này nghĩ đến chính là Lạc Tiên kiếm viện sau cùng áp chủ bài đối với cái này, rất là hài lòng. Chỉ ít nơi này sơn thanh thủy tú, ưu tính không sa, là cái để vài em bé có thể ổn định lại tâm thần tu luyện xa la cai tốt, có thể ở lâu. Trên đường, Hứa Kinh Chu hô hấp lấy sơn phong cảm khái một tiếng về sau nơi này chính là chúng ta nhà mới. Chương 349, rời Tiên Kiếm Viện. Chương 349, rời Tiên Kiếm Viện. Vũ trưởng không rơi xuống đất, gặp một thềm đá đại đạo. Rộng rãi viết ba giải, xác nhận đá xanh lát, bên trên trồng lá rụng, rêu che nơi hiu lánh, khe hở cỏ dại sinh. Chầm chậm hướng lên, có thể thấy được một ngọn sơn môn lập trong la rung reu che noi hẻo lanh khe ho co dai sinh len co the thay đuoc mot ngon son mon lap trong nui cai kia đạo sơn môn tại trong tang thương Nguyên nga đứng vững gió sương tháng năm không thay đổi nó cho rất là rộng lớn dâng thư bốn chữ bút tàu long xạ giống như dao long rất là bá khí là viết rơi tiên kiếm viện nhìn vào mắt từng màn ngươi có thể nhìn thấy rơi tiên kiếm viện bị thua cũng đồng dạng có thể nhìn thấy thuộc về rơi tiên kiếm viện đã từng huy hoàng chỉ là một đầu pha tạp thêm đá một tòa nguy nga cửa đá lại là phảng phất gánh chịu lấy năm tháng dài ràng dặc. lý thanh sơn đi tại hứa khinh chu sau lưng hai tay bỏ vào túi ánh mắt vừa đi vừa về tuần sát khẽ đảo thở dài một tiếng ba năm hà đông ba năm hà tây không nghĩ tới lao ra hỏa kia sau khi đi cái này rơi tiên kiếm viện thành quỷ bộ dáng này hại nghe lý thanh sơn cảm khai âm thanh lạc biết ý lạ thường không còn quật tường mà lại như không có chuyện gì xảy ra ngậm ngược lại rời đội ngũ có chút chut xa dù sao đều rơi xuống đất nàng tại kiên trì vi phạm sự thật miêu tả xuống dưới đã không có bất luận cái gì cần thiết tại người đây chính là đại thừa cảnh a nàng nhưng không có hứa khinh chu thủ đoạn như vậy đương nhiên cũng không có tiểu bạch hòa thanh diễn như vậy dũng khí cùng người ta tranh cãi lạc nam phong thì lại khác nghe nói lý thanh sơn lời nói tất cung tất kính hỏi lý tiền bối hẳn là cùng tông ta tiên tổ nhận biết lý thanh sơn nhẹ lây động đầu hưng hờ nói tính không được nhận biết, bất quá lúc trước hắn dẫn tam trọng lôi kiếp thời điểm, ta đi xem qua. nói tay phải vươn ra túi quần, trở về vớt ve cái kia cái cẩm chối nhỏ bé gốc dâu cẩm, dường như đang nhớ lại cái gì, tiếp tục nói khoan hay nói, vẫn thật là kém một chút để hắn chống được tới. tam trọng tiên lôi, đáng tiếc à, tạo hóa của hắn còn chưa đủ, nội tình quá mỏng, chung quy là vô duyên độ kiếp chi cảnh à. nhưng là đi, ta đến hoàng châu hơn 3.000 năm, hắn là một cái duy nhất dám dẫn trên trời lôi kiếp rơi xuống, những người khác nha chợ trưởng, xem như chết tử tế không bằng lại còn sống đi, bất quá tiên âm các có cái lao ra hỏa thọ nguyên sắp hết đoán chừng cũng phải dẫn lôi kiếp nhưng là thực lực bình thường ta nhìn quá sức đoán chừng cũng là chết bốn nghe nói lý thanh sơn đề cập lôi kiếp sự tình lạc biết ý cũng tốt hay là lạc nam phong cũng được trong mắt đều hiện lên ra có chút thống khổ cùng nhớ lại thần sắc đồng dạng có không cam lỏng đối với trời không cam lỏng lúc trước rơi tiên kiếm viện bằng vào lao tổ một người đặt chân hoàng châu chính là thượng tam tông đối với rơi tiên kiếm viện cũng là khách khách khí khí thế nhưng là từ khi năm đó lao tổ tại linh hà phía trên dẫn xuống tam trọng lôi kiếp bất hạnh vẫn lạc hải cốt không còn sau rơi tiên kiếm viện đến tận đây suy sụp không ngượng dậy nổi Ngắn ngủi hơn 1000 năm thời gian, gần như 10 vạn người tông môn, từ từ cô đơn thành hiện nay bộ dáng đệ tử không đủ ngàn người. Nhắc tới cũng kỳ, lão tổ vẫn lạc dường như chật đứt toàn bộ rơi tiên kiếm viện khí vận, từ đó về sau hơn 1000 năm thời gian bên trong, lớn như vậy tông môn sừng sốt không có đi ra một cái ra dáng hẳn giống. Ngàn năm qua, thập cảnh liền ra một người, cựu cảnh một người không có. Nếu không có lão tổ trước khi chết, lưu lại một tòa có thể chu sát đại thừa cảnh hộ sơn kiếm trận, chỉ sợ là cái này ngày xưa sơn môn cũng đã sớm đổi chủ đương nhiên, vô luận là lạc nam phong cũng tốt, hay là lạc biết ý cũng được. Tuổi còn nhỏ Tất nhiên là vô duyên gặp qua vị kia mất đi Lão Tổ, chỉ là từ cắt trưởng bồi cái này đến cái khác trong cố sự chấp và ra hình dạng của hắn thôi đó là một cái kiếm giả. Tuy là Lão Tổ, lại là Ngọc Thụ Lâm Phong, một người một kiếm lập linh hà bên trên, rút kiếm Vân Thiên, dám hàng lôi không. Sau đó, liền bị trời bổ đến không còn xuất lại một chút cặn đếm kỹ huy hoàng cả đời, lại là rơi vào cái hài cốt không còn hạ trạng, cuối cùng cũng chỉ lưu lại một tòa mộ trôn quần áo và gì vật thôi. Lạc Nam Phong cũng tốt, lạc biết ý cũng được, thất lạc thở giai am thầm nắm chặt nắm đấm, không cam lòng nói đáng tiếc, nếu là Lão Tổ còn tại, ta rơi tiên kiếm viện tuyệt không về phần này. Lý Thanh Sơn nghe vậy, lắc đầu cười cười người trẻ tuổi a người trẻ tuổi, đây chính là mệnh a, tiếm tu thôi, tóm lại là so khắc bách gia tu sĩ muốn lô mãng một chút, thả gây không vừa, tử cũng không muốn sống tạm nhân thế, tầm thường vô vi, đáng tiếc a, lòng dạ quá cao, mệnh cách quá mỏng a. Hứa Kinh Chu đôi lông mày nhẹ trao lại, như có điều suy nghĩ. Hạo Nhiên Đại Lục, trời có tam kiếp đệ nhất kiếp, thập nhất cảnh phá thập nhị cảnh là viết, độ kiếp, tam trọng thiên lôi đệ nhị kiếp, phá thánh nhân là viết thánh nhân cước, lục trọng thiên lôi đệ tam kiếp, nhập tiên đạo thiên tiên cước, cửu trọng thiên lôi mỗi một lần đều là đang liều mạng, nghịch tiên mà đi, từ xưa đến nay. Phàm dẫn lôi kiếp người độ kiếp, nói là cửu tử nhất sinh, thái hư, cho là chăm chết mà cả đời đó là đến từ trời phẫn nộ, đối với thương sinh trừng phạt, ý tại cáo chi thương sinh, thương thiên không thể sợ, chạm vào tất giận, hồn phi phế tán. Khủng bố như vậy, nguyên bản hắn chỉ là có một cái đại khái khái niệm, nghe nói Lý Thanh Sơn lời nói, Hứa Khinh Chu nghĩ đến, trong sách viết, xác nhận lời nói không qua đại thừa cảnh nó tuổi thọ 5000 trở, mà qua tam trọng lôi kiếp, liền có thể vạn năm không chết, tại độ lục trọng lôi kiếp, chính là thế nhân, đồng thọ cùng trời đất. Về phần cửu trọng lôi kiếp đó chính là tiên, nghe đồn bất tử bất diệt lần đầu nghe thấy bên trên tứ châu trăm nhà đua tiếng thiên tiêu vô số đại thừa cảnh nhiều như ma vũ thế nhưng là độ kiếp cảnh người nhưng cũng tính phượng mao lân một cái kỷ nguyên xuống tới, còn còn sống thánh giả, cũng về phần thánh nhân càng ít cho dù là một cái kỷ nguyên xuống tới còn còn sống thánh giả cũng là lác đác không có mấy tiểu bạch nghe nói lôi kiếp rất là hiếu kỳ trong mắt chấp động qua mang hỏi lý thanh sơn đại thúc lôi kiếp này thật có ngươi nói như vậy mơ hồ sao lý thanh sơn liếc mắt nhúi bay một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng hỏi ngươi đoán ta vì cái gì hiện tại hay là đại thừa cảnh tiểu bạch không hề nghĩ ngợi khinh thường nói ngươi mỗi ngày tại trong sông câu cá câu được ba năm đều không tu luyện Ngươi đại thừa cảnh không phải rất bình thường. Lý Thanh Sơn im lặng nói hiệu nói vượng. A, ta đã biết, ngươi là sợ, sợ bị lôi kiếp cũng cho ngươi chém thành tàn bã. Lý Thanh Sơn sờ lên chót mũi, không nói gì. Tiểu Bạch thấy mình đoán trúng tâm tư của đối phương, Dương Dương đáp ý, chăm chọc nói trợt trợt. Quả nhiên, ngươi sợ, cũng bình thường thôi ngươi, đại thúc. Lý Thanh son so len cho ngược lại là cũng không khí, hàm chat chat qua nói mệnh liền một đầu, chuyện không có nắm chắc, ta cũng không làm, chết coi như cái gì cũng bị mất, ngươi cái Tiểu Thí Hải, biết cái gì? Tiểu Bạch chẳng hề để ý, một tay chống nạnh, ngạo nghe nói, cắt, ngươi nhìn tốt, đợi ta nhập đại thừa tất độ lôi kiếp đem cái này thiền giống tại dưới chân, ha ha ha, ân, can đảm lắm. tỷ tỷ, người tung bay à? Tiểu Bạch bày ra tay, một bộ không thể làm gì bộ dáng không có cách nào, thực lực không cho phép ta điều thấp à? Hứa Kinh Chu bất đắc dĩ lắc đầu, nói thầm một tiếng đứa nhỏ này, bất quá cũng không mở miệng phản bác. Tiểu Bạch đến từ trên trời, kim ô thân thể, nếu là có thể bổ túc thú mạch, độ lôi kiếp nên vấn đề không lớn. lại nói, không phải còn có chính mình đó sao? thực sự không được, đến lúc đó, một bút rơi trong sách, trực tiếp đem lôi kiếp cho nàng lão là được. hắn tin tưởng, chỉ cần làm việc thiện giá trị đầy đủ vẫn là có thể làm được đám người ngươi một lời, ta một câu, tiếp tục hướng về sơn môn đi đến, chậm rãi từ từ, dẫm lên lá rụng, xuyên thẳng qua trong rừng, giống như là ngày xuân đặc thanh, lại như ngày mùa thu dạo chơi ngoại thành. Một chút hài lòng. Chương 350, Thanh Sơn giảng lôi kiếp. Chương 350, Thanh Sơn giảng lôi kiếp. Hành vi trên đường, bởi vì đề cập lôi kiếp, vị này đại thúc trung niên ngược lại là trở thành trong đội ngũ hội tâm. Tiểu Bạch Vô Ưu đều đi theo bên người của hắn, an tính nghe, Lý Thanh Sơn trong miệng lôi kiếp, cùng tiểu Bạch khác biệt, Vô Ưu vốn cũng không vui lời nói giống Tuyết Đề ý vấn đề cũng tương đối thiết thực. Hỏi ba đạo lôi kiếp Như thế nào phát động, như dẫn lôi kiếp, phải làm ứng đối ra sao đối với cái này, Lý Thanh Sơn đó là hỏi một chút một cái không lên tiếng. Hắn chỉ nhìn qua người khác độ kiếp, chính mình lại không vượt qua, đi đâu biết đi đâu. Nhưng mà hay là kiên trì, trứng trạc đàng hoàng nói bậy. Ta không biết là không giả, thế nhưng là các ngươi không phải cũng không biết không phải. Chí ít hắn thì cho là như vậy. Các ngươi không biết không mất mặt, thế nhưng là mình tại các ngươi một đám tiểu bối nơi này nếu là nói không biết, bao nhiêu cũng có chút mất mặt. Mà lại, cảm xúc đều đến cái này cảm thụ được lũ tiểu gia hỏa trong mắt sùng bái cùng ham học hỏi nhỏ ánh mắt, hắn vô luận như thế nào cũng muốn lưu lại phần này mỹ hảo ác âm thanh trầm trầm, trầm thấp giản dị tóm lại, lôi kiếp thứ này, hay là đến tùy từng người mà khác nhau, cái này ông trời à, cũng không phải mỗi lần hạ xuống lôi kiếp đều như thế, có người hạ xuống lôi kiếp là màu tím, có là màu lam, còn có màu đen, cường độ là không giống với, dùng tới tứ châu những lao gia hỏa kia thuyết pháp, chính là lôi kiếp này mạnh yếu kỳ thật cùng một người tư chất, cùng trên thân chỗ gánh chịu khí vận, nhân quả đều có quan hệ. Đại đệ ý tứ, chính là ngươi càng mạnh đi, lôi kiếp này cũng càng mạnh, thôi có chút gặp mạnh thì mạnh ý vị. Ân, nói như thế nào đây? Nói cách khác không phải tư chất ngươi cao, ngươi liền so tư chất kém người lại càng dễ vượt qua lôi kiếp kia, bởi vì ngươi đối mặt lôi kiếp cũng so người khác mạnh. đương nhiên rồi, có thể tu chinh la nguoi cang manh đi loi kiep nay cung cang manh hoi tới đại thừa cảnh đỉnh phong viên mãn cũng không có mấy cái tầm thường không phải, chớ đừng nói chi là độ kiếp đại viên mãn, có thể dẫn động thánh nhân lôi kiếp người. Tiểu bạch như có điều suy nghĩ gật đầu, đã hiểu một chút, nhưng là từ đáy mắt thần sắc đến xem, tựa hồ không hiểu. Vô ưu thì là nhẹ giọng trả lời, xem ra sư phụ giảng câu nói kia, nói thật đúng là không sai. Lý Thanh Sơn dư quang nhìn thoáng qua theo sau lưng không nói một lời hứa khinh chú, Hiếu Kỳ hỏi tiểu nha đầu, "Sư phụ của ngươi nói lời gì?" Vô Du ngón tay nhẹ nhàng điểm cái cằm, vây mặt hất hàm sai khi nói, "Sư phụ nói, thiên địa bất nhân, dị vạn vật vi số cậu." Lý Thanh Sơn nghe nói, cặp kia đen kịt hai con ngươi có chút nheo lại, dưới chân bộ pháp dường như chịu ảnh hưởng, thả chậm xuống tới. Nhỏ giọng tự nói, "Tái diễn Vô ưu nói lời thiên địa bất nhân, dị vạn vật vi số cậu." Lạc Chi ý có thể cảm nhận được Lý Thanh Sơn thần sắc biến hóa, rất là hoang mang, nghĩ thầm chẳng lẽ lại lời này có gì trêu hơn người. Nhỏ giọng hỏi, "Đại huynh đệ, Vô nói cái gì ý tứ?" ta làm sao nghe không hiểu. thanh diễn ngẩng đầu mà bước, nhìn không chớp mắt, không hề nghĩ ngợi liền tốt ra, ngự khí khó được tự tin đơn giản, chính là thiên địa này không phải thứ gì, đem vạn vật cũng làm thành chó ý tứ. lạc chi ý hít một hơi lãnh khí, không biết vì sao, mặc dù cảm thấy là lạ, nhưng là nói tựa hồ rất có đạo lý. vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời, nho nhỏ răng cắn lấy cùng một chỗ, máng một câu hôm nay thật đúng là không phải thứ tốt. thanh diễn buông bay, cũng không phải, ta sớm muộn cho nó thọc. lạc chi ý lập tức mắt hiện tinh quang, hóa thân tiểu mê mọi ủng hộ, ta xem ngươi. Lạc Nam Phong nghe khỏe miệng co quát rút, vô hốt một cái dở khóc dở cười cái này đều cái gì cùng cái gì à? Hứa Kinh Chu cũng không ngại thở dài, chỉ có thể nói, thanh diễn cái này đọc lý giải, đơn giản, đợt này trời cũng rất vô tội để cho ngươi đọc sách, ngươi không phải không? Đau đầu, vô ưu lý Thanh Sơn cũng là buồn cười, hoàn toàn coi như không có nghe được bình thường. Dù sao hai tiểu gia hỏa này, nói lời kinh người cũng không phải lần một lần hai không phải. Về phần Tiểu Bạch, mặc dù cũng nghe không hiểu, cho dù nàng cũng cảm thấy thanh diễn nói là đúng, nhưng là nàng bén nhạy bắt được bầu không khí không thích hợp, trong này nhất định có chuyện ẩn ở bên trong gặp tất cả mọi người đang cười nàng cũng cười ha ha ha ba chỉ là cười tóm lại có chút một ngột không hiểu hấp dẫn ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về hướng nàng tiểu bạch không hiểu ra sao bị nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm toàn thân không được tự nhiên các ngươi nhìn ta làm gì không buồn cười sao trang diện kia bao nhiêu là có chút lúng túng đương nhiên tiểu bạch căn cứ chỉ cần mình không xấu hổ lúng túng chính là người khác nguyên tắc ngậm ngược lại thành công hóa giải tràng nguy mieng này lý thanh sơn quay đầu nhìn về phía hứa khinh tru tán thán nói tiểu tử ngươi không hổ là người đọc sách giải rác số lượng nói một cái thiên đại đạo lý cùng nho ra những lao gia hỏa kia có liều mạng Hứa Kinh Chu mí môi, tự rêu nói, Thanh Sơn đại ca, ngươi quá để mắt ta, đây là trong sách nhìn, cũng không phải ta nói. Lý Thanh Sơn đuôi lông mày quét ngang, chật chật nói, đi, ta còn không biết tiểu tử ngươi, cái gì đều nói trong sách nhìn, có thể ngươi nói những lời kia, ta là một câu không có ở trong sách nhìn thấy qua, ngươi thật coi ta là đại lao thô, không đọc sách. Hứa Kinh Chu hậm hực cười cười, một chút bất đắc dĩ đầu năm nay, nói thật cũng không ai tin, chính mình vốn là từ trong sách nhìn thấy, về phần ngươi không nhìn thấy, đây không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Ngươi nếu có thể nhìn thấy chính mình thế giới kia sách, còn cao đến đâu lạc Chưa từng phản bác tóm lại có một số việc nói là không rõ ràng lý thanh sơn cảm thấy hứa khinh chu rất là không thú vị liền cùng vô ưu tiếp tục nghiên cứu thảo luận ôn nu nói bất quá đi mọi thứ không có tuyệt đối thế giới lớn như vậy dưới gầm trời này nói không thông sự tình nhiều lắm gần đây hơn một ngàn năm bên trong liền ra một tôn thanh nhân là cái nha đầu nhưng rất khó lường nghe người ta nói lôi kiếp kia đều là vòng quanh nàng đi nói cùng thần thoại mở dạng vô ưu lòng hiếu kỳ lập tức liền lên tới đi vòng qua lý thanh sơn tiếp tục giải thích nói ta cũng là nghe nói ai biết thật giả nói là nha đầu này mười tuổi thất cảnh trăm tuổi độ kiếp 200 tuổi không đến thành thánh nhân, trước, hai 200 tuổi thánh nhân, ngươi cảm tưởng, nàng độ lôi kiếp liên không giống với lúc trước, nói là đạo thiên lôi này tha đạo đi, liền căn bản mai một đi qua. Lý Thanh Sơn nói, trong mắt lộ ra nồng đậm tiếc nuối, giống như là bỏ qua 100 triệu bình thường, tiếp tục nói đáng tiếc, ta không ở trên Tư Châu, ta cũng là về sau mới nghe nói, trường hợp như vậy, thật đúng là muốn gặp một lần a, thiên lôi đường vọng, đây mới thật sự là người có thiên mệnh a, những người khác tại nàng phía trước, đó là cái dám cũng không bằng. Ngươi dám nói cái này lão thiên công bằng? Vài em bé nghe vậy, hít một hơi lãnh khí 10 tuổi thật cảnh hai tuổi thanh nhân thiên lôi đi vòng cái này đại thuốc ngươi kéo đâu đi chúng ta thế nhưng là người đọc sách ra, không có dễ lựa như vậy tiểu Bạch mãnh liệt biểu thị hoài nghi liền ngay cả vô ưu trong mắt chất vấn thân sắc cũng là nhìn một cái không sót gì lý thanh sơn khinh thường nói lựa các ngươi làm gì việc này toàn bộ hạo nhiên đều chuyển khắp lạc chi ý lúc này giơ tay nhỏ nhảy ra ngoài khó được có cơ hội chen vào nói nói ra ta làm chứng ta cũng đã được nghe nói hạo nhiên trẻ tuổi nhất thanh nhân tuyết kiếm tiên siêu cấp lợi hại lạc nam phong cũng phụ họa ta cũng nghe sư tôn ta đề qua thế nhân đều nói nếu là hạo nhiên còn có thể xuất thần tiên cũng chỉ có thể là nàng một người nói quát lác hai người giảng lời đồn ba người nói vậy chuyện này liền có bóng tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói tiểu bạch truy vẫn vậy bây giờ đâu nàng thành tiên không có lý thanh sơn lắc đầu nói cái này không biết thượng châu sự tình ta đi đâu biết đi vô ưu cảm khái thật đúng là muốn gặp vị tiền bối này à nhất định rất lợi hại rất lợi hại đi lý thanh sơn cười khẽ thuyết giáo đạo hảo hảo tu luyện đến lúc đó đi lên châu chẳng phải có thể gặp được ta nói với các người cái kia thượng châu có thể có thú vị so hoàng châu thú vị nhiều Chương 351, lại nghe Tuyết Kiếm Tiên. Chương 351, lại nghe Tuyết Kiếm Tiên đúng rồi, đại thúc, ngươi vừa nói cái kia Tuyết Kiếm Tiên kêu cái gì? Giống như gọi. Giang Vân bạn, đối với liền gọi Giang Vân bạn. Bên hai đàm luận vẫn như cũ, Hứa Khinh Chu lại là theo bản năng vận lên đôi lông mày, một tia tiết hận hiện lên đáy mắt, không hiểu bi thương xuân thu. Thành diễn đồng dạng dưới chân trì trệ, một đôi kiếm mi thâm áp, có chút túi đầu, năm đấm lại đang trong lúc bất chi bất giác nắm chặt. Một cái cớ nào tên quen thuộc vang ở bên hai, lại là một cái cớ nào bóng người quen thuộc lóe qua bộ náo. Tại thành diễn trong trí nhớ, cả đời này đều là mỹ hảo chỉ có một khắc này hắn biết cái gì rồi là trong mắt thế nhân đau nhức siêu việt nhục thân đau nhức hắn cả đời này cũng chỉ khóc qua một lần cũng vẹn vẹn chỉ là một lần kia hứa khinh chu ánh mắt rơi vào thành diễn trên thân phát giác dị dạng lặng yên đi vào bên người của hắn cùng sánh vai mà đi đưa tay vô vô cánh tay của hắn nhỏ giọng nói không có chuyện gì đều đi qua thành diễn theo bản năng nhìn về phía hứa khinh chu nhìn xem tiên sinh khỏe miệng vẹn kia ý cười nhật nhạt cùng trong mắt đu hỏa hắn bên thai lại vang lên thanh âm quen thuộc kia mất đi hồi ức một chút xíuốc vá ra một bức tranh hoàn trình tiếp lấy lại một tấm một tấm lóe qua bộ não. Lúc đó phân biệt, Mẫu thân hỏi chính mình hai vấn đề. Cái thứ nhất ngươi ưa thích hắn sao? Lúc đó hắn lắc đầu, nói không. Cái thứ hai vậy Mẫu thân muốn cho ngươi đi theo hắn, thay Mẫu thân một mực che chở hắn có thể chứ? Lúc đó hắn gật đầu, nói đi. Thanh diễn năm chắc quả đấm theo bản năng bu ra, đuôi lông mày nhẹ nhàng, khuôn mặt dần dần như thượng. Hiện tại, nếu như hết thể làm lại, hắn muốn đối với Mẫu thân nói, hắn ưa thích vị tiên sinh này. Hắn cũng nghĩ đối với Mẫu thân nói, ta sẽ che chở tiên sinh, nhưng là không còn chỉ là vì Mẫu thân, cũng vì chính mình tiên sinh, ngươi thật tốt. Hắn người mới phát hiện. Nhìn nhau cười một tiếng hai người trong mắt đầu vẻ u sầu liền như vậy tại lẫn nhau an ủi bên trong từ từ tiêu tán tóm lại không còn là hải tử đều là người trưởng thành mất đi sự tình mặc dù nhớ tới vẫn sẽ không cầm được bi thương nhưng là người chết không có khả năng phục sinh thư nhân đã qua đời người sống tự nhiên tiếp tục tiến lên giang vân bạn là hứa khinh chu gặp phải cường giả thứ nhất tuyệt thế cường giả cũng là tuyệt thế thiên tiêu cuộc đời của nàng không thể thay thế không thể phục chế nàng không chỉ có chỉ là tại phàm châu là chuyển kỳ tại toàn bộ hạo nhiên nàng cũng là chuyển kỳ mười tuổi thập cảnh hai hàng năm thánh cuộc đời của nàng không có bất kỳ người nào có thể siêu việt nàng chuyên kỳ, cho dù là thành diễn ba người, lại hoặc là chính mình cũng không có thể thêm viết nàng đã chú định sẽ một mực là viên kia sáng chói minh châu treo cao chân trời, cho dù đã mất đi tất cả ánh sáng chạch, nàng vẫn như cũ còn treo ngày hôm đó bên trên lưu lại ánh triều tà thế nhân cũng theo không kịp nàng không phải tiên nhân, nhưng là thử hỏi nhân gian lại có ai có thể cùng nó tranh nhau phát sáng đến kỹ trên dưới vài vạn và năm, lật khắp thiên hạ thư tịch không có mơ ai hắn không khỏi thường xuyên đang suy nghĩ cứ như vậy một vị tồn tại chỉ là muốn qua cuộc sống mình muốn thôi. Lại tại sao lại lọt vào bên trên tứ châu những lao ra hỏa kia vây giết đâu? Hắn suy nghĩ vấn đề đáp án nhất định không phải trắng hay đen, cũng không phải là bọn hắn có bao nhiêu hận giang vấn bạn, hẳn là chỉ là đơn thuần sợ sẽ đi. Nàng vốn là hạo nhiên bờ nam một thanh kiếm, nhân tộc sắc bén nhất thần kiếm. Thế nhưng là có một ngày, bọn hắn phát hiện thanh kiếm này không bị khống chế, nàng cũng không còn chỉ thuộc về nhân tộc, tất cả người cầm kiếm luôn cuống. Bọn hắn sợ, bởi vì bọn hắn rõ ràng thanh kiếm này có bao nhiêu đáng sợ. Bọn hắn sợ có một ngày không bị khống chế kiếm, phản vệ vùng thiên hạ này, bọn hắn sợ đến lúc đó vô lực ngăn cản, cho nên bọn hắn lựa chọn hủy đi thế nhưng là mặc dù là như thế đối mặt toàn bộ hạo nhiên thiên hạ vây quét nàng vẫn như cũ bình yên vô sự toàn thân trở ra mà đã từng người cầm kiếm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp toàn bộ nhân gian nàng tại vô địch thủ thế nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là bại bởi ngày đó bởi vì cái gọi là thành ở trên trời chợ thua ở thiên nộ. cuối cùng vẫn là nhảy không ra số mệnh này có lẽ chỉ có thành tiên mới có thể chân chính muốn làm gì thì làm đi hắn không khỏi ở trong lòng nhỏ giọng nói nhỏ một đoàn người nghiên cứu thảo luận lúc nói chuyện đã đi qua thật dài bậc thang đi vào sơn môn phụ cận trong lúc mơ hồ nghe được sơn môn chỗ truyền đến thật lừa thưa đối thoại âm thanh lập tức hấp dẫn đám người chú ý nhao nhao không kịp chờ đợi ngửa đầu nhìn lại muốn tìm hiểu ngọn ảnh dù sao lên núi lâu như vậy đây là lần đầu tiên nghe được người đọc tĩnh nghiêng hai lóng nghe tràn ngập hiếu kỳ bốn bốn lạc tiên kiếm viện trước sơn môn giờ phút này đang đứng ba người một già hai trẻ hơi có vẻ vẻ già nuông trung niên hình thể hơi mập bóng loáng đầy mặt có được ngược lại là cũng coi như mặt mũi hiền lành cho dù đứng ở đuoc nguoi đoc tinh nghieng hai lắng đó không núp ních mua trung nien hinh the hoi map bong có thể khiến nhúc nich cung co the khien nguoi ta cảm thấy vừa đến một loại khác vui cảm giác hắn thân mang áo xanh tăng mạnh bảo đem toàn bộ thân hình che lấp, đầu đội kiếm quan, eo buộc vàng địch, một tay cong ở phía sau, một tay đặt tại trước người, khép lưỡi mắt, cười nhẹ nhàng. Hai tên thiếu giả, coi bề ngoài thậm chí tuổi trẻ, hai người đều là mặc cùng khoản xanh nhạt sắc chuẩn bị hành trang, đem thân hình phụ trợ hết sức thẳng tắp. Một người tóc cao cao chói lại, lưng đeo một thanh màu đen vàng đại trường kiếm, khuôn mặt mang theo một chút du côn đẹp trai, có chút lạnh, nhìn xem vi phong gấp. Còn có một người, tóc dài tùy ý rơi tại sau lưng, bên hông cũng buộc lên một thanh kiếm, dáng dấp ngược lại là cũng đẹp trai, chỉ là cái kia tiện hề hề bộ dáng, cho người ta một loại rất hèn mọn cảm giác. Trong ba người này. Mộc gia chính là đương kim lạc tiên kiếm viện tông chủ, cựu cảnh tiền kỳ cường giả đeo kiếm thiếu niên, thì trưởng môn tọa hạ đệ nhất đệ tử thân truyền, cũng là tông môn trong đồng lứa nhỏ tuổi bối phận cao nhất, thực lực mạnh nhất, cực kỳ trung thành nhất tông môn đại sư mình. Bạch mộ hàn, cảnh giới, bát cảnh sơ kỳ. Về phần một người khác, thì là trưởng môn tọa hạ xếp hạng thứ ba đệ tử, thực lực bình thường, nhân phẩm bình thường, tên là chủ trường thọ. Ba người giờ phút này ngần ở tông môn dưới sân môn, xô xô lầy đẩy, lôi lôi kéo kéo, lưu tựa hồ là đang tranh luận cái gì. Chỉ gặp chu trường thọ đối với trước người hai người bái lại bái, vẻ mặt cầu xin khẩn cầu sư phụ đại sư huynh các ngươi liền bỏ qua ta để cho ta đi thôi trong nhà của ta thật có việc gấp trước người hắn đại sư huynh hai tay ôm ở trước ngực lạnh lùng theo dõi hắn phẫn luật nói đành dám lúc trước lão tử mang ngươi lên núi thời điểm người nhà ngươi đều bị người tiêu diệt mãn thôn bị đổ ngay cả trứng gà đều cho người ta lắc tản ngươi từ đâu tới người nhà ngươi ngay cả cái cực kỳ xa đánh không tìm thân thích đều không có đệ tử kia ngại lời lại tiện hề hề nói đại sư huynh ngươi không thể nói lung túng nộ noi đanh dam ngươi đây là đang rủa người nhà của ta đâu sư phụ đanh khong tim than tích nhìn đại sư huynh rủa ta ta rất đau lòng ở chỗ này ta một chút nhà cảm giác đều không có đại sư huynh trợn mắt trừng trừng, mang thiếu cùng ta chàng, ta còn không biết người ngươi thành thật nói dã lan nghe tuyết đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì để cho ngươi phản bội tông môn sơ lấy lương tâm nói chu trường thọ nghe vậy giơ tay phải lên so với kiếm chỉ trịnh trọng kỳ từ nói sư huynh ta thể bọn hắn thật không có cho bạch mộ hàn bạo tính tỉnh cọ một chút liền lên tới vén tay háo lên khoa tay ngươi còn cùng ta trang ta còn cũng không tin hôm nay nhất định phải cho ngươi giãn gân cốt chu trường thọ dây sợ hắn một cái lục cảnh làm sao có thể là một cái bắt cảnh đối thủ đâu vèo một cái chạy tới tông chủ sau lưng sư phụ cứu ta một bên tông chủ ngang bạch mộ hàn một chút trên mặt thịt mỡ run lên giả bộ cả giận nói mộ hàn ngươi đây là làm gì bạch mộ hàn đoán khí hừng hực hận sắc không thành thép chỉ vào người kia tức giận nói sư phụ ngươi lừng quản tiểu tử này chính là thích căn đòn làm càn tông chủ ho nhẹ một tiếng không giận tự uy lời nói thấm thiế dạy bảo nói vi sư ngày bình thường là thế nào dạy bảo ngươi muốn lấy đức phục người ngươi cũng quên lùi ra chương ba trăm năm mươi hai lạc chi vao nguoi kia tuc gian noi su phu nguoi đừng nam thường giận dữ chương ba trăm lac chi y nam thuong gian du chuong ba tram nam muoi hai giận dữ đối mặt răn dậy bạch mộ hàn thu hồi tư thái hầm hực im miệng tông chủ quay đầu nhìn về phía đệ tử kia sắc mặt hòa ái nữ trọng tâm trưởng nói lao tam à ngươi muốn đi vi sư không ngăn cả ngươi cho dù vi sư phi thường coi trọng ngươi cho rằng ngươi tương lai rất có triển vọng ngươi muốn rời đi vi sư cũng có thể lý giải dù sao hiện tại tông môn xác thực gặp một chút xíu khó khăn nhỏ nhưng là cũng chính là lúc này mới cần mọi người bệnh thành một sợi dây thường con trung độ nã quan hắn ánh mắt nặng nề nữ khí trầm thấp bi thương không chút kiên kỵ tràn ngập hốc mắt sư phụ nhớ kỹ ngươi lúc còn rất nhỏ liền tiến vào tông môn khi đó ngươi mới cao như vậy Hiện tại cũng lớn như vậy, ngài, ta là từ nhỏ nhìn xem ngươi tại tông môn lớn lên, hơn 100 năm, ta tin tưởng, ngươi đối với tông môn là có cảm tình, đúng không?" Chu trưởng thọ xấu hổ cúi đầu, cắn môi, trọng trọng gật đầu. Tông chủ thấy vậy, một tia mừng rỡ từ đáy mắt chợt lóe lên, thầm nghĩ có hy vọng, tiếp tục chuyển vận ngươi như rời đi, ta tuyệt không ngăn trở, nhưng là ta muốn nói, tông môn vĩnh viễn là của ngươi nhà, nếu có một ngày ở bên ngoài chịu khổ, bị người khi dễ, không tiếp tục kiên trì được, tùy thời trở về, chúng ta đều chờ đợi ngươi." Trưởng môn một tay lá tình bài, tiếp tục đánh ra. Dung nhẹ nào ngứ khí, phiến tình lời nói, nói bóng nói gió lấy lý hiệu lấy tinh động nói một chút qua lại vẽ tranh bành nướng trong lời nói đều là ngươi đi thôi tuy nhiên lại là lại câu câu giữ lại càng là có ý riêng ngươi nếu là hiện tại đi ngươi cũng không phải là người a A4. hắn chầm rãi mà nói lời nói thao thao bất tuyệt nói đến chỗ động tình càng là cất tiếng đau buồn thở dài còn kém một chút than thở khóc lóc nếu không có tận mắt nhìn thấy ai có thể nghĩ tới cựu cảnh cừng giả thẳng thắn cương nghị hán tử đúng là còn có như vậy nụ tình như nước một màn mặc cho ai nghe đều rất khó không động dung đi mặc cho ai nghe sợ là đều sẽ mềm lòng thế nhưng là một bên bạch mộ hàn lại là một mặt xem thường, thậm chí hơi không kiên nhẫn móc móc lô thai lại tới. nói thật ra, lời nói này, hắn nghe lô thai đều muốn ra kén. mỗi một người đệ tử rời đi, hắn đều muốn đến bên trên một lần. nói thật, ngay từ đầu hắn vẫn rất có cảm xúc, thế nhưng là nghe lâu cũng liền như thế. cho tới bây giờ, hắn thậm chí đã con xuống tới. liên miên bất tận, thấy người nào cũng là vài câu này. hắn trợn trắng mắt, nhỏ giọng nói nhỏ, đúng là lạ thường cùng trưởng môn lời nói trong miệng một lời muốn đi liền đi đi thôi, các ngươi trưởng thành, nhưng là xin nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn là ta rơi tiên kiếm viện đệ tử, vĩnh viễn là ta tốt nhất đồ đệ cũng là ta coi trọng nhất hậu sinh năm hồi lâu đợi thoại âm rơi xuống tông chủ thâm tình chậm rãi nhìn đối phương một mặt mong đợi thời điểm chu trường thọ hay là ôm quyền nói sư phụ lời nói ta nhớ kỹ sau này còn gặp lại bảo trọng tông chủ tại trô mắt tròn tròn thầm mắng vô tình thế nhưng là một màn này nhưng lại giống như đã từng quen biết dù sao không chỉ có bạch mộ hàn chán nghe rồi người khác cũng nghe ngán tự nhiên cũng liền không dùng được nhìn xem chu trường thọ tiêu sái rời đi tông chủ vội vàng gọi lại chờ chút thật liên không phải đi không thể sao đệ tử kia đứng ở trước sân môn đưa lưng về phía sân môn trọng, trọng gật đầu ân Tông chủ lâm thầm cán răng, trực tiếp mở lớn ta cho ngươi trướng linh thạch, một tháng một trăm khối. Hán không tin, thật sự có người có thể chống cự ở một trăm khối linh thạch dụ hoặc? Chu trưởng thọ trần chờ một chút, vẫn lắc đầu một cái có lỗi với. Sư phụ, ý ta đã quyết. Tông chủ lập tức như bị sét đánh, nghẹn ngào hỏi có thể nói cho ta biết, đến cùng tại sao không? Chu trưởng thọ nghĩ nghĩ, trầm giọng nói sư phụ, ngươi cũng biết ta, đợi ta không có gì mộng tưởng, trừ tu luyện, duy nhất truy cầu liền một cái, tìm một cái đạo lữ, tương thân tương ái, sau đó không biết xấu hổ không biết thẹn sống sót, thế nhưng là, ta như lưu tại trong tông môn, đời này đều độc thân định, cho nên tông chủ hiểu rõ vội vàng nói chúng ta tông môn cũng có nữ đệ tử a chu trường thọ cười khổ một tiếng sư phụ nói đùa chúng ta tông môn nơi nào còn có nữ đó a nên đi đều đi còn lại đều là huỳnh đệ a các người tiểu sư muội lạc chi ý không phải liền là người nếu là ưa thích ta có thể cùng ta sư muội nói giới thiệu cho người a có cơ hội sư phụ người biết ta thích được lớn ngừng nói hán cười lạnh một tiếng châm chọc nói tiểu sư muội cũng coi như nữ nhân tông chủ khẽ giật mình đúng là không thể phản bác đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp vậy ngươi đi thôi chu trường thọ không do dự nữa đang chuẩn bị ngự kiếm lên không rời đi lại tại lúc này một tiếng gầm thét từ dưới núi chuyển đến chu trường thọ người tên vương bắt đàn này ta muốn giết ngươi trước nghe no âm thanh chu trường thọ trong lòng một lộ bột và tạo sau đó liền gặp trước mắt một tiểu nha đầu cơ nắm đấm liền hướng nàng đập tới tiểu sư muội ngươi tại sao trở lại a a a, -a ta liệu mạng với ngươi sư muội đừng kích động a ta sai rồi ngươi nói ai không phải nữ nhân ta lừa gạt sư phụ hoang ngôn hoang ngôn a kết quả là một trận đại chiến ở trước sơn môn trình diễn người trước hung hăng né tránh người sau thì là không chết không thôi tiến công cũng may người trước thực lực cao một cảnh giới đối mặt phát điên người sau cũng đổ là ứng đối tự nhiên. Tông chủ thấy vậy một màn, nâng cao tròn vo bụng lớn, trong mắt nổi lên một vòng miếng ấm, cười nói trơ trượng: Trường Thọ à, Trường Thọ, đừng trách sư phụ tâm an, đường là chính ngươi chọn. Bạch Mộ Hàn im lặng đến cực điểm. Hiện nhiên, sư phụ đây chính là cố ý nhất định là sớm dò xét đến tiểu sư muội trở về, cho nên mới cố ý xáo lộ người sư đệ này. Không sống qua nên, gặp sát quyên ý ra hỏa, cũng nên ăn chút đau khổ. Một bên khác, hứa khinh Chu bọn người tự nhiên cũng nhìn xem một màn này đối với cái này, càng là không có chút gợn sóng nào. Dù sao vừa mới ba người nói tới, bọn hắn tất nhiên là nghe cái rõ ràng lạc chi ý hiện nay phản ứng hợp tình lý lạc nam phong nhìn xem giữa không trung đấu pháp truy đổi hai người lúng túng cười cười hứa minh lý tiền bối chê cười chê cười hứa khinh chu nhữ mày trong mắt lóe lên một tia ôn nổ đối với tia cái gì gọi chu trường thọ cảm nhận không phải rất tốt đầu tiên ngươi có thể rời đi tông môn đó là ngươi tự do ngươi cũng có lý do của ngươi thế nhưng là cái này lại cũng không là ngươi rèm pha người khác lấy cớ ngươi có thể không thích thế nhưng là đang yên đang lành vì sao muốn nói như vậy người đâu quả thật có chút quá mức thành diễn bén nhạy bắt được hứa khinh chu cái tia tia không vui lúc này hỏi tiên sinh làm không hứa khinh chu mắc máy môi hỏi một đằng trả lời một mẻo nói ngươi cùng biết ý không phải bằng hữu sao thành diễn đù mê đúng vậy a bằng hữu bị khi phụ làm sao bây giờ thành diễn là chậm chạp chút nhưng là không nốc trong nháy mắt liền hiểu hứa khinh chu ý tứ trong mắt lập tức liền giấy lên hừng hực chiến ý tiên sinh ta đã hiểu hứa Kinh chu nhẹ dọn dặn dò chớ gây ra án mạng biết thành diễn ngửa đầu mắt mang xuống hai con ngươi nhìn chăm chú trời cao đạp chân xuống khí lang cuộn trực tiếp lên không trong tay trọng kiếm lặng yên hiện, hiện hiện chữa lôi quyết phát động vô số lôi đình trống giống hiện hóa phi nhanh mà lên thế như thiên quân lao nhanh như sấm nó tiếng nổ lớn nổ lôi gào ghét hét lớn một tiếng lôi chu trường thọ vốn là tại cùng lạc chi ý của nhau đột nhiên phát giác sắc ý đống nhiên quay đầu chỉ gặp vô số lôi đình hướng phía chính mình vào tới mà trong lôi điện thình lình còn có một thiếu niên cầm trong tay đại kiếm lang liệt phong mang đại ra. một giây sau ẩm ẩm trời quăng nổ tung anh minh không ngớt khói bủi quần quận tại trong trời cao tàn phá bờ bãi như màu tím pháo hoa nở rộ sắt na phương hoa chương ba hạ văn gì? chương ba hạ văn gì? Lạc tiên Kiếm Viện, Thiên Phong Thanh Lâm lại có bảy tòa cao phong nơi này ở giữa, trổ hết tài năng, kinh thường sơn hạ. Là viết Tiểu Kiếm Phong, Đại Kiếm Phong, Thiên Kiếm Phong, Địa Kiếm Phong, Chấp Kiếm Phong, Tăng Kiếm Ngọn núi, Tiên Kiếm Phong. Thời kỳ đỉnh phong, thất phong đệ tử ra hết, giống như hắc vân thôi thành, che khuất bầu trời. Chỉ là tuế nguyện biến thiên, tuổi tác đã qua đời, tông môn cô đơn, nhân tài tàn lụi, thất phong phía trên sớm đã lanh lanh thành thành. Chợt thấy Đại Kiếm Phong trước trên sân môn lôi đình vạn quân, tiếng bạo liệt âm thanh động tĩnh như vậy tất nhiên là hấp dẫn tất cả tông môn đệ tử chú ý có thể là ngừng chân nguyên địa hoặc đi ra phủ có thể là kết thúc lĩnh hội ngựa đầu nhìn lại vẻ mặt nghiêm túc chuyện gì xảy ra có người đánh vào tới xảy ra chuyện gì gặp quỷ, động tĩnh lớn như vậy đi đến nhìn xem đi theo ta chúng đệ tử cũng tốt tông môn trưởng lão cũng được bọn hắn bản năng phản ứng chính là có người đánh tới cửa rồi không phải vậy làm sao đến mức náo ra động tĩnh như vậy đặc biệt là cái kia ngàn vạn lôi đình sẽ rách thương khùng trong trí nhớ của bọn hắn trong tông môn không có như vậy ngự lôi cao thủ trước tiên nhao nhao ngự kiếm mà lên như đại chiến tướng mở hóa thành vô số trường hồng hướng phía sơn môn chỗ mà đi chấp kiếm phong bên trên Lạc Tiên kiếm viện đương đại người cầm kiếm cũng là tông môn đệ nhất cường giả, mười kiếm sơ kỳ thẩm vãn di vốn là tại trong tiểu viện mài kiếm. Nghe nói động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, thân thức nhìn rõ trăm rằm, xuyên thấu qua tầng tầng lôi đỉnh, nhìn cái rõ ràng. Khuôn mặt thanh tú kia trên trứng, tại ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong phát sinh liên tiếp biến hóa rất nhỏ, bắt đầu thấy trong mắt vui mừng, tiếp theo là một chút hoàng hốt, sau đó mang theo từng tia từng tia ôn nộ, cuối cùng nhỏ giọng mắng nha đầu chết tiệt kia, vừa trở về liền cho láo nương gây chuyện. Bất quá thiếu niên này là ai, hẳn là phu quân trong thư để cập mấy tên tiểu tử kia đi. Nói thầm một câu, nàng đem ánh mắt thu hồi lấy ra một bên bát xứ, đem bên trong hơn phân nửa nước ngậm vào trong miệng, giơ lên cái kia mại xong trường kiếm, liền phun lên phốc. Rửa sạch trên đó duyên hoa, giọt nước thuận thân kiếm trượt xuống, dưới ánh mặt trời chết xạ ra nhàn nhạt hàn quang. Rất sắc bén. Nàng dùng ngón cái tại trên kiếm phong xoa xoa, dùng cái này khảo thí lưỡi kiếm trình độ sắc bén, tựa hồ là rất hài lòng, theo bản nàng gật đầu, đôi lông mày dần dần thư giãn ra có thể. Sau đó đứng dậy, trong tay dùng sức, cái kia bị mại đến bóng lưỡng trường kiếm rời khỏi tay, veo một tiếng, giống như căng dây cùng mũi tên rời dây cùng, trong nháy mắt bắn ra, lên xuống ở giữa liền đa xuất hiện tại tiểu viện một bên khác vững vàng cắm vào một cái cọt gỗ phía trên. Hạ Văn Di đầu tiên là phủi tay, lại đang màu xanh kiếm trên áo bảo xoa xoa, vừa rồi chậm rãi từ từ xoay người. trong mắt tinh mang nhoáng một cái, cả người nhảy lên trời cao, vượt qua thiên phòng, hướng phía Sơn Môn mà đi. Vạn lấy cái kia một đôi trứng mi, trầm giọng nói trong tông tư đấu, thật sự là càng ngày càng không có quy củ, nhất định phải hảo hảo thu thập các ngươi hai cái không thể. Cùng lúc đó, một bên khác, trời cao phía trên, chiến đấu còn tại tiếp tục. Thành Diễn tay cầm dao phay khi kiếm làm, thần công mạnh. Lạc Biết Ý cũng là mắt đỏ, trường kiếm trong tay không ngừng vung đẩy, không có chút nào muốn dừng lại tư thế về phần chu trường thọ ứng đối lạc biết ý lúc tất nhiên là thu phóng tự nhiên thư giảng thích dí thế nhưng là nửa đường đột nhiên giết ra thiếu niên lại là đánh hắn cái vội vàng không kịp chuẩn bị đánh phải hốt hoảng ứng đối vốn cho là một cái nho nhỏ nguyên anh sơ kỳ mà thôi chính mình làm lục cảnh sơ kỳ một cái đánh hai cái lại có gì không được thế nhưng là phương này mới không có qua hai chiều là hắn biết chính mình mười phần sai trước mắt thiếu niên này quá mạnh khí lực lớn tốc độ nhanh thế công năng liệt trong tay dao phay kia nhìn xem thường thường không có gì lạ nhưng là nhất định không phải phản vật nhất thời chống đỡ không được hắn liên tục lũi bại bây giờ bị hai người cuốn lấy tốt một trận ngược để hắn không thể không toàn lực ứng phó thế nhưng là dù vậy hắn vẫn có thể cảm nhận được chính mình đánh không lại hoàn toàn đánh không lại cái này che mắt đại thiếu niên trên thân tựa như là có một cỗ lực lượng vô danh cho dù kém nhất cảnh nhưng thủy trung áp chế chính mình lại thêm tiểu sư muội không quan tâm danh sát đơn giản khổ không thể tả trừ phòng thủ hay là phòng thủ vừa đánh vừa mắng mắng liệt liệt không ngừng cầu xin tha thứ la lên thế nhưng là trước mắt hai người lại là lạ thường ăn ý nhìn như không thấy nên như thế nào hay là thế nào mặc dù không có sát tâm lại rất có một bộ không đem hắn làm tàn không dừng tay khí thế tiểu sư muội đừng đánh nữa ta sai rồi đại gia hạ tử thủ đúng không ngưng a đầu hàng còn không được sao van cầu bốn a sư tôn cứu ta a dưới sân môn trưởng môn nâng cao bục lớn híp đôi mắt nhỏ thuong ý chính động đối với mình tên đệ tử này la lên càng lại như là nghe không được bình thường ngược lại là một mặt cười trên nôi đau của người khác nhỏ giọng nói trường thọ à không phải sư phụ không giúp ngươi à ngươi nói ngươi gây ai không tốt nhất định phải gây tiểu nha đầu này đâu chật trược lại nói tiếp ngươi đều phải đi sư phụ muốn giúp ngươi cũng không giúp được à xuất sư vô danh không phải hắn nhìn như hướng hở nói chuyện cũng là phong khinh vân đạo hoàn toàn một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thân sắc nhưng là ánh mắt nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng cũng chưa từng từ thành diễn trên thân dịch chuyển khỏi quá phận hào đáy mắt thỉnh thoảng hiện lên hiếm dị kinh ngạc ngạc nhiên đương nhiên càng nhiều hơn chính là thưởng thức và nhiệt liệt như là phát hiện bảo tàng bình thường khó nén cười ngớ ngẩn thiếu niên này ghê gớm đại tài xem ra sư đệ chuyến này không có phí công chạy a cho là mấy chiêu công sát hắn liền nhìn ra thành diễn bất phẩm nhét miệng lên cười nhìn một cái không sót gì trong lòng nghĩ cái gì càng là mọi người đều biết bạch mộ hàn đồng dạng từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên trên chiến trường tình huống trong mắt thần sắc cũng là phức tạp nhiều biến tiểu sư mội giống như mạnh lên thiếu niên này có chút mãnh liệt tam sư đệ giống như có chút thảm nhưng là đáng đợi. Nghe sư phụ nhỏ giọng thầm thì hán đồng dạng lòng dạ biết rõ lòng yêu tài mọi người đều có đặc biệt là lạc tiên kiếm viện dạng này một cái tinh thần xa suốt tông môn nhưng là bốn người này là mạnh không giả tuy nhiên lại là cùng tiểu sư mội đồng thời trở về không cần nghĩ nhất định sẽ bái đến chấp kiếm phong môn hạ cùng đại kiếm phong giống như không có nửa xu quan hệ ông tay âm dương quái khí mà nói chật trược xem ra chấp kiếm phong lại phải thêm một thành viên mánh tướng lạc có ít người vị trí tông chủ sợ là ngồi không vững cũng không biết cười ngây nô cái gì kình đệ tử của mình đều muốn chạy hết còn cười được à tông chủ nghe nói hai mắt hiếp dài hơn chút nhẹ giọng cười một tiếng đệ tử của mình đang suy nghĩ gì hắn tại quá là rõ ràng đứa nhỏ này là hắn nhìn xem lớn lên cả đời mạnh hơn cái gì đều muốn cùng người so nhất là cùng chấp kiếm phong người so gần như chấp nghiệm mang theo chút dạy bảo giọng điệu cười nói mộ hàn à cách cục muốn mở ra ánh mắt muốn lâu dài ta là tông chủ đừng quản là đệ tử của ai không đều là người một nhà không khác biệt lại nói tiếp ngươi sư thúc nhiều kiêu ngạo một người chưa hẳn có thể coi trọng đứa nhỏ này, ngươi khi đó chẳng phải bị người ta chê, mới bái nhập môn hạ của ta không phải sao? Cho nên vi sư vẫn còn có cơ hội. Ha ha. Bạch Mộ Hàn liếc mắt, lạnh lùng nhẹ cắt một tiếng cắt, đó là nàng không có ánh mắt. Không thể phản bác, sư phụ nói đúng là đúng. Chấp Kiếm Phong vị sư thúc kia, ánh mắt kia, không thể chê, nếu không, tông môn tại Cô Đơn làm sao đến mức một cái có thập cảnh trấn giữ Chấp Kiếm Phong, đến nay mới chỉ là ba người đâu. Vừa vận hay là toàn gia. Dù sao lúc trước chính mình vốn là muốn bái nàng vi su thuốc kia anh mat kia bởi vì nàng co thap canh chấn giu hại nhất. Thế ra du sao luc truoc là kết quả là chính mình thế mà bị chê đây cũng là trong lòng của hắn một cái kết đối với chấp kiếm phong, hắn dù sao cho tới bây giờ không có quá thật tốt cảm giác. Tông chủ khẽ khẽ lắc đầu, tiếp tục thưởng thức đỉnh đầu đại chiến, không khỏi nói một câu ngươi vị sư đệ này, phải thua. Lục cảnh thua với ngũ cảnh. Lần này chúng ta đại kiếm phong mặt có thể ném lứa lạc. Bạch Mộ Hàn không có đón thêm nói, chỉ là chép miệng, trong lòng lại tại nói thầm. Mất mặt, không phải cũng là ngươi làm. Chương 354, Chu trưởng Thọ bị thua. Chương 354, Chu trưởng Thọ bị thua. Cần lúc ba người chiến đấu vẫn còn tiếp tục, lại có từng đạo thân ảnh Mà áo xanh kiếm bảo, ngự kiếm mà đến, nhao nhao rơi xuống đất trước sân môn. Lít nha lít nhít, số lượng không xuống mấy trăm. Cảnh giới không giống nhau, phần lớn là kim đăng cảnh, một số nhỏ nguyên anh cảnh. Lục cảnh lác đác không có mấy, về phần thất cảnh, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn hắn có thể là đứng ở đó trên sân môn, có thể là đứng tại trên cành cây, có thể là vẫn lơ lửng giữa không trung, lại hoặc là đi tới Bạch mộ Hàn cùng trưởng môn bên người đứng vững. Nhưng lại không hẹn mà cùng nhìn chăm chú đỉnh đầu kia chiến đấu. Thu hồi trường kiếm, cũng thu hồi vừa rồi đàng đàng sát khí kiếm ý ngược lại từng cái một mặt hiếm dị, u mê không thôi, trong mắt đều là tốc năm tốc ba tu cùng một chỗ châu đầu ghé thai đối với trời cao chi chiến soi mói suy đoán nhau nhau tê đây không phải chu sư huynh sao tiểu sư mội trở về lúc nào chán hai người bọn hắn làm sao còn đánh nhau đâu trời mới biết bất quá ta nghe nói chu sư huynh muốn đi có phải hay không là bởi vì cái này rất có đạo lý tiểu sư mội hận nhất chính là phản bội tông môn người xin nhờ chim không biết chọn cây mà đậu người ta chỉ là muốn thường đi chỗ cao thôi cái này kêu là phản đồ chính là phản đồ làm sao ngươi có ý kiến Cút sang một bên ta còn không hiểu rõ ngươi ngươi chính là tư chất không được không có nhân ra điều kiện kia đi ra cũng không ai muốn ngươi không phải vậy ngươi chạy so với ai khác đều nhanh người đánh giám đi đều chờ ồn nào, có hết hay không đại sư huynh cùng tồng chủ nhưng tại đâu ta liền muốn biết thiếu niên này là ai thật mẹ nó mánh người ta một thanh dao phê, nguyên anh chặt ly thần chật trượt xác thực là một nhân tài giống như hắn cùng tiểu sư mọi là cùng một bọn nói nhảm cần ngươi nói chúng ta không ngủ 7. trên núi đối thoại lên núi người cách rất gần cho nên tự nhiên là nghe được rõ ràng mặc dù có chút ồn nào, ngữ khí không giống nhau một mảnh rối bời nhưng là không khó nghe ra cái này rơi tiên kiếm viện đệ tử ở giữa, lệ khí rất nặng, tựa hồ không ai phục hay. liên nhìn chuyện gì không liên quan đến mình náo nhiệt, đều có thể đổi đứng lên, ba người có thể nhau nhau ra bốn loại thanh âm. hứa kinh chu cảm thấy cái này cũng không có người nào, khoe miệng không cầm được co giùm mấy cái, đầu đen rau muốn nói đều là học kiếm, tâm tính như vậy táo bạo, cũng khó trách tông môn như vậy cô đơn. đúng lúc gặp lúc này, thành diễn một cái trọng kích, chín kiếm một trong, chữ vàng chi kiếm, chấn mây xanh chém ra đem cái kia vốn là chật vật chu trường thọ trực tiếp đánh bay, từ cái kia không trùng trực tiếp đap xuống trước sân môn, phát ra thanh một tiếng cùng với còn có một tiếng kêu rên đến tận đây giao chiến kết thúc thấy vậy một màn tiểu bạch vùng quyền đầu hương phấn nói làm tốt lắm không hổ là đệ ta đẹp trai vô ưu cũng hiếp mắt khen nhị ca thật lợi hại kỳ hì lý thanh sơn cũng hiếp hai con ngươi một tay bỏ vào túi một tay sờ lên cằm, lộ ra ý vị sâu xa biểu lộ thầm nghĩ trong lòng hai cái nguyên anh có thể đem một người ly hợp bức thành dạng này chật chật cũng vẫn được ngược lại là hứa khinh chu cũng không có quá lớn phản ứng ngược lại nhẹ nhàng như mày sao trong đầu xem lấy vừa rồi ba người chiến đấu thấp giọng tự nói người này vẫn rất có ý tứ thanh diễn là trưởng thành không giả hai đánh một cũng không giả người kia bị đánh xuống tới cũng không giả nhưng là hứa khinh chu trong lòng rõ ràng đây hết thảy bất quá là đệ tử kia cố ý gây nên thôi nguyên anh chiến ly hợp không đến một nén nhang toàn thắng không thực tế hiểu tự nhiên đều hiểu chỉ có thể nói vừa rồi đệ tử kia mặc dù miệng tiện chút nhưng là giáp tâm tựa hồ không hỏng mà lại co được dán được tình nguyện chính mình mất mặt chị vua cũng muốn nhường một chút lạc co đuoc ra ý ngôi mat chiu vua từ đó kết thúc trường tranh đấu này đương nhiên có thể nhìn ra được tự nhiên không chỉ hứa khinh chu một người lý thanh sơn cũng tốt lạc nam gió cũng được lại hoặc là trên núi trưởng môn cùng bạch mộ hàn trong lòng đều tự nhiên đều biết rõ đây là chuyện gì xảy ra chỉ là không ai nguyện ý nói to thôi kết quả như vậy vốn chính là tốt nhất đang đánh xuống dưới chu trường thọ khả năng thua không được nhưng là nhất định cũng không thắng được bất quá trên núi kia người không biết sự tình thành diễn cũng tương tự không dùng toàn lực chỉ có dưới núi trong lòng người rõ ràng mắt đỏ chưa mở một thân chiến lược tối đa cũng chỉ dùng bảy thành thôi lạc nam do gặp náo kịch kết thúc thở dài nhẹ nhõm cười nói hứa minh tiền bối chúng ta đi thôi hứa khinh chu cùng lý thanh sơn không có cự tuyệt nhẹ gật đầu tiếp tục hướng phía cái kia gần trong gang tấp sơn môn mà đi lúc này trước sơn môn nhất quần lạc tiên kiếm viện các đệ tử hai mặt nhìn nhau thổn thức không thôi nhìn xem cái kia nằm trên mặt đất đều rền chu trường thọ từng cái hít khí lạnh nhìn trận mắt hốt mồm có nhiều kinh hãi xem hiểu sẽ không nói xem không hiểu tự nhiên một bức bọn hắn nghĩ tới chu trường thọ thất bại nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà lại thua nhanh như vậy hơn nữa còn thua thảm như vậy không khỏi ở trong lòng linh hồn khảo vấn chính mình là tuần này trường thọ quá cúi bắp hay là cái tia che mắt thiếu niên quá mạnh người trước trực tiếp bài trừ dù sao chu trường thọ tại cùng thế hệ đệ tử bên trong có thể làm cho hắn thua thiệt ở đây không có mấy cái Vậy cũng chỉ có thể là thiếu niên kia quá mạnh. Nguyên Anh thắng Ly Thần đột nhiên tựa hồ còn không chỉ là một điểm nửa điểm. Thành Diễn cùng Lạc Biết Ý cũng tuần tự rơi vào trước sân muôn. Tiểu Nha Đầu vẫn như cũ nổi giận đùng đùng, phơ má, nắm vút nắm tay nhỏ, tức giận bất bình nhìn chằm chằm cái kia nằm tại trong đống loạn thạch chu trường thọ, nhìn xem hắn chật vật không chịu nổi bộ dáng, phẫn nộ nói đáng đời. Thành Diễn đứng ở nó bên cạnh, trên đầu dây cột tóc có một ít lòa ra, nhưng lại cũng không ảnh hưởng toàn cục. Một đầu tóc ngắn, trong gió ngựa ra sau, liền đứng ở nơi đó, hơn hai mét thân cao, đem khí thế trực tiếp kéo căng mặc dù không nhìn thấy ánh mắt của hắn nhưng là rơi tiên kiếm viện các đệ tử chính là không hiểu có thể cảm nhận được đến từ thiếu niên này trên thân loại kia coi trời bằng vùng kiệt ngạo bất tuần một cái từ hình dung ba khí nhao nhao nhữ mày xem ký lấy thành diễn tiết hầu có nhiều nhúc nhích thật là mạnh a thật thảm a tiểu sư mọi đi nơi nào lừa gạt trở về như thế một cái manh nam a dáng rất máy liệt đánh nhau cũng máy liệt chật chược ta có thể cảm giác được hắn rất mạnh cũng rất ngưng cuồng sư huynh ngươi cùng hắn có thể vài vài mở ngươi cũng dư thừa hỏi Bên người Sơn Môn có nhiều khen ngợi ngữ điệu, không chút nào keo kiệt, liền ngay cả mập mạp trưởng môn đều hé mắt, tán thưởng nói tiểu tử này, tuấn tú lịch sự a. Cần lúc, chợt nghe trời cao kiếm minh nhẹ tôi, gặp một đạo hàn quang phá không, giống như lưu tinh, vẻn vẹn trong chớp mắt. Trước Sơn Môn, một cái nữ tử áo xanh đột nhiên xuất hiện, tóc dài búi tóc, eo buộc ngọc tung bay. Tùy theo mà đến, còn có một trận gió, cùng một trận không hiểu ý áp. Chỉ gặp nàng hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt, nhạt ánh mắt nhìn khắp bốn phía, cảm giác gắp bách kéo căng. Chỉ là trong mấy mắt, nghị luận đám người trong nháy mắt ngậm miệng lại, ánh mắt chố tránh trên mặt đất kêu lên chu trường thọ nghiêng đầu một cái cũng không hừ hừ trực tiếp đâm chết liền ngay cả trưởng môn cũng đột nhiên chững chạc đàng hoàng thu hồi cái kia hèn mọn khuôn mặt tươi cười bầu không khí trong nháy mắt an tĩnh an tĩnh đáng sợ thế giới tại thời khắc này phảng phất nhân xuống yên lặng khóa giống như thanh diễn một mặt mờ mịt còn không có kịp phản ứng liền thấy bên người mình lạc biết ý lén lén lút lút dón rén đi xuống chân núi như là một người nhát găng tặc hắn vừa định mở miệng gọi lại liền nghe bên thai dẫn đầu vang lên một đạo thanh lãnh tuyệt luân thanh âm lạc biết ý chương ba trăm năm mươi lăm lạc chi ý khuất Nữ tử áo xanh lạnh lùng bộ dáng, cùng nàng tấm này còn tính là thanh tu dung nhan có chút không hợp nhau, ánh mắt ngắm nhìn cái kia nho nhỏ cô nương, răng môi khẽ mở phun ra ba chữ đến Lạc Chi Ý. Vang lên thời điểm, phong đô bị bị hủ mất rồi đâu, âm thanh rơi một khắc, sớm chạy vô tung vô ảnh, cho nên nơi đây duy nhất tiếng gió cũng mất. Càng thêm an tĩnh chút. Lạc Chi Ý bước ra một cái chân ngắn nhỏ đình trệ giữa không trung, cái đầu nhỏ một chút liền cúi xuống dưới, cả người tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình vây khốn, cũng không còn cách nào hướng về phía trước nhúc nhích chút nào. Chỉ gặp nàng vẻ mặt đau khổ, cứ không tình nguyện tự tự xoay người lại, lại la lại đang trong nháy mắt, nháy mắt ra hiệu thử ra một ngụm tuyết trắng hàm răng nhỏ biến thành một bộ ngây ngô ngoan ngoắn xào xào dáng vẻ chỉ là phía trên tiêu biểu diễn vết tích tóm lại quá mức nặng chút nhìn vời đến đặc biệt gỡ ép liền ngay cả thanh diễn đều nhìn ra mánh khỏe lạc chi ý hướng về phía nữ tử hung hăng cười ngây ngô hhhhh nữ tử lại bất vi sở động trên khuôn nguoi không có chút gợn sóng nào lạnh lùng lại đạo hai chữ tới đây là mệnh lệnh lộ ra không thể nghi ngờ đúng là để cho người ta không sinh ra nửa điểm lòng phản kháng để ý đến lạc chi ý cũng như là rũ cụp lấy cái đầu nhỏ nhờ giúp đỡ nhìn về phía thanh diễn thanh diễn tại ngốc cũng minh bạch chuyện gì xảy ra ánh mắt xem kỵ nữ từ trước mắt một đoán liền đoán được đây nhất định chính là lạc chi ý trong miệng đề cập cái kia rất hung của cái đương nhiên cũng là sư phụ của nàng càng là nàng lão mụ nghĩ thầm ngươi chuyện của nhà mình ta khẳng định là sẽ không quản liền quay đầu đi chỗ khác quyền đương không nhìn thấy lạc chi ý đối với thanh diễn phản ứng cũng không có quá mức ngoài ý muốn chỉ là ở trong lòng mắng thầm không đáng tin cậy một chút không đáng tin cậy chẳng lớn đến từng này vóc dáng ăn cơm của ngươi đi thời điểm nói thế nào nói chúng ta là bằng hữu hảo bằng hữu hiện tại bốn a nam nhân nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng, trong lòng đang cầu khẩn, thư sinh à, tiểu sư thúc à, mau tới mau cứu ta à! Nữ tử tự nhiên nhìn thấu lạc chi ý tiểu tâm tư, đôi mi thanh tú đè ép, mang theo chút ôn nộ nói nhìn cái gì đấy, để cho ngươi tới. Lạc chi ý thỏa hiệp, lập tức trở mặt, một mặt sán lạn tới rồi, sau đó liền trong ánh mắt chăm chú của mọi người, đi tới nữ tử áo xanh trước người, cười hì hì lấy lòng nói sư phụ, sao ngươi lại tới đây à? Ta rất nhớ ngươi à. Không trải qua đến đáp lại lại cũng không như ý, vẫn như cũ chỉ có lạnh lùng ánh mắt cùng ngựa khí băng lãnh đưa tay, mặt nóng gián ngu lạnh, lạc chi ý lại là một mat nong dan tính tình đều không có chỉ có thể nước mắt dưng dưng nhìn xem nữ tử trước mặt ủy khuất ba ba giọng dịu dàng hô mẹ ta biết sai ân nữ tử một ánh mắt lạc chi ý lời đến khỏe miệng sửng sốt chẹn họng trở về tăng như mặt sinh không thể luyến vươn tay đến lòng bàn tay hướng lên cao cao nâng lên nữ tử áo xanh cũng vươn vác tại sau lưng tay một thanh thức giữ trong đó đối với lạc chi ý lòng bàn tay liền đánh tới đủng một tiếng doa đến đám người theo bản năng đều đi theo cao mày không biết còn tưởng rằng đánh vào trên người bọn họ giống như chính là thanh diễn cặp kia mặc mi cũng không khỏi tự chủ hướng lên giơ lên nghe động tĩnh khẳng định rất đau lạc chi ý hít một hơi khí Sừng sốt không rên một tiếng, dùng sức kìm nén, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tông môn thánh địa, ai bảo ngươi là có thể đánh địa phương. Lạc Chi Ý kìm nén đau nhức, lên án nói là hắn nói ta trước. Nữ tử áo xanh ngữ khí thấp hơn, làm sao, không phục. Hiển nhiên, nàng không muốn nghe giải thích. Lạc Chi Ý thức thời ngậm miệng lại không có, ý nhi biết sai rồi. Đến tận đây, nữ tử áo xanh cái kia tấm lấy trên khuôn mặt, đuôi lông mày mới thoáng thư giãn. Nhìn thoáng qua Lạc Chi Ý, trong mắt lưu đôi chỉ tiếc rèn sắc không thành thép thú oán trung thực đứng đấy, đợi chút nữa tại thu thập người. Nói xong không để ý Lạc Chi y trong mat hưu tam đau phản khong thanh thep trung hướng phía sơn môn Chô đi đến. Hoàn toàn không nhìn bên người tông chủ bọn người, tựa như là ở trong mắt nàng, bọn hắn đều không tồn tại bình thường. Bất quá đối với này, lại là cũng không có người biểu hiện ra phẫn nộ hoặc là nghịch phản tâm tư, ngược lại là may mắn, may mắn đối phương cũng có thể đem chính mình làm cái cái dám. Cho dù là tông chủ chính mình, dù sao vị này tính tình, toàn bộ rơi Tiên Kiếm Viện vậy cũng là rõ ràng, nội danh tính tình nóng nảy, một lời không hợp, nàng là thật đánh người. Nếu ngươi sinh hoạt tại rơi Tiên Kiếm Viện, là có thể tính chất thường xuyên, nghe được chấp kiếm phong bên trên truyền đến kêu thảm tiếng kêu rên. Mặc dù đi, vị này chấp kiếm phong người cầm lái chỉ đánh người trong nhà nhưng là chưa chừng ngày nào cũng đánh người khác không phải dù sao đối với mình người nhà đều có thể hạ tử thủ đánh người khác càng không cần phải nói ai dám sợ nàng rủi ro vạn nhất thật bị đánh thua thiệt là chính mình đau cũng là chính mình nằm trên mặt đất giả chết chu trường thọ nghe cái kia càng ngày càng gần tiếng bước chân con mắt chăm chú đóng lại bắp chân hung hăng run trong lòng không quên mặc nghiệm, nhìn thấy ta không nhìn thấy ta không thằng đến hạ vãn di nhìn như không thấy đi ngang qua hắn hắn vừa rồi thở dài một hơi như chút được gánh nặng hai đầu lông mày lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn nữ tử áo xanh dẫm qua cái kia đầy đất đá vụn bên hố, trong mắt thần niệm ba động, dưới chân đá vụn theo bước chân rơi xuống, đúng là biến mất vô tung vô ảnh, cũng bị đánh quét sạch sẽ. cuối cùng đi tới thanh diễn bên người, đồng như bước, quay đầu, băng lanh khuôn mặt tàn biến, trên khóe miệng nghiêng, đôi lông mày cong cong, mang theo ý cười nhạc nhạt nhạt. hung thần nhân giờ phụ nhân, giờ khắc này đúng là như là đổi thành một người khác, biến thành một nữ nhân đối với thanh diễn gật đầu ra hiệu ngải tốt. thanh diễn giật mình, giống như xuất hiện nạo rác, bất ao giac vẫn là theo bản năng đáp lại nói người tốt. nữ tử áo xanh cười nhạt một tiếng, tiếp tục hướng phía trước lại đi vài bước, đứng vững hai tay đặt ở trước người cung cung kính kính thái độ dường như đang chờ cái gì thanh diễn tiếp tục u mê nhìn thoáng qua nữ tự kia lại gãi đầu một cái nói thầm một câu kỳ quái luôn cảm giác quái quái chỗ nào thế nhưng là nói đúng là không được trước sau tương cái, cái, cái, cái không mộng bước đầu đặc biệt là trưởng môn làm hạ vãn di đại sư minh tông môn đương nhiệm tông chủ hắn đơn giản không nên quá hiểu rõ người tiểu sư muộn này nàng lúc nào đối với người ngoài cười qua lon chut đuong nhien dang nay khac mot man đung noi la thanh dien mot ngoại thích hợp quá tong chu han đon gian khong nen qua hieu ro nguoi tieu su muoi nay đúng vừa trong nháy mắt đó nàng rất giống nữ nhân đương nhiên hắn bên người phượng sổ đồ nhi cũng cũng không khá hơn chút nào mọi người ở đây không biết vì sao thời điểm lại nghe được một chút tạp nhạp tiếng bước chân liên thu hồi không hiểu mờ mịt một lần nữa mang theo hiếu kỳ hướng về sơn môn chỗ nhìn lại không lâu sau sơn môn trường giai bên dưới vài bóng người tuần tự chầm chậm xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người một nhóm năm người ba nam hai nữ trong nháy mắt vẹn vẹn chỉ là dựa vào bên ngoài liền hấp dẫn tầm mắt mọi người để cho người ta hai mắt tỏa sáng ký ức vẫn còn mới mẻ trừ đi tại phía trước nhất dẫn đường lạc nam gió bên ngoài sau lưng bốn người đối với mọi người tới nói đều là gương mặt lạ thư sinh áo trắng lang mặt cười giống như gió xuân đi chân trần đại hãn tử viết ngoáy lại thoải mái còn có hai cái cô đương coi là thật đẹp mắt khuynh quốc khuynh thành giống như thiên tiên chỉ một cái liếp mắt liền rốt cuộc không rời mắt nổi trên đất chu trường thọ dư quang liếp qua cả người trong nháy mắt liền tinh thần quên đi giả chết ngồi dậy trong mắt đều nhanh trợn lồi ra trước sân môn hạ vãn di đối với lý thanh sơn chắp tay cúi liec mat cung kính nói van bối hạ vãn di gặp qua lý day trong mat đeu nhanh trận loi ra truoc san mon ha bối chương ba ngươi không được để cho ta lão đệ làm thông chủ trương ba ngươi không được để cho ta láo đệ làm thống chủ một nhóm năm người đi tới trước sân môn gặp một nữ tử mặc áo xanh phong vận vẫn còn đối với năm người phương hướng thật sâu túi đầu vãn bối hạ văn di gặp qua lý tiền bối lý thanh sơn trên tầm mắt bên dưới giỏ xét một phen cười nói tiểu nữ hoa hoa ngươi nhận ra ta hạ văn di ôn nhu cười nói tiền bối tên như sống bên hay ha ha ha đứng lên đi không cần khách khí đa tạ tiền bối hạ văn di đứng dậy lần đầu tiên nhìn về phía chính là lạc nam phong hiện lên một tia u hoán, mang theo trách cứ lạc nam phong chỉ cảm thấy không hiểu ra sao chính mình đây là thì thế nào phía sau lưng hứa ra khí lạnh tê cả da đầu bất quá đôi mắt đẹp đưa tình ở giữa lại làm cho hứa khinh chu nhìn cái rõ ràng tại chỗ liền cho vị này tư sinh trung niên lại dán lên một cái nhãn hiệu thê quản nghiêm bá nhi đoá hạ văn di ánh mắt chầm chậm đảo qua mấy người thời khắc mỉm cười tươi đẹp động lòng người cuối cùng đem ánh mắt rơi vào hứa khinh chu trên thân có chút chắc tay nhẹ giọng hô chắc hẳn vị này chính là hứa khinh chu hứa tiên sinh đi hứa khinh chu vội vàng đắp lễ khiêm tốn nói cái này âm thanh tiên sinh chết sắt văn bối tiền bối cũng nhận biết ta hạ văn di hàm xúc cười một tiếng Nói khẽ nhà ta gió phương Nam trong thư sớm đã cùng ta đề cập, tự nhiên là hiểu được, ta đã xin đợi nhiều ngày, đã sớm không kịp chờ đợi muốn gặp đạo chư vị, nhưng chưa từng nghĩ mấy vị tới nhanh như vậy, vội vàng đón lấy, nếu có có chỗ tiếp đón không được chu đáo, xin nhiều đảm đường. Nang tiếng nói nhu hòa, dáng vẻ vừa vặn, thái độ khiêm tốn, nói giọt nước không lọt, để cho người ta tìm không gian nửa điểm bao bệnh đến. Nghe vào trong thai rất là hưởng thụ tiền bối quá lời. Lý Thanh Sơn lại là híp mắt nhìn xem trước người, rơi tiên kiếm viện hơn trăm người, trêu ghẹo nói cái này có thể không tính lãnh đạo, người không phải đều tới sao? Đúng không? thuyền nhỏ lão đệ, ha ha. ha. Thanh Sơn Ca nói có lý. 6. Ngay tại Hạ Vãn Di một mực cung kính cùng mọi người Hàn Huyền mới quen thời điểm. Sau lưng rơi tiên kiếm viện các đệ tử, là Ume. Từng cái thần sắc quái dị nhìn chằm chằm mấy người nhìn, trong đầu suy nghĩ phân loạn. Có thể làm cho chấp kiếm phong vị sư thúc này, tư thái đại biến, cung kính như vậy cac đe tu la u me tiếc đãi, nhất định không phải người tầm vay nguoi tiep đai Mấy người kia, tất nhiên có đại bối cảnh đặc biệt là một câu kia tiền bối, một tiếng tiên sinh đủ để chứng minh, hai người này thân phận độ cao, người phi thường có thể so sánh. Nhưng là, bọn hắn lại là lại không ngờ lên, Hoàng Châu khi nào đi ra nhân vật như vậy, còn cùng rơi tiên kiếm viện dựng vào quan hệ chưa từng thấy qua càng chưa từng nghe nói cho nên mơ màng nhau nhau phỏng đoán liên tục giữa lẫn nhau siêu nhỏ giọng nghiên cứu thảo luận một người hỏi một người gặp qua sao một người khác lắc đầu chưa thấy qua nhưng là khẳng định không tầm thường lại có một người chen vào nói không đối tại sao ta cảm giác nam tử trung niên này như thế nhìn quen mắt đâu giống như ở nơi nào gặp qua chính là không nhớ nổi người tốt nhất ngẫm lại đây là thần thành phương nào bốn cái nguyên anh cảnh còn có một cái ta nhìn không thấu sợ là cao thủ có thể làm cho sư thúc như vậy mấy người kia tất nhiên không đơn giản cũng không phải ta đều muốn không nhận ra được trở nên cũng quá nhanh lại tại lúc này có một người trợt vô đùi chỉ vào nam tử trung niên kia lắp bắp nói trời ạ vâng là người câu cá a a a trong nháy mắt dường như bầu trời rơi xuống một đạo hung hã lôi đem bọn hắn toàn bộ chém thành cháy đen cọc gỗ đại nào trong nháy mắt chống không bên thai ông ông tác hưởng người câu cá hoàng châu thứ nhất yên thế mà tới rơi tiên kiếm viện tin tức như vậy quá mức nổ tung tiêu hoa không đến căn bản tiêu hoa không đến tông chủ tiêu khải càng sâu không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm lý thanh chay đen coc go đai nao trong nhay mat trống khong ben thai ong ong tac huong nguoi cau ca hoang chau thu nhat điên, the ma toi roi tien kiem vien tin tuc nhu vay qua muc no tung tieu hoa khong đen can ban tieu hoa khong đen tong chu tieu khai cang sau khong the tuong tuong noi nhin cham cham ly thanh son xem đi xem lại mộ hàn bóp ta một chút bạch mộ hàn đồng dạng một mặt ngốc trệ, chết lặng nói sư phụ, nếu không hay là ngươi bóp ta đi. tông chủ đưa tay, nói bóp liền bóp tê. người trước hỏi, có đau hay không? người sau đáp, đau. hai người chậm rãi vận quá mức, nhìn về phía lẫn nhau, trong mắt thần sắc vẫn như cũ ngốc trệ, cùng nhìn nhau, đồng thời gật đầu, trăm miệng một lời là thật. hoàng linh đảo thượng người câu cá, cảnh giới đại thừa đại viên mãn, thế nhân phần lớn chỉ biết là hắn là hoàng châu thứ nhất điên, nhưng là không ai biết chiến lực của hắn cũng là hoàng châu người thứ nhất, chính là cực đạo tông cực đạo người lao ra hỏa kia, đã từng tại công khai trường hợp nói qua, hắn không phải vị kia đối thủ. Nhưng là Cực đạo tông không sợ hắn, bởi vì có thể còn đấu. Mà Cực đạo người là Hoàng Châu người tu hành ở giữa, công nhận thứ nhất. Như vậy tính toán, chính là người câu cá thứ nhất. Thiên hạ này thứ nhất tới rơi Tiên kiếm viện, mà lại, nghe bọn hắn nói chuyện nội dung, tựa hồ giống như, người này còn muốn gia nhập rơi Tiên kiếm viện đây quả thực là quá điên cuồng. Không dám tưởng tượng, không thể tin được, cho dù chính thai nghe được sư phụ, mau đi đi, đi bài kiến tiền bối. Bạch Mộ Hàn tức giục. Tiêu Khải nuốt ngụm nước miếng, khổ sở nói ta chân nhấc không nổi. Bạch Mộ Hàn không phản bắt được, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ phụ ngươi. Một chút thời điểm Hạ Vãn Di cùng mọi người từng cái quen biết lẫn nhau giới thiệu, lại một chút hàn huyên. Hạ Vãn Di ngôn ngữ không ngừng xác nhận, gõ gõ gó cảnh hỏi, mấy người phải trang gia nhập tông môn. Hứa khinh Chu cười cười, nói do ý đồ đến, cho Hạ Vãn Di một viên thuốc căn thần. Hạ Vãn Di đôi mắt càng thêm sáng tỏ, mừng tít mắt quá tốt rồi, quá tốt rồi, chúng ta đừng đứng đây nữa, đi vào đi, chấp kiếm phong bên trên, sân nhỏ đã cho các ngươi thu thập xong. Cũng liền tại lúc này, Tiêu Khải cuối cùng là đi tới, sau lưng còn mang theo một đám trưởng lão, trong lúc cất bước bụng thật to trên dưới đông đưa, bóng loáng đầy mặt trên khuôn mặt, cười nở hoa, bất quá lại là thịt bà chỉ hoa người còn chưa tới đâu thanh âm lại là trước chuyển tới tiền bối đại gia con lâm chúng ta không biết không có từ xa tiếp đón có tội có tội đi tới phụ cận mang theo một đám trưởng lão vội vàng bái kiến chúng ta bái kiến tiền bối hỏi tiền bối công an lý thanh sơn ánh mắt rơi vào tiêu khải trên thân tò mò hỏi vị này là hạ văn di đang muốn giới thiệu tiêu khải lại vội vàng đứng dậy tự đề cử mình nói về tiền bối lời nói văn bối họ tiêu một chữ độc nhất một cái khải bất tài chính là rơi tiên kiếm viện tông chủ ta đại biểu kiếm viện trên giới toàn thể đệ tử hoan lên tiền bối cùng mấy vị tiểu hữu đến nhìn xem mặt mũi tràn đầy lịnh tiêu khải Lý Thanh Sơn hai mắt nhắm lại, xem kỹ trong ánh mắt đúng là mang theo từng kia từng kia mâu thuẫn, không chút khách khí nói ngươi chính là tông chủ. Đúng vậy, tiền bối. Lý Thanh Sơn sờ lên cằm, lắc đầu, chặt lưỡi nói quá mức bình thường. Tiêu Khải bị như vậy nhìn xem, khẩn trương không được, nhưng lại không dám thất lễ, sợ mình chỗ nào không làm tốt, người ta liền đổi ý không gia nhập tông môn, vậy liền xong con bề. Thế nhưng là lại nghe tiền bối lời nói, không hiểu ra sao, đành phải xấu hổ cười cười ha ha xóa lý xóa khí. Lý Thanh Sơn thường ngày không hào hào nói chuyện, không chút nào bị mở, hỏi đi, ngươi đã đến cũng vừa tốt, chúng ta vừa nói lời, ngươi cũng nghe được đi chúng ta dự định gia nhập các ngươi tông môn ngươi không có ý kiến chớ tiêu khải một đám đại hỷ đồng thời lắc đầu không có không có không có vinh hạnh đã đến thiên đại vinh hạnh à một chút ý kiến không có đúng không còn lại tất cả trưởng lão phụ họa không có không có lý thanh sơn tiếp tục nói rất tốt bất quá ta có ý kiến có thể xét sao trong lòng mọi người một lộ bộ mặt mũi tràn đầy u mê trong mắt mê mang thậm chí hứa khinh chu cũng như là mờ mịt nhìn về phía lý thanh sơn nghĩ thẩm kịch bản này không phải như thế à làm sao còn nâng lên ý kiến đâu Tiêu Khải lúc này tỏ thái độ, lời thể son sắc nói tiền bối có ý kiến cứ việc nói, chúng ta nhất định phàm mãn. Lý Thanh Sơn nghe vậy khẽ gật đầu, một tay cắm trong túi quần, lớn tiếng nói ra nhập các ngươi tông môn có thể, nhưng là. Ngưng nói, một ngón tay hướng hứa Khinh chủ, đặc biệt nghiêm túc tiếp tục nói người tông chủ này, cho hắn, ta lão đệ tới làm. A4. Đám người tại chô mắt chờ tròn. Chương 357, ta thật không muốn làm tông chủ a. Chương 357, ta thật không muốn làm tông chủ a như thế nào nói lời kinh người đây cũng là nói lời kinh người. Trong nháy mắt, vốn là vui sướng cao hứng bầu không khí, trong nháy mắt ngưng kết đờ đẫn biểu lộ đông kết tại thời gian bên trong thế giới tựa hồ bị nhân xuống nút tạm rừng tựa hồ bọn hắn tình nguyện tin tưởng là chính mình nghe lầm cũng không muốn tin tưởng mình nghe được sự thật sau lưng xa như vậy xa chờ đợi các đệ tử cũng tốt hay là phụ cận các trưởng lão cũng được ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào hứa khinh trụ trên thân nhìn về hướng cái này nho nhọn thư sinh bình thường thư sinh một tiểu thiếu niên có được bình dị gần gũi cảnh giới nguyên anh sơ kỳ đáy mắt thương xót thương sinh lại là cùng vị này đại thừa địch phong sư huynh gọi đệ những người còn lại cũng đối với nó tất cung khong muon tin tuong minh nghe đuoc su that sau lung xa nhu vay xa cho đoi cac đe tu cung tot hay la phu can cac truong lao cung đuoc anh mat khong hen ma cung roi vao hua khinh chu tren than nhin ve huong cai nay nho nho thu sinh binh thuong thu sinh mot tieu thieu nien co đuoc binh di gan gui canh gioi nguyen anh so ky đay mat thuong xot thuong sinh lai la cung vi nay đai thua đinh phong su huynh goi đe nhung nguoi con lai cung đoi voi no tat cung tat kinh Chính là sư thúc cũng kêu một tiếng tiên sinh, đây chính là một cái người đọc sách, nhưng là trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, đây tuyệt đối không phải một cái bình thường người đọc sách, trên người hắn, tất nhiên có một loại nào đó không muốn người biết nội tình. Cho dù bọn hắn hết hạn cho đến trước mắt nhìn thấy, vẫn như cũng là thường thường không có gì lạ. Thế nhưng là, Lý Thanh Sơn một câu kia, gia nhập các ngươi tông môn có thể, xét cái ý kiến, để hắn tới làm tông chủ, lại đủ để chứng minh hết thảy. Thiếu niên này không đơn giản, bọn hắn không thể chơi vào. Nhưng là, thật liền có thể sao? Tạm thời bất luận có được hay không, có thể chuyện như vậy, tóm lại tới quá mức đột nhiên để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị bạch mộ hàn khoe miệng co quắp động âm thầm thẳng rằng trong lòng thầm mắng thế này sao lại là đến nhà bọn đây là tới đoạn địa bàn đó a hơn nữa còn là ăn cướp trắng trợn còn lại trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau không biết vì sao sau lưng đệ tử thì là như rơi mây mù chính là người trong cuộc hứa khinh chu cũng bị làm một cái vội vàng không kịp chuẩn bị trứng mắt căng tròn con mắt nhìn chằm chằm lý thanh sơn hít vào sân phong liền rất không hợp thói thưởng trong lòng không có chút nào nửa phần mừng thầm có chỉ là xấu hổ hay là xấu hổ hắn là tuyệt đối không nghĩ tới a Lý Thanh Sơn sẽ làm ra một màn này, nhất làm cho hắn im lặng là. Khi hắn như vậy kinh ngạc nhìn về phía Lý Thanh Sơn lúc, người sau thế mà chính ở chỗ này hướng hắn nháy mắt. Dạng như vậy giống như đang nói, lão đệ, cả trượng nghĩa đi. Hứa khinh Chu nội tâm trong nháy mắt có mười, không không không con ngựa đang lao nhanh, cảm thụ được bốn phía cái kia tràn ngập địch ý cùng xem kỹ ánh mắt, nhịn không được ở trong lòng đầu đen rau uống hung hung hổ hổ trượng nghĩa cái dám, ta có thể bị ngươi hô chết, ta lúc nào nói muốn làm thông chủ. Về phần đồng dạng thân là người trong cuộc tiêu khải đâu, so Hứa khinh Chu còn muốn động, ánh mắt ngốc chạy lại thanh tịnh, lộ ra một chút ngu xuẩn đám người không nói một lời chỉ có thành diễn sờ lên cảm như có điều suy nghĩ chủ động tiếp lý thanh sơn lời nói cái này tốt ta không có ý kiến hứa kinh chu không hề nghĩ ngợi nảy dựng lên một bàn tay liền đập vào tiểu gia hỏa chi nó quát lớn ngươi không có gì không có nói cái gì mê sảng đầu thành diễn gãi đầu một nửa u mê một nửa bị khuất hứa kinh chu khỏe miệng không cầm được rút rút nhưng là vẫn cưỡng chế trong lòng bất đắc dĩ trên mặt cười yếu ớt vội vàng đi tới giải thích nói chư vị tiền bối chớ để ý chớ để ý chỉ đùa một chút mà thôi ha ha ha ta đối với vị trí tông chủ tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu đang khi nói chuyện còn kéo lý thanh sơn trêu gẻo nói thanh sơn đại ca trò đùa này có thể không tốt đẹp gì cười ha ha đúng không lý thanh sơn đầu tiên là ngơ ngác một chút sau đó hiểu rõ ra ý vị thâm trường nhìn hứa khinh chu một chút khoe miệng chim lấy nụ cười thản nhiên làm xấu nói ta cũng không có nói đùa a thuyền nhỏ lão đệ ta cảm thấy ngươi là có năng lực như thế mập mạp này không bằng ngươi hứa khinh chu tại chỗ xã tử thật muốn tìm một cái lỗ để trôi vào trong lòng gọi thẳng gặp người không quen a gần như cắn răng nghiến lợi đối với lý thanh sơn thấp giọng nói đừng làm ta ạ lý thanh sơn hai tay bỏ vào túi cười không nói hứa khinh chu quay đầu nhìn về phía trước mặt mập mạp trong tay tối đầu tiêu tông chủ. Tiêu Khải trong lúc bối rối vội vàng đáp lễ không dám. Hứa Khinh Chu đứng dậy, bưng thân thể, lưỡi khí bình thản, lần nữa giải thích nói ta đại ca này chính là ưa thích trêu cả người, ngươi tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, từng cái ôn quyền gửi lời chào chư vị rơi tiên kiếm viện đạo hữu, hứa mộ có thể đạo tâm phát hiện, chúng ta tuyệt không tu hú chiếm tổ chim khách chi mốn, đây chỉ là một hiểu lầm thôi, toàn bộ làm như trò đùa nghe đi. Đương nhiên, nếu như chư vị không yên lòng, tiêu tông chủ không yên lòng, sợ ta các loại tâm thuật bất chính, nhu đồ làm loạn, ta hiện tại liền có thể mang theo bọn hắn đi. Ta lòng thành mà đến phải trăng thu lưu toàn bằng tiêu tông chủ các vị đạo hữu tiền bối định đoạn. hứa khinh chu một phen đoan trang vừa vặn cách cục mở ra cho đủ rơi tiên kiếm viện mặt mũi cũng từ trình độ nào đó bỏ đi mọi người lòng nghi ngờ càng là chủ động dựng lên bậc thang hóa giải ngay sau đó một đám trường giả đâm lao phải theo lao hoàn cảnh bầu không khí bắt đầu thư giãn trở nên tự nhiên đang nhìn hướng hứa khinh chu ánh mắt thay đổi mặc dù địch ý vẫn như cũ nhưng là xem kỹ cùng thưởng thức tựa hồ trong lúc vô hình tăng trưởng bọn hắn có thể cảm nhận được hứa khinh chu thành ý cũng có thể trong lúc vô hình cảm nhận được đến từ thiếu niên này trên người loại kia khí độ không phải tầm thường nhìn thẳng hắn thời điểm không quan hệ cảnh giới luôn cảm thấy hắn mới là quái vật khổng lồ kia để cho người ta không cầm được lòng sinh kính sợ hứa khinh chu nói đều nói đến phân tượng này tiêu khải được là nếu không nói liền liền thật không nói được vội vàng cười ha hả quá lời quá lời phất ống tay háo một cái hào sảng cười nói ha ha hà mấy vị có thể gia nhập ta rơi tiên kiếm viện đó là ta rơi tiên kiếm viện khí vận, chúng ta làm sao có thể đem mấy vị tự tuyệt ở ngoài cửa đâu tiền bối vừa mới lời nói đừng nói là nói đùa liền xem như thật cũng không phải không được ngừng nói hắn chỉ vào hứa khinh chu trên dưới nó mắt ta xem tiểu hữu khí vũ hiên ngang thần thức nội liễm nhân gian đại tài là trời sinh lãnh tụ coi ta tông môn chi chủ dư xài. Thực không dám dâu dếm tiểu hữu tiền bối kỳ thật vị trí tông chủ này à ta đã sớm ngồi ngán quan tâm à ha ha ha tiêu khải một phen mặc dù cười tuét toét lộ ra không phải quá nghiêm khắc cần thế nhưng là cũng chính là hắn mấy câu nói như vậy triệt để làm cho cả trước sơn môn bầu không khí chậm lại không chỉ có không để trong lòng còn chủ động dèm pha chính mình nâng lên hai người trước mắt càng là trêu ghẹo đậu đen rau muống vị trí tông chủ này người nào thích làm người đó làm chó đều không đem có thể nói đồng dạng là cách cục kéo căng hứa khinh chu rất khó không đối hắn nhìn với con mắt khác cách cục rất trọng yếu trước mắt mập mà, mặc dù nhìn xem cười toét toét một bộ không có chính hình dáng vẻ nhưng là là cái người làm đại sự người thành đại sự từ trước tới giờ không câu nệ tại tiểu tiết rời tiên kiếm viện, tương lai đều có thể tiêu tông chủ lòng dạ tựa như biển văn bối bội phục hứa tiểu hữu mâu tán mâu tăng a hạ vãn di từ đầu tới cuối duy trì xem trò vui tư thái nàng đối với vị trí tông chủ này từ trước tới giờ không cảm thấy hứng thú nhưng là nàng đồng dạng cảm thấy để cho hứa khinh chu làm tông chủ vậy cũng không phải không được dù sao một người có thể cùng đại thừa cảnh đánh thành một đoàn, có thể một kiếm khai thiên, còn có thể lấy nguyên anh chi lực chém động huyền. Chủ yếu nhất là, bên cạnh hắn còn đi theo ba cái tuyệt thế thiên tài. Người như vậy nếu là làm tông chủ, lo gì tông môn không thể, đồng thời, làm tông chủ cũng không cần lo lắng đứa nhỏ này chạy trốn không phải. Cho nên nàng cảm thấy rất tốt. Nhìn xem từ chối hai người, nàng bất đắc dĩ nhẹ giọng thở dài một hơi đáng tiếc. Ca. Sư muội, ngươi than thở cái gì đâu? Tiêu Khải không hiểu thấu hỏi. Hạ Văn Di lắc đầu, cũng không trả lời, mà là nhìn về phía mấy người, trầm tiếng nói tiền bối, tiểu tiên sinh, chúng ta đừng ở chỗ này đứng theo ta nhập tông môn đi." Hứa Kinh Chu gật đầu nói, "Cũng kính không bằng tuân mệnh." Chương 358: Gặp người không quen. Chương 358: Gặp người không quen. Tiêu Khải Thính văn vội vàng phụ họa nói đối với, "Về nhà, về nhà, tránh hết ra." Một đám các trưởng lão nhao nhao nhường đường, đứng hàng hai bên tất cùng tất kính. Lý Thanh Sơn nhung vai, "Không thú vị. Chỉ về đằng trước một ngọn núi nhỏ nói ta liền ở đâu đi, cách Linh Hà gần một chút, thuyền nhỏ láo đệ, ta đi trước, còn phải câu cá đâu." Nói xong cũng mặc kệ phản ứng của mọi người như thế nào, hai tay bỏ vào túi, đạp chân xuống, đàng không mà lên, vạch phá bầu trời thoáng qua biến mất tốc độ nhanh chóng đám người chớ có nói theo không kịp chính là nhìn nói chung cũng không thấy rõ Hứa khinh chu ngượng ngùng cười cười chư vị chớ để ý ta thanh sơn đại ca liền tính tình này đám người vội vàng cười làm lành cười ha hả tất nhiên là nói không để ý đồng thời theo lý thanh sơn tôn này đại lao rời đi bọn hắn cũng có thể bông lòng một hơi không phải một tôn đại thừa cảnh đứng tại bên cạnh ngươi hơn nữa còn là thần bí nhất hoàng linh đảo người câu cá ai còn không có chút tâm lý áp lực lạc nam phong cười nói hứa minh mời đi xin mời xin mời theo lý thanh sơn rời đi Hứa Kinh Chu mấy người cũng tại Lạc Nam Phong cùng Hạ Vãn Di dẫn đầu xuống, hướng phía sơn môn đi đến. Vô Ưu ba người tất nhiên là theo sát phía sau. Một đám trưởng lão thì là đi theo bên người, hai mặt nhìn nhau, muốn đi cũng không phải, không đi cũng không được. Hiển nhiên còn còn chưa từng từ chuyện mới vừa rồi bên trong triệt để tỉnh táo lại. Trong tông môn không hiểu thấu tới mấy người, một cái đại thừa cảnh, một người thư sinh, một thiên tài thiếu niên, còn có hai cái tuyệt thế cô đương. Rất mộng ảo. Duy nhất cảm kích tựa như là cũng liền Hạ Vãn Di một người. Hai bên các đệ tử cũng nhao nhao từ trên tay trên tảng đá rơi xuống đất trước sân môn cung kính đứng tại hai bên đưa mắt nhìn đám người này đi vào rơi tiên kiếm viện sân môn trên đường hứa khinh chu đi tại phía trước nhất cùng hạ vãn di sánh vai mà đi có nhiều nói chuyện với nhau tiếng cười không giảm mà lạc nam phong thì là đi theo phía sau hai người thỉnh thoảng dùng ly kỳ ánh mắt nhìn xem trước người chính mình cái này người bên gối nàng cái kia tự nhiên hào phóng ăn nói thanh nhã bộ dáng để hắn một lần hoài nghi bà lão này có phải hay không giả mạo hôm nay sao nhỏ như vậy giống nữ nhân đâu rất là hoảng hốt tại về sau Chính là ba người cùng dụ cụp lấy cái đầu nhỏ Lạc Biết Ý tiểu Bạch dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng đụng Lạc Biết Ý, hỏi thấp, "Nhỏ khoe tây, người kia thật là người sư phụ." Lạc Biết Ý bĩu môi, ừ một tiếng, lấy đó xác nhận. Tiểu Bạch sờ lên cằm, ánh mắt hiếu kỳ, "Khốn hoặc nói không đúng, ngươi không phải nói sư phụ ngươi là của cái, không không được, ta nhìn, rất ôn nhu đó a." Lạc Biết Ý sắc mặt siết chặt, như Lâm đại địch, vội vàng níu lại tiểu Bạch cánh tay nói, "Ngươi đừng đung nguoi khong phai noi su phu nguoi la co mò a, muốn chết à?" "Làm sao, ta nói không đúng sao? Van ngươi, tỷ, thả ta một mạng." Tiểu Bạch một mặt mê mang, nhìn xem đột nhiên cùng chính mình chịu thua Lạc Biết Ý rất mộng, cái này đều cái gì cùng cái gì, không hiểu đâu, chỉ có vô ưu dùng sức tại nín cười, tỷ tỷ thật sự là quá xấu rồi, đây là đem tiểu nha đầu này bán sạch sẽ á hạ vãn di tất nhiên là nghe cái rõ ràng, trong mắt lóe lên một tia tình mang, trong lòng ám ngư ngứa cái, à, trong lúc lơ đãng quay đầu, lạnh lùng trả sắt lạc biết ý một chút, liền cái nhìn này, lạc biết ý lòng như cho nguội, ánh mắt trống rỗng chết lặng, nhìn trời giao hữu vô ý, gặp người không quân à, một trận đánh đập, không thể tránh được, sơn một chỗ, tiêu khải đột nhiên dừng bước, sau lưng bạch mộ hàn né tránh không kịp, cùng đụng cái đẩy cõi lòng sư phụ, làm sao không đi? tiêu khải thoát miệng chim lấy một vòng tiện hề hề cười nói mộ hàn thế nào rồi tiêu khải nghiêng người sang đến dội ra một cái ngón tay nói trong một ngày đem tin tức cho ta tràn ra đi nói thiên hạ biết hoàng linh đảo người câu cá lấy nhập ta rơi tiền kiếm viện bạch mộ hàn khỏe miệng giật giật lại là bộ này sư phụ muốn làm gì hắn hiểu rất rõ cái này không phải liền là đắc ý sao nói thật ra hắn một cái học kiếm đối với gieo rắc lời đồn bịa đặt thanh thế loại chuyện này hay là rất mâu thuẫn thậm chí thịt mũi coi thường Nếp miệng rất không tình nguyện nói vì sao ta đi tiêu khải liếp mắt im lặng nói ngươi không đi chẳng lẽ ta đi ta liền nuôi một người đệ tử tốt ta. bạch mộ hàn im lặng. tiêu khải vô vô bờ vai của hắn, chân tình bộc lộ hết thể vì tông môn ủng hộ. ta xem trọng ngươi. nói xong quay đầu chạy chầm đuổi theo sư đệ, sư muội. hứa đạo hữu chờ ta một chút, chờ ta một chút. nhìn xem cái kia tròn vo thân thể, huyên huyên lăn lên núi. bạch mộ hàn vô hốt một cái, bất đắc gì đến cực điểm ai, ta bạch mộ hàn cả đời này gặp người không quen a. dư quang đã thấy một bóng người lướt qua bên người mình, đôi mắt đè ép bạch mộ hàn một tay liền bóp lấy người kia sau cái gáy ầm thanh lạnh lùng nói lao tam, ngươi làm gì? người kia rụt cổ lại tránh thoát bạch mộ hàn tay cười ha hả nói đại sư huynh đừng giả bóp ta cổ ta cũng không phải gả ta đi vào trước à. bạch mộ hàn nhìn xem trước mặt chu trường thọ đầy người chất vật hơi thở chỗ còn dính nhụn tươi mới vết máu hắn vươn tay ngăn tại chu trường thọ trước mặt cười lạnh nói ngươi không phải muốn về nhà sao chu trường thọ trông mòn con mắt nhìn xem sơn môn kia chỗ dần dần từng bước đi đến đám người trong mắt hết sức lo lắng vội vàng nói đúng à về nhà à tông môn chính là ta nhà bạch mộ hàn khẽ giật mình nhân chu trường thọ theo dõi hắn cơ nằm đấm trịnh trọng kỳ từ nói ta chu trường thọ thề cùng tông môn cùng tồn vong bạch mộ hàn nhìn thoáng qua ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phương hướng đang nhìn hắn một mặt hèn mọn dạng, trong nháy mắt hiểu rõ hết thảy, tình cảm gia hỏa này là nhìn thấy mỹ nhân không rời nổi bước chân, mở miệng trêu đùa nói a liền ngươi, chu trưởng thọ không làm nữa đại sư minh, ngươi đây là ý gì, ngươi hoài nghi ta, ta đối với tông môn là thật tâm, ngươi quên, ta vì tông môn chạy qua máu, thật có lỗi, ta còn thực sự không nhớ rõ, gặp cứng rắn không được, chu trưởng thọ chịu thua không phải, đại sư minh cho chút thể diện, để cho ta đi vào, bạch mộ hàn lén kệ nói, giới tiên kiếm viện là ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi, chu trưởng tỏ gấp như kiến bỏ trên chảo nóng, bạch mộ hàn lời nói xoay chuyển lạnh nhạt nói bất quá xem ở sư huynh đệ một trận phân thượng ngươi trở về cũng không phải không được nhưng là ngươi phải làm một sự kiện chu trường thọ vũ bộ ngực sư huynh ngươi nói chuyện gì chi một tiếng bạch mộ hàn gặp đạt được mục đích ý vị sâu xa cười nói chuyển xuống liền nói người câu cá gia nhập rơi tiên kiếm viện chu trường thọ con mắt chừng một cái tức giận nói tại sao lại là ta bạch mộ hàn chặt lưỡi một bộ không có vấn đề chút nào thái độ chậm tiếng nói ngươi có thể không đi nhưng là tông môn ngươi cũng đừng trở về chu trường thọ dây sợ bất đắc dĩ đáp ứng lúc gần đi còn lưu luyến không rời nhìn mọi người một cái bóng lưng đối với trời cảm khái nói cảnh đẹp ý vui a đưa mắt nhìn chu trường thọ rời đi bạch mộ hàng cũng đi chỉ để lại một đám không có gì cảm giác tồn tại biên giới đệ tử vận tại ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mắt lớn chừng mắt nhỏ chật chật cũng giống như nằm mơ cảm giác bọn ta tông môn muốn quật khởi a hoàng linh đạo người câu cá gia nhập chúng ta tông môn lần này mưu bước lớn không về sau không có vàng linh đạo người câu cá chỉ có rơi tiên kiếm viện người câu cá tổng kết đúng chỗ thư sinh kia cũng không đơn giản a còn có to con kia cái kia hai cái cô đường sau này sẽ là bọn ta tiểu sư muội đi, đơn giản quá đẹp, đó mới là cô được à? làm sao bây giờ, các minh đệ, ta cảm giác, ta yêu đường, ha ha, có liên hệ với ngươi, soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình tại nói, không có điểm số. chương 359, cầm kiếm ngọn núi. chương 359, cầm kiếm ngọn núi. tại cầm kiếm trên đỉnh, đến tiểu viện một tòa, phòng ốc sáu bảy ở giữa, trong viện có cây hai quả, bên trái là cây đào, bên phải cũng là cây đào. linh hà bên mở, linh khí dồi dào nước mưa sung túc, cố nhiên cây cối dài âm, cho nên trời có bốn mùa, lại không phân rõ được bất quá nhìn trên cây không có hoa đào cũng không kết quả xác nhận cuối mùa thu hoặc là đông đi ai biết được không ai sẽ quan tâm con đường tu hành cầu trường sinh rơi tiên kiếm viện mặc dù cô đơn nhưng là dù sao cũng là bảy tông một trong có thể vào tông môn người tu hành dốc cả một đời kim đan tất có thể nhập thọ nguyên mấy trăm hẳn là định số ai lại sẽ để ý xuân hạ thu đông đâu mấy người an định lại ở đây định cư tam ba lựa chọn một phòng cũng coi lại như vậy cắm rễ xuống dưới tại hoàng châu liền có một ngôi nhà sau đó tam hoa cũng có thể chăm chú tu hành Hứa Khinh Chu xin nhờ Lạc Nam gió tìm một đệ tử, đưa tin một phòng, tiến về Tiên Âm Tông, giao cho Vân Thi. Lạc Nam gió tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Sắc trời chậm một chút, ngày càng rơi. Tông chủ Tiêu Khải mang theo một đám trưởng lão leo lên tiểu kiếm phòng, muốn bị hứa Khinh Chu bọn người bảy tiệc mời khách. Cũng là bị hứa Khinh Chu từ chối cự tuyệt về sau đều là người một nhà, không cần như vậy khách sáo. Tàu xe mệt mỏi, chỉ muốn an tĩnh nghỉ một lát, mà lại Thanh Sơn Tiền Bối cũng không thích náo nhiệt này chẳng diện. Tiêu Khải tất nhiên là mở miệng khuyên giải, để tỏ rõ thái độ của mình. Coi trọng. Ba chú ý ba từ vừa rồi thỏa hiệp, lại lễ vật một phần, tỏ tâm ý hứa kinh chu chưa từng chối từ, mà là vui vẻ đáp ứng. mặc dù tặng đồ vật với mình mà nói, cũng không hiếm lạ, nhưng là đối với bây giờ rơi tiền kiếm viện tới nói, sợ cũng là vì số không nhiều có thể cầm ra. cầu mong gì khác một cái an tâm, hứa kinh chu liền cho hắn một cái an tâm. chơi chiêu sầu vàng lúc hắn vừa rồi dẫn người rời đi, gọi thẳng vô tình, hứa kinh chu xác thực đoán không lầm, tiêu khải chỗ buồn chính là mấy người biết đi không từ dã. dù sao chuyện như vậy, cũng không phải là không có tiền lệ. lúc trước không ít người đều là hướng về phía bên dưới tứ tông đứng đầu thanh danh tới thế nhưng là lớn như vậy tông môn rất hoang vu a tưởng tượng cùng hiện thực sai lầm quá lớn người có rời đi chi tâm tất nhiên là hợp tình lý mà lại đi nhiều người hắn khó tránh khỏi lo nghĩ xem ai đều giống như sẽ đi bộ dáng sau khi xuống núi tiêu khải lo lắng vẫn còn có chút lo lắng liền căn dặn vị đại đệ tử này mộ hàn ngươi tại dưới núi này nhìn chằm chằm tuyệt đối đừng để cho người ta trốn thoát bạch mộ hàn trừng mắt châu, chỉ mình rất không xác định hỏi sư phụ ngươi không có phát xuất đi ta bát cảnh sơ kỳ món ăn một nhóm người ta đại thừa đình phong thiên hạ đệ nhất ngươi để cho ta nhìn chằm chằm người ta ngươi muốn chết cả nhưng tiêu khải hồn nhiên không thèm để ý chỉ là vỗ bạch mộ hàn bà vai nói nghiêm túc một câu ta tin tưởng ngươi hết thẻ vì tông môn nói xong nên ngang rời đi duy chỉ có lưu lại bạch mộ hàn cô độc lộn xộn trong gió nhúm mai, tận lực để cho mình bảo trì một bộ rất không quan trọng bộ dáng đến tê liệt nội tâm của mình hết thẻ vì tông môn câu nói này nương theo hắn toàn bộ tuổi thơ dần dạ hắn sớm đã thành thói quen cho dù là hiện tại chỉ cần sư phụ nói ra câu kia hết thẻ vì tông môn thời điểm tất cả không hợp lý với hắn mà nói đều sẽ trở nên hợp lý nhẹ nhàng đập mạnh nhảy lên một cái cây tựa ở trên cành cây nóng nhìn phương xa trời chiếu những trời lại chỉ đỏ bừng nửa bên thế nhưng là toàn bộ linh hạ lại đựng đầy trời sầu vàng bạch mộ hàn ngồi ở trên tàng cây tiện tay lấy xuống một mảnh lá xanh đặt ở trước ngôi nặng nề ánh mắt liên tục khí tước liền liền như vậy tấu lên một khúc giang sơn phong nguyện tấm tiêu tấm lây trên mặt lạnh đáy mắt đúng là vụ trộm ẩn dấu vẻ vui mừng có thể làm cho hắn nhớ thời gian không nhiều nhưng là hôm nay nhất định tính một cái trên núi tiểu lạc biết ý đi vào tiểu viện mời mấy người tiến đến dự tiệc tất nhiên là sư phó của nàng để tới nói là gia hiến cho nên hứa khinh chu cũng không cự tuyệt Dù sao cùng lạc chi ý cùng lạc nam phong hành một đường, mặt mũi này là muốn cho, mà lại Hạ Vãn Di vị tiền bối này cho hắn ấn tượng rất không tệ. Mặc dù cảnh giới không bằng Lý Thanh Sơn, dung mạo không thể so với Văn Thi, có vẻ như rất phổ thông, thường thường không có gì lạ. Tuy nhiên lại rất chân thực. Nàng chính là một vị trưởng bối, khi nàng đứng ở nơi đó nên đón ngươi thời điểm. Thật cho người ta một loại về đến nhà cảm giác. Gia Yến, Gia Yến, không có lý do gì không đi. Hành kinh trên đường, nghe dưới núi do nổi lên, đưa tới một bài khác từ khúc. Có chút sầu, lại là tràn đầy tịch liêu. Bất quá không thể phủ nhận tựa hồ rất thêm hay tiểu bạch hiếu kỳ hỏi cái này ai thổi lạc chi ý nhất miệng đây không thèm để ý nói còn có thể là ai bạch mộ hàn cái kia khối băng lớn thôi khối băng lớn lạc chi ý bày ra tay đúng à mỗi ngày nghiêm mặt với ai thiếu tiền hắn giống như lạnh như băng không có chút nào nhân tính có thể nói hiển nhiên đối với cái này bạch mộ hàn tiểu nha đầu chủ quan bên trên hẳn là có chút đáng ghét chính là ban ngày nam nhân kia đại sư Minh, đúng không tiểu bạch lại hỏi không sai chính là hắn thanh diễn đột nhiên chen vào nói ta nhớ ra rồi hắn chính là ngươi nói với ta muốn cùng ngươi đoạt tông môn người thừa kế vậy ai? lạc chi ý ngẩng lên cái đầu nhỏ nện bước chân ngắn nhỏ nạo nghệ nói không sai hắn rất không biết tự lượng sức mình hứa khinh chu im lặng đến cùng là ai không tự lượng sức ca khinh bị nói người ta là đại sư mình, một cái bắt cảnh ngươi một cái ngũ cảnh hình như là ngươi không biết tự lượng sức mình đi lạc chi ý chột dạng chỉ nói một câu ta còn nhỏ đường còn rất dài chờ xem hừ chật chật vô ưu lại là từ đầu đến cuối không nói một lời mà là tại chăm chú lắng nghe trong mắt quang mang xen vào nhau nàng vốn là phong hệ linh căn đối với thanh âm đặc biệt mất cảm Người khác nghe hát, nghe chính là khúc, mà nàng nghe được khúc là biết nói chuyện khúc. Hứa khinh Chu nhẹ giọng hỏi, nghe được cái gì? Vô ưu ngẩng đầu, nhìn qua Hứa khinh Chu, ý vị thâm trường nói một đoàn lửa cực nóng, thiêu đốt tại trong băng tiên tuyết địa. Hứa Kinh Chu có chút nhíu mày, Vô ưu thở dài, bổ sung một câu hằn giống như rất cô độc, có chút đáng thương. Nhìn xem Tiểu Nha đầu bi thương xuân thu bộ dáng, Hứa Kinh Chu đưa tay tại nàng cái hót bên trên nhẹ nhàng vớt vớt. An ủi, con đường tu hành, cô độc vốn là trạng thái bình thường, không chỉ hắn một cái. Vô ưu gật đầu, khép mắt cười nói, ừ, ta biết sư phụ. Nho nhỏ tên an mày thoáng trước mắt thật to cô đường mỹ lệ thiên thiên cảnh còn người mất vô ưu trưởng thành thế nhưng là nàng quỹ tích tựa hồ lệnh nàng bây giờ hiền lành đang sợ cảm tính dọn người hứa khinh chu rất khó tưởng tượng dạng này một cô nương tương lai làm sao lại cùng toàn bộ thiên hạ là được đâu hắn không khỏi nghĩ tới hệ thống trong lúc vô tình một câu sắt đạo biến nho đạo như thế nào sắt đạo như thế nào nho đạo hắn từng nghe nói một câu đại nho giả mười thế chín giet hy vọng người nói là đúng đi sắc trời tối ánh nến lên cầm kiếm ngọn núi trong tiểu viện một tấm bàn dài ra yến mở ra chậm chậm sân phong hoan thanh tiếu ngữ tiểu tiên sinh ngươi trước uống trả đồ ăn lập tức liền tốt hạ tiền bối không đổi, từ từ sẽ đến là được ngại đừng gọi ta tiền bối ngươi cùng nam phong không phải lấy gọi nhau hình đại sao gọi ta tậu tử tốt tốt tậu tử ha ha ha ha chương 360, trăm sáu xôn xao chương 360, trăm sáu xôn xao lạc tiên kiếm viện chấp kiếm phong đêm nguyễn hoa như sương linh hà trong sáng trong tiểu viện đám người ngồi xuống bàn dài phía trên bày một bản mỹ thực hạ vãn di yên nhiên một bộ gia đình bà chủ thái độ cuối cùng ngồi xuống cười nói đừng khách khí coi như nhà mình nhanh ăn đi nhưng đã là như thế cũng chưa từng có một người đọc búa. chính là lấy ăn hàng chứ danh thành diễn cũng nhăn nhăn cặp kìa mặt mi thức ăn này đi rất mới lạ mặc dù bề ngoài không dễ nhìn nhưng là kỳ thực hương vị cũng không ra thế nào hứa khinh chu tựa hồ minh bạch vì sao lạc biết ý có thể ăn thành diễn làm cơm trước mắt vị tiền bối này không thể bỏ qua công lao tiểu tiên sinh ăn a hứa khinh chu như mày cầm đũa lên chỉ vào trước mắt một món ăn hay là nhịn không được hỏi tậu tử nếu như ta không có đoán sai đây cũng là xảo khoai tây đi lạc do phương nam giải thích rất nghiêm túc nói không đây là khoai tây xảo cầy khoai tây t tiểu bạch kéo ra cái mũi nhỏ vậy cái này chính là ớt xanh xảo ớt đỏ lạc vô ưu nghiêng đầu ân, đây là cả chua hầm cả chua canh thành diễn hít sâu ngựa đầu nhìn về phía hạ vãn di hết sức chăm chú nói rất sáng tạo đối mặt đám người khó xử cùng trêu chọc hạ vãn di lại là không thèm để ý chút nào cái gì xảo cái gì có trọng yếu không không trọng yếu dù sao chính mình cũng không ăn ăn đi nam tại hắn trong trời mong mấy người rất không tình nguyện động đũa hương vị ngũ vị tạp trần giống như lúc này nội tâm một dạng ngũ vị trần tạp kết quả là một trận gia yến vô cùng đơn giản rất nhanh liền kết thúc ăn nhưng là cảm giác lại không ăn bất quá dùng thành diễn lời nói giảng bữa cơm này trung thân khó quên đồng thời hắn cũng vô cùng kiên định chính mình có khi đầu bếp tiềm lực bởi vì hắn làm so hạ vãn di ăn ngon rất nhiều đối với cái này ba người rất là tán thành bốn người sau khi rời đi hạ vãn di rất không cao hứng kết quả là đem nộ khí phát tiết đến cha con hai người trên thân ăn ăn xong không cho trở lại lạc biết ý tại chỗ chạy trốn lại bị một thanh tú vệ vô tình bàn tay như cái tiết như mưa rơi đập vào trên người nàng ta để cho ngươi nói ta là có cái ngươi còn muốn chạy mẹ sai sai ta biết sai Nam. Lạc gió phương Nam phong bế ngũ giác, tiên lặng đem chọn bản đồ an toàn bộ an sạch xe đêm hôm đó. Chấp kiếm phong truyền đến Tê Tâm liệt phế tiếng cầu cứu. Rất hiển nhiên, Lạc biết ý bị đánh, lại là không người hỏi thăm. Hứa Kinh Chu cảm khái, ai, thật sự là một cái hạnh phúc gia đình a. Tiểu Bạch tán đồng gật đầu rất hòa hài. Ngày kế tiếp, một đầu tin tức lấy cực nhanh tốc độ, truyền khắp bảy đại tông môn, sư môn đệ tử ở giữa lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, suy đoán liên tục nghe nói không, nói là Hoàng Châu đệ nhất phòng người câu cá gia nhập lạc tiên kiếm viện, làm người ta lão tổ. Lời đồn, tuyệt đối là lời đồn lần trước bọn hắn còn nói lạc tiên kiếm viện phúc lợi tốt đâu nhập tông mỗi tháng 500 trăm linh thạch kết quả đây chật chực ta một người bạn bị lừa thẳng rồi năm khối đều quá sức thói quen liền tốt lạc tiên kiếm viện tin tức có thể tin tức chó đều có thể ăn ha ha nam hiển nhiên tin tức là lan rộng ra ngoài nhưng là bình thường bình thường đại đa số người coi như một chuyện cười nghe đi dù sao những năm gần đây lạc tiên kiếm viện cũng không có thiếu xuất hiện tương tự thao tác đã sớm thành sói đến đấy điển hình làm mẫu ngay từ đầu còn có người tin thời gian dần trôi qua cũng liền như vậy huống chi lần này lời đồn còn như thế không hợp tối thưởng đơn giản hoang đường. Thất tông đó là một điểm động tĩnh không có, ngược lại là đem cái này xem như nhàn rỗi đàm tiếu trêu gẹo nói móc để tại câu chuyện. Tất nhiên là không ai tin tưởng. Duy chỉ có tiên âm các Vân Thi ngoại lệ, nàng biết, đây cũng không phải là không có khả năng, dù sao Lạc Tiên kiếm viện tới một cái đại tiên sinh á kinh động như gặp tiên nhân đương nhiên là có người không tin, liền sẽ có người báo trì thái độ hoài nghi, đặc biệt là trên giang hồ những cái kia buôn bán tình báo tổ chức, bọn hắn nhận được tin tức trước tiên là tiến về hoàng linh đạo. Khi phát hiện nơi đó sớm đã không có một hai lúc, một cái đáng sợ ý nghĩ cũng ở trong lòng hiện hiện. Vì chứng thực hay là có không ít người hướng phía Lạc Tiên Kiếm viện chạy đến, muốn tìm tòi hư thực. Khi bọn hắn nhìn thấy, Tôn kia đại lão ngồi sồn ở rơi tiên kiếm cạnh bờ sông lúc, Ngu ngơ tại chỗ. Khi tin đồn trở thành hiện thực, tại thông qua đáng tin cậy con đường, đem tin tức quyết tán ra sau. Cả thế gian xôn xao. Trong lúc nhất thời, thế nhân đều cật cùng trêu trọng, cương chế hoán đội thành rung động cũng không thể tưởng tượng nổi cái này sao có thể, coi là thật đi. Lần này chỉ sợ là thật, tin tức này thế nhưng là sông ngầm truyền tới, nói đại nhất phong bây giờ đang ở Lạc Tiên Kiếm viện câu cá đâu. Tê cái này nếu là thật sự, Lạc Tiên Kiếm viện có thể muốn quật khởi. Ta cũng chỉ muốn hỏi một chút, bọn hắn đến cùng là thế nào làm được, không hợp tói thường a. Từ mọi người đều biết, lại từ giả đến thật, toàn bộ quá trình chỉ kéo dài 3 ngày thời gian, lời đồn liền truyền khắp nơi đều là. Trong lúc nhất thời xôn xao, không ít đệ tử nhao nhao hướng phía Lạc Tiên Kiếm viện chạy đến, chỉ vì tìm tòi hư thực, đương nhiên những người này đều là những cái kia nhàn nhức cả trứng, không có chuyện làm đám ra hòa. thien nhiên một bộ chính là muốn xem náo nhiệt thái độ, phần lớn đều là việc không liên quan đến mình, treo lên thật tao tôi. Chỉ có một cái tông môn có chút hoảng nhỏ đó chính là Thượng Tam tông một trong, Huyễn Hộng Sơn, khi biết tin tức sau Bọn hắn liền trước tiên xác nhận việc này, đồng thời bởi vì hai tông cách gần, cho nên rất nhanh liền đạt được đoán. Mà huyết Mộng Sơn cũng đã trở thành cái thứ nhất biết chuẩn xác câu trả lời tông môn. Nhưng là so với thế nhân không có vấn đề chút nào, vẻn vẹn chỉ là chấn kinh rung động, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bên ngoài, bọn hắn càng nhiều hơn chính là lo lắng hãi hùng, lòng người bàng hoàng. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì Huyễn Mộng Sơn cùng Lạc Tiên kiếm viện có thù đồng thời thù này so với đoạt vợ mối hận chỉ có hơn chứ không kém. Hai tông gút mắc rất huyết mong son cung tạp. Mới đầu, Lạc Tiên kiếm viện lão tổ còn tại lúc, ngang ngược không nói đạo lý, không có bất kỳ cái gì lý do chỉ bằng mượn tự thân thực lực cường đại, từ Huyết mộng Sơn nơi đó đoạt rất nhiều thứ đương nhiên, cướp đơn giản chính là một chút địa bàn thôi. nhưng là đối với một cái tông môn tới nói, địa bàn bị cướp, đây là một kiện rất nghiêm túc sự tình, nhất định phải là một chút mới có thể giải quyết. thế nhưng là lúc đó lạc tiên kiếm viện lao tổ quá mức cường đại, làm người còn bá đạo, một thanh kiếm đó là bên trên chặt trời, bên dưới chặt, từ Linh Hà Vĩ một đường dẹp đường Linh Hà đầu, chưa từng bại một lần. năm đó lạc tiên kiếm viện, hai tay bỏ vào túi, không có đối thủ, phách lối không được. về sau người kia vẫn là, lạc, lạc tiên kiếm viện tại không đại thừa kỳ tòa trấn, Sơn tình lính nổi lên. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng, ngươi đem toàn bộ Lạc Tiên kiếm viện đệ tử bức về sân môn, làm rùa đen rút đầu. Mà huyết Mộng Sơn không chỉ có cầm lại bọn hắn mất đi đồ vật, mà lại ngay cả Lạc Tiên kiếm viện thánh địa đều cho cùng nhau đoạt đi. Lạc Tiên kiếm viện bởi vì đánh không lại, chỉ có thể một nhẫn lại nhẫn, một nhịn đến cùng. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là sụp đổ. Không chút nào khoa trương, Lạc Tiên kiếm viện rơi xuống đến nông nỗi này, huyết Mộng Sơn khi cư công đầu đây là một đối oan gia, cũng là một đối thủ truyền kiếp. Dung Hứa Khinh Chu lời nói rằng, cái này thuộc về lịch sử còn sót lại vấn đề, phi thường không dễ làm. Chương 361, Vân thi tới chơi. 361: Vân thị tới chơi. Huyền Hồng Sơn, trưởng lão đường, một đám trưởng lão như vậy sự tình gặp mặt, đơn giản mở một hội nghị. Trong hội nghị Liên Hoàng Châu thứ nhất điên gia nhập Lạc Tiên kiếm viện sự tình, làm ra khắc sâu nghiên cứu thảo luận cùng phân tích đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, biểu đạt đối với chuyện này cách nhìn. Có người lo lắng, cảm thấy nhất định phải làm tốt đấu tranh chuẩn bị, có người thì là khinh thường, cảm thấy bây giờ Lạc Tiên kiếm viện cho dù là có được một vị đại thừa cảnh cao thủ, cũng không đáng để lo. Bởi vì nhà mình tông môn lão tổ cũng là đại thừa cảnh, chưa hẳn liền sẽ so cái tiêu Hoàng Châu thứ nhất điên kém mà lại thật cảnh Cựu lại, lại là cảm thấy không thể khinh địch chủ quan, Hoàng Châu thứ nhất điên nếu là thật sự khởi sướng điên đến, Huyền Mộng Sơn tất nhiên cũng không chịu nổi đến tận đây, hai loại thanh âm, tranh luận không nớt. Cuối cùng, ai cũng không có thuyết phục ai, hội nghị rất không vui kết thúc. Tông chủ lên tổ sơn, cầu kiến bế quan lão tổ lão tổ, sự tình chính là như vậy, ngươi xem chúng ta nên như thế nào ứng đối. Nghe nói Hoàng Châu thứ nhất điên người câu cá vậy mà gia huyen mong son co đuoc uu the tuyet đoi đe tu nhan so lai cang khong can phai noi bon han chac chan la tien kiem vien khang đinh khong Lạc Tiên kiếm viện, Huyễn Mộng Sơn duy nhất lão tổ, Huyễn Mộng đạo nhân kết thúc ngồi xuống, vận lấy hoa bạch đôi lông mày, một mặt thận trọng việc này có thể đã xác nhận. Cụ thể không biết, nhưng là tiền bối kia sát thực xuất hiện tại Lạc Tiên kiếm viện bờ sông. Huyễn Mộng đạo nhân híp mắt, khan khan tăng thương thanh âm chậm chậm nói ra phái người nhìn chằm chằm đi, có lẽ chỉ là trùng hợp, liền coi như là, cũng chưa chắc liền sẽ đánh không phải, chính là đánh, lão phu tử cũng không sợ hắn. Minh Bạch, còn có, gần nhất trước hết yên tĩnh một chút, đừng ở khó xử người ta Lạc Tiên kiếm viện. Đệ tử biết. Đợi tông chủ lui ra sau, Huyễn Mộng đạo nhân nắm vút sợi râu hoa râm, bất đắc dĩ lắc đầu một đôi thâm thuy chồng con ngươi mang theo một chút đục ngầu gậy còm trên gương mặt mang theo một tia đắng chát toan oan tương báo khi nào a ai tin đồn nổi lên bốn phía thời điểm lạc tiên kiếm viện bên ngoài sơn giã trời cao ở giữa lúc gặp bậy tông đệ tử lén lén lút lút đến đây theo dõi thời gian ngày lại ngày trôi qua ngày thứ ba hoàng hôn thời điểm lạc tiên kiếm viện trước sân môn tới hai vị không giống bình thường người đó là hai nữ tử hai cái hết sức đẹp mắt nữ tử một người lấy hồng y vỉa một người lấy tuyết xa tiên hai người xuất hiện tất nhiên là hấp dẫn trong sân giã không ít người chú ý ánh mắt kia đã không cách nào dịch chuyển khỏi tê mau nhìn Hai người kia, có chút quen mắt ta. Đẹp mắt. Đây không phải là tông chủ và Sương Nhi sư Thi sao? Các nàng sao lại tới đây? Ấn cô nương, đó là các ngươi tông chủ Vân Thi cùng tiên tại kiếm giả Lâm Sương Nhi. Đúng a bảy. Chỉ gặp Vân Thi mang theo Lâm Sương Nhi ngự kiếm lơ lửng trời cao, đứng tại Lạc Tiên kiếm viện sơn môn đại trận trước đó, cao giọng mà nói tiên âm các, Vân Thi ứng tiên sinh mời mà đến. Lời ít mà ý nhiều, chỉ ra ý đồ đến. Lạc Tiên kiếm viện đệ tử, từng cái kết thúc bế quan, nhìn qua sơn môn chỗ, u mê không thôi. Vân Thi, tiên âm các tông chủ, Hoàng Châu trẻ tuổi nhất đại thừa cảnh. Hôm nay thế mà chạy lạc tiên kiếm về tới, hơn nữa còn là đáp ứng lời mời mà đến tiên sinh, ai là tiên sinh? Đẩn, ngày hôm trước người thư sinh kia, ngươi quên, lúc đó sư thúc liền gọi hắn tiên sinh. Nói như vậy, cái này Vân Thi tông chủ là tìm đến thư sinh này. Chơi ạ, thiếu Trời a. Một cái đại thừa cùng hắn xưng huynh gọi đệ, bây giờ lại một cái đại thừa, chủ động tới tìm, cái này khiến bọn hắn còn có thể nói cái gì đơn giản không nên quá không hợp tói thượng. Rõ ràng hắn chỉ là khu khu nguyên anh a quá mộng ảo. Tiêu Khải nghe tiếng, vội vàng mà đến, tại trước sơn môn bài kiến Vân Thi vạn bối Tiêu Khải gặp qua vân thi tiền bối vân thi trường mi gạy nhẹ khó chịu nói tiền bối tiêu tông chủ nhưng so với ta lớn tuổi gọi ta tiền bối không thích hợp tiêu khải vội vàng giải thích cường giả vi tôn chính là giải phù hợp phù hợp vân thi không nói vừa tiền bối nói được mời mà đến không biết vân thi lạnh nhạt nói a ta tìm đến hứa khinh chu tiêu khải sững sở vân thi chỉ vào sau lưng trời cao nặng chính là hắn hắn tới tiêu khải bỗng nhiên quay đầu gặp một thiếu niên ngự kiếm chậm rãi từ từ mà đến đi tới ba người trước người đối với ba người thợ dài hành lễ từng cái chào hỏi tông chủ tiền bối lâm cô nương Lâm Sương Nhi đôi mắt sáng tỏ, mừng tít mắt gặp qua tiên sinh. Vân Thi nghiêng môi mỏng, cười nói: "Tiểu tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt." Hứa Khinh Chu cười nhạt một tiếng, hành không phụ tiền bối nhỏ và. Quay đầu nhìn về phía choáng váng Tiêu Khải, nói: "Tông chủ, bọn hắn là tới tìm ta, ta có thể dẫn bọn hắn tiến vào sao?" Tiêu Khải hoàn hồn, liên tục gật đầu có thể, đương nhiên có thể, đây chính là quý khách a, mời vào trong, mời vào trong. Nói theo bản năng nhường qua một bên. Hứa Khinh Chu cười nói: "Vân Tiên bối, Lâm cô nương, đi theo ta." Tốt, dẫn đường. Sau đó, ba người liền ngự không mà lên, theo gió mà đi. Thẳng đến cầm kiếm ngọn núi mà đi. Lưu lại tiêu Khải một người, cứ thế tại trời cao, nhìn qua ba người bóng lưng dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại trong núi. Nuốt một miếng nước bọn, thầm nói thật có mặt mũi à, ngay cả tiên âm các tông chủ đều quản người gọi tiên sinh. Giờ phút này, tiêu Khải đối với Hứa Khinh Chu tên thư sinh này, đúng là mất tự nhiên sinh ra kính nể chi tình. Hai tôn đại thừa cảnh, một tôn bảo ngươi tiên sinh, một tôn bảo ngươi lão đệ đầy quả thực không có người nào nhân tài, nhân tài a. Hắn dư quang nhìn về phía sơn môn chỗ, gặp một đệ tử ngay tại leo núi, hai mắt tỏa sáng, từ trời cao rơi xuống đất. Trước sơn môn kia Hoàn thành nhiệm vụ Chu Trường Thọ nhanh chân như bay, ý chí chiến đấu sụp sôi về sớm, không bằng trở về xảo a, lại tới hai cái tiên nữ. Lần này có phúc được thấy, hắc hắc hắc, đã thấy trước mắt chi lộ, đột nhiên bị ngăn phuc đuoc thay hac đa thay truoc đầu nhìn lên, theo bản năng hỏi sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Khải nâng cao bụng lớn, khít mắt, nói ngươi trở về vừa vặn, truyền xuống, tiên âm các vân thi bái phỏng lạc tiên kiếm viện tiểu tiên sinh, phải nhanh. Chu Trường Thọ khuôn mặt cứng đờ, sắc mặt lập tức liền sụp đổ xuống tới sư phụ, ta vừa trở về. Tiêu Khải lại nghiễm nhiên khi không nghe thấy bình thường, vỗ vỗ Chu Trường Thọ bả vai, nói hết thể vì tông môn vất vả nói xong mập mạp thân hình đoán một cái biến mất vô tung vô ảnh duy chỉ có còn lại một trận gió nhẹ nhàng lay động lấy chu trường thọ ngạch trước mấy sợi tòi phát hung hùng hổ hổ tốt tốt tốt coi ta là châu sự là đi vì tông môn là cái dám sống đều là lao tử làm hắn rất muốn đi thẳng một mạch thế nhưng là ngẫm lại ngày hôm trước trước sơn môn một màn kia hắn bình tĩnh lại một bên đậu đen rau muống một bên hạ sơn đi gieo rắc tin tức đi ta thiếu các ngươi phục vân thi lâm xương nhi theo hứa khinh chu vào cầm kiếm ngọn núi một chút hàn huyên trận có nói chuyện thiếm. chờ đợi Hứa Kinh Chu tính toán thời gian, theo lý cái này Suối Vẽ hẳn là đã sớm tới mới đối, sao nhỏ còn chưa tới? Gặp mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn sắp nổi, sơn muôn chỗ, lại lần nữa truyền đến một đạo thanh âm đầy truyền cảm khê quốc đế quân, Suối Vẽ cầu kiến tiên sinh. Chương ba trăm sáu mươi hai, một trăm triệu tới tay. Chương ba trăm sáu mươi hai, một trăm triệu tới tay. Một đạo thanh âm đầy truyền cảm, quanh quẩn tại cái này tà dương bên dưới, rơi tiên kiếm viện trăm giữa đỉnh núi, lần nữa bạo phát một trận nho nhỏ bạo động lại tới, lại là tìm tiên sinh. Thiếu niên này đến cùng là lai lan nua truyen đen mot đao thanh am đay truyen cam khe quoc đe quan suoi ve cau kien tien sinh chuong ba 100 trieu toi tay chuong ba 100 trieu toi tay mot đao thanh am đay truyen cam quanh quan tai cai nay ta duong ben duoi roi tien kiem vien trong giua đinh nui lan nua bao phat mot tran nho nho bao đong lai toi lai la tim tien sinh thieu nien nay đen cung la lai lich gi a? Chậm chậm, có chút mơ hồ, sợ là ghê có rồi. Tiêu Khải đứng tại đại kiếm đỉnh, trong mắt một nửa mê mang một nửa bàng hoàng, nâng cao tròn vo bụng lớn, nói một mình tin tức truyền đi nhanh như vậy sao? Đều truyền đến Khê Tiên Hướng. Cầm kiếm trên đỉnh. Hạ Vãn Di bỗng nhiên nhìn xem Lạc Nam Dó, ngoẹo đầu hỏi nói một chút đi, cái này khê họa lại là cái gì tình huống? Lạc Nam Dó nhăn nhăn trong mũi, thấp giọng nói cái này khê họa sự tình, ta không rõ lắm, nhưng là Hứa Vinh nói, khê họa cầu hắn làm việc, đáp ứng cho hắn 100 triệu linh thạch. Hạ Vãn Di giật mình, bao nhiêu? 100 triệu. Hạ Vãn Di hít vào một ngụm gió núi, thanh tú trên khuôn mặt, một đôi đôi mi thanh tú vặn cùng một chỗ 100 triệu, thật hay giả? Vân Thi, Khê Hoa, trong này có việc a. Bắt quay dưới đấy lòng cháy hừng hực, đột nhiên đứng dậy chúng ta đi xem một chút. Lạc Nam do vẻ mặt đau khổ, Ôn Nu nói sư tỷ, như vậy không tốt đâu. Ngươi không đi, chính ta đi. 6. cầm kiếm đỉnh, Hứa Kinh Chu đồng dạng đứng dậy, tắm rửa lấy trời chiều, cung kính nói tiền bối, người đến, chúng ta đi xuống trước. Vân Thi bình tĩnh gật đầu ân, Dấu ở tuyết xa dưới hai tay, lại là thật chặt quấy cùng một chỗ. Thời gian qua đi ba trăm năm, cố nhân gặp lại, chính là đại thừa cảnh nàng, cũng là có chút khẩn trương, đương nhiên càng nhiều thì là chờ mong mấy người bỏ vào giữa sườn núi về tới trước tiểu viện khê họa cũng tại tiêu khải dẫn đầu xuống đi tới trong tiểu viện cùng nhau mà đến còn có bạch mộ hàn đương nhiên còn có hạ vạn di quả thật bọn hắn đều là chạy xem náo nhiệt tới dù sao tiên âm các chi chủ cùng khê tiên quốc đế quân tại trong vòng một ngày đồng thời hiện thân rơi tiên kiếm viện đều là tìm đến hứa khinh chu đồ đần đều có thể nhìn ra trong này nhất định là có chuyện hôm nay khê họa cùng hôm đó gặp nhau lúc khác biệt cũng không hất lên áo bào đen mà là mặc một bộ mới tinh màu đen sống chuẩn bị hành trang eo buộc kim đai đầu đội kim quan tóc trải hết sức thuận hoạt cẩn thận tỉ mỉ Rõ ràng cô y cách ăn mặc qua một phen. Nhìn xem càng thêm quang minh lẫm liệt, vương bá chi khí đập vào mặt. Bất quá lại vẫn mang theo mặt nạ, đem hơn phân nửa khuôn mặt che lấp, chỉ lộ ra một đôi như giống như hộ phách đôi mắt. Thời gian qua đi mấy ngày gặp lại. Khê Họa chưa từng nhiều lời, đem một cái nhẫn chữ vật ném Hứa Khinh Chu, lạnh nhạt nói 100 triệu linh thạch đều ở bên trong. Nghe nói 100 triệu linh thạch, bốn phía phản ứng của mọi người không giống nhau, gọi là một cái đặc sắc. Hứa Khinh Chu vững vàng tiếp được, giơ chiếc nhẫn, híp mắt cười nói đa tạ. Người không đếm xem. Hứa Khinh Chu khẽ cười một tiếng ta nhìn liền không có tất yếu kia đang khi nói chuyện một viên hiện ra vầng sáng màu ngà sữa đan dược hiện hiện lòng bàn tay nhẹ nhàng đưa tới bị linh lực bao khỏa trôi hướng khê hỏa khê hỏa bản năng tiếp nhận giữ trong lòng bàn tay hứa kinh chu nói ăn nó đi ẩn tật có thể tiêu khê hỏa nhìn xem đan dược trong tay sững sờ xuất thần trên khuôn mặt rõ ràng có chút khẩn trương đối với hắn tới nói cái này không chỉ có chỉ là một viên đan dược mà là mang ý nghĩa chính mình phải chăng có thể lại đi đại đạo lại có hay không có thể cùng con giai lão phi thường trong yếu hắn khẽ ngừng đầu nhìn về phía hứa Khinh chu trong ánh mắt tựa hồ đang xác nhận lấy cái gì hứa chu thì là khẽ gật đầu cho đáp lại, ý tứ không cần nói cũng biết. Khê hỏa không có lại xoắn xuyệt, đem đan dược một ngụm nuốt vào trong bụng đan dược vào trong bụng, như dòng nước ấm vất qua tấm khe. Khê hỏa có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình biến hóa. Hắn chầm rãi hai mắt nhắm lại, ngồi xếp bằng, trên thân cũng theo đó nổi lên từng vòng từng vòng gợn sóng, tại dưới trời chiều này, lộ ra hết sức bắt mắt. Bốn phía đám người không hiểu, thần sắc khác nhau, chỉ có khoan thai tới trầm thập cảnh hạ van di nhìn thấu ở trong đó huyền cơ, thần sắc hoảng sợ, nhỏ giọng nói nhỏ đạo mạch tồn hại, càng hợp gây dựng lại, làm sao có thể? Hiên nhiên, trước mắt một màn, đã phá vỡ nàng cố hữu nhận biết. Về phần những người khác, cũng liền thừa hai mặt nhìn nhau. Hứa Kinh Chu ra hiệu đám người, dẫn đầu đi ra tiểu viện. Duy chỉ có lưu lại Khê Hỏa một người. Trên đỉnh núi, Vân Thi thần sắc lo lắng, đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua dưới núi, mặc dù cách xa nhau nửa cái đỉnh núi, thế nhưng là đây cũng là 300 năm đến lần thứ nhất, khoảng cách gần như vậy nhìn cái này để hắn hồn khiên ngập nhiêu nam nhân nhất định phải tốt, nhất định phải. Nàng ở trong lòng nhỏ giọng cầu nguyện, vì mình người trong lòng hướng hôm nay cầu mong nhieu nam Phương xuất viện cửa, Tiêu Khải liền không kịp xuat viec cua đợi hỏi Hứa minh hắn đây là có chuyện gì? Hứa Khinh Chu ngược lại là cũng không giấu giếm, nói thẳng bẩm báo khê họa lúc tu luyện đạo mạch bị hao tổn, hiện tại ngay tại chữa trị. Bạch Mộ Hàn bất thình lình hỏi cho nên, hắn tìm ngươi là đến trị thương. Hứa Khinh Chu hậm hực nói xem như thế đi. Bạch Mộ Hàn giật mình, hỏi lại, một lần 100 triệu linh thạch. Hứa Khinh Chu nhún vai, chuyện đương nhiên nói đúng a. Bạch Mộ Hàn hít sâu, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái ngươi thật hung ác. Hứa Khinh Chu dở khóc dở cười, nhưng cũng không cùng một cái người ngoài nghề đi so đo 100 triệu linh thạch, cùng dưng bước cửu cảnh, cái gì nhẹ cái gì nặng, cái này căn bản liền không có bất kỳ cái gì tranh luận tất yếu lại nói chính mình không chỉ có riêng chỉ là trị thương thế của hắn, hơn nữa còn làm cho hắn hồng nương đâu một trăm triệu, cũng không coi là 100 là như vậy. cung bạch mộ hắn khác biệt, tiêu khải lại là hai mắt tỏa sáng, dắt lấy hứa khinh chu liền hướng bên cạnh đi vài bước, lén lén lút lút nhỏ giọng nói hứa minh, ngươi hiểu y thuật. hứa khinh chu có chút không hiểu ra sao, mờ mịt gật đầu hiểu sơ hiểu sơ. tiêu khải vô đuổi quá tốt rồi. hứa khinh chu chỉ cảm thấy không hiểu đâu, ta hiểu y thuật ngươi mù hưng phân cái gì kình. tiêu khải lại là hoàn toàn chưa phát giác hứa khinh chu mờ mịt, nói với minh, ta có cái không thành thục ý nghĩ nhìn đối phương đáy mắt chăm chú bên dưới cất dấu mừng thầm hứa khinh chu luôn cảm giác có một loại cảm giác xấu nhưng là vẫn nói ra tông chủ có chuyện không phiền nói thẳng là như vậy bốn tiêu khải phụ nhĩ nhỏ giọng trình bày đem hắn ý nghĩ em hay nói cũng không cái khác đơn giản nói đúng là nếu hứa khinh chu biết ý thuật cái kia sao không phát sáng phát nhiệt đem chính mình danh hào khai hỏa còn chỉ vào tiểu kiếm phong cùng hứa khinh chu giảng cái kia ngọn núi liền đổi tên gọi dược vương phong để cho mình khi phong chủ hắn phụ trách đem tin tức lan rộng ra ngoài hứa khinh chu phụ trách trị bệnh cứu người thu nhập chia chín một tông môn chỉ rút một thành hứa khinh chu chính mình cầm chín thành nói gọi là một cái mặt mày hớn hở giảng gọi là một cái nói chuyện say sưa nghe hứa khinh chu gọi là một cái đuôi lông mày thẳng run không thể không nói đây đúng là một cái phát tài sự tình tốt thế nào hứa minh ta kế hoạch này như thế nào hứa khinh chu hít sâu rất nghiêm túc nói ta cảm thấy có thể nghiên cứu một chút tiêu khải lại là không kịp chờ đợi nói ra còn nghiên cứu cái gì quyết định như vậy đi ta cái này để cho người ta đi tán tin tức đi nói xong cũng không quay đầu lại liền muốn rời đi hứa khinh chu im lặng đến cực điểm một thanh kéo lại tiêu khải nói tông chủ ngươi đừng hội. Việc này cho ta suy nghĩ một chút. Chương 363, tặng quân 100 triệu, hết thệ vì tông môn. Chương 363, tặng quân 100 triệu, hết thệ vì tông môn. Tiêu Khải nghe nói, chân thành nói, hứa Minh, cái này còn có cái gì tốt suy tính, hết thệ vì tông môn a? Mà lại, có tiền không kiếm, vương bất đản, chúng ta hào hào kiếm một đợt không tốt sao?" Hứa Kinh Chu khỏe miệng không nhịn được rút rút. Mặc dù nhập tông bất quá ba ngày, cùng trước mắt vị này tông môn giao lưu cũng bất quá 10 lần, thế nhưng là câu này hết thệ vì tông môn, hắn lại nghe không dưới 10 lần. Mặc dù, đây là lần thứ nhất đối với hắn nói, thế nhưng là Hứa Khinh Chu hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng, liếc mắt, hậm hực quay người, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Tiêu Khải rất xấu hổ, cũng tương tự ý thức được sự thất thố của mình. Vội vàng đuổi kịp, túi đầu thỏa hiệp, nói xin lỗi Hứa mình, vừa là ta quá gấp, ngươi đã suy nghĩ kỹ, chúng ta lại nói. Hứa Kinh Chu đuôi lông mày gẩy nhẹ, phun ra một chữ đi. Vậy chúng ta đi trước. Tốt. Tiêu Khải nhìn về phía Bạch Mộ Hàn, Bạch Mộ Hàn nhìn như không thấy, dẫn đầu rời đi, Tiêu Khải cũng đành phải đi theo, cẩn thận mỗi bước đi, không quên căn dặn Hứa Minh, nhớ kỹ suy nghĩ thật kỹ, đã suy nghĩ kỹ tùy thời gọi ta. Tốt. Đột nhiên Hứa Khinh Chu nhớ ra cái gì đó, gọi lại hai người chờ một chút. Tiêu Khải Thần sắc đột nhiên biến đổi, mừng tích mắt, một cái trở về tốc độ cực nhanh, đi tới Hứa Khinh Chu trước mặt Hứa Minh, nghi thông suốt. Hứa Khinh Chu xoa xoa thái dương, nhìn xem trước mặt đại mập mã, bản năng lui về sau một bước đem khê họa đưa tặng nhận không gian kia đưa tới tông chủ, "Cái này, cho ngươi." Tiêu Khải khẽ giật mình, sững sờ nhìn qua Hứa Khinh Chu trong tay chấp nhận, đáy mắt hoảng hốt giao thoa. Hắn tự nhiên biết, chiếc nhẫn kia là khê họa cho Hứa Khinh Chu, bên trong còn giả bộ 100 triệu linh thạch. Thế nhưng là hắn cũng không có đưa tay đón. Hắn là ái tại không giả thế nhưng là quân tử ái tài lấy chi có đạo, đạo lý như vậy, hắn ha có thể không biết. hôn vốn kiếm tiền, đó là xin ý, theo như nhu cầu, làm hết la suy y theo lực, cùng chia lợi ích, đây là hợp tác. lẫn nhau thành tiệu. thế nhưng là hứa khinh chu như bây giờ, hào hứng liền thay đổi, không hề nghĩ ngợi, liền cự tuyệt nói hứa mình, cái này tuyệt đối không thể, vô công bất thụ lộc, mà lại, hắn hết hầu nhúc nhích, nuốt một miếng nước bọt, nói bổ sung, thật sự là nhiều lắm. bạch mộ hàn đồng dạng dừng bước, quay đầu nhìn về phía hai người, khi thấy hứa khinh chu đem chiếc nhẫn không gian kia đưa cho mình sư phụ lúc, hắn theo bản năng vặn lên đuôi lông mày. Trong mắt tràn đầy không thể tin đây chính là 100 triệu linh thạch, ra, nói cho liền cho. Sau lưng, Lâm xương Nhi, Vô ưu mấy người cũng hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặc dù không nói lời nào, nhưng là đáy mắt thần sắc cũng đã biểu đạt hết thảy 100 triệu linh thạch, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là một khoản tiền lớn, điểm này không thể nghi ngờ. Mà bây giờ, tiên sinh lại để cho đem linh thạch này cho trước mắt mập mạp, không thể nào hiểu được đối mặt Tiêu Khải chối từ, thứa khinh trung ngược lại là có chút ngoài ý muốn, dù sao hắn có thể nhìn ra, mập mạp này cũng không phải là giả thật trọng, mà là thật từ đáy lòng cự tuyệt chính mình không muốn chiếm tiện nghi của mình đây cũng là không khỏi để hứa khinh chu đối với hắn có chút lau mắt mà nhìn dù sao theo hắn biết trong tông môn này thế nhưng là đều là lương thật nhiều đệ tử đã thật lâu đều không có dẫn tới linh thạch dưới loại tình huống này hắn còn có thể bảo trì phần này phong độ khó được cho nên ở đây đưa ra cho ra lý do mà tiêu khải vẫn như cũ cự tuyệt không thu hai người một phen từ chối trang diện ngắn ngủi lâm vào cục diện bế tắc hứa khinh chu bị buộc bất đắc dĩ đành phải xử xuất tuyệt chiêu gọi ông đập lưng ông kéo qua tiêu khải tay đem nhẫn chữ vật kia đặt ở đối phương lòng bàn tay ý vị thâm trường nói ra nhất định phải nhận lấy Hết thệ vì tông môn. Tiêu Khải tại chỗ một bức, cỡ nào quen thuộc lời kịch, hắn đúng là tìm không thấy bất kỳ phản bác nào lý do. Hết thệ vì tông môn. Trong tháng chốc, trước mắt Hứa Khinh Chu không còn là Hứa Khinh Chu, mà là biến thành một người khác. Tấm kia làm cho người khó quên khuôn mặt lại một lần hiện hiện, lôi kéo tay của hắn, lại nói một câu tiêu nhi, hết thệ vì tông môn muốn. Hắn vận ra trọn vẹn mấy tức. Vừa rồi đem chiếc nhẫn nắm chặt, trọng trọng gật đầu, nghiêm túc trả lời, "Tuất, hết thệ vì tông môn, tông môn sẽ nhớ ký ngươi, nhất định." Hứa Khinh Chu nội tâm mặc dù rất là im lặng, thế nhưng là trên mặt nổi lại là dị thường phối hợp gật đầu đáp ứng vì tông môn đi thôi phất phất tay ra hiệu cáo biệt tiêu khải nhận lời cảm động hai mắt đỏ bừng suýt nữa tại chỗ rơi lệ nên ngang rời đi Bạch mộ hàn đắng chát cười một tiếng nhẹ nhàng lắc đầu hết thể vì tông môn đây là sư phụ hắn thường nói sư phụ cũng một mực là như thế dạy thế nhưng là câu nói này lại không phải sư phụ giảng mà là sư phụ sư phụ đời trước lao tông chủ nói từ khi lão tông chủ sau khi đi hứa khinh chu xem như cái thứ nhất đối với mình sư phụ đang nói câu nói này người đi hắn nhìn về phía hứa khinh chu hứa khinh chu cũng đang nhìn hắn hắn đối với hứa khinh chu khẽ gật đầu ra hiệu chí ít giờ khác này hắn là tán thành thiếu niên này vì tông môn mang đến một vị đại thừa kỳ cường giả không nói bây giờ còn lấy ra một trăm triệu chỉ vì khôi phục tông môn thường ngày vận chuyển phần nhân tình này rơi tiên kiếm viện khi khắc trong tâm khảm vĩnh sinh không quên mộ hàn đi tới tiêu khải cùng bạch mộ hàn tuần tự rời đi hứa khinh chu cũng thở dài một hơi hắn là thật có chút chống đỡ không được mập mạp này à nói quá mật lại nhải cái không rước so cái kia ngày mùa hè ve còn muốn nói nhau nhau bất quá vừa mới tiêu khải đề nghị cũng không tệ đem tin tức tràn ra đi để cho người ta mộ danh mà đến, nhưng lại không có khả năng theo tiêu khải lời nói, như thế tiền là kiếm không nói, chính mình cũng có bận rộn. Còn có một chút chính là, chính mình có thể chữa bệnh cứu người không giả, thế nhưng là dựa vào lại không phải tự thân bản sự, mà là tốn hao làm việc thiện giá trị tại giải ưu trong thương thành mua sắm kỳ lạ đan dược, sau đó thuốc đến bệnh trừ. Loại phương thức này mặc dù nhanh, lại không gì làm không được, nhưng là phí tiền an nếu là thay giải ưu đối tượng mua sắm còn có thể đánh một chết, thế nhưng là người bình thường cũng chỉ có thể giá gốc mua. Tỷ như cho khê hoa đan dược giá gốc mười vạn, thần đan một viên sánh vai một bản thân quyết cái này có thể không rẻ à cho dù là giảm giá chính mình tiêu lấy cũng đau lòng càng chớ có nói giá gốc mua đó căn bản không thực tế cho nên tiêu khải nói vốn là không làm được quá qua loa nhưng là việc này cũng không phải không thể làm vấn đề ở chỗ làm sao đi làm thôi chí ít đây cũng là một cái không sai mạch suy nghĩ không phải chính mình căn bản nhất tu luyện đường tắt vẫn là phải thay người giải ưu mới đối việc này xác thực đến nghiên cứu một chút sáu hạ văn di mắt thấy hết thầy cũng nghe đến hết thầy thần sắc hiếm dị yên lặng không nói hướng phía nhà mình tiểu viện mà đi hắn vì sao làm như vậy một triệu linh thạch thật sự cho dưới núi Tiêu Khải cùng Bạch Mộ Hàn một trước một sau, khó được an tĩnh. Một chút sau, Tiêu Khải đột nhiên kêu một tiếng Mộ Hàn. "Ân, chuyên xuống, từ nay về sau, tông môn đệ tử gặp lại Hứa Khinh Chu, hết thể theo tiên sinh Tôn Sưng. Một trận, tăng lớn ngự khí tiếp tục bao quát người ta." Bạch Mộ Hàn ép lông mày, hỏi: "Muốn chuyển ra tông môn sao?" Tiêu Khải lắc đầu, cho tiếng nói tông môn nội bộ biết là được rồi. Bạch Mộ Hàn trong mắt hồ nghi, ồ một tiếng. Một giây sau, Tiêu Khải lại nói bất quá khê quốc đế quân tốn hao 100 triệu, cầu rơi tiên kiếm viện tiên sinh chữa bệnh việc này, đến chuyến đi, phải nhanh. Bạch Mộ Hàn người, Vô hốt một cái quả nhiên chương 364 nhiệm vụ đạt thành chương 364 nhiệm vụ đạt thành đại nhật triệt để rơi xuống đỉnh đầu trời như là bị bịt kín một mảnh màn vải màu đen phía trên nhưng lại bị lít nha lít nhít tinh quang thắp sáng khê hỏa vẫn như cũ khoanh chân tại trong tiểu viện trên thân tạp nhạp khí lưu đang dần dần bị sắp xếp như ý khí tức hướng tới bình ổn hứa khinh chu mấy người thì là ở tại bên ngoài sân nhỏ ngồi trên mặt đất nhìn lên đầy trời tinh hà nhìn từ xa dốc rách lâm giang cùng lâm Sương nhi thấp giọng nói chuyện với nhau kể phàm châu quá khứ cũng kể phàm châu biến hóa đương nhiên cũng lúc đó có đề cập Lâm Sương Nhi tại Hoàng Châu gặp phải tin đồn thú vị chuyện ly thú thoáng chốc Hứa Kinh Chu ấn mở hệ thống mở ra nhiệm vụ giải ưu bảng nhiệm vụ nhiệm vụ Tông môn đích quật khởi tiêu chuẩn tam hòa tiêu chuẩn bốn đã biểu hiện thành công đạt thành động tác vẫn rất nhanh hắn ở trong lòng nhỏ giọng tự nói tùy theo điểm xuống nhiệm vụ đưa ra trong nay mắt bên hai liền truyền đến quen thuộc thanh niên hệ thống nhắc nhở ngươi đã thành công thay lạc chi ý giải ưu nhiệm vụ Tông môn đích quật khởi điều kiện đạt thành đã hoàn thành thu hoạch được ban thưởng làm việc thiện giá trị mười lăm vạn may mắn rút rút hai mươi lần hạ phẩm tiên đan mười khỏa linh thạch một không không không Hứa Kinh Chu đôi lông mày gầy nhẹ khẽ miệng khẽ nết 150000, chậc chậc, phát ta. Vô cùng đơn giản, tốn thời gian không đến mot tháng, thành công đạt thành nhiệm vụ mục tiêu, thu hoạch được làm việc thiện giá trị 150. 000 đối với Hứa Khinh Chu tới nói, tồn tại vận khí thành phần. Vô luận là người câu cá cũng được, hay là khê họa cũng tốt, đều xem như trùng hợp sự tình. Thật ứng với một câu, người có đức, vô tâm cắm liễu liễu xanh um. Hiển nhiên, chính mình chính là người có đức, làm việc thiện tích đức, lúc đến trời trợ giúp cũng. thu tay liền ấn mở bảng hệ thống tra xét đứng lên, thuộc về mình số liệu hiện ở trước mắt tính danh hứa khinh chu tuổi tác ba mươi trước mắt cảnh giới ngũ cảnh nguyên anh sơ kỳ làm việc thiện giá trị số dư còn lại 51 vạn điểm giải ưu tiệm tạp hóa cửa vào giải ưu rút rút rút còn thừa số lần 63 mươi lần sờ lên cảm khi mắt hứa khinh chu nhìn xem vậy được tốt giá trị số dư còn lại âm thầm phát thần không biết mây thơ chi lo có thể cho bao nhiêu có hay không một trăm nếu là mấy vạn ta coi như thua lỗ đều bỏ ra hết mấy vạn đều. vẫn là phải kiếm tiền a cần hoa địa phương nhiều lắm hiện nay cảnh giới của hắn tăng lên đồng dạng gặp bình cảnh ngũ cảnh đến lục cảnh cần giải ưu tám ngàn người Cho dù là hắn một ngày không rơi, thăng này nhất cảnh cần 21 một năm, mà lại cái số này sẽ theo cảnh giới tăng trưởng mà tiếp tục gấp đôi. Nếu là ở phàm châu, tốc độ này không tính chậm. Thế nhưng là ở trên châu, lại là chưa chắc. Chỉ ít hắn có một chút có thể khẳng định, tại như vậy dư thừa linh khí ra chỉ bên dưới tam ba phá vỡ lục cảnh, tuyệt đối không cao hơn 10 năm là được rồi. Cho nên từ trình độ nào đó tôi nói, trong tương lai hoàng châu con đường tu hành bên trong, hắn vẫn như cũ sẽ là cái kia ở cuối xe. Hệ thống để hắn ở trong tu luyện duy nhất ưu thế cũng không phải là tốc độ, mà là ổn. Nó có thể để ngươi rõ ràng nhận biết đến ngươi còn muốn làm bao nhiêu sự tỉnh có thể phá cảnh nó cũng tương tự để cho ngươi biết nhanh nhất bao lâu mới có thể phá cảnh ngươi muốn nhanh một chút đều không được chứ ổn tựa hồ cũng không có khác đương nhiên cũng sẽ không quá mức buồn kẻ đi dù sao đến cảnh giới này bế quan tu hành động một chút thì là mấy năm cất bước rất không thú vị cái này không tam bà đã đang thương lượng cho bị dự định mấy ngày gần đây liền bế quan trùng kích lục cảnh dù sao nhập thượng châu ba người Chuẩn bi du đinh tiêu nạo đồng dạng như tieu ngạo đong dang lạc chi ý một dạng bị một chút xíu đánh nát bọn hắn không còn là vô địch cũng càng không phải người nổi bật mà là thấy được trước người có vô số núi lớn một tòa tiếp lấy một tòa kéo dài không dứt. bọn hắn muốn làm chính là vượt qua bọn hắn để cho mình trở thành lớn nhất núi nhưng là đối với cảnh giới tới nói hứa khinh chu cũng không phải là đặc biệt để ý cùng truy cầu bởi vì cho dù là hắn gấp cũng không gấp được tinh lực của hắn đều tập trung vào làm việc thiện giá trị bên trên chỉ cần làm việc thiện giá trị đầy đủ hắn chính là gặp được thánh nhân cũng có thể chém giết. không chỉ như vậy trừ tự vệ làm việc thiện giá trị hắn cũng còn có đại dụng thay tiểu bạch tìm thiên hỏa cũng hoặc là tại tương lai không lâu tìm người cũng phải cần đại lượng hao phí dù sao hắn đã đáp ứng nàng nhất định sẽ đi tìm tới nàng Vô luận là vì lời hứa của mình hay là nội tâm của mình, hắn đều không thể không đi làm gánh nặng đường xa a, hảo hảo kiếm tiền đi. Cần lúc đêm càng sâu một chút, trong tiểu viện vô duyên vô cớ lên một trận gió. Hướng gió bốn phía quét sạch, thổi đến la cây vang xào xạc, cũng thổi tỉnh đám người suy nghĩ, nhao nhao hướng phía tiểu viện nhìn lại. Chỉ gặp khê họa quanh thân ngưng tụ nhàn nhạt thủy khí, một vòng một vòng, cực kỳ giống hiện ra gợn sóng mặt sông. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, cặp kia tú lệ trong hai con ngươi, nhấp nô hảo quang màu lam nhạt. Khí tức trên thân, cũng từ cựu cảnh trung kỳ, lập tức xông phá đến cựu cảnh hậu kỳ. Cảm thụ được tự thân biến hóa, khê họa đằng một chút đứng lên đến cao hứng bừng bừng như là một cái thê tục ngâm đồng ngửa mặt lên trời cười to ha ha ha tốt ta thực sự tốt ta thực sự tốt một năm dòng dã một năm cảnh giới của hắn đình trệ tại cựu cảnh trung kỳ dòng dã một năm ngày hôm nay rốt cục đột phá không chỉ có như vậy trong thân thể của hắn bởi vì tu luyện vạn khê về biển mà lưu lại tất cả ảnh hướng trái chiều tại thời khắc này bị thanh trừ sạch sẽ, sẽ thể xác và tinh thần của hắn càng là trước nay chưa có thư sướng khê họa trước tiên đi ra sân nhỏ đi vào hứa khinh chu trước người đối với hứa khinh chu thật sâu túi đầu đa tạ tiên sinh ban thưởng tiên đan hứa khinh chu đồng dạng thu hồi suy nghĩ đứng vậy thuận thế đem khê họa nâng lên phong khinh vân đạm nói đây vốn là một trận giao dịch không cần nói cảm ơn đế quân mau dậy đi lời tuy như vậy sự thật cũng là như thế thế nhưng là khê họa trong lòng rõ ràng linh thạch tuy là 100 triệu thế nhưng là tại hoàng châu đơn giản chính là một loại giao dịch tiền tệ thôi dù cho là một tỷ lại thế nào có thể cùng hứa khinh chu ban thưởng viên kia tiên đan so sánh đâu chính là thánh nhân cũng làm không được sự tình một viên đan dược lại thành công hóa giải trên người mình hết thể đủ thấy đan này sao mà chân quý khê họa đứng dậy, đặc biệt chân thành nói phần ân tình này ta nhớ kỹ ngày khác ta báo hứa khinh chu xem thường lạnh nhạt cười nói báo ân coi như xong đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta liền tốt khê họa giật mình theo bản năng gãi đầu một cái một chút ngượng ngùng hứa khinh chu vô vô bờ vai của hắn ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi nói đi thôi đừng để con gái người ta chờ quá lâu khê họa gật đầu ánh mắt dần dần kiên định tốt ta đi trước đi thôi dứt lời khê họa đuôi lông mày gián ra hướng phía trên núi đi đến lòng tin tràn đầy thần sắc kiên định dáng đi trầm ổn thương thế hắn phục hồi như cũ cảnh giới tăng lên lòng tự tin lại một lần nữa về tới cô này chấm thấp trăm năm trong thân thể cũng là thời điểm gặp nhau hứa khinh chu ủng hộ động viên không quên nhắc nhở để quân đừng quên ta để cho ngươi nói lời khê họa dơ cao tay phải lên lắc lắc trả lời tiên sinh yên tâm chưa hứa khinh chu vui mừng cười một tiếng ý vị thâm trường cảm khái nói chật chậm thật tốt lâm sương nhi chẳng biết lúc nào đứng tại hứa khinh chu bên người ôn nu hỏi thăm tiên sinh cái gì thật tốt ta hứa khinh chu mí môi ôn thanh nói người hữu tình cuối cùng thành thân của thôi lâm sương nhi như có điều suy nghĩ a hứa khinh chu nhữ mày hỏi một câu biết uống rượu không Lâm Sương Nhi giật mình, biết một chút, ta mời ngươi uống rượu. Ân, tốt. Chương 365, ta một mực rất tốt. Chương 365, ta một mực rất tốt đêm khuya tĩnh lặng vô trần, ảnh trang Như Ngân. Khê Họa mang tâm thần bất định cùng chờ mong, lên núi đỉnh đập vào mặt gió, gợi lên lấy mái tóc dài của hắn, Vũ Động hắn áo bào đập vào mi mắt phong cảnh, đời này khó quên đó là một vòng trăng tròn, chiếu vào một gốc cổ tùng, vương lòng đứng thẳng một người, tóc dài đen, sáng trong lụa trắng đó là Thiên nhân, cũng là người trong lòng. Hắn dừng bước lại, tiếng gió vẫn như cũ, khắp nơi yên tĩnh. Khê Hoa đưa tay, chậm rãi tháo xuống mặt nạ, mặt mày như vẽ, một tấm tuấn lãng gương mặt hiện ra ở cái này không đen trong bóng đêm. Vân Thi chậm rãi xoay người lại, như Hoa. Khê Hoa khê cũng kinh ngạc nhìn về phía Vân Thi. Dưới ánh trăng kinh hoàng ảnh, hư hư thực thực tiên trong hoạ, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, ánh mắt giao thoa, tình như gió xuân nổi lên bốn phía, đảo mắt liền tràn lan ra nam. Nàng hỏi tới, hắn đặt ân, tới, bảy, dưới núi. Trong viện, năm người ngồi xuống trước bàn, điểm ánh đến một chiếc, rót rượu đầy thường, nâng chén cùng uống, cười đượm đầy hốc mắt, nhàn nhạt lún đồng tiền nhàn nhạt, nhạt ánh trăng, mười năm gặp lại một chén rượu, cố nhân mới gặp liền mở lông mày xương nhi tỵ tỵ, không cho ngươi chơi xấu, uống nhanh. Lão nhị, nuôi cá đâu? Ô ô, cái gì là nuôi cá a? tiên sinh. Ân, chính là năm. Một đêm này, trên núi dưới núi đều là trùng phùng, khắp núi cười rộ, so hoa trên núi càng sáng, lạ đêm càng sâu, tình càng sâu. Trên núi nam tử lôi kéo trên núi cô nương tay, thâm tình chậm rãi, nói nguyện ta như sao khanh như trăng, dạ dạ lưu quan cùng nhau trong sáng. Cô nương nhún đầu, khí mắt cười nhẹ nhàng, tiên sinh dạy ngươi. Làm sao ngươi biết? Ta còn không biết ngươi ừ ngươi có thể nói không ra lời như vậy sư phụ ân ta yêu ngươi ân nghe không được ta nói ta yêu ngươi lớn tiếng như vậy làm gì rất đáng gờm a dưới núi rượu quá tam tuần uống nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tiểu bạch thành diễn vô ưu thanh diễn ngồi một bên tự giết lẫn nhau chơi là một loại rất mới lại trò chơi lâm sương nhi chưa từng thấy qua tam tuan uong nhe nhang vui ve lam ly tieu bach thanh dien vo uu thanh dien ngoi mot ben tu giet lan nhau choi la mot loai rat moi la tro choi lam suong nhi chua tung thay qua chi nghe thỉnh thoảng xuất hiện mới từ ngữ máy bay một lốc ta đặt bốn tựa hồ đánh rất kịch liệt một bên khác hứa khinh chu nhìn qua minh nguyệt lúc nào cũng mạ uống hai đầu lông mày đều là nhàn nhạt sầu lo cùng đồng sầu lâm sương nhi dư quang luôn luôn vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm tiên sinh này nhìn thời gian qua đi 20 năm gặp lại tiên sinh đã từng tiên sinh tựa hồ đã không còn là hiện tại tiên sinh có chút lạ lẫm hoặc là ngay từ đầu liền vốn không quen thuộc nàng chỉ biết là vong yêu tiên sinh giống như cũng có ưu sầu tựa hồ cũng không vui vẻ mà nàng cũng đi theo không vui đứng lên dầu dĩ không vui tiên sinh uống ít một chút hứa khinh chu cười cười hỏi biết rượu này là ai nhúng sao lâm sương nhi lắc đầu không biết hứa khinh chu hơi mắt nhìn chăm chú trước mắt cô nương trầm âm thanh hỏi còn nhớ do bà chủ sao đề cập người cũ lâm sương nhi tất nhiên là chưa từng suy nghĩ nhiều liền thốt ra vương đông nhi đương nhiên nhớ kỹ nàng ngưỡng lâm sương nhi trong mắt hiện hiện một vòng mới lạ không nghĩ tới nàng sẽ còn cất rượu ta chỉ nhớ rõ nàng đốt đi một tay thức ăn ngon hứa khinh chu cười một tiếng đa tài đa nghệ thôi không biết vì sao lâm sương nhi giờ khắc này đúng là từ hứa khinh chu trong mắt giải đọc ra một tia áy náy mà cái này tia áy náy bởi vì ai mà lên nàng lòng dạ biết rõ nhỏ giọng hỏi vậy nàng còn tốt chứ hứa khinh chu cơ chén rượu trong tay nhìn xem rượu kia bên trong đời tháng gượng ép cười nói đều rất tốt Ngưng nói, bổ sung một câu nếu như không có gặp được ta, hẳn là sẽ càng được rồi hơn. Lâm Sương Nhi sửng sở, không hiểu hỏi tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy. Hứa Khinh Chu nhếch miệng lên, nóng nhìn Lâm Sương Nhi, cẳng khái nói vốn là vô ý gió lùa, hết lần này tới lần khác câu ngạo mạn dẫn lụ ống. Ai, mọi loại đều là mệnh, nửa điểm không do người a. Nói xong, một uống rượu trong chén, đứng dậy, hướng phía ngoài viện mà đi, chính ngươi đợi một hồi, ta đi hóng hóng gió đi. Lâm Sương Nhi đè ép nhẹ lông mày, nhìn qua bóng lưng kia, suy nghĩ bay xa. Tiên sinh nói, nàng hiểu. Tiên sinh vì sao nói như thế, nàng cũng hiểu cho nên Tiên sinh là tại nói cho ta biết, để cho ta không phải trở thành kế tiếp Vương Đông Nhi sao? Thế nhưng là năm, hạ, tình không biết từ đâu mà lên, mỗi tình thắm thiết, nàng lại có thể thế nào, lại nên như thế nào? Hứa Kinh Chu ra tiểu viện, đi tới trước vách núi, đi tới cây hoẹ kia bên dưới, từ từ ngồi xuống, thổi sân phong, đặc biệt thanh tỉnh, thấp giọng tự nói hy vọng ngươi có thể minh bạch đi, ta không muốn ngươi trở thành cái thứ hai Vương Đông Nhi. Hắn là một cái lý tính người, cũng là một cái người cảm tính, hắn thấy quá quá nhiều nữ tử, cũng vì quá nhiều nữ tử giải quá lo, nhỏ, thiếu, giả hắn đã sớm nhớ không rõ tuy là thân nam nhi nhưng là hắn hiểu rất rõ nữ nhân dân ra chính là nhìn lên một cái là hắn biết cô nương kia suy nghĩ cái gì đại để đều tám chín phần mười lâm xương nhi nhìn mình ánh mắt thay đổi đã không còn như lúc trước trời xương thành bình thường hắn biết rõ cô nương tâm tư cũng tương tự sợ sệt cô nương có tâm tư như vậy hắn không phải nàng không cách nào đi tả hữu nàng nghĩ như thế nào nhưng là hắn hẳn là nói cho nàng không có khả năng phát sinh sự tình liền chớ có tại lo lắng đương nhiên hắn cũng không thể bày ở ngoài sáng nói không phải người ta dù sao cũng là một nữ hải tử vì vậy lợi dụng phương thức như vậy nói bóng nói gió hứa kinh chu tin tưởng lấy lâm sương nhi thông minh nàng nhất định có thể minh bạch có chút vợ xéo lẹ giảng có đôi khi quá mức ưu tú sao lại không phải một loại phiền não đâu nam nghiêng dưới tăng tây nhìn qua minh nguyệt linh hà thiên sơn bóng đêm nghĩ đến trên núi ngay tại chuyện phát sinh hứa kinh chu hiểu ý cười một tiếng đang nhìn thắng lúc cũng gặp một khuôn mặt tươi cười bảy ra trong tinh hải ngay tại hướng về phía hắn cười hạ tử trong ngực lấy ra một cái bình lưu ly nâng tại trước người nhờ ánh trăng có thể thấy được con ve kia chính an tĩnh nằm tại bình lưu ly bên trong thật mỏng cánh ve hiện ra nhàn nhạt con trạch Nhìn qua con ve này, hắn liền nghĩ tới năm đó cái kia núi cô nương kia. Cô nương kia mặt mày như vẽ, cười nhẹ nhàng. Tại thiếu niên trong thơ miêu tả cái này đến cái khắc lãng mạn giữa hè, thế là tất cả phiền muộn vẩn tự đều bảy khắp hoa tươi. Cầm thật chặt con ve kia lúc, Hứa Khinh Chu ý đồ nắm chặt chính là đoạn quá khứ kia, nhàn nhạt, nhạt tương tư, phất qua trong lòng đối với gió, nhẹ giọng ngựa ta một mực rất tốt. Trong viện, Lâm Sương Nhi đồng dạng nhìn qua Hứa Khinh Chu sững sờ phát thần, đến mức vô ưu khi nào đi vào bên người của nàng, nàng cũng không phát giác Sương Nhi tí tí, đang nhìn cái gì đâu. Lâm Sương Nhi hoàn hồn, có chút chột dạng, ngượng ngùng nói, "Không, có không thấy cái gì." vô ưu tâm chiếu không nói làm xấu cười một tiếng thật sao lâm sương nhi có chút túi xuống hỏi một đằng trả lời một mẹo tiên sinh giống như không giống với lúc trước vô ưu không hiểu hỏi lại chỗ nào không giống với rồi lâm sương nhi từ từ nói không có lây trước như vậy yêu cười tiểu bạch chẳng biết lúc nào cũng tới đến hai người sau lưng sờ lên cảm nhìn qua hứa khinh trù mang theo chút thần sắc lo lắng chủ động nói tiếp xác thực ta cũng phát hiện từ khi rời đi giang nam hắn tổng dạng này luôn nhìn chằm chẳm cái kia bình pha lên nhìn cũng không biết có gì đáng xem thành diễn khó được không hồ đổ, đỏ mặt nói ra đó là nhìn bình pha lê sao đó là nhìn vật nhớ người cái gì cũng không phải tiểu bạch quay đầu ôm lấy môi mỏng a khoát lão nhị ngươi uống chút rượu liền dám cùng tỷ nói như vậy thành diễn trong nháy mắt thanh tình ngậm miệng không nói vô ưu hai tay chống tại trên bàn đá vưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn thở dài một tiếng ưu oán nói hại nhị ca nói không sai sư phụ nhất định là đang nghĩ tâm ngâm tỉ tỉ lâm sương nhi nội tâm đột nhiên đau nói một chút ôn nu hỏi vô ưu ngươi có thể cùng ta nói một chút tiên sinh cùng cô nương kia cố sự sao vô ưu giật mình do dự một hồi vẫn là nói cố sự này rất dài lâm sương nhi lắc nhien đau nhói ôn nu nói không có việc gì từ từ mà nói, ta muốn nghe, nàng muốn biết, muốn biết tiên sinh cố sự, cũng muốn biết, đến cùng là dạng gì cô đương, có thể vào ở vị tiên sinh này đáy lòng, nàng so với nàng như thế nào? vô ưu nghiêng đầu qua, từ từ nói cho ta, vậy liền dạng một chút đi. nhớ kỹ đó là một cái mùa hè, trên núi tới một cô đương, nàng đưa cho tiên sinh một con ve, mà tiên sinh trả lại cho nàng một cái thiên hạ bốn. chương 366 vân thi lo cũng giải. chương 366 vân thi lo cũng giải. say tháng ung dung phong một đường đường, vô ưu từ từ giảng cô tinh tế nghe từ nhỏ thanh sơn bắt đầu thấy tại đến giang nam lại từ giang nam đến toàn bộ thiên hạ thẳng đến rời đi phạm châu đây là một đoạn ý nan bình mong mà không được nàng tự hỏi cùng người kia so sánh dường như thật không đáng giá nhắc tới nàng mặc dù phạm tục lại là tâm hoài thiên hạ như tiên sinh bình thường mà chính nàng từ đầu đến cuối chỉ là bình thường một nữ tử chỉ là có chút thiên tư thôi lâm sương nhi tựa hồ minh bạch vừa mới hứa khinh chu đối với hắn nói câu nói kia mọi loại đều là mệnh nửa điểm không do người nàng ở trong lòng nói nhỏ thở dài trong lòng cho nên từ vừa mới bắt đầu ta liền thua lại hoặc là nói, từ nàng lúc trước trọn rời đi một khắc này, nàng cùng Hứa Khinh Chu ở giữa cố sự liền đã kết thúc. Nàng ngắm nhìn dưới ánh trăng kia tiên sinh, suy nghĩ lộn xộn. Mà đổi thành một bên, Hứa Khinh Chu hệ thống đến nay đêm lần thứ hai chuyển đến động tĩnh ngươi đã thành công là Vân thi giải ưu. La Vân thi giải ưu thành công, ban thưởng làm việc thiện giá trị 30. Không không không phát động đặc thù ban thưởng, Thái thượng vô tình nói. Ân. Thái thượng vô tình nói. Không hiểu ra sao, lại tâm hoài chờ mong, Hứa Khinh Chu thu hồi suy nghĩ, không kịp chờ đợi lấy ra ban thưởng bí tịch tra xét đứng lên vật phẩm. Thái thượng vô tình nói phẩm dài thần cấp tâm pháp giới thiệu thái thượng vô tình nói đỉnh cấp kiếm quyết trong lòng không gánh người rút kiếm tự nhiên thần kiếm phổ tờ thứ nhất quên mất người trong lòng kiếm phổ trang thứ hai tự đoạn si tình hồn kiếm phổ trang thứ ba huy kiếm chém hồng trần kiếm phổ trang thứ tư chín nhìn xem giới thiệu hứa kinh chu trong nháy mắt thanh tỉnh hít vào sân phong chỉ phun ra một chữ châu nói đúng là trong thiên hạ vậy mà thật có dạng này kiếm pháp đơn giản không hợp thói thường đáng tiếc không thích hợp ta trật hứa kinh chu đem nó thu hồi phong tồn đối với thu hoạch thần quyết một bản xem như niềm vui ngoài ý muốn thế nhưng là kiếm quyết này tuy mạnh lại không phải thích hợp bản thân bất quá, giữ lại về sau dạy người khác ngược lại là có thể. Nhìn xem 540. Không không không làm việc thiện số dư còn lại, Hứa Khinh Chu tâm tình thật tốt giải quyết. Gối lên hai tay, tựa ở trên thân cây kia, nhắm mắt xem ra ta năm nay, vận thế không sai. Vẫn thi cùng Lạc Biết ý một đen một đỏ, hai kiện lo, toàn bộ giải khai, xem như giải quyết xong chính mình trong lòng hai chuyện. Cả người cũng triệt để buông lỏng xuống. Không lâu sau, nghe tiếng gió, lá âm thanh, ngủ thật say. Hôm sau, chân trời ánh nắng ban mai thụ tiêu linh hà chi quang cùng trăng sáng chi quang chiếu sáng cả rơi tiên kiếm viện đám người như ở trong mới tỉnh xem đại nhật từ phía đông dâng lên giống như vạn vật ban đầu gió sớm chầm chậm trên núi đi tới một đôi giai nhân xác nhận trai tài gái sắc ông trời tác hợp cho mặc cho ai nhìn đều sẽ từ đáy lòng tán thưởng một câu thật đẹp tha nam là mỹ nam nữ là tiên nữ chỉ thế thôi vô ưu ba người ở trong viện do xét cái đầu nhỏ giọng nói nhỏ nhìn xem kế hoạ soi mói trong mắt có nhiều mới lạ vẻ hâm mộ hai người đến đến hứa khinh chu trước người đứng vững một trước một sau khuôn mặt đều là mang cười đầy dây thịnh giai nhân vân thi nhẹ dọn cười cười sáng chói con ngươi rất là sáng tỏ cho dù một đêm không ngủ tiểu tiên sinh, uống rượu. Thứa Khinh Chu hỏi một đẳng, trả lời một mẹo, cũng cười hỏi, hai vị đây là muốn đi. Vân Thi trêu ghẹo nói, không đi làm gì, cũng lưu tại rơi tiên kiếm viện khi lão tổ sao? Thứa Khinh Chu nhún vai, chuyện đương nhiên nói ta không có ý kiến. Vân Thi giận một chút, quên đi thôi, ta cũng không có giả như vậy. Thứa Khinh Chu nhẹ lay động đầu, chưa từng nói tiếp. Vân Thi thần sắc thay đổi, thu hồi ý cười, rất nghiêm túc, cũng rất nghiêm túc nói tiểu tiên sinh, cảm ơn ngươi. Thứa Khinh Chu dư quang nhìn thoáng qua đứng tại Vân Thi sau lưng, ngoan ngoãn xảo xảo khê họa, hiểu ý cười một tiếng tiện tay mà thôi, không đủ nói đến. Vân thị chưa từng phản bác, mà là nói ra ta không thể để cho ngươi giúp không bận điệu, nói một chút, tiên sinh có cái gì muốn, ta tận lực thỏa mãn tiên sinh." Hứa Kinh Chu cười nhạt một tiếng, thản nhiên cự tuyệt nói ta đây muốn cũng không cần, ta muốn, đế quân đã đã cho ta." Vân thị sững sốt một chút, theo bản năng quay đầu, chầm chậm ánh mắt nhìn về phía Khê Họa thật sao? Ta làm sao không biết? Khê Họa tựa như là phạm sai lầm tiểu hài, vội vàng giải thích nói linh thạch, ta cho tiên sinh linh thạch. Vân thị khinh mi đè ép, nghiêng đầu, biểu lộ hơi kinh ngạc, liền linh thạch. Khê Họa vội vàng nói bổ sung 100 triệu vân thi nghe nói hai mắt thật to lại lớn ba phần tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hứa khinh chu tựa hồ đang xác nhận lấy cái gì hứa khinh chu có chút ngượng ngùng sờ lên trong mũi, lựa chọn ngầm thừa nhận có sao nói vậy chính mình muốn đúng là nhiều ước điểm điểm vân thi đối với hứa khinh chu làm ra một cái ngón tay cái phun ra hai chữ lợi hại sau đó lại quay đầu nhìn về phía khê họa tức giận nói ngươi thật có tiền khê họa lý chỗ nên nói vẫn được vân thi mỹ mắt rung động thân thiết một tiếng đáy lòng nói nhỏ thật sự cho rằng ta tại khen ngươi đâu tốt xấu nói nghe không rõ đã chết Bất quá nhưng lại chưa quá xoắn xuýt, 100 triệu linh thạch mà thôi, so sánh bọn hắn lấy được, không đáng giá nhắc tới. Vật ngoài thân thôi. Vân Thi lần nữa đưa ánh mắt về phía Hứa Khinh Trụ, đứng chắp tay, trầm tiếng nói hắn là hắn, ta là ta. Như vậy đi, ta thay ngươi đi Huyền Tiên môn, giúp các ngươi rơi Tiên kiếm viện đem thánh địa cho các ngươi cấp về thế nào, coi như thanh toán xong. Thế nhân đều biết, rơi Tiên kiếm viện thánh địa tiểu thế giới, để cái kia huyện Mộng Sơn đoạt đi. Vân Thi cảm thấy, tặng lễ đến một lần quá tục, thứ hai vị tiểu tiên sinh này trên người bảo bối cũng không ít, ngay cả linh binh đều có, chính mình chút vốn liếng này, người ta chưa hẳn để ý đem thánh địa đoạt lại nhân tình này nhưng là cũng vừa tốt mà lại nàng cũng có nắm chắc chính mình cùng vị tiền bối kia liên thủ đừng nói nho nhỏ thánh địa liền xem như nguyễn ngọc sơn chưa hẳn liền không hạ được đến còn nữa cái này thứ ba tông môn cùng thứ hai tông môn lúc đầu bí mật cũng không đúng giao bình thường có nhiều ma sát cũng coi như mượn báo ân ngụy trang cùng đối phương đánh nhau một trận nàng cảm thấy là cực tốt một công nhiều việc hứa kinh chu lại là không chút suy nghĩ liền trực tiếp cử tuyệt vân thi đề nghị tiền bối tâm ý văn bối tâm lĩnh bất quá thánh địa này sự tình cũng không nhọc đến tiền tiền bối ta có thể làm được vân thi bị cử tuyệt có chút ngoại ý muốn nhỏ xác nhận nói thật không cần ta hỗ trợ, Hứa Kinh Chu ngượng ngùng cười nói, thật không cần. Vân Thi đạt được đáp án, một chút thất lạc a, vậy được đi, nhân tình này ta chưa thiếu. Hứa Kinh Chu cũng không có tiếp lấy chối từ, mà là thản nhiên nói liền theo tiền bối. Trường Mi vẫy một cái, nói, đi, ta đi đây. Hứa Kinh Chu chắp tay cạn bái tiền bối đi thông thả, văn bối liền không tiễn. Vân Thi chưa từng cất bước, mà là nhìn về phía một bên Lâm Sương Nhi, không hiểu hỏi một câu ngươi đây, muốn lưu lại sao? Lâm Sương Nhi nghe nói, lén lén nhìn thoáng qua Hứa Khinh Chu, trong con ngươi hiện lên một tia kiên định, chém đinh chặt sắt nói ta theo sư phụ trở về. Đối với câu trả lời này, Vân thị tựa hồ có chút ngoài ý muốn, ánh mắt tại Hứa Khinh Chu cùng Lâm Sương Nhi trên thân vừa đi vừa về tuần sát một phen, trong mắt lưu động bà quang. Không cần nghĩ, giữa hai người nhất định là có chuyện, mà lại liên phát sinh ở đêm qua. Nhưng, đây không phải nàng tai quản được chưa? Gọi ra trường kiếm treo ở dưới chân, nàng đỗng nhiên quay đầu, hung hô hô đối với Khê Hỏa nói ra không cho phép để ta chờ quá lâu. Khê Hỏa ánh mắt đu họa, so cái này sáng sớm ánh nắng còn muốn ôn nhu, nói khẽ biết. Đi. Nói xong cũng không quay đầu lại, ngựa không mà đi. Lâm Sương Nhi cũng đi vào Hứa Khinh Chu trước mặt, vốn lên một đôi ngựa nhà điểm điểm cười nói tiên sinh ta đi về trước hôm nào trở lại thăm ngươi hứa khinh chú đối với lâm sương nhi lựa chọn cảm thấy trước nay chưa có vui mừng bình tĩnh nói tốt hào hào tu luyện ân ân ta biết vẫy tay từ biệt tiên sinh gặp lại nói xong cũng đạp trường kiếm truy đổi vân thi mà đi với thiên màn bên trong dần dần từng bước đi đến cuối cùng chui vào trong sân thủy chương 367, lại kiếm 100 triệu tam hoa bế quan chương 367, lại kiếm 100 triệu tam hoa bế quan đưa mắt nhìn hai người rời đi dần dần từng bước đi đến thẳng đến không thấy hứa khinh chu cũng tốt khê họa cũng được trong lòng suy nghĩ không giống nhau rất là phức tạp hứa khinh chu nhìn về phía khê họa hỏi ngươi đây về vân mộc trạch khê họa không hề nghĩ ngợi nói không trở về hứa khinh chu nhữ mày lại hầu nghi nói ân khê họa chầm chầm quay người nhìn về phía hứa khinh chu mặc dù không nói thế nhưng là trong mắt khẩn cầu chi ý lại là nhìn một cái không sót gì hứa khinh chu trong lòng một lộp bộ một loại dự cảm không tốt tự nhiên mà sinh ghét bỏ nói đừng nhìn ta như vậy khiến cho người ta sợ hãi khê họa lại là xem thường đột nhiên cúi đầu nói xin mời tiên sinh giúp ta hứa khinh chu khẽ giật mình nghĩ thầm quả nhiên lại ra vẻ bình tĩnh bình tĩnh nói giúp ngươi cái gì khê họa chân thành nói phá cảnh đại thừa hứa khinh chu khỏe miệng co quắp rút im lặng đến cực điểm phá cảnh đại thừa ngươi là thực có can đảm giảng a nói ra ta nói ngươi một cái cựu cảnh hậu kỳ để cho ta một cái ngũ cảnh sơ kỳ giúp ngươi phá thập nhất cảnh ngươi cảm thấy thích hợp sao khê họa trọng trọng gật đầu phù hợp hứa khinh chu mắt trợn trắng lên cự tuyệt nói có lỗi với ta làm không được khê họa thành khẩn nói với ngươi hứa khinh chu im lặng càng sâu một đời đế quân nói cầu liền cầu ngươi tư thái đâu quay đầu đi lần nữa mở miệng cự tuyệt cầu ta cũng vô ích. Ta không có năng lực kia. Khê Họa lại là đưa tay kéo lại Hứa Khinh Chu cánh tay. Hứa Khinh Chu liếc mắt nhìn hắn, trừng mắt châu, ôn nộ nói ngươi đừng lay ta. Khê Họa có chút xấu hổ, bản năng buông tay, nhưng lại đem một cái chiếc nhẫn đưa tới Hứa Khinh Chu trước mặt cho. Hứa Khinh Chu không hiểu rả sao thứ gì? Khê Họa gần từng chữ 100 triệu linh thạch, giúp ta, đều là ngươi. Hứa Khinh Chu khẽ giật mình, thần sắc một chút ngốc trệ, mặt lộ xoắn suýt chi sắc, 100 triệu, lại là 100 triệu, tiểu tử này giàu có như vậy sao? Quả nhiên muốn thiếu đi. Hắn biết hầu lăn lăn. Hắn giọng một cái khu Cuối cùng vẫn nhận lấy nhẫn chữ vật, mày sao? rất là nghiêm túc nói ta cảm thấy, cũng không phải là không thể được, ta ngẫm lại biện pháp. Khê Họa khỏe miệng hơi nghiêng, cười nói làm phiền tiên sinh. Hứa Khinh Chu hậm hực gật đầu dễ nói, dễ nói. Nắm nhận chữ vật, Hứa Khinh Chu trong lòng cảm khái một tiếng. Hắn cũng không muốn à, thế nhưng là Khê Họa cho, thật nhiều lắm đại trưởng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể buồn bực sống lâu dưới người. Có thể, chỉ cần tiền đúng chỗ. Giống như Hứa Khinh Chu, vì 100 triệu linh thạch, lại một lần buông xuống tư thái, kêu một tiếng nghĩa phụ. Sau đó, lôi kéo bắt đầu. Cuối cùng, huyết chiến một khắc đồng hồ, Hứa Khinh Chu lấy 20 Không không không làm việc thiện đáng giá giá cả, là khê họa mua sắm một phần liên quan tới vạn khê quy tông công pháp kỹ càng phân tích đưa đến khê họa trên tay. Khê họa bưng lấy phần kia công được liền như là phát hiện một mảnh đại lục mới bình thường, yêu thích không buông tay, thần sắc càng là si mê, dần dần lâm vào điên cuồng tụ khê thành hải, khê từ đâu đến? Trên trời chi thủy, thiên thủy sao la, trong biển mà đến, ứng trước tu biển, tại hóa ngàn vạn dòng suối bốn. Rượu, rất hay, đả tạ tiên sinh. Hắn tự nhận là cái này 100 triệu linh thạch, hoa thật giá trị. Còn tốt chính mình đã sớm chuẩn bị. Hứa Kinh Chu bưng tư thái, cao thăm khó lường nói tiện tay mà thôi. Tiên sinh, ta cáo từ trước. Ân, đi thôi, luyện thật giỏi. Khê Hoa lòng tin tràn đầy nói tiên sinh yên tâm, ta lần này nhất định thành công. Nói xong, Khê Hoa liền nên ngang rời đi, không kịp chờ đợi đi nếm thử đi. Hứa Kinh Chu cũng thở dài nhẹ nhõm, nhỏ giọng thầm thì cuối cùng đi. Tu luyện loại chuyện này, không có người nào có thể thật giúp được ai, cuối cùng hết thề cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Dù sao công lược hắn cho thành công, đó chính là không có vấn đề. Thất bại, đó chính là ngươi Khê Hoa tư chất không được, vấn đề xuất hiện ở ngươi. Dù sao dù sao đều không có quan hệ gì với chính mình đợt này kiếm lời tê. Nhớ tới chiếc nhẫn, Hứa Kinh Chu nhếch miệng cười một tiếng a, nho nhỏ linh thạch dễ như chở bàn tay. Một phen thao tác, thấy Tam Ba mắt nổi đom đóm. Còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể nói tiên sinh là thật châu a ngắn ngủi mấy ngày, kiếm 200 triệu linh thạch, thử hỏi Đường Kim toàn bộ Hoàng Châu, còn có ai? Cần lúc. Hứa Khinh Chu gọi tới Tam Ba, cho mỗi người linh thạch 20 triệu, cũng căn dặn bọn hắn nên hảo hảo tu luyện. Tam Ba vui vẻ tiếp nhận, cũng lúc này quyết định bế quan khổ tu, còn phát hạ huyết thể, không vào ly thần, thế không xuất quan đối với cái này Hứa Khinh Chu phi thường vui mừng biểu thị chính mình rất xem trọng bọn hắn, đồng thời cũng đưa lên thuộc về mình chúc phúc, hy vọng ba người không ngừng cố gắng, lại sáng tạo huy hoàng. Sau đó, Tam Ba liền bị Hạ Vãn Di dẫn tới chấp kiếm phong tiểu động tiên, một người tuyển một chỗ phúc địa nhập trong đó, bắt đầu bế quan. Vô Ưu phút cuối cùng còn cố ý căn dặn một phen sư phụ, "Chúng ta bế quan, ngươi cũng không thể chính mình đi ra ngoài gây chuyện a." Đối với cái này, Hứa Khinh Chu rất là im lặng đến cùng ai là sư phụ đương nhiên cùng nhau bế quan còn có lạc biết ý, mặc dù nhìn xem tiểu gia hỏa có như vậy một chút không tình nguyện. Nhưng là khuất tại Hạ Vãn Di dâm uy, hay là không thể làm gì đi tới trong động tiên. Bốn người tuần tự nhập động Thiên Phúc Địa Bề Quan. Hứa Khinh Chu cùng Hạ Vãn Di sánh vai mà đi, đi xuống núi, trong lúc đó, Hứa Khinh Chu chủ động hỏi thăm Hạ Vãn Di liên quan tới thánh địa cùng Huyễn Ngộng Sơn ở giữa sự tình. Hạ Vãn Di cũng không giấu giếm, biết gì nói nấy, biết gì nói nấy đem Huyễn Ngộng Sơn cùng Lạc Tiên Kiếm Viện yêu hận gút mắc từ đầu tới đuôi nói cái rõ ràng. Hứa Khinh Chu đối với cả hai quan hệ trong đó cũng có một thứ đại khái hiểu rõ đơn giản tới nói chính là, lúc trước Lạc Tiên Kiếm Viện quật khởi, ý đồ chiếm đoạt Huyễn Ngộng Sơn đưa thân thượng tạm tông, lại còn suýt nữa thành công. Về sau là Cực Đạo Viện cái này thất trưởng thượng đại ca ra mặt điều giải, ký kết một phần bình thản nghị vừa rồi không giải quyết được gì, về sau lạc tiên kiếm viện lao tổ vẫn là sau, huyết mộng sơn chờ đúng thời cơ sẽ bỏ hiệp ước đối với lạc tiên kiếm viện triển khai trả thù chiếm đoạt lạc tiên kiếm viện sơn môn bên ngoài tất cả địa bàn đồng thời đem thánh địa kia cũng cùng nhau đoạt đi nếu không có tông môn có hộ tông đại trận tồn tại cùng cực đạo tông xuất thủ điều đình lạc tiên kiếm viện sợ đã không tồn tại nữa nhưng là tại trận đại chiến kia bên trong lạc tiên kiếm viện tổn thất nặng nề thập cảnh cường giả đều bị đánh giết bắt đầu từ đó không gượng dậy nổi dần dần suy sụp có thể nói cả hai ở giữa là huyết hải thâm cứu về phần ai đúng ai sai hứa khinh chu không cách nào phân tích tu hành thế giới vốn là mạnh được yếu thua ngươi có ta ta đoạt ngươi nếu không có muốn truy đến cùng phân tích ra cái một hai ba đến hứa khinh chu cảm thấy hẳn là lạc tiên kiếm viện chọn trước lên chiến tranh dù sao lúc trước đang yên đang lành ngươi đi đoạt người ta không phải nhưng là nếu như liền muốn dùng cái này tuyên án lạc tiên kiếm viện tử hình hắn cảm thấy hay là qua loa một chút dù sao vừa mới nói mạnh được yếu thua ngươi có ta ta đoạt ngươi ai dám cam đoan huyễn tiên môn trước kia cũng không phải là cấp người khác đâu hết thảy đơn giản là vì tài nguyên vì tông môn thôi lập trường khác biệt, đúng sai tự có khác biệt định nghĩa đối với cái này, Hứa Khinh Chu thoáng đau đầu tu hành cầu là trưởng sinh, chém chém giết giết có ý tứ sao? Không hiểu rõ, chung sống hòa bình không tốt sao? Thánh địa Hứa Khinh Chu nhất định phải cầm về, nhưng là hiển nhiên hắn cũng không muốn vì cầm lại thánh địa mà buộc phát một trận chiến tranh. Cái này cùng hắn dự tính ban đầu không hợp. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, nếu như mình đến một chỗ, mang tới chỉ có giết chóc, vậy mình làm việc thiện chẳng phải là thành một chuyện cười. Thế nhưng là hai tông ở giữa huyết hải thâm cửu, muốn hóa giải, sợ là chẳng phải đơn giản. Chủ yếu nhất là, hắn không có quyền đi thay hai tông bên trong bất kỳ một người nào đi tha thứ đối phương, chưa người khắc khổ, chớ khuyên hắn người tốt. Suy bụng ta ra bụng người, nếu có người để cho mình quên đối với cuộc sống tạm bợ hận, cùng bọn hắn chung sống hòa bình, bắt tay giảng hòa, hắn tự hỏi chính mình là làm không được. Không có lớn như vậy kết cục, chỉ có thể không chết không thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Nhưng là đối với mình tới nói, Lạc Tiên kiếm viện cũng không phải là hoa hạ, Huyễn Mộng nhu vay cach cuc chi cũng không phải cuộc sống tạm bợ. Ra tay đánh nhau, làm cho máu chảy thành sông, cũng không phải ước nguyện của hắn. Vì vậy sự tỉnh còn cần chân trước. Nhìn về chân trời, càng khái một tiếng khó làm a. Chương 368, lời đồn nổi lên một phía. Chương ba trăm sáu mươi tám lợi đồn nổi lên bốn phía lại đi lại nhìn lại thong rong, lại ngừng lại quên mà theo gió cáo từ hạ văn di hứa kinh chu cảm khái một tiếng ngự kiếm trời cao hướng về linh hà mà đi nghe bên thai quanh quần giả dịch thanh âm hạ văn di theo bản năng lắc đầu nhẹ giọng thở dài thật đúng là cái kỳ kỳ quái quái thiếu niên a sau đó nhìn về phía táng kiếm ngọn núi phương hướng thấp giọng cùng phong ngữ các tổ tông phù hộ ban thưởng đại cơ duyên tại ta lạc tiên kiếm viện tông môn ngày quật khởi không xa vậy hứa Khinh chu rời đi cầm kiếm ngọn núi sau đi tới tiểu kiếm phong bên dưới gặp lý thanh sơn tại nhất thạch đỉnh bên bờ độc điếu linh hà từ thản nhiên rơi xuống ngồi ở tại bên cạnh cũng chầm chậm ung dung từ trong ngực lấy ra cần câu ném vào linh thủy bên trong cũng câu dương dương tự đắc lý thanh sơn từ đầu đến cuối nhắm mắt nghe thấy hứa khinh chu đến không khỏi hỏi một câu đều làm tốt rồi hứa khinh chu phong khinh vân đạm nói ân làm xong sau đó lời nói xoay chuyển cười nói lại kiếm tiểu tử kia một trăm triệu lý thanh sơn đuôi lông mày lắp một cái gió sông rót phổi khinh bị nói tiểu tử ngươi là thật hung ác à bắt lấy một người như thế hố lương tâm sẽ không đau không hứa khinh chu đuôi lông mày thư giãn hầm ngực nói không có việc gì hắn có tiền lý thanh sơn lắc đầu Giờ khóc giờ cười lý do này hắn đúng là không thể phản bác đúng rồi ta nghe nói cái này là tiền kiếm viện thánh địa bị người đoạn thế nào muốn hay không đại ca ra mặt cho ngươi muốn trở về hứa khinh chu dư quang nhìn lý thanh sơn một chút không nghĩ tới hắn còn có thể vì chuyện này đệ bụng vẫn rất ngoài ý muốn hỏi ngược lại ngươi đi đòi người nhà có thể trả cho ngươi lý thanh sơn mở mắt ra liếc mắt nhìn hắn chặt lưỡi nói chật chật xem ra ngươi đối với ta còn không phải hiểu rất rõ ta nếu là xuất thủ mớn hắn cho cũng phải cho không cho cũng phải cho hứa khinh chu trợn trắng mắt đầu đen rau muốn nói ngươi đây là đoạn tốt ta Lý Thanh Sơn nhún vai, chuyện đương nhiên nói người tu hành ở giữa sự tỉnh, nắm tay người nào lớn, ai nói tính, sao có thể nói là được đâu. Hứa Khinh Chu tiếp tục im lặng, chắc không được cái này Hoàng Châu tu sĩ ngươi cấp ta, ta đoạt ngươi. Liền ngay cả phía trên này đám lão già này đều là hình dáng này, tiểu bối còn không phải học theo đúng vậy liền lên tượng bất chính, hạ tác luận thôi. Cự Tuyệt nói thôi được rồi, chém chém giết giết, không có ý nghĩa. Lý Thanh Sơn sững sờ, kinh ngạc nhìn Hứa Khinh Chu, hầu nghi nói, "Ân, không nhìn ra, ngươi hay là người tốt?" Hứa Khinh Chu miệng lời này của ngươi nói, ta vẫn luôn là người tốt, tốt ta. Lý Thanh Sơn cười nhạo một tiếng cắt, ngươi nếu là người tốt, ngươi có thể hố khê hỏa cái kia ngu xuẩn 200 triệu, thôi đi. Hứa Kinh Chu theo bản năng sờ lên cái mũi, nhỏ giọng nói sát thực rất lốc. Một bên khác, Linh Hà Hà Du ngay tại đi đường khê hỏa đột nhiên không khỏi đánh hai cái hắt xì hắt xì, hắt xì, vuốt vuốt trong mũi, trên khuôn mặt tối lãng, kiếm mi cao lại, ấm giọng cả giận nói một đám định thần, lại mắng nữa bản địa quân. Khê hỏa cùng Hứa Kinh Chu nói điều kiện song, song trở lại Khê Thiên Triều, cùng những cái kia các trọng thần có thể mượn không ít linh thạch, còn có phú giáp phú thương dòng giá mượn hơn 300 triệu đương nhiên trong này cũng bao quát dò xét hai vị vương hầu nhà đọc được cho nên tại hứa khinh chu xem ra là hắn ốc hào phóng nhưng là hắn lại cũng không cảm thấy như vậy bởi vì cái này hoa cũng không phải tiền của hắn chớ nhìn hắn bỏ ra 200 triệu tính gộp cả hai phía hay là kiếm không phải dù sao tiền này mặc dù là mượn nhưng là hắn nhưng cũng không nghĩ tới phải trả nếu là hỏi lý do đó chính là bằng bản sự mượn tiền tại sao muốn còn đâu vì thế những người kêu bí mật bằng hắn là tất nhiên muốn. khê họa vân thi mặc dù ai về nhà đấy tự tìm mẹ mình đi nhưng là Hai người tuần tự bái phòng Lạc Tiên kiếm viện tiểu tiên sinh sự tình, lại la tại Tiêu Khải thụ ý bên dưới, cùng Chu trưởng thọ buồn ba bên dưới, truyền khắp toàn bộ Linh Hà thượng du bảy tông chi địa đồng thời tại một phen thêm mắm thêm muối cùng tu từ thủ bay tong chi đia đong thoi tai mot phen them mam them moi cung tu tu thu phap gia trì bên dưới, liên quan tới tiểu tiên sinh nghe đồn, cũng bị truyền đi mơ hồ kỳ huyền. Nói là lời đồn không đủ, nếu là Hứa Khinh Chu nghe đoán chừng đều được nói ra lao huyết. Trong truyền thuyết là nói như vậy. Nói vị tiểu tiên sinh này là hoàng linh đạo người câu cá thân đệ, đệ. Còn nói, khê họa vì bái tiểu tiên sinh vi sư, giao 100 triệu linh thạch làm học phí điều kỳ quái nhất chính là vậy mà nói Vân Thi là tới cửa vì mình đệ tử cầu hôn muốn em Lâm Sương Nhi gả cho vị tiểu tiên sinh này đương nhiên cái này cũng chưa tính cực kỳ điều kỳ quái nhất cực kỳ điều kỳ quái nhất chính là nói tiểu tiên sinh không coi trọng Lâm Sương Nhi ngược lại là coi trọng Vân Thi năm chỉ có thể nói không có nhất hoang đường chỉ có càng hoang đường nhất làm cho người vô pháp lý giải chính là cứ như vậy lời đồn thế mà còn có một bộ phận lớn người tin tưởng không nghi ngờ đồng thời để chứng minh chính mình tính chính xác quả thực là biên soạn từng cái tiểu cố sự chống rông hư cấu ra một cái hứa khinh chủ đến nói đó là sinh động như thật chuyện đó là một cái thật không có tung cai tieu co su chong giong hu cau năng tại thật trong lúc nhất thời toàn bộ bảy tông tri địa sơn giã đạo tràng thấy nhiều đệ tử ở giữa gặp mặt thấp giọng mà nói cao giọng mà nói cái này tiểu tiên sinh thật mẹ nó mánh người ta chúng ta mẫu mực hai cái cùng một chỗ thu quá yêu cũng không phải nghe nói cái này lầm xương nhi không phải cái này tiểu tiên sinh không cả kiếm lâm thiên đã khóc trắng tại nhà vệ sinh ta nói đúng là phách lối như vậy không sợ bị người giết chết sao người dám không đó là hoàng châu thứ nhất bị điên thân đệ đệ ai dám động đến khôi hải lời đồn tuyệt đối là lời đồn làm sao có thể Cái kia người câu cá làm sao có thể có một cái nguyên anh cảnh đệ đệ cái này kém bao nhiêu đối phận kéo đâu người còn đừng không tin ta đoạn thời gian trước tận mắt thấy tiểu tử kia cùng người câu cá tại hoàng linh đảo thượng câu cá đâu gặt người chết cả nhà ngoan ngoãn vậy cái này tiểu thư sinh sau này sẽ là hoàng châu thứ hai điên rồi thực chí danh quy vậy cái này tiểu tiên sinh đến cùng kêu cái gì hãn gọi hứa khinh chu một chiếc thuyền còn thuyền nhỏ lời đồn nổi lên bốn phía bấp bên thị thị phi phi mơ hồ kỳ huyền dừng ở trí giả hương tại kẻ ngu người có ánh mắt độc đáo tự không thèm để ý biết được đây bất quá là lời đồn khởi kinh bất quá là phía dưới đệ tử thôi cũng tỉ như tiên âm các hai vị lao tổ trong lòng rất rõ ràng vân thi tất nhiên là đi gặp khê họa đối với cái này nổi trận lôi đình tìm được vân thi một trận gian dạy mà vân thi trận trắng mắt đã nói một câu các ngươi có chứng cứ sao phương châm chính một cái chết không thừa nhận con tuyên bố nếu là ở mù địa đặt nói xấu nàng nàng liền rời đi tông môn một chiêu đem hai cái lao tổ trị đến ngoan ngoãn không có cách nào trưởng thành cánh cứng cắp rồi theo nàng đi thôi mà mượn đợt này thanh canh cung cat roi theo nang đi thoi hứa khinh chu tiểu tiên sinh sáu cái chữ cũng truyền khắp toàn bộ hoàng châu huyên náo mọi người đều biết, Lạc Tiên kiếm viện thuận gió mà lên, đồng dạng nho nhỏ nổi danh một tay. Không ít người đã bắt đầu một lần nữa chú ý tới cái này đã từng tinh thần xa suốt tông môn đồng thời không ít người dự đoán, tương lai không lâu, Lạc Tiên kiếm viện sợ đem quật khởi, nhất phi trùng tiên. Tức thì bị giã bảng bình chọn là có tiềm lực nhất tông môn một trong. Nói đó là có lý có cứ, đạo lý rõ ràng. Chương 369, thường ngày giải ưu. Chương 369, thường ngày giải ưu. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Thế nhân nghe lời đồn, tất nhiên là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, ngồi xem, đảm tiểu tùy ý mà vì chỉ có huyễn mộng sơn một nhà khác biệt trong núi đệ tử lòng người bàng hoàng tông môn lao đồi đứng ngồi không yên liền thừa lao tổ một người ở nơi đó không ngừng lặp lại chớ hoảng sợ chớ hoảng sợ dù sao hai tông ở giữa tranh đấu kéo dài mấy ngàn năm giữa lẫn nhau lợi ích bút mắc nói không rõ cũng giảng không rõ ràng tất nhiên là không thể gặp đối phương tốt một chút nếu người nào nhà thu một cái tư chất thượng thừa đệ tử cái kia đều sẽ cảm giác đến so giết mình còn khó chịu hơn chuyện xưa tuy nói bà con xa không bằng láng giềng gần nhưng là chuyện xưa cũng đã nói hổ sinh còn có thể gần người quen không có thể thân cố hữu buồn lo lắng cũng hợp tình hợp lý tông môn đệ tử triệu hồi tất cả cường giả rời núi trấn thủ vượt ngoại sông núi cái kia lạc tiên kiếm viện cửa sơn môn càng là khắp nơi có thể thấy được nó mật thám che giấu tại trong sông núi thế cục dương cung bạc kiếm liền ngay cả cái kia hô to không hoảng hốt không đội vàng lao tổ cũng tại cái nào đó trong đêm khuya lặng hãy chạy ra khỏi tổ sơn chạy tới linh hà bên trên cách linh thủy giỏ xét tình huống chỉ vì tìm một cái an tâm có thể nói lớn nhỏ từng cái bóng rắn trong đem khuya lang lẽ chay ra khoi to son chay toi linh ha ben tren cach linh thuy gio xet tinh hứa khinh chu nếu là biết được nguyễn ngọng sơn như vậy nhất định là sẽ đến câu trước các ngươi tiểu nhân đoạt ta bụng quân tử hô ngay tại huyện mộng sơn loay hoay sức đầu mẹ chán lúc lạc tiên kiếm viện nhưng lại là một phen khác cảnh sắc tiêu khải cả ngày vui mừng ha ha thấy mình chiến lược đặt thành trong lòng tất nhiên là vui mừng quá đỗi tự biết tạo thế đã chọn vạn sự sẵn sàng vung tay lên lần nữa ném ra ngoài một đầu tin tức lạc tiên kiếm viện khai sơn thu đồ đệ phạm tiên hạ người tu hành đều có thể đến đây báo danh tham gia đồng thời định ra một ngày chọn ưu tú trúng tuyển không biết từ nơi nào học được còn làm một bộ marketing đói khát xáo lộ nói là nhóm đầu tiên chỉ chiêu 2.000 thêm một cái không cần vì vậy có thể thấy được ngày đó vừa về tông môn chu trường thọ Cái mông còn không có che nóng, hùng hùng hổ hổ lại ra khỏi núi Châu Ngựa, coi ta là Châu Ngựa, ta hận a. Nếu là đổi lại vài ngày trước, hắn nhất định là sẽ nói câu trước, việc này cho chó đều không làm, người nào thích làm ai làm. Sau đó phủi mông một cái có người. Thế nhưng là, lúc này lại khác ngày xưa đến một lần, tông môn tiền cảnh sát thực đều có thể, thứ hai, khất nợ thật lâu tiền lương cũng một lần tới sổ. Mặc dù ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng là trong lòng cũng là có thể tiếp nhận đệ tử còn lại cũng là như vậy. Toàn bộ Lạc Tiên kiếm viện, đệ tử mặc dù liền 400 người tới, nhưng là cảm xúc tăng gọn, ý chí chiến đấu sụp sôi ngược lại là thân là người trong cuộc hứa khinh chu đối với cái này nhìn như không thấy mỗi ngày đúng giờ đi cái kia linh hà bờ câu cá cảm giác thần bí kéo căng nhưng là đối với chuyện ngoại giới tâm hắn biết rõ ràng dù sao mấy ngày nay hắn sáng sớm cuối cùng sẽ vội vàng ra ngoài tại trong sơn giả tìm kiếm người hữu duyên thay giải thích lo tiêu sầu cũng đổ là cũng may lạc tiên kiếm viện lời đồn nổi lên một phía cho nên bốn phía này sơn giả chi địa tới không ít xem náo nhiệt tu sĩ trong đó tự nhiên không len bon phia cho nen bon hụt nữ tu không phải giả hữu đồng uu đong hứa khinh chu tự nhiên cũng liền từ trong miệng của bọn hắn nghe nói cái này hoàng châu bên trên liên quan tới chính mình nghe đồn hắn gọi thẳng không hợp thói thường đơn giản không hợp thói thường đến nhà nhưng là đối với kết quả hắn lại cũng chỉ có thể lòng chua suất cười một tiếng chuyền đi chuyền đi thật không thể giả giả thật không được bọn hắn yêu giày vỏ liền khiến cho kình giày vỏ đi dù sao đứng tại sóng gió bên trên chính mình cũng không phải lần đầu tiên bất quá trải qua việc này thứa khinh trúc nhưng cũng đối với cái này tiêu khải day vo mắt mà day vo có sao nói vậy người qua viec nay thua khinh chut chủ này có lẽ do so người khác đổ ăn một chút nhưng là tại marketing cùng tạo thế bên trên đúng là một nhân tài chính mình nhập tông còn nửa tháng không đến hắn lợi dụng chính mình cùng lý thanh sơn mạnh lưới cũng đã đem lạc tiên kiếm viện làm cho phong sinh thủy khởi cái này không mấy ngày gần đây nghe nói lục tục no nghe đã có không ít tu sĩ từ hạ du mộ danh mà đến chỉ vì gia nhập lạc tiên kiếm viện thường xuyên cũng có thể gặp tiểu kiếm phong bên dưới phụ cận sân giã khuôn mặt xa lạ lén lút len lén lút lút đang trộm nhìn hai người câu cá đối với cái này hứa khinh chung mảnh mặt làm ngơ đây là chuyện tốt nếu là có thể thu nhiều điểm nữ đệ tử đó là không còn gì tốt hơn cũng không biết có phải hay không tâm hữu linh tê hay là tâm tư không tính thiết cái này tiêu khải đối với đến đây nhập tông nữ tính tu sĩ đó là ai đến cũng không có cự tuyệt quản ngươi tư chất tiên phú, quản ngươi cảnh giới thực lực, hết thề thông qua, đại ngộ tự yêu. Về phần nam tu sĩ, thì liền thật cần khảo hạch một phen. Dù sao lạc tiên kiếm viện mặc dù xuống dốc, thế nhưng là làm đã từng bên dưới tứ tông đứng đầu, thu đồ đệ hay là có nhất định tiêu chuẩn. Tự nhiên, hắn chọn nữ khinh nam chính sách, cũng chịu đủ chỉ trích. Không chỉ có đến đây gia nhập nam tử có ý kiến, liền ngay cả trong tông môn bộ phận chấp sự trưởng lão bọn họ cũng có ý kiến, trong đó liền lấy hắn đệ tử thân truyền bạch mộ hàn ý kiến lớn nhất. Nghe nói, như vậy sự tình, bọn hắn còn cố ý tổ chức một cái tông môn nội bộ hội nghị trong bữa tiệc tiêu khải không tiêu ngạo không tự ti cuối cùng vẫn lấy chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục đám người dùng hán giảng nữ đệ tử cùng nam đệ tử khác biệt nữ đệ tử có hấp thụ thuộc tính dù sao giống chu trường thọ người như vậy rất nhiều đối với cái này bạch mộ hàn không phản bắt được dù sao trong tông môn đối với tông chủ quyết định phía dưới các đệ tử là phi thường ủng hộ tiếng hô rất cao a một số thời khác công bằng chính nghĩa cố nhiên trọng yếu nhưng là dân chúng ý kiến lại không thể không nghe thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày Trước sơn môn xét đánh bất động, mỗi ngày đến đây tìm nơi nương tựa tu sĩ bắt đầu đại bài trường long ở trong đó phần lớn đều là đến xem náo nhiệt cùng tìm vận may. Rất lớn một bộ phận là tông môn khác cũng đừng, đương nhiên cũng có một bộ phận chính là hướng về phía hoàng châu thứ nhất bị điên tên tuổi tới. Về phần hứa khinh chu tiểu tiên sinh, mặc dù lời đồn truyền rất huyền ảo hồ, thế nhưng là đối với bọn hắn tới nói, bất quá chỉ là một cái khái niệm thôi. Trong lòng cũng chỉ là hiếu kỳ chiếm đa số. Lạc tiên kiếm viện lục phong cũng bắt đầu náo nhiệt, thỉnh thoảng cũng có thể nghe được theo gió truyền đến đùa giỡn âm thanh, cùng vui cười âm thanh. Sáng sớm lên hoàng hôn, tông môn giữa sông núi cũng không lúc có thể thấy được đệ tử áo xanh bọn họ ngự kiếm mà qua. Hứa Khinh Chu đoán sơ qua, nhân số khẳng định không chỉ 1000 là được rồi. Hơn nữa nhìn địa bộ này, Tiêu Khải không có chút nào ý dừng lại. Với hắn mà nói, chỗ tốt duy nhất, ngay tại lúc này không cần chạy ra tông môn, có thể cho tông môn các nữ đệ tử giải ưu. Mà những nữ đệ tử này sợ cầu mặc dù đều có khác biệt, nhưng là đại đa số sợ cầu đơn giản là đạo cái này một chữ. Trường sinh nghĩ, thường thường lúc này, Hứa Khinh Chu đều sẽ căn cứ đối phương tiên tử, tính cách, cuộc đời, các loại, từ chính mình cái kia tràn đầy tiên pháp bí tịch khố lý móc ra một bản. Dùng tay sao chép, lặng lẽ tặng cùng cô nương. Mà những cô nương kia đều là vui vẻ ra mặt, lúc này quỳ xuống dập đầu, đi lễ bái sư. Có thể nói mỗi một cái cỡ đều đập hứa khinh chu vội vàng không kịp chuẩn bị. Giống như lúc này, Hứa Khinh Chu trước mặt liền đứng đấy một cô nương, trúc cơ cảnh 19 tuổi. Tại Phàm Châu, 19 tuổi trúc cơ, thiên tài trong thiên tài. Nhưng tại Hoàng Châu, 19 tuổi trúc cơ, tầm thường bên trong tầm thường. Hứa Khinh Chu giải ưu sách hiện nó lo, chọn một kiếm quyết, xe nhẹ đường quen, mang theo như gió xuân giống như nhu hòa cười yếu ớt, ôn thanh nói chu cô nương, cái này đưa ngươi, luyện thật giỏi, ta tin tưởng ngươi chính là kế tiếp nữ kiếm tiên. Cô nương cũng đúng, như tin như không tiếp nhận kiếm quyết, lật ra xem xét, chính là tiên phẩm, tại chỗ như bị xét đánh, không thể tin nhìn xem Hứa Khinh Chu. Ca Lâm mà nói, "Ngài, thật đem cái này cho ta." Chương 370, kế hoạch. Chương 370, kế hoạch. Hứa Khinh Chu bình tĩnh như nước, nghiêng môi cười hỏi tại sao lại không chứ? Cô nương thất thần, đôi lông mày rủ xuống, ánh mắt trong thoáng chốc, hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Thân thể hơi run rẩy, thần nghe tiếng nước nợ, gặp nước mắt tuôn ra, lăn xuống gương mặt. Như vậy chẳng cảnh, nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, chắc chắn để cho người ta ý nghị kỳ quái. cô nương có phải hay không bị thiếu niên này khi dễ? hứa khinh chu cả đời này, không nhìn được nhất nữ tử rơi lệ, cho dù là tướng mạo bình thường nữ tử, vội vàng hỏi thăm người không sao chứ? nghĩ thầm ta cũng không có bắt ngươi làm sao tìm được à, làm sao đến mức này đã thấy cô nương kia đột nhiên phụ phụ một tiếng, quỳ giảm xuống đất. không khỏi kinh ngạc hứa khinh chu sững sờ, thầm nghĩ trong lòng lại tới. cô nương hai đầu gối quỳ xuống đất, xanh tay háo sát qua hốc mắt, lau sạch nước mắt, đem quyển kia viết tay bản bí tịch chăm chú ôm vào trong ngực. ngẩng đầu, đỏ bừng mắt nhìn lên hứa khinh chu cho tới bây giờ không ai đối với ta tốt như vậy qua. Ngài là cái thứ nhất, từ hôm nay trở đi, ngài chính là ta sư phụ, ta dập đầu cho ngươi." Nói xong không đợi Hứa Khinh Chu đáp lại, hướng xuống đất liền mạnh liệt dập đầu ba cái. "Mang vang loại kia." Hứa Khinh Chu tất nhiên là ngụy nhiên bất động, chỉ là dưới khóe miệng ép mang theo một tia đăng chát. Hiện nhiên, đây cũng chặt. Hiển nhiên, đây cũng không phải là lần đầu tiên, mà hắn sớm thành thói quen ôn nhu mở miệng đứng lên mà nói. Cô nương tử đứng dậy, cùng kinh đứng ở một bên. Hứa Khinh Chu bưng thân thể, mặt không đỏ tim không đập chậm tiếng nói ta gặp ngươi tư chất còn có thể, không đành lòng như vậy mai một, vì vậy tặng ngươi kiếm quyết một bản, về phần tương lai như thế nào, toàn bằng tạo hóa của ngươi. Có thể ngươi ta duyên phận giới hạn nơi này, tuyệt không sư độ duyên phận. Nhớ lấy, chuyện hôm nay, ngươi biết, ta biết, chớ cùng ngoại nhân đề cập, càng chớ có trước mặt người khác nói ngươi vừa nói tới cái kia sư độ sự tình. Ngươi nếu là có thể làm đến, kiếm quyết này, chính là ngươi, nếu là không, có khả năng, vậy ta chỉ có thể thu hồi. Hứa Khinh Chu khí tức bình ổn, một mạch mã thành, nghe trước mặt cô nương hốt hoảng. Suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng Đỗ Nhi Cẩn Tuân sư tồn chi mệnh, chuyện hôm nay, trước mắt người đời, chỗ thủng không đề cập tới. Hứa Khinh Chu trong lòng một luồng bộ, suýt nữa phá phòng, bất đắc dĩ bắt đầu, đến, lại nói vui nói ngoắt tay tháo mang theo vài phần bất đắc dĩ nói đi ngươi đi đi ngươi thích kêu liền kêu đi ngươi bảo ngươi ta làm ta cô nương lần nữa hành đệ tử lễ thật sâu một tập ngã xuống đất đổ nhì cáo lui nói xong cẩn thận mỗi bước đi lặng yên xuống núi trên đường âm thầm ôm chặt tiên phẩm kiếm quyết thấp giọng tự nói mặc dù ngươi không cho ta gọi ngươi sư phụ nhưng ngươi lấy là thời ta ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng tiên quyết chi trọng giống như thái sơn chính là thượng tam tông không phải đệ tử đi chuyển cũng không tu hành cơ hội ngày hôm nay nhập rơi tiên kiếm viện xảo nộ một thiếu niên nói có thể giải ta lo liền tặng một tiên thần quyết ân này nặng như núi lời này không thể phụ không để cho gọi sư phụ vậy liền gọi tiên sinh hắn vốn là tiểu tiên sinh giống như tiểu thần tiên ngươi thành công là chu lâm giải ưu giải ưu thành công phát động ban thưởng làm việc thiện giá trị 2.000 điểm ngươi đã liên tục là 10 người giải ưu ban thưởng điểm thuộc tính một chút hứa khinh chu nhìn xem tới sổ làm việc thiện giá trị nhẹ nhàng nhữ mày phiền muộn chi tình giảm ba phần hai nghìn vẫn được mặc dù không thể cùng là vân thi cùng lạc biết ý giải ưu đoạt được ban thưởng so sánh nhưng là cũng 3 phan hai hơn tại phạm châu là người bình thường giải ưu dù sao là phạm nhân giải ưu chính mình đại để là còn muốn lấy lại một tới hai đi lan lộn cái ấm no đều quá sức Thế nhưng là thay cái này, Hoàng Châu tu sĩ nữ tử giải ưu khác biệt, từ gần nhất đến xem, chính mình cơ bản đều là kiếm lợi, chỉ là bao nhiêu mà thôi. Nếu là gặp được giống như vậy cầu đạo mạnh lên, trên cơ bản chính là chơi miễn phí. Dù sao mình tại Phàm Châu giải ưu 20 năm, tiên cấp công pháp không nói cho bạn, mấy chục bạn vẫn phải có, hoàn toàn đủ đây chính là tinh khiết thu nhập đơn giản tính một chút, bình quân một ngày một nghìn nhiều, một tháng chính là 30 nghìn nhiều, một năm chính là 40 vạn tả hữu mười năm 4 triệu 100 năm, 40 triệu đến lúc đó, dây thánh nhân cũng có thể làm đi. Nghĩ đến đây, cả người hắn cũng cảm giác đều phiêu lên đương nhiên, đây chỉ là huyễn tưởng ai biết tương lai giải ưu một đường, có thể hay không thuận buồn xuôi gió đâu, dù sao không phải mỗi một người tu sĩ cầu đều là trưởng sinh không phải đến mấy cái chữa bệnh, vậy liền thua thiệt tê đúng bệnh hút thuốc, không chỉ có đến dùng tiền mua thuốc, còn phải cùng hệ thống mua thuốc phương đây cũng là vì gì, tiêu khải đệ cùng trị bệnh cứu người sự tình, Hứa Khinh Chu không có hứng thú các bạn. Nguyên nhân, mỗi ngày thua thiệt tiền, ai chịu nổi. Nếu là ở Phàm Châu thì cùng tôi đi. Cái này rời đi Phàm Châu, không phải vô địch, được từ bảo đảm a đặc biệt đã trải qua khê không cùng cái kia ngàn tìm mộng sự tình sau, hắn càng nóng lòng muốn tồn làm việc tiện đăng giá hứa kinh chu xe nhẹ đường quen ấn mở hệ thống đem cái kia điểm thuộc tính không chút do dự thêm đến tốc độ phía trên tình huống bây giờ thay đổi công kích có thể lợi dụng làm việc thiện giá trị phát động tuyệt sát cho nên lực lượng đã có thể lùi lại mà cầu việc khác ngược lại là tốc độ nên làm một chút nhớ kỹ trên thế giới này tam thập lục kế bên trong chỉ có một kế có thể đối mặt bất kỳ sinh tử khốn cảnh đó chính là tẩu vi thượng kế mà thiên hạ chạy trốn duy khoái bất phá nghe hiểu vỗ tay vẫn được kết thúc công việc câu cá đi lại là thật đơn giản một ngày bình bình đạm đạm thời gian một ngày một ngày đi qua đảo mắt nhập rơi tiên kiếm viện đã qua thời gian một tháng rơi tiên kiếm viện thu đồ đệ sự tình cũng đã tiến vào hồi cuối tiêu khải trong lúc đó cố ý tìm chính mình một chuyến cùng hứa khinh chu đơn giản làm một cái báo cáo làm cho hứa khinh chu không hiểu ra sao nghĩ thầm ngươi cùng ta báo cáo cái gì tình đâu ta chính là một cái nằm ngửa lại không chịu nổi tiêu khải liên tục kiên trì dùng hắn giảng, nếu không có không có chính mình rơi tiên kiếm viện tuyệt không hôm nay cho nên hắn lẽ ra được hưởng tông môn lớn nhỏ sự tỉnh quyền hiệu do tình hình cùng quyền phủ quyết hứa khinh chu đối với cái này cũng chỉ có thể về một câu thủ sùng nữ kinh Tiêu Khải nói, lần này chiêu thu đệ tử 3800 người, trong đó nữ đệ tử 800 người. Giai đoạn thứ nhất, định lúc này kết thúc. Hỏi thăm Hứa Khinh Chu ý kiến. Hứa Khinh Chu tự nhiên là không có ý kiến. Ngược lại là nữ đệ tử thiếu một đâu đâu, cho dù tiêu chuẩn gần như không. Bất quá cũng được, Hứa Khinh Chu tính toán một cái, một ngày một cái, trong vòng 2 năm chính mình là không cần xuống núi. Bất quá hai năm sau, vậy liền coi là chuyện khác. Chính mình hay là đến phòng ngựa chủ đạo. Dù sao, hắn nhưng là dự định tại cái này Hoàng Châu thường ở chỉ ít tam ba không vào độ kiếp, hắn là không thể nào đi lên tứ châu là được rồi cho nên hắn nhất định phải đem thanh danh của mình đánh đi ra, cùng tại Phạm Châu một dạng, để người trong thiên hạ mộ danh mà đến. Cam Đoan giải ưu một ngày không rơi. Bất quá lại tồn tại một vấn đề, nếu là như Phạm Châu một dạng tại rút tham, giống như không thích hợp, phải lần nữa nghĩ cách. Tiêu Khải báo cáo kết thúc. Hứa Kinh Chu biểu thị không có vấn đề. Tông chủ anh minh thần võ. Hàn Huyên vài câu, Tiêu Khải rời đi. Hứa Kinh Chu mài mực chắp bút, sách chữ tại trong giấy, viết xuống thuộc về mình tương lai kế hoạch. Thang đến đêm dài, dã bước trước cửa, nhảy lên nóc nhà, thản nhiên nằm xuống, lấy rượu một bầu, đối nguyệt chậm uống ánh mắt nặng nề. Hoàng Hôn nặng nề ngẩng đầu nhìn trang Thắng không nói, mắt tối xuống nghĩ người người không biết. Nghe rất nhỏ tiếng gió, dư quang nhìn về phía ngoài viện, thản nhiên nói đừng lần chỗ nữa, nhìn thấy ngươi. Chương 371, Chu trưởng Thọ bịm tóc. Chương 371, Chu trưởng tọa bịm tóc cầm thanh rơi. Ngoài viện gốc cây kia trên tán cây, lá cây vang xào xạc. Một lát sau, gặp một bóng người từ cây kia xa suốt xuống dưới, lén lén lút lút, như là tặc giống như. Nhờ ánh trăng, thình lình có thể nhìn thấy, người này chính là hôm đó trước sân môn, bị thành diễn cùng Lạc biết ý hỗn hợp đánh kép Chu trưởng người tới gãi đầu một cái mượn ánh trăng che giấu xấu hổ cách cả một cái sơ nhỏ đối với hứa khinh chu chắp tay thở dài gặp qua tiểu tiên sinh hứa khinh chu hít mắt đối với hắn vây vây tay đến đi lên chu trường thọ mặc dù có chút chọn dạng thế nhưng là đối mặt hứa khinh chu chào hỏi hay là cả gan đi vào tiểu viện nghĩ thầm ta một cái lục cảnh sợ ngươi một cái nguyên anh cái này không có đạo lý a thế nhưng là gión rén bộ dáng nhưng lại bại lộ bản tâm vào trong viện ngửa đầu nhìn xem trên nóc nhà thiếu niên áo trắng lang chu trường giọng khách gác giọng chủ dẫn đầu nói Tiểu tiên sinh ta chính là đi ngang qua không có quáy giày đến ngươi đi chỉ là cái này càng che càng lộ lời nói chính là giảng cùng quỷ nghe quỷ còn cũng không tin hô hứa khinh chu chặt lưỡi che gẻo nói đi ngang qua làm sao đường trên cây kia đi trên cây có đường tác hạnh chu trường thọ cũng đổ là ra mặt đủ dày mặt không đỏ tim không đập nói hiệu nói vượn nói trùng hợp sao không phải ta cũng là vừa vặn đi mệnh nghỉ chân một chút hứa Kinh chu trận trắng mắt hắn muốn làm gì hắn biết rõ vì vậy trong mắt hiện hiện xem thường chậm tiếng nói thực xác tính giã thiên tính cũng không có gì tốt mất mặt che che lớp lấp, ngược lại là để cho người ta coi thường chu trường thọ tiểu tâm tư bị vật trần tuy là ra mặt đủ dày giờ phút này tấm kia nhìn như chất phát kỳ thực không thành thật trên khuôn mặt cũng không khỏi nhiễm lên một vòng giới sắc ngượng ngùng nói ha ha tiểu tiên sinh dạy phải dạy phải ta nhớ kỹ hứa khinh chu nhẹ nhàng lắc đầu làm tục nhân tham tài háo sắc kỳ thật cũng rất tốt thiên địa này bên dưới người háo sắc có thể phân hai trùng có nhân sắc mà vì thưởng cảnh đẹp ý vui có nhân sắc mà vì dâm hoang dâm vô đạo ngừng nói hai mắt nhắm lại nhìn về phía trong viện bóng người hứa khinh chu chất vấn ngươi lại nói nói ngươi là loại nào chu trưởng thọ giật mình có chút hoảng hốt một kiện háo sắc sự tình tất nhiên là không coi là gì khó mà đến được nơi thanh nhã người bên ngoài đề cập đều là ghét bỏ trắng ghét cũng như tiểu tiên sinh nói tới chính là nhân gian thực sự hơn nữa còn là tục sự tuyệt đối bên trong tầm thường làm sao đến nơi này từ trong miệng hắn nói ra liền không hiểu có loại cảm giác cao thâm khó dò đâu một chút không hợp thói thường vội vàng đoạt đáp ta khẳng định là người trước vì cảnh đẹp ý vui hứa khinh chu một tay cơ bầu rượu một tay sờ lên cảm không nói gì nhưng là xem kỹ vẫn như cũ trong ánh mắt kia ánh mắt càng là ý vị sâu xa tựa như là nói ngươi cảm thấy ta tin sao chu trường thọ giơ tay phải lên cũng chỉ cao hơn đỉnh đầu lời thề son sắt nói thật tiểu tiên sinh Ta thể, ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu, dâm tà chi niệm. Hứa khinh Chu không thèm để ý, cũng không muốn xoắn xuyệt. Ngươi có được hay không sac cùng ta có liên can gì? Ngươi có dâm tà chi niệm, lại cùng ta có liên can gì? Chính là có tật đảm tà tâm, ngươi cũng không có cái kia làm trộm thực lực không phải? Dơ lên túi rượu đầy hấp một cái a, liệt cửu vào cổ họng, thần thanh khí sảng, vỗ vỗ bên người mái hiên mảnh nói, nói một câu đi lên, ta có lời len tui ruou đay hap mot cai a liet tieu vao co với ngươi. Chu Trường Thọ có chút chột dạ, cười làm lành nói Tiểu tien Sinh, ta sợ độ cao, ta liền đứng cái này, ngươi có lời cứ nói đi. Nghe nói như vậy qua loa lý do. Hứa Kinh Chu đôi lông mày vặn một cái, trong mắt lóe lên một kia tinh mang, âm thanh lạnh lùng nói là ta tính tình quá tốt rồi sao? Ánh mắt kia rơi xuống, Chu Trường Thọ chỉ cảm thấy toàn thân run lên, bị Hứa khinh Chu nhìn chăm chú một khắc này, lưng chỗ không hiểu phát lạnh. Không biết vì sao, một cái nho nhỏ nguyen anh, đúng là cho hắn một loại không cách nào chống cự cảm giác gap bách am thầm cắn răng, vội vàng nói tiểu tiên sinh mặc độc khí, ta cái này đến. Sau đó cả gan, nhảy lên nhảy lên nóc nhà, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hứa khinh Chu thần sắc đại biến, khấp mắt cười yếu ớt cái này còn tạm được, ngồi xuống nói. Chu Trường Thọ nhu thuận ngồi xuống, xuống, không quên xoa xoa cái chán nhưng lại từ đầu đến cuối căng thẳng thần kinh. Trực giác nói cho hắn biết, thiếu niên này không đơn giản, hắn tuyệt đối là không trọng nổi. Cho dù chiếm cứ cảnh giới ưu thế, cũng nhất định đánh không lại là được rồi ổn sao? Không được. Chập chờn, không có tí sức lực nào. "Tiểu tiên sinh, ngươi tìm ta, đến cùng chuyện gì?" Hứa Khinh Chu uống rượu một ngụm, dư quang liếc mắt nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười, nói ta nghe bọn hắn nói, bên ngoài những lời đồn kia đều là ngươi tràn ra đi. Chu trưởng tổ trong lòng một bộ, thầm nghĩ hỏng, đây là muốn tìm chính mình hương sư vấn tội tới. Cố giả Bộ trấn định, ra vẻ ôn mê nói cái gì lời đồn hứa kinh chu nhẹ cắt một tiếng, cười nhạo nói cái gì lời đồn, trong lòng ngươi không có điểm số. bất quá ta nói ngươi lá gan là thật to lớn à, bị ta giao thì cũng thôi đi. liên vân thơ tiền bối ngươi cũng dám nói mò, còn sư đồ ăn sạch, là ngươi không biết tự lượng sức mình, hay là ta không biết tự lượng sức mình. chậm chậm, cũng không biết, nếu để cho vân thi tiền bối biết là tiểu tử ngươi làm, nàng sẽ làm như thế chap cham cung nghĩ đến, ngươi sợ là không chỉ không có một ngày tốt lành qua, rất có thể liền thời gian đều không có từng chiếm được đi. nghe hứa kinh chu nói như vậy, chu trưởng thọ đuôi lông mày chỉ run, hậu quả như vậy hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ, đang một tiếng đứng lên. Trình trọng kỳ từ nói vu khống, tuyệt đối là vu khống. Ta tuyệt đối không có đã nói như vậy, đều là người khác ngủ truyền đó à? Ta làm sao dám nói vân thi tiền bối loại lời này? Sớ lấy lương tâm giảng, hắn xác thực không có nói như vậy. Hứa Kinh Chu gặp Chu Trường Thọ gấp, ý cười càng đậm chút ta, nói như vậy, ngươi thừa nhận là ngươi tràn ra đi. Chu Trường Thọ vẻ mặt cầu xin, như là bị Hứa Kinh Chu nắm chặt bím tóc, khóc không ra nước mắt, lên án lên Tiêu Khải ta, ta cũng là nghe lệnh làm việc à? Là sư phụ ta, Tiêu Khải, hắn bức ta làm, mà lại, ta thật không có nói như vậy, ta cũng không nói khê hoạ bái ngươi làm thầy, càng không nói vân thi tiền bối cùng ngải có một chân còn có lâm xương nhi cô đường, ta ban buồn à, đều là những người kia mù truyền, càng truyền càng không hợp thói thường à, ngươi phải tin tưởng ta à, tiểu tiên, sinh, ta muốn đi gieo rắc tình báo không giả, nhưng ta không phải tạo ra lời đồn à, hắn cực lực giải thích, ý đồ rũ sạch cùng ở trong đó quan hệ, thế nhưng là không biết vì sao, nhưng lại có một loại càng tô càng đen đã thị cảm, hứa kinh chu chống đỡ cái cảm, trong mắt lóe lên một tia cười trên nỗi đau của người khác, một bộ thái độ thờ ơ nói ta ngược lại thật ra nguyện ý tin tưởng ngươi, thế nhưng là vân thi tiền bối, hoặc là khe quốc đế quân, bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng ngươi ta cũng không biết chu trường thọ gấp đến độ vào đầu bức hai ngươi có thể tuyệt đối đừng đi nói à tiểu tiên sinh hứa khinh chu im lặng giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem chu trường thọ loại sự tình này còn cần ta nói sao ngươi coi người khác đều ngốc à suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ chu trường thọ đột nhiên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc đều muốn khóc vậy ta làm sao bây giờ còn có thể cứu sao hứa khinh chu khỏe miệng hơi nghiêng hít mắt cười nói xử lý chu trường thọ phảng phất bắt lấy cây có cứu mạng liền hội hỏi tiểu tiên sinh nhanh giảng hứa khinh chu phong khinh vân nhặt nói thầy ta làm một chuyện ta bảo cây ngươi can đoan bọn hắn sẽ không động tới ngươi chu trường thọ bừng tỉnh đại tình cảm tha nửa ngày, ngươi là tại cho ta thiết sáo a nhưng là ngươi còn không phải không chui cái này rất giận người cắn răng một cái thỏa hiệp nói đi thành rao nói đi muốn ta làm gì hứa kinh chu từ trong ngực lấy ra một cái túi chứa vật ném cho chu trường thọ giống như cười mà không phải cười nói đơn giản giúp ta đem đồ vật bên trong cho ta tràn ra đi chu trường thọ ngộng trứng mắt châu nói lại tới hứa kinh chu u mê hỏi làm sao có vấn đề chu trường thọ nỗ biểu môi không có nhưng trong lòng thì khóc không ra nước mắt chính mình vừa trở về a ngươi đang làm gì chúng ta bịa đặt sự tình ý hiếp ta thay ngươi đi bịa đặt Thật là một cái người a hứa khinh chu cơ túi rượu, vui mừng nói cái kia, ta chờ ngươi tin tức tốt. Chương 372, buôn bán một tượng. Chương 372, buôn bán một tượng. Chu trưởng sinh hùng hùng hổ hổ hạ cầm kiếm ngọn núi, hướng phía đại kiếm phong xuống núi cửa mà đi. Sai bước, hoán khí hùng hực. Trên đường, tại dưới trời sao xảo ngộ ra ngoài trở về Bạch Mộ Hàn. Gặp Chu trưởng thọ cắm đầu đi đường, thỉnh thoảng đông đưa năm đấm, đối với không khí một trận vùng dậy. Bạch Mộ Hàn buồn bực không thôi, hỏi Tam sư đệ, đêm hôm quyết ngươi đi làm thôi. Chu trưởng thọ đầu, giận dữ nhìn xem Bạch Mộ Hàn. Thốt ra còn không phải bởi vì ngươi. Bạch Mộ Hàn sững sờ, không hiểu ra sao đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chu Trường thọ lộ ra một cái lễ phép không bỏ mất phong độ giả cười, khuyết mắt nói đúng à, mắc mơ gì tới ngươi? Nói xong lướt qua Bạch Mộ Hàn, tiếp tục hướng dưới núi mà đi. Bạch Mộ Hàn kinh ngạc thất thần, cảm giác đầu óng óng, theo bản năng gãi đầu một cái, mang không hiểu đâu. Uống nô thuốc, dám cùng ta nói như vậy? Xem ra ta đại sư huynh này uy tín phải lần nữa dựng lên, càng ngày càng không có quy củ. Kết quả là, tại trong đêm này, người xuống núi, gặp lên núi người sau đó hai người có vẻ như đều không phải là làm sao vui vẻ sáu bàn hà thành ở vào linh hà thượng du bảy đại trong tông môn tâm phúc là một tòa duy nhất không nhận tam đại đế quốc cũng không nhận bảy tông khống chế tả hữu thành thị nơi này vãng lai tự do giao dịch tùy ý tất nhiên là cũng ngư long hữu tạp là những người tu hành căn cứ phương cũng là bảy đại tông môn đệ tử ở giữa bí mật nơi trốn giao dịch tại hoàng châu có một câu là nói như vậy chỉ cần ngươi có linh thạch liền không có ngươi tại bàn thạch thành không mua được đồ vật nếu có đó chính là hoàng châu cũng không có mặc dù nhiều ít có chút nói ngoa nhưng lại cũng không phải từ không sinh có Mọi thứ có cần, liền có chuyện nhờ. Theo những người tu hành vãng lai tập hợp nơi này dần dà, liền thành Hoàng Châu công nhận lớn nhất người tu hành ở giữa thị trường giao dịch đồng thời, nơi này tán tu tụ tập, dòng người lộn xộn, đen trắng đều có thể đợi cùng một chỗ. Tự nhiên mà vậy, cũng đã thành bảy thong tin tức truyền bá moi giới chi địa. Trước đó liên quan tới Hứa Khinh Chu cùng rơi tiên kiếm viện tất cả tin tức chính là từ nơi này truyền đi. Ngày hôm nay, Chu trưởng tho lại một lần đi tới bản Hà Thành, cố ý kiều trang cách ăn mặc một phen, tại cái kia náo nhiệt nhất trong tiễn chợ, chống lên tới một cái quán nhỏ. Nó bên cạnh cắm một cái cây vậy trúc, trên cây trúc treo một mảnh vải trắng. Trên vải trắng viết vài cái chữ to buôn bán một tượng. Hắn đứng tại đó bày, trước kéo cúng họ nói các cô nương, các đại thẩm, các tiên nữ, các tiên nữ, nhìn một chút, nhìn một chút, đi qua đi ngang qua đường bỏ qua a, tiểu điểm khai trương, hết thảy một chiếc, hết thảy một chiếc a. Tuy nói cái này bản hạ thành, ngư long hồ tạm, tất nhiên là không thiếu chiêu này lắc đánh lừa người. Cũng rất hiển nhiên, miệng người này hảo cũng tốt, hay là tướng mạo cũng được, xem xét chính là loại người kia. Thế nhưng là cái kia mới lạ chữ lớn khó tránh khỏi hay là hấp dẫn không ít người lực chú ý chỉ là chỉ trong chốc lát, quán nhỏ trước liền bị vây chặt đến không lọt một giọt nước, đầu người nhiều trong đó hơn phân nửa nữ tử, non nửa nam nhân nhìn chăm chăm cái tia cờ trắng bên trên chữ chỉ trỏ, nghị luận âm ý buôn bán ngọc tượng, đây là vật gì? nghe ngược lại là thật thú vị, chưa từng nghe thấy. ta nhìn chính là lừa đảo, gặp qua coi bói, gặp qua xem phong thủy, chính là chưa từng nghe qua, ngọc tượng này còn có thể mua bán. cũng không phải, cái này dù sao cũng hơi giật. nhiều mới mẻ, cái này bàn hà thành, cái gì không có, ngạc nhiên. lúc này trong đám người một cái nữ tử hơi mập chen trước mặt người khác, đối với trước sạp chu trưởng thỏ hỏi đạo hữu, ngươi cái này bán là cái gì à? mơ hồ, ta đều không có nghe rõ. Chu Trường Thọ trong mắt hiện ra kinh mang, cười nói vị cô nương này, hỏi thật hay, tiểu điếm bán là một tượng, phàm là thiên hạ cô nương, ta cái này đều có thể vì đó thực hiện trong lòng sở cầu, thực hiện cô nương một cái nguyện vọng, trị bệnh cứu người cũng tốt, tiêu sầu giải ưu cũng được, lại hoặc là đáp cầu dắt mối, hỏi trường sinh, không gì làm không được năm. Chu Trường Thọ đệ xuống hứa kinh chu trong bản kế hoạch miêu tả, một trận giới thiệu, nói đó là đạo lý rõ ràng, mơ hồ kỳ hồ, mặc cho ai nghe đều là đang phát lác. Thế nhưng là Chu Trường Thọ lại dám thể, lần này hắn là thật không có việc đặt, vậy cũng là hứa khinh chu chính mình viết, mà lại hắn tự hỏi chính mình. So với trên giấy kia nội dung, nói vẫn còn có chút bảo thủ. Dù sao loại chuyện hoang đường này, ngay cả chính hắn đều không tin không phải. Có thể đứng ở nơi này, cũng là kiên trì đi lên đỉnh, dù sao coi như làm không được, người ta tìm không thấy hắn, cũng chỉ có thể đi tìm Hứa Khinh Chu không phải. Hắn chậm rãi mà nói, nói rất huyền nào, cũng rất không hợp thói thường. Ngược lại là nghe đám người từng cái tâm ý càng đậm chút, lòng hiếu kỳ càng sâu. Hiếu kỳ không chỉ có thể hại chết mèo, hiếu kỳ còn có thể chuyển không ra chân yêu cầu cái này không hợp thói thường sự tình ta thấy cũng nhiều, như thế không hợp thói thường ta ngược lại thật ra thật đúng là lần thứ nhất gặp không phải xem thật kỹ một chút đến đạo hưu, nói một chút làm sao cái bắn pháp đối với nói một chút thú vị thú vị ta cũng muốn biết ha ha ha ha mau nói mau nói đám người tranh nhau trẻ lớn nhau nhau phụ họ ồn ào chu trưởng thọ gặp bầu không khí không sai biệt lắm liền từ trong ngực móc ra hứa khinh chu trong túi chứa vật cho hắn đạo cụ đó là từng tấm rất cứng trắng giấy bên trên nhiễm tinh mỹ đồ án nói trắng ra là chính là bài bộ kệ đương nhiên chu trưởng thọ là chưa thấy qua về phần người nơi này đồng dạng chưa thấy qua chỉ gặp hắn đem bài bộ kệ lấy ra từ đó rút ra một tấm Tại đám người trước mắt từ từ phát qua, biểu hiện ra một phen chữ vị, mời xem, có thể từng có người gặp qua vật này. Một đám người trừng mắt châu, rồi cái đầu, tốt một trận mánh liệt nhìn, từng cái nhưng lại đem đầu lắc đến như là chống lúc lắc bình thường chưa thấy qua. Đồ án này rất là tinh mỹ a, ừm, nhất định là xuất từ tay mọi người, có thể đem đồ án phát họa đến như vậy dừng giả, người này bút lực không kém a xem không hiểu. Đối với dòng người tới nói, tạo hình này tinh mỹ bại bộ kệ, bọn hắn là lần đầu tiên đập vật hiếm có. Mọi người đối với mình chưa từng thấy qua đồ vật, bản năng tràn ngập tò mò cùng tò mò. Người nơi này tự nhiên cũng không ngoài ý muốn lập tức cảm giác trước mắt toàn bộ quán nhỏ đều trở nên thần bí đứng lên chu trường thọ biểu hiện ra hoàn tất cấp tốc đem bài bổ kẻ thu hồi thành công kéo lại được đám người khẩu vị giống như cười mà không phải cười thần thần bí bí nói ra chư vị có biết vật này xuất từ người nào trí thủ không biết ta cũng không biết đạo hữu ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu ta quá khó tiếp thu rồi chu trường thọ nguoi nao chi thân thể hít mắt mỗi chữ mỗi câu bung than the khi tiếng nói nói cho các ngươi biết cũng không sao vật này chính là xuất từ hoàng châu thứ hai điên rơi tiên kiếm viện tiểu tiên sinh hứa khinh chu trí thủ lời vừa nói ra hiện trường một mảnh thô thức cũng không ít người mắt trợn trắng, mở miệng châm chọc cắt, lại tới. "Không thú vị, thật đúng là ai cũng đi lên được a. Cái này nhưng là không còn ý tứ." Nói như thật vậy, tình cảm lại là một cái lựa gạt. Hiện trường phản ứng cảm xúc mâu thuẫn rất lớn, mọi người đang nghe việc quan hệ Hứa Khinh Chu sau, một điểm cuối cùng đối với người này tín nhiệm cũng tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, cũng không ít người bắt đầu hùng hũng hổ hổ. Một mảnh thô thức, chửi rủa, tràn ngập nơi đây. "Bất quá, cái này cũng cũng không trách đám người." Tục Ngữ nói tốt, người đỏ thị phi nhiều. Từ khi Hứa Khinh Chu, tiểu tiên sinh tại cái này Hoàng Châu tin đồn nổi lên bốn phía sau, thế nhưng là có không ít người đều đánh lấy hắn cờ hiệu, tại cái này bản Hà Thành bên trong giả danh lừa bịp, dù sao ai cũng chưa thấy qua hứa khinh chu, vẫn thật là có không ít người bị lừa rồi, lừa đảo an vào ngon ngọt, tiếp tục đi lừa gạt, bị lừa nhiều người, cũng liền không ai tại tin, không bị người người kêu đánh, cái kia đều xem như tốt, cho nên mới sẽ có hiện nay quán nhỏ trước một màn này. nhưng là Chu Trường Thọ đối với cái này lại là không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì đây hết thảy vốn là tại trong dự liệu của hắn, mà hắn tự nhiên cũng có cách đối phó. my môi cười một tiếng, Lang Thanh Đạo chu vị, an tâm chớ đội, an tâm chớ đội. Ta biết mọi người đều bị lừa gạt sợ, nhưng là ta tuyệt đối không phải lừa đảo. Thực tinh đối thực tình chương 373, tranh đoạt. Chương 373, tranh đoạt. Chu trưởng Thọ đứng trước mặt người khác, miệng lưỡi lưu loát, nói thao thao bất tuyệt, giảng đạo lý rõ ràng hiện tại đặt mua chỉ cần một khối linh thạch liền có thể, một khối linh thạch, ngươi không mua được ăn thì tỏi, một khối linh thạch ngươi không mua được mắc lựa, một khối linh thạch, ngươi mua là cái gì? Mua là cùng tiểu tiên sinh một đối một giao lưu, mua là một cái mơ ước trở thành sự thật buồn. Nghe nói mới một khối linh thạch, đám người càng thêm rối loạn chút mới một khối linh thạch, quá tiện nghi đi. Giả, tuyệt đối là giả đây cũng quá không có tiền đồ liền một khối linh thạch cũng không biết nhiều lửa gạt điểm theo bọn hắn nghĩ lúc này mới một khối linh thạch liền đổi một cái mơ ước trở thành sự thật có độ tin cậy đã thấp đến không có khả năng tại thấp chu trường thọ lại là không chút hoang mang ép tay ra hiệu đám người an tĩnh tiếp tục nói ta biết mọi người lo lắng nhưng là khối này linh thạch chỉ là dự định giá mà thôi một người không hiểu lớn tiếng hỏi dự định giá có ý tứ gì những người còn lại nhao nhao phụ họa đúng đúng đúng ta cũng nghe không hiểu chu trường thọ cười nói dự định giá chính là tiền đặt cọc ý tứ ngươi hoa một khối linh thạch ta cho ngươi một cái thẻ Ngươi cầm tấm thẻ này đến rơi tiên kiếm viện, xác nhận không sai về sau, tại sao còn lại tiền đặc cọc, liền có thể tìm nhỏ tuần tự thực hiện trong lòng các ngươi mộng tưởng rồi. Mọi người đơn giản chính là lo lắng ta là lừa đảo sao? Bởi như vậy, các ngươi còn cần lo lắng bị lừa sao? Đúng không? Ngưng nói, hắn lần nữa biểu hiện ra lên trong tay đồ chơi nhỏ, lớn tiếng nói mà lại, chư vị mời xem, liền cái này làm công, đồ án này, như vậy đẹp đẽ, ngươi ở bên ngoài có thể hoa một viên linh thạch mua được sao? Các ngươi nếu là không tin, mua xong về sau, có thể theo ta cùng nhau hạ xuống tiên kiếm viện, vẫn là câu nói kia, thực tình đổi tư tình cho ta một phần tín nhiệm, trả lại ngươi một cái to lớn kinh hỉ, mua được chính là kiếm được. Nghe hắn như vậy nói chuyện, mọi người mặc dù rối loạn vẫn như cũ, ngược lại là lại ít đi rất nhiều chửi rủa cùng đậu đen rau muống, càng nhiều thì là sờ lên cảm, suy nghĩ đứng lên. Không ít người hai mắt tỏa sáng, càng là động mua sắm tâm tư. Chính như cái này trước mắt lão bản nói tới, một linh thạch mà thôi, xác thực không đủ làm gì. Cũng như hắn giảng, tấm thẻ này như vậy đẹp đẽ, xem xét chính là xuất từ tay mọi người, một linh thạch, tuyệt đối là đằng giá, vật hiếm thì quý, chính là chu trường thọ trong miệng động tưởng là lừa bọn họ. Hoa một linh thạch mua tấm thẻ, có vẻ như cũng không lỗ. Vô luận xuất phát từ loại nào cần nhắc, việc này đều dựa vào phổ la bàn. Ngươi vừa nói một linh thạch chỉ là tiền đạc cọc, cái kia đến lúc đó còn muốn cho bao nhiêu? Gặp có người chủ động nên hợp, Chu trưởng tỏ mím môi, ra vẻ thần bí nói vị đạo hữu này hỏi thật hay. Nghe kỹ, không cần 19998, cũng đừng 1998, chỉ cần 998,998 ,998 khối linh thạch, cơ hội mang về nhà, chỉ cần 998, ngụ tượng trở thành sự thật ngươi ta hắn. Ta chỗ này liền 200 cái danh ngạch, chỉ hạn cô đương, nam nhân sang bên, bán xong liền ngừng lại, các cô nương, các tiên nữ, còn đang chờ cái gì, mua nó bốn. Chu trưởng Thọ không chỉ có bỏ đi trong lòng mọi người lo lắng cùng lo nghĩ, đồng thời còn ném ra marketing kết tinh đói khát sẽ lược. Lập tức, trong đám người đám người rốt cuộc kiểm chế không được, đã có người xuất thủ trước. Trong đó đầu tiên xuất thủ là một cái mọc ra mặt dỗ mặt cô nương, ném ra 10 khối linh thạch, hào sảng nói lão bản, cho ta đến 10 cái. Chu trưởng Thọ híp mắt không có ý tứ, danh ngạch có hạn, một người chỉ có thể mua một tấm. Mới một tấm a, được chưa, vậy liền đến một tấm tốt. Người cầm chắc. Thấy người này thật chỉ mua đến một tấm, trung quanh nhóm đàn bà con gái không chần chờ nữa, nhao nhao xuất thủ, liều mạng hướng phía trước chen. Sợ ban đêm một giây chính mình liền không có cơ hội bình thường lao bản ta cũng muốn một tấm còn có ta chớ đẩy ta tới trước cho ta ta nói đúng là nam vì sao không có khả năng mua đạo hữu cho chút thể diện ta thay ta lão bà mua ta muốn một tấm là được nam đừng nóng nổi từng cái đến ngươi muốn một tấm đúng không cẩm lan nam xem náo nhiệt gì đến trước cho ngươi vì sao bởi vì dung mạo ngươi đẹp mắt hắc hắc đám người xông lên chu trường thọ luôn cuống tay chân nho nhỏ quầy hàng hỗn loạn tương mừng càng là trong nháy mắt hấp dẫn bản hà thành bên trên vãng lai những người đi đường lực chú ý à phía trước đánh như thế nào đi lên. Cái rắm, đó là có người bán đồ đâu? T, bán là rất đâu, nhiều người như vậy. Nghe nói là bán mớ ước, giống như cùng gần nhất cái kia rơi tiên kiếm viện tiểu thư sinh có quan hệ. Thật. Vậy còn chờ gì, đi, đi qua nhìn một chút. Nam. Không bao lâu, Hứa Khinh Chu là lý trưởng thọ chuẩn bị 200 dương bài bó kẹ, liền bị một đám như lang như hổ phụ nhân một đoạt mà không. Có người cắp được, vui mừng hớn hở, có người mua đến, giơ bài bó kẹ cảm thấy rất là thú vị. Cũng có người không có cắp được, than thở. Cơ hội cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội đương nhiên còn có càng nhiều người vây quanh ở một bên phương Trâm chính xem kịch cảm thấy đây hết thể quá mức hoang đường cũng cảm thấy những này dùng tiền mua người không thể nói lý mộng tưởng trở thành sự thật đơn thuần đánh giám bọn hắn không tin trên thế giới này có người còn có thể có năng lực như vậy lại nói lời đồn bên trong hứa khinh chu đó là cỡ nào cực khí cùng đại thừa cảnh xưng vinh gọi đệ còn có thể làm một bộ này nhiều hạ giá chính là thật làm cũng không trở thành như vậy tiện nghi còn chỉ phái tới một cái lục cảnh không hợp lý phi thường không hợp lý phương châm chính cười trên nỗi đau của người khác kiệt ngạo bất tuần ai không biết tại tương lai không lâu bọn hắn đều là sẽ vì giờ khắc này vô chi mà khóc ròng ròng bán không còn chu trường thọ ổn định cục diện đối xử mọi người bày điên cuồng rơi xuống hắn vừa rồi thở dài nhẹ nhõm nhưng lại vì mình thông minh tài trí âm thầm may mắn nhiệm vụ hoàn thành thuận tiện kiếm chút món tiền nhỏ tiền hắn cảm thấy không quá phận dù sao hứa khinh chu bàn giao hắn chỉ cần đem tin tức lan rộng ra ngoài về phần làm sao thao tác để hắn tùy ý tóm lại mình không thể đi không được gì là được rồi hiện tại thu nhập 200 trăm linh thạch chờ đến trước sân môn một người tại thu chín đơn giản tính toán gần như hai vạn linh thạch đã vừa nghĩ tới này hắn liền âm thầm cao hứng đương nhiên về phần hứa khinh chu có thể hay không làm đến vậy liền cùng chính mình không có quan hệ đến lúc đó bọn hắn mắng không phải mình tìm cũng không phải chính mình nhưng là hắn cho là đây là sự thực dù sao hứa khinh chu người này nhìn xem như vậy hỗ trọng đáng tin cậy mà lại cũng rất lý tính không có khả năng nhàn rỗi không chuyện gì đùa chính mình chơi đâu tất cả hắn rất có lòng tin đem cái này 20 vạn linh thạch bỏ vào trong túi chật chật ta thật sự là quá thông minh hắc hắc để cho ta làm việc ta kiếm chút món tiền nhỏ tiền cái này tiểu tiên sinh cũng không để ý đi hắn dương dương đáp ý thu hồi có nhỏ chỉnh lý y quan đối với đám người ông quyền nói chư vị mua đến đạo hữu có thể có người theo ta cùng nhau hạ xuống tiên kiếm viện nghe nói chu trường thọ chủ động mời mua được đám người càng thêm kiên định tin tưởng chính mình không có bị lừa không ít người nhao nhao hô ứng đạo hữu ta và ngươi cùng đi thính ta một người ta cũng đi phản ứng nhiệt tình chu trường thọ hiếp lửa mắt nói tốt nguyện người đồng hành liền chính mình đuổi theo nói xong một ngựa đi đầu ngự kiếm mà đi những người còn lại tất nhiên là không có chút gì do dự theo sát mà đi làm sao cũng phải tìm tòi hư thực xác nhận thật giả đi liên liên nhìn náo nhiệt trong đám người cũng rất thưa thất truyền đến độc tĩnh, từng cái ngự không mà lên, truy tìm Chu trưởng thọ rời đi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lão phu cũng đi nhìn xem. Náo nhiệt này, sao có thể không có ta đâu? Ta còn thực sự muốn nhìn một chút, vấn đề này thật ra. Trên thế giới xưa nay không khuyết thiếu người rảnh gia tren the gioi cũng không thiếu tham gia náo nhiệt người. Thẻ bài tuy chỉ có 200, thế nhưng là theo sau người, lại 2000 không chỉ. Thành thế không thể bảo là không to lớn đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người biết bay, giống như một nữ tử nắm thẻ bài gấp không được ai mang mang ta a, ta không biết bay a năm. Tính toán, ta chạy trước đi tốt. Chương 374, đông như chảy hội. Chương 374, Đông Như Trại hội. Hai ngày sau, sáng sớm, Hứa Kinh Chu say rượu một đêm rời giường, đầy người mùi rượu chưa tán, liền chậm rãi hướng bờ sông đi đến. Một đoạn thời gian xuống tới, hắn cùng Lý Thanh Sơn một dạng, đúng là câu cá không câu, toàn thân Một ngày không câu, toàn thân khó chịu. Ngày ngày sáng sớm quẹt thẻ đi làm. Ai có thể nghĩ tới, câu cái cá còn có thể nghiện, thế nhưng là không câu cá còn có thể làm gì đâu? Chính mình lại không cần tu luyện, cũng không cần kiếm tiền nuôi gia đình, không có sinh hoạt áp lực, đúng vậy chính là buồn bực ngắn ngâm. Nghĩ đến cũng chỉ có câu cá thời điểm. Trong lòng có chỗ mông đợi, cũng mới có thể ổn định lại tâm thần, không đi nghĩ những cái kêu loạn thất bát tao sự tình. Với hạ một nửa núi, bầu trời truyền đến một tiếng kêu gọi tiên sinh, chờ ta. Ngẩng đầu nhìn lên, gặp một nam tử lấy thanh y đạp kiếm hướng chính mình trực tiếp mà đến, tập trung nhìn vào, chính là Chu Trường Thọ. Có chút nhíu mày, trong lòng nói nhỏ ân. Nhanh như vậy liền trở lại. Chu Trường Thọ tiêu sải rơi xuống đất, thu hồi trường kiếm, hai ba bước ở giữa đi vào Hứa Khinh Chu trước người, gã a đạo tiên sinh, ta trở về." Hứa Khinh Chu như đầu, bình tĩnh hỏi sự tình làm xong. Chu Trường Thọ ngửa đầu, đắc ý nói đương nhiên năng lực của ta ngươi là không hiểu rõ khối này ta tuyệt đối là chuyên nghiệp hứa kinh chu đầu ngón tay theo thói quen sờ lên chót mũi như tin như không nhìn chằm chằm chu trưởng thọ treo gẹo nói ngươi không phải là vì ứng phó ta đem tấm thẻ tùy tiện ném ra đi động tác quá nhanh chút hắn có lý do hoài nghi đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là tuần này trường thọ tự nhiên cho người ta một loại không đáng tin cậy không đứng đắn đã thị cảm chu trưởng thọ nghe nói lập tức liền không vui lúc này chất vấn ngươi chất vấn ta hứa kinh chu cười cười không nói chu trưởng thọ cắt một tiếng ánh mắt lướt nhẹ không tin ngươi đi theo ta ta dẫn ngươi đi xem nhìn ngươi liền biết người ta đều mang cho ngươi trở về đều ở trước sơn môn đâu hứa kinh chu xứng sở đều mang về đúng a thật hay giả xem xét liền biết đi chưa từng chối từ cùng đồng hành trời cao ngự kiếm xuyên thẳng qua trong dãy núi đi tới đại kiếm trên đỉnh nghiên hai lắng nghe trong tiếng gió xen lẫn một chút ồn ào nhìn ra xa trước sơn môn có thể thấy được dòng người lít nhá lít nhít chật ních sơn môn thô sơ giản lược khẽ đếm hứa khinh chu không khỏi giật mình bài hai dương ngươi cũng tuyệt đối không chỉ hai mà lại trong đó nam tử cũng không tại số ít không khỏi hoang mang đôi lông mày hơi vặn, vì sao chỉ tán bài 200 dương? Một năm 365 trời, hắn đến lưu lại một nửa là rơi tiên kiếm viện đệ tử giải ưu, cũng giữ lại phòng bị bất cứ tình huống nào, có cường giả tới cửa, cầu chính mình giải ưu. Như vậy cũng có thể ứng đối tự nhiên. Thế nhưng là trước mắt người tới, cũng không chỉ 200 a, mà lại chính mình minh sắc cáo chi chu trường thọ, chỉ giải nữ tính chi lo. Cũng không phải hắn giải không được nam nhân yêu sầu, mình bây giờ cũng có thể giải, đơn giản chính là tốn hao làm việc thiện giá trị hướng hệ thống mua sắm một phần tình báo, đúng bệnh hốt thuốc liền có thể. Chỉ bất quá không có ban thượng, tinh khiết vô tư kinh dân không tất yếu Thứa khinh chu đương nhiên sẽ không làm như vậy không phải làm việc thiện tích đức tế thế độ người không giả thực lực tăng lên làm việc thiện giá trị tích lũy cũng đồng dạng là chính mình chỗ truy tìm liên dưng bước trước núi gọi lại chu trường thọ chỉ vào dưới núi hỏi ngươi xác định làm theo lời ta bảo chu trường thọ một mặt tú mê chuyện đương nhiên trả lời đương nhiên ta chính là theo lời ngươi nói chuyện 200 cái danh ngạch, giải thiên hạ nữ tính chi lo thôi vậy cái này ngươi giải thích thế nào chu trường thọ cười cười hơi hợt nói ngươi nói cái này à không có việc gì bọn hắn đều là đến xem náo nhiệt không cần để ý tới xem náo nhiệt gặp hứa khinh chu không hiểu chu trường thọ đem sự tình trải qua tinh tế nói tới hứa khinh chu nghe xong tất nhiên là sáng tỏ khi mắt xem kỹ chu trường thọ ánh mắt mang theo một tia thưởng thức không thể không nói chu trường thọ xác thực không có khoác lác hắn việc này làm quả thật không tệ vô luận là trước kia thao tác hay là bây giờ mang đến nhiều người như vậy cũng tốt đều rất thú hôm nay chỉ cần mình trước mặt người khác chân giải một người chi lo như vậy thanh danh của hắn đem trong nháy mắt trải rộng toàn bộ hoàng châu chắc chắn thanh danh vang dội cái này rơi tiên kiếm viện trước sân môn cũng đem cửa đình như thị giải ưu người cũng đem nối liền không dứt mà đây chính là hắn muốn gặp hứa khinh chu hung hăng nhìn mình cằm chằm chu trường thọ có chút trọn dạng yếu ớt nói ta thu bọn hắn điểm linh thạch ngươi cũng không để ý đi ngừng nói không đợi hứa khinh chu đáp lại liền ngay cả bận bịu giải thích nói ngươi yên tâm ta không đọc chiếm tiền này ngươi ta chia 5 năm ta không phải loại kia người ích kỷ hứa khinh chu hít mắt không nói chu trường thọ hầu kết nhúc nhích ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp bốn sáu cũng được ngươi sáu ta bốn hứa khinh chu hai con ngươi càng thêm hẹp dài hay là không nói chu trường thọ bị hắn nhìn như vậy lấy chỉ cảm thấy thấm hoảng lương siêu siêu bốc lên khí lạnh ba không có khả năng tại thiếu đi ngươi không thể để cho ta làm không công a nhìn xem chu trường thọ tấm kia mặt mất đắng hứa khinh chu dợ khóc dở cười lắc đầu cười khe đi ta không cùng ngươi phân cho ngươi hết chu trường thọ khe giật mình hạnh phúc tới quá đột nhiên để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị a hứa khinh chu cười cười a cái gì đi thôi nói xong dẫn đầu hướng phía sơn môn chỗ mà đi chu trường thọ lấy lại tinh thần cùng hỉ đại khí a chờ ta một chút sau đó đuổi sát hứa khinh chu mà đi trước sơn môn một đám sớm đã chờ đợi đã lâu mọi người chờ đợi lo lắng ấy giữa lẫn nhau ồn nào không nớt nghe hỏi chạy tới rơi tiên kiếm viện đệ tử nhìn trước mắt mấy ngàn người đó là bó tay toàn tập một cái so một cái mở bước giữa lẫn nhau cũng tại nhỏ giọng giao lưu trưởng thọ sư huynh đây là làm cái quỷ gì mang về nhiều người như vậy trời mới biết muốn hay không thông chi tông chủ nghe bọn hắn y tứ tựa như là tìm đến tiểu tiên sinh chờ đợi xem đi chúng ta có ly tiền bối toa chấn phơi bọn hắn cũng không dám làm loạn ừ nghe sư huynh trước sơn môn trong đám người mọi người mong mọi cùng trông mong nghiên cứu thảo luận từng tiếng làm sao còn không đến không phải là gạt người đi không giống một khối linh thạch như vậy tốn công tốn sức mà lại hắn có thể vào chứng minh cái gì? chứng minh hắn chính là cái này rơi tiên kiếm viện đệ tử, dám tạo tiểu tiên sinh giao, không sợ bị hoàng châu thứ nhất điên luận ra. chính là, phân tích có lý. mau nhìn, có người đến. chỗ nào đâu? ta xem một chút đám người ngầm đầu, nhìn về phía trời cao, gặp hai đạo nhân ảnh ngự kiếm mà đến, lên xuống ở giữa liền rơi xuống trước sân môn. người tới nhất thanh nhất bạch, thanh y gì người chính là chu trường thọ, mà áo trắng người thì là một thiếu niên, sinh hăng hái, dáng dấp hảo hòa phong nhã, không thiếu hụt năm lăng nhân khí, cũng không ít nhỏ già thánh hiển gió. mặt mỉm cười, nhu nhược gió xuân, đáy mắt ánh sáng, thương xót thương sinh cho là xem xét không nói cảnh đẹp y vui nhưng là tóm lại là khiến người ta cảm thấy không hiểu dễ chịu tuy là bắt đầu thấy không hiểu thân thiết đó chính là tiểu tiên sinh nhìn xem thật trẻ tuổi phải là cùng nghe đồn một dạng là nguyên anh cảnh mà lại khí chẳng này tuyệt ồ oh, oh, thật rất đẹp a đi một bên hoa si chuyển lời nguyễn tháng bảy không ngơi xoắn suýt thiếu tục lo gặp sao yến vậy chương 375, trái tim nhìn cái gì đều bẩn chương 375, trái tim nhìn cái gì đều bẩn hứa khinh chu chu trường thọ tuần tự rơi xuống đất trước sân môn đứng sóng vai Chu trưởng Thọ ngẩng đầu đỡ ngực, đồng dạng hắng hái, phi thường có lực lượng nói chư vị an tĩnh, an tĩnh, cho mọi người lòng trọng giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta rơi tiên kiếm viện tiểu tiên sinh, hoàng linh đạo người câu cá thân đệ đệ, Hứa Khinh Chu. Hứa Khinh Chu lúc đầu rất tốt, nhưng là một câu hoàng linh đạo thân đệ đệ, ngược lại là cho hắn chỉnh có chút im lặng. Lại là cũng không có hủy đi Chu trưởng Thọ đại, chỉ là xấu hổ không bỏ mất lễ phép cười cười. Ngược lại ánh mắt chậm chậm đảo qua đám người, đi nho sinh lễ tiết, cười hô tại hạ Hứa Khinh Chu, gặp qua các vị hữu. Người khác lấy lễ để tiếp đón, trở lên vị trí tư khiêm tốn đám người, lại lấy chủ chi tư đón khách người tới bọn họ chính là không biết cấp bậc lễ nghĩa cũng không khả năng để cho người ta mặt nóng rán mức lạnh cố hữu dạng học dạng cũng học hứa khinh chu cùng chúng quanh người động tác đối với hứa khinh chu làm đắp lễ cung kính nói chúng ta gặp qua tiểu tiên sinh gặp qua hứa đạo hữu 4. đơn giản hàn huyên lẫn nhau lấy lòng chính là chính để không đợi đám người trần chờ chất vấn hứa khinh chu liền chủ động tiến lên bưng thân thể bình tâm tính khi dẫn đầu nói chuyện nó thanh lang lãng rõ ràng có thể nghe trư vị ý đồ đến trường thọ huynh lấy cùng ta giảng ở chỗ này ta rất có trách nhiệm nói cho mọi người trường thọ huynh lời nói câu câu là thật Nghe nói Hứa Khinh Chu lời nói, đám người truyền đến rối loạn, đến lá bài người càng là vui mừng quá đỗi, mà không được lá bài người, ngược lại là hơi có vẻ có chút tiếc nuối. Nhưng là đạo lý đồng dạng, bọn hắn đối với Hứa Khinh Chu có thể hay không giải ưu, vẫn còn có lưu nghi. Bất quá nhìn nó bộ dáng, bình tĩnh tự nhiên, nghĩ phần 8.9/10. Một cô nương tay nâng thẻ bài, giàn nan chen đến người trước, hỏi tiểu tiên sinh, Chu đạo hữu nói, cầm thẻ bài này, có thể thực hiện trong lòng một nguyện, xin hỏi thật giả. Hứa Khinh Chu mỉm cười gật đầu không giả. Coi là thật nguyện vọng gì đều có thể. Hứa Khinh Chu cũng cười ứng chỉ cần là trong lòng sở cầu, liền có thể thực hiện. Sau đó không đợi cô nương tiếp tục hỏi thăm, hắn đối với đám người nói lần nữa bất quá, ta thay người nguyện, có cái quy cụ bất thành văn, không biết mọi người phải chăng biết được, vì vậy nói trước tiên nói ở phía trước, ta chỉ có thể là nữ tử tiêu sầu, cũng chỉ có thể một ngày một giải. Nghe nói lời ấy, đám người nghị luận ở Mỹ, giữa lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Chỉ có thể là nữ tử giải yêu, bọn hắn trước đó đã biết được. Về phần một ngày này một giải, lại là chưa từng nghe nói. Cho nên trong lòng hoang mang, rất là không hiểu, có nhiều mở miệng chất vấn người vì sao một ngày chỉ có thể giải một người, tiểu tiên sinh có thể có thuyết pháp. Hứa Kinh Chu bình tĩnh phong dong, tất nhiên là ứng đối tự nhiên đây vốn là không nên giải thích, nhưng là mọi người nếu hỏi, vậy ta liền nói một chút đi. Hắn ra vẻ thần bí, đi qua đi lại, ý vị thâm trường giảng đạo thay người nguyện, tiêu sầu, chữa bệnh, giải ưu, không khắc nịch thiên cải bệnh. Mà thiên cơ bất khả lộ, các vị đạo hữu đều là người trong tu hành, điểm đạo lý này chắc hẳn không cần ta quá nhiều phân tích, cũng có thể sáng tỏ. Đám người nghe nói, thốn thức chân trận, trận, theo bản năng gật đầu, biểu thị tán đồng. Hứa Khinh Chu lời nói, mặc dù huyền diệu khó giải thích, nhưng là để cập thiên mệnh, ngược lại là cũng hợp tình hợp lý có thể nói tới đi qua tiểu tiên sinh nói ngược lại là cũng có chút đạo lý xác thực liền cùng đạo gia người nói toán thiên toán địa không tính chính mình không có sai biệt cũng đừng không hiểu cũng đừng có nói mỏ không ai coi ngươi căm niếc đạo gia cái kia có thể mở dạng đó chính là tính khiết lừa dối ngươi thật có thể tính ra đến trả được ngươi bốn, đương nhiên là có người tán đồng liền có người nghi ngờ hứa kinh chu tử cũng là không sợ người khác làm phiền kiên nhẫn đáp lại phương châm chính một cái có hỏi tất ứng về phần không cách nào phân tích liền giao cho lão thiên gia đi một mình tiếp nhận liền tốt tiên nhiên một bộ hảo hảo tiên sinh bộ dáng đối với thế tục chất vấn ồn ào náo động hứa khinh chu từ trước đến nay rất có kiên nhẫn nhưng là đối với hùng hồ dọa người người sự kiên nhẫn của hắn tự nhiên cũng là có hạn cũng tỉ như có một nam tử dáng dấp dạng chó hình người coi như thanh tú thế nhưng là vấn đề một cái tiếp một cái đến mà lại góc độ dị thường xảo trá nó tâm làm loạn tận lực khó xử hứa khinh chu từ cũng là không quen lấy cũng tỉ như giờ này khắc này hắn vênh vang đáp ý dùng trách cứ ngữ khí hỏi hứa khinh chu hứa lạ hữu ta có một chuyện không rõ ngươi vì cái gì nói chỉ có thể giải nữ tính tri lo không hiểu nam tính tri lo Chẳng lẽ là có cái gì nhận không ra người mục đích? Nói bóng gió, đơn giản chính là, ngươi chỉ giải nữ tính chi lo, hoặc là kỳ thị nam tính, hoặc là chính là háo sắc đối với nữ tử mưu đồ làm loạn. Hứa Khinh Chu hít mắt, cười hỏi ngược lại, ngươi biết lão tử tại sao muốn biết đức trải qua sao? Nam tử tất nhiên là một mặt u mê, lão tử là ai, không biết. Đạo đức kinh lại là vật gì cũng không biết, Hứa Khinh Chu vì sao hỏi như vậy, hắn cũng không biết. Mê mang lắc đầu không biết. Hứa Khinh Chu nhũ mày lại, nói bởi vì lão tử vui lòng. Một câu, trêu đến bốn phía không ít người không biết nên khóc hay cười, lại làm cho người kia ăn quả đắng khí đỏ bừng cả khuôn mặt ha ha ha phấp thử chu trường thọ càng là dơ ngón tay cái lên sùng bài nói trâu hắn chỉ có thể nói vừa học đến một chiêu đối người công phu rất thực dụng cũng rất có lực sát thương lao tử vui lòng liên quan gì đến ngươi không mất phong độ cũng rất bà khí hứa khinh chu ngượng ngùng cười nói đương nhiên chư vị nếu là nhất định phải cảm thấy hứa mỗ là kia háo sắc chi đồ như đổ làm loạn hứa mỗ cũng không muốn thả thả thế nhân tuyệt đối làm dâu trăm họ hứa mỗ không chặn nổi lấy thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người các ngươi nguyện ý nghĩ như thế nào hứa mỗ đó là chuyện của các ngươi hứa mỗ sẽ không để ý Hứa Mỗ là người đọc sách, tin tưởng vững chắc, thanh giả tự thành, bất quá nơi này có câu nói, ngược lại là muốn nói cùng Chư Quân vừa nghe một cái, nhìn xem phải chăng có lý. Đám người chờ mong, trong mắt tràn ngập ham học hỏi, nhìn xem cái này tiểu tiên sinh, lựa chọn an tĩnh. Hắn nhẹ nhàng đôi lông mày, mây trôi nước chảy ta xem Chư Quân như thanh phòng, không phải Chư Quân thật sự là cái kia thanh phòng, mà là ta trong lòng trang chính là thanh phòng, Chư Quân như xem ta là đồ háo sắc, cũng không phải là hứa mỗi là đồ háo sắc, mà là Chư Quân trong lòng chứa một tốt sắc chi đồ. Trái tim người nhìn cái gì đều là bẩn. Dứt lời, đám người như do xuân ấm áp, bừng tỉnh đại ngộ. Trái tim người nhìn cái gì đều là bận, không thể không nói, rất là có lý, để cho người ta rất khó không tán đồng. Không ít người vỗ tay bảo hay, khen ngợi từng tiếng, cũng có người xấu hổ túi đầu xuống, không nói nữa. Cũng chính là hứa Khinh Chu một câu nói kia, để người ở chỗ này rốt cuộc sách không ra chất vấn cùng hỏi lại lời nói đến, nói đều nói đến phân tượng này, bọn hắn nếu là ở từ đó cản trở, chính là tự làm mất mặt. Mà lại bọn hắn đã thua đồng thời, bọn hắn không cho rằng có thể từng nói vị tiểu tiên sinh này, giảng đạo lý, người ta thật rất cao thâm khó lường, học thức nguyên bác, nói chuyện một bộ một bộ, tràn đầy đại đạo lý, nói. Nói không lại một chút. Thấy không có người tại có dị nghị, Hứa Khinh Chu ho nhẹ một tiếng, ấm giọng hỏi khù khụ, "Tốt, lời nói em hay, không bằng sự tình làm được xinh đẹp. Không biết vị cô nào, dám vì người trước, để Hứa mỗi giải một lo, lấy phân biệt thần dạ." Chương 376, cầu một bộ tối ra. Chương 376, cầu một bộ tối ra. Lần đầu nghe thấy lời ấy, trong đám người có được thẻ bài nhóm đàn bà con gái tranh nhau nô nước tấp nập ta nguyện ý tới trước. Ta tới trước, ta tới trước. Tiểu tiên sinh, ta nguyện ý trước cho mọi người thử một chút. Trang diện mẹ cững, cạnh tranh kịch liệt. Hứa Khinh Chu từ đầu đến cuối mắt ngậm cười yếu ớt, tiếng nói nhu hòa, tại trong hơn 10 người chọn chúng một người. Cảnh giới thường thường, bộ dáng cũng là thường thường, thậm chí có chút trò hề liền ngươi tới đi, cô nương. Được tuyển chọn cô nương hét lên một tiếng, vui vô cùng. Không bị chọn chúng cô nương cảm xúc thất lạc, nhìn về phía cái kia được tuyển chọn nữ hai lúc, trong mắt đúng là mang theo ưu ái. Có ghen ghét, từ cũng có hâm mộ. Cái kia được tuyển chọn cô nương trong đám người đi ra, đứng tại Hứa Khinh Chu trước người, lộ ra hết sức câu nệ nhiều đạt tạ tiên sinh. Hứa Khinh Chu cười nhạt một tiếng không cần nói cảm ơn, đây là duyên phận, cũng là thiên mệnh, ta chỉ là thuận thế mà làm cô nương liên tục gật đầu cảm thấy hứa khinh chu nói rất có lý nói chuyện êm hay, thái độ khiêm tốn khiêm khiêm công tử tuyệt thế vô song. nhỏ giọng nói ta muốn vừa muốn muốn mở miệng lại bị hứa khinh chu trực tiếp đánh gãy cười nói ngại cô nương nguyện vọng nói ra coi như mất linh lạc một lời ra thứ phương không hiểu không nói ra ngươi như thế nào biết được nữ tử ngựa đầu trong mắt đúng là mờ mịt không hiểu hỏi tiên sinh ta không nói ngươi làm sao thay ta thực hiện bốn phía người cũng là vào lúc này đem ánh mắt rơi vào hứa khinh chu trên thân cô nương kia yêu cầu cũng là trong lòng bọn họ mê hoặc chính là chu trường thọ lúc này cũng là không hiểu ra sao nhìn xem tiên sinh này rất là không hiểu nhìn không thấu một chút điểm hứa Kinh chu tự có tính toán của mình nếu lựa chọn người trước giả vờ giả vịt cái kia tất nhiên là muốn để hiệu quả đầy đủ kinh diễm đồng dạng cũng muốn khiến mọi người đầy đủ trần kinh chính mình nhất định phải biểu hiện ra dù sao cái này mặc dù chỉ là một lần đơn giản giải ưu nhưng là lần này giải ưu lại đủ để cho tương lai mình không cần phí sức du lịch thiên hạ mà có thể bình yên ở chỗ này rơi tiền kiếm viện ngồi mát ăn bắt vàng mấu chốt dù sao cuộc sống về sau còn rất dài tuyệt không phải một sớm một chiều tu hành thế giới mười năm một cái trước mắt trăm năm một dấp chiếm bao cho dù ngàn năm cũng ai cũng qua là thời gian luân chuyển một cái búng tay thôi hắn ra vẻ thần bí đối với cô nương nói ra ta tự có biện pháp biết được thỉnh cầu cô nương đem tay phải vươn ra đến cô nương kia giờ phút này như rơi mây mù náo hải hơn phân nửa trong không nghe nói hứa khinh chu lời nói theo bản năng liền giơ lên tay phải treo ở trước người hứa khinh chu thấy vậy chưa từng chần chờ một tay sắn tay ao dài một tay phủ nóm mu bàn tay nhẹ nhàng vừa chạm vào thoáng một cái đã qua hít mắt cười nói có thể cô nương hầu nghi nhìn thoáng qua bàn tay của mình lại u mê không biết thu hồi chỉ cảm thấy không hiểu thấu những người còn lại suy nghĩ cũng là không được mấy nhưng lại từ đầu đến cuối không có một người lên tiếng mà là vẫn như cũng lẳng lặng chờ đợi ánh mắt cũng chưa từng từ trước mắt hứa khinh chu trên thân rời đi chút nào con mắt càng là nháy mắt cũng không nháy mắt sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết bình thường tại mọi người chờ mong cùng trong ánh nhìn chăm chú hứa khinh chu không chút hoang mang triệu hồi ra giải ưu thư lơ lửng trước người lấy đầu ngón tay làm bút ở trên đó nhẹ nhàng rung động hào quang màu xanh hiện hiện trên đó dần dần lương thực hội tụ thành từng hàng tiệu chữ hứa khinh chu thu chỉ một tay sờ lên tầm một tay nâng khuổi tay trong lòng không nhịn được cô màu xanh đệ tam đằng sao vậy xem ra sở cầu rất đơn giản lạc liên đệ cho ta dòm ngó nó lo đi ngưng mi chú mắt từ bên trên hướng phía dưới tinh tế xem kỹ tính danh tuyên tinh linh tuổi tác sáu cảnh giới kim đan cảnh trung kỳ trung tộc nhân tộc cuộc đời giới thiệu tuyên tinh linh hoàng châu nhân sĩ bên dưới tứ tông một trong đêm khuya nghe tuyết đệ từ ngoại môn tư chất bình thường chín tuổi nhập tông môn tu luyện năm thuong 9 chín trở cảnh giới khó khăn lắm kim đan tính cách hướng nội thường thường bởi vì chính mình bộ dáng đuổi tới cực độ tự ti năm trong lòng sở cầu núi xa lông mày dài mảnh eo thon chi liều trang thôi lập xuân gió cười một tiếng thiên kim thiếu cũng nghĩ trở thành trong bức họa kia cô nương làm cho lòng người sinh ái mộ bốn hứa khinh chu khỏe miệng hơi nghiêng chim lấy một vòng nụ cười thản nhiên hiểu điệu thủ nữ cũng không chỉ quân tử tốt cầu cũng là khanh chi chấp niệm a đối với dạng này truy cầu hứa khinh chu cũng không cảm thấy kỳ quái chỉ là có từng kia hiếu kỳ thường nói lấy xác sự tình nhân giả sát suy mà ái chỉ ái chỉ mà ân quyết từ nhập hoàng châu giải ưu nữ tử tự đại nhiều đều là người trong tu hành mà người trong tu hành tu tâm tu đạo đối với thế gian vạn vật nhìn càng thêm thêm dấu triệt Các nàng cho dù là cũng khát vọng mỹ lệ, nhưng là trong lòng lớn nhất truy cầu lại đều không là mỹ lệ. Bởi vì các nàng càng lý tính, biết cái gì là bây giờ, cái gì là hư vô đối với các nàng tới nói, mỹ lệ với mình cả đời này mà nói, đơn giản dễ hoa trên lấm, càng nhiều để ý tu vi sự tình, có thể là cứu rỗi thân nhân của mình. Cầu biến đẹp biến xinh đẹp, trước mắt cô nương này thật đúng là cái thứ nhất. Tự nhiên là có chút hiếu kỳ cùng ngoài ý muốn đương nhiên đây là người khác sở cầu, chính mình tất nhiên là không có quyền hỏi đến, mỗi người đều có mỗi người truy cầu không phải. Hắn một mực giải ưu liền có thể, còn nữa dạng này cầu biến đẹp ưu sầu, hắn giải đâu chỉ lần một lần hai. Sớm lấy xe nhẹ đường quen, không cần hệ thống phụ trợ cũng có thể tùy tiện giải quyết. Chỉ là dị vãng dạng này ưu sầu, đều là màu lam, ngày hôm nay đúng là màu xanh, ngược lại là có chỗ khác biệt. Hắn cơ bản có thể kết luận, giải ưu thư nhan sắc, trừ khó dễ định nghĩa bên ngoài, ứng với bị giải ưu người cảnh giới cũng có rất lớn quan hệ. Trước mắt cô nương tại yếu, cũng là kim đan, cùng Phạm Châu các cô nương tự nhiên là không có khả năng so sánh. Ngay tại Hứa Khinh Chu suy tư trong lúc đó, toàn bộ trước sơn môn là yên tĩnh im ắng đáng người tựa như là bị nhấn xuống nút tạm dừng bình thường, liên liên hô hấp đều rất chậm, sợ sẽ đánh nhiều đến vị tiểu tiên sinh này sờ nhẹ lòng bàn tay, một bản bình thường sách, một cái kỳ quái tiểu tiên sinh, coi là thật có thể giải trong lòng người chỗ buồn, còn trong lòng người mong muốn. đây hết thảy đối với mọi người ở đây tới nói, đều là không biết. muốn biết đáp án, chỉ có chờ đợi. một chút thời khắc. hứa kinh chu thu hồi giải ưu thư, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước mắt cô nương, trầm âm thanh hỏi tuyên cô nương, ngươi coi thật muốn tốt, thật chỉ là cầu một bộ đẹp mắt túi ra. tuyên tinh linh ánh mắt lơ lửng không cố định, ngộ. nhất thời đúng là quên trả lời. những người còn lại, mặc dù không biết ở trong đó thật giả, cũng không biết cô nương này trong lòng sở cầu nhưng là chỉ từ người này phản ứng đến xem, tất nhiên là tám chín phần mười. bất quá vẫn là nín thở ngưng thần, muốn từ trong miệng của nàng biết chắc đáp án tuyên cô nương. hứa kinh chu đưa tay, ở tại trước mắt lung lay, tuyên tinh linh hoàn hồn, vội vàng đối với hứa khinh chu cúi đầu, kích động nói tiên sinh thật là thần nhân, xin hỏi tiên sinh, mà nếu nguyện không, bốn phía một mạnh thủ thức, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thế mà thật biết, chúng hợp sao? không có khả năng, nhất định là sẽ kia có vấn đề. hứa Khinh chu hít sâu, thư giãn đuôi lông mày, tại tổn thức âm thanh bên trong. Bình tĩnh nói tốt, nếu tiên cô nương ý đã quyết, cái kia hứa mộ tựa như người nguyện. Chương ba trăm bảy mươi bảy, thoát thai hoàn cốt. Chương ba trăm bảy mươi bảy, thoát thai hoàn cốt đang khi nói chuyện, Hứa Kinh Chu nâng tay phải lên, mu bàn tay xoay chuyển, quyền tâm hướng lên, năm ngón tay mở ra, một viên lớn chừng ngón cái đan dược tình linh trên đó đan thể óng ánh, quanh quẩn lấy nhàn nhạt, nhạt cầu vồng vầng sáng, nhìn xem đặc biệt thần bí, hết sức cao cấp cho ngươi. Truyền tinh linh dẫn mình, ánh mắt cap cho nguoi Tuyên tinh linh giật minh anh mat bi vien kia nho nhỏ đan dược hấp dẫn mấy tức, vừa rồi ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Khinh Chu, hỏi tiên sinh, đây là? Hứa Khinh Chu nói khẽ tìm địa phương không người, ăn nó đi không ra một canh giờ liền có thể để cho ngươi thoát thai hoàn cốt, rửa sạch ngươi cả đời này trở thế ngươi sẽ biến thành ngươi muốn dáng vẻ cũng sẽ như ngươi tri nguyện cô nương không biết thực hư thế nhưng là tiên sinh ánh mắt lại là như vậy thanh tịnh chi nguyen co nuong khong biet thuc hu là lại so cái kia linh hà nước còn muốn sâu không lường được rón rén tiếp nhận cẩn thận từng ly từng tí nâng ở trong lòng bàn tay vui vẻ ra mặt đa tạ tiên sinh đa tạ tiên sinh nếu là thật sự hữu dụng ta tuyên tinh linh nhất định sẽ báo đáp tiên sinh hứa khinh chu lại là không thèm để ý chút nào khoát tay náo Ánh mắt nhìn về phía Chu Trường Thọ, chê gẹo nói báo đáp cũng không cần, nếu là có dùng nhớ kỹ đem còn lại linh thạch cho hắn là được. Cô nương liên tục gật đầu, trùng điệp đáp ứng nhất định, nhất định. Hứa Kinh Chu mấp máy môi, ánh mắt trầm chầm, chầm liếc nhìn một phía, đối mặt đám người, nói ra chữ vị, hôm nay một lo đã giải, hứa mọi trước hết cáo từ, ngày mai gặp lại. Nói xong không đợi đám người có chỗ đáp lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hàng quang ra khỏi vỏ, đập nhẹ trên đó, tay áo rung động, chắp tay ở phía sau. Trường kiếm kinh không, nhanh nhẹn mà đi. Như một thần tiên, thản nhiên tự đắc đến cũng vội vảng, đi cũng vội vảng rất có một bộ song chuyện phủi láo đi thâm tàng công cùng danh thế ngoại cao nhân bộ dáng bức cách có thể nói tại thời khắc này trong nháy mắt kéo căng người lưu lại trong nhóm đều nhìn lên đưa mắt nhìn nhìn xem đạo thân ảnh kia dần dần từng bước đi đến thẳng đến chui vào dây núi biến mất không thấy gì nữa lại cũng không bỏ hoàn hồn trong mắt hiếu kỳ cùng chờ mong tại thời khắc này không biết vì sao vì không hiểu thấu sùng bái cùng kính sợ thay thế trong lòng khong biet vi sao bi khong hieu thau sung bai hứa khinh chu kính trọng chi tình càng là từ không sinh có sau đó nước tràn thành lụt cho dù là hiện tại nữ tự kia hay là nguyên bản nữ tự kia chưa từng có nửa phần cải biến, thế nhưng là cũng không biết vì sao. Trong óc của bọn hắn lại có một thanh âm, tại chém đinh chặt sắt nói cho bọn hắn, nàng có thể biến đẹp. Thiên Sinh nói cũng đúng thật, liền rất huyền ảo huyễn. Loại cảm giác này không cách nào nói lời. Cô nương kia dẫn đầu lấy lại tinh thần, đối với đám người nhảy cẫng nói các vị đạo hữu, chờ ta tin tức tốt. Nói xong liền không kịp chờ đợi triệu hồi ra pháp bảo, ngựa không mà lên, chui vào dãy núi một góc, tất nhiên là phục dụng đan dược đi. Chỉ để lại một đám người tại nguyên chỗ, hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau thấp giọng nghị luận, thỉnh thoảng nhìn về phía cô nương biến mất phương hướng, chờ đợi kết quả sau cùng trong đó lại lấy có được lá bài đám người, chờ mong là cường liệt nhất thần, thật đúng là để hàn đoan chúng, chờ trước cũng không phải, sách kia không đơn giản à, cái này tiểu tiên sinh cũng không đơn giản, ta nhìn truyền ngôn không phải hư à, các ngươi nói đan dược kia thật hữu dụng, ăn về sau, vừa cái kia gả rừng, còn liền thật có thể biến thành vương hoàng, không biết chưa từng từng nghe nói hoàng châu từng có loại đan dược này, gấp cái gì, chờ một lát chẳng phải sẽ biết, tiểu tiên sinh không phải nói, không ra một canh giờ liền có thể sao, không kém một hồi này, cũng đối, chờ xem trước sân môn, những cái kia nghe hỏi chạy tới rơi tiên kiếm viện đệ tử đồng dạng không hiểu ra sao tiên sinh có thể giải lo bọn hắn thật đúng là không biết nhưng nhìn địa bộ này không giống cho đùa bọn hắn đồng dạng trở mong nếu là tiên sinh này thật có khả năng này vậy đối với bọn hắn tới nói nhất định là một chuyện tốt tục ngữ nói tốt nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng bọn hắn không thể so với những người này có cơ hội không phải dù sao cũng là một cái tông môn câu một cầu cũng là có cơ hội đương nhiên không chỉ là bọn hắn chu trường thọ là nhất là lo lắng một canh giờ đối với hắn mà nói rất dày vỏ bởi vì thành bại mang ý nghĩa hắn có thể hay không trong vòng một năm kiếm đủ hai vạn linh thạch đây chính là hai không không không a ngẫm lại đều có thể cười tỉnh vì vậy trong lòng cầu nguyện nhất định phải thành công a nhất định phải thành công a mà từ một nơi bí mật gần đó tiêu khải cũng mắt thấy toàn bộ quá trình đồng thời động lên tiểu tâm tư cái này tiểu thiên sinh thâm tàng bất lộ a chật trượt sư đệ lần này thật đúng là cho tông môn nhặt được cái đại bảo bối trở về giờ khắc này hãn tựa hồ mới phản ứng được có vẻ như hứa khinh chu hàm kim lượng muốn so vị này hoàng linh đảo người câu cá cao hơn rất nhiều không biết là có hay không là ảo giác hứa khinh chu sau khi rời đi thẳng đến linh hà bờ đi tới chỗ cũ lý thanh sơn hoàn toàn như trước đây sớm khởi công gặp hứa khinh chủ đến hơi thở hết hả châm chọc nói mầm thai họa vạn loại đều do say tuổi con nhỏ cả ngày say rượu liền ngươi dạng này cũng coi như người đọc sách cũng muốn làm tiên sinh hứa khinh chu lật lên bạch nhãn hít không thèm để ý cũng không giải thích mà là thuần thục tòa hạ lấy ra cần câu ném trong nước thủ pháp thành thạo đã không thua thanh sơn mày may chưa từng nói lý thanh sơn vạn lông mày nói nói chuyện với ngươi đâu câm hứa khinh chu lã vọng quân cần cười nói mặt trời mặt trăng một núi nước nửa tỉnh say truyền choáng nửa kiếp phủ du lý thanh sơn cắt một tiếng thầm mot nui nuoc nua tinh say choang cắt uống đi sớm muốn uống chết ngươi Hứa Kinh Chu nghiêng ngồi không nói, không hút thuốc lá, không háo sắc, nếu là lại không uống rượu, thời gian này, cái kia thật thật không có ý nghĩa. Hắn xử lấy cái cằm, nhìn qua Linh Hà, ánh mắt nặng nề. Một lúc lâu sau, liệt nhật đã giữa trời. Các loại hỗn loạn, hơi không kiên nhẫn đám người đầu đen giàu muốn không thôi. Lại tại lúc này, gặp một cô nương rơi xuống đất trước sân môn. Da trắng như tuyết, ngũ quan đẹp đẽ, dáng vẻ thước thao mềm mại. Nàng cười nhẹ nhàng, đứng trước mặt người khác, tự tin hào phóng. Trong nháy mắt hấp dẫn trong đám người không ít ánh mắt, tuy nhiên lại là không một người nhận ra, người này chính là vừa mới cô nương kia. Chu Trường Thọ cũng không từng nhận ra, chỉ là gặp đến xinh đẹp cô nương, khó tránh khỏi hai mắt tỏa sáng, không nhịn được bắt chuyện ngươi tốt, cô nương, ta là Chu Trường Thọ, giới tiên kiếm viện Tam sư mình, có gì có thể giúp ngươi không? Nhìn xem trước mặt Chu Trường Thọ, nghe lời hắn nói, cô nương trên khuôn mặt là trước nay chưa có thỏa mãn. Cười hì hì nói Chu đạo hữu, ta là Tuyên Tinh Linh a, ngươi không biết ta. Một lời ra, khắp nơi ngắn ngủi yên tĩnh. Sau đó a âm thanh trận trận a ba. Tất cả mọi người ở đây, có một cái tính một cái, đều trừng thẳng con mắt, một bộ gặp quỷ biểu lộ đối với trước mắt cô nương, xem đi xem lại, xem đi xem lại trong lúc mơ hồ quả thật có thể tìm tới mấy phần nguyên bản bóng dáng thế nhưng là trên thực tế cùng trước kia nói là khác nhau một trời một vực cũng không quá đáng giờ khác này bọn hắn tựa hồ mới thật đọc hiệu hứa khinh chu nói câu nói kia thoát thai hoa cốt chỉ là cái này đổi không khỏi quá đầu các chút hoàn toàn nhận không ra cái này, cái này cái này cái này cái này cái này cái này không phải là kéo đi chẳng lẽ ta hoa mắt ảo giác tuyệt đối là ảo giác Chợt chợt, trời chơi ạ thần Thế, đây cũng quá đẹp đi ta động lòng bốn đám người tấp nập nuốt nước bọt, tiếng kinh hô âm thanh trong lòng càng là nhấc lên quần cuộn sông lớn lao nhanh không nớt tuyên tinh linh mặt cười như hoa trở nên càng thêm ngọt ngào đẹp đến mức không gì sánh được đem một cái túi chứa vật thoải mái ném cho chu trường thọ kéo lên tóc khuynh thành cười một tiếng thay ta cùng tiên sinh nói ngày khắc định lần nữa đến nhà nói lời cảm tạ nói xong tại mọi người chấn kinh cùng đang lúc mà mịt không kịp chờ đợi rời đi nàng hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian về tông môn sau đó kinh diễm tất cả mọi người chu trường thọ nắm túi chữ vật sững sờ phát ra tiếng phun ra hai chữ tuyệt giờ khác này hứa khinh chu tiểu tiên sinh tại bọn hắn mỗi người mà nói đều là kinh động như gặp thiên nhân chương ba đấu giá danh lạch chương ba đấu giá danh lệch hứa khinh chu đi bị giải yêu cô nương cũng đi một trận rung động vốn nên như vậy kết thúc thế nhưng là hết lần này tới lần khác trong lòng bọn họ vừa rồi chính diễn lúc trước miệng mai cũng tốt chờ lấy xem náo nhận cũng được giờ phút này từng cái á khẩu không trả lời được một cách giờ để một người thoát thai hoàn cốt chỉ là một viên đan dược chuyện như vậy cho lay xem nao nhiet cung đuoc gio phut nay là đối với người tu hành bọn hắn tới nói cũng là không thể tưởng tượng chu trường thọ lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt thần thức chui vào túi chữ vật tỉ mỉ đến một chút ở trong đó linh thạch đâu chỉ chín chỉ ít hai là có tê phát tải hắn đã có thể tưởng tượng đến tại tương lai không lâu chính mình sẽ thành một người có tiền có thể dùng linh thạch mua được chính mình tha thiết ước mơ kiếm còn có cái khác bốn mà những cái kia có được thẻ bài người so với chu trường thọ còn muốn hưng phấn đây là một cái thẻ vẹn vẹn tốn hao một linh thạch mà thôi nhưng là bây giờ hắn lại là thành chính mình thông hướng ngậm tưởng bờ bên kia giấy thông hành đây chính là bảo bội a còn tốt ta cứ được hi hi mà những cái kia chưa từng có được tấm thẻ người giờ phút này cũng động nổi tâm tư nhao nhao xuất thủ muốn nhận tiền từ trên thân người khác thu hoạch cái này một tấm nho nhỏ tấm thẻ lạ hữu ngươi tấm thẻ này cân nhắc bạn không ta có thể xuất tiền cùng ngươi mua, không có ý tứ, ta không bán. tiểu cô nương, ta đây chính là linh khí a, đối với ngươi tấm thẻ này, ngươi không lo a. đại tỷ tỷ, ta và ngươi không bán không chịu, ngươi vì sao muốn coi ta là đồ đần a? rất hiển nhiên, không người nào nguyện ý bán đi một cái mơ ước trở thành sự thật cơ hội. mộng tưởng sở dĩ là mộng tưởng, đó chính là bởi vì mộng tưởng bản thân đối với mỗi người tới nói đều là vô giá. nếu vô giá, lại thế nào khả năng bị giao gì đâu? chu trưởng thọ thu hồi túi chữ vật sau, lại cùng người khác người hàn huyên một phen, cáo chi nếu tiên sinh nói, một ngày chỉ có thể mở giải. Để tất cả mọi người trở về đi, ngày mai lại đến. Nhưng mà, lại là không có người nào nguyện ý rời đi. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian dùng tấm thẻ này, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Thực hiện giấc mộng của mình, giải hết trong lòng chỗ buồn. Chỗ nào khả năng bỏ được rời đi đâu. Đối với cái này, Chu Trường Thọ tất nhiên là chưa từng quá nhiều can thiệp. Nhưng là vấn đề mới, tự nhiên sinh ra, những người này đều không đi, có thể có được thẻ bài nhiều người như vậy, ngày mai lại nên cái nào tới trước đâu. Vì vậy bởi vì chuyện này, đám người lại bạo phát một trận không nhỏ nào có người thậm chí vụng trộm sớm cho chu trường thọ đưa tiền chỉ là vì mình có thể xét tiền thấy vậy một màn chu trường thọ động nổi tâm tư đúng vậy a cái này trình tự cũng là một cái kiếm tiền biện pháp a kết quả là lanh tranh hắn dự định lựa chọn lấy bán đấu giá phương thức tiến hành mỗi ngày giải ưu người sàng chọn phương thức mà tấm thẻ thì là trận này bán đấu giá vé vào sân đối với dạng này đề nghị có người duy trì cũng có người phản đối bất quá cuối cùng chu trường thọ nghĩ sâu tính kỹ về sau quyết định phản đối vô hiệu liền theo cái này đến Tháng được không ít có tiền có thế người tán thượng, đối với bọn hắn tới nói, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không gọi sự tình. Cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra, mà những cái kia tương đối túng quẫn cô đường, lại chỉ có thể ở một bên giàu gì không vui. Nhưng là, đơn giản cũng chỉ là đem cái kia bất mãn viết trên mặt, ở trong lòng đẩu đen rau muốn vài câu thôi. Trên mặt nổi, tất nhiên là không dám nhiều lời đồng thời, giống bọn hắn dạng này tiền vốn tương đối túng quẫn người tu hành, bản thân phần lớn đều là cái kia không quyền không thế dễ bỏ, cách đối nhân xử thế từ trước đến nay đều thấp khiêm tốn. Gặp chuyện càng là de co cach thể nhịn được thì nhịn, dần dần sớm đã thành thói quen dù sao liền 200 người một ngày nào đó cũng là có thể đến phiên chính mình không phải đối với người tu hành tới nói chỉ là hai trăm linh ngày bất quá là một cái búng tay thôi cũng không tính cái gì nhưng ngay tại tu hanh toi noi chi la 200 ngay bat qua la mot thẻ khua chiên gõ chống tiến hành một đám người kẻ có tiền kích động lúc tiêu khải đột nhiên xuất hiện lại là trực tiếp gõ tỉnh chu trường thọ xuân thu đại ngộng hắn dán đoạn trận này cái gọi là đấu giá cũng đem chu trường thọ gọi vào một bên lời nói thấm thiế khiển trách đứng lên trường thọ a ngươi việc này làm không dọn thoáng chu trường thọ không hiểu hỏi lại sư phụ làm sao lại không dọn thoáng không phải ngươi dậy ta sao có tiền không kiếm vương bắt đàn sao nói nhãn châu xoay động tựa hồ minh bạch cái gì giống như cười mà không phải cười nói à ta đã hiểu sư phụ yên tâm ta không phải cái kia người ăn một mình cái này đấu giá được, được ta nguyện ý xuất ra năm thành một lên tiêu khải ý vị thâm trường nhìn chu trường thọ một chút lắc đầu thở dài ngươi hay là nghe không hiểu ta cái này căn bản cũng không phải là chuyện tiền chu trường thọ có chút mê mang làm sao cảm giác mình ra ngoài dày vò nửa tháng chính mình người sư phụ này cùng đổi thành một người khác hắn thế mà không ham tiền cái này ai dám tin điều này cũng làm cho hắn hoang mang không thôi không phải chuyện tiền đó là sáu tiêu khải vỗ vỗ bở vai của hắn Chân Thành nói quân tử ái tài, lấy chi có đạo, kiếm giả cũng khi lời hứa ngàn vàng. Ngươi nếu lựa chọn ngay từ đầu nói cho người khác biết chỉ cần 998, trăm hiện tại sao có thể lại mặt khác lấy tiền đâu? Cái này quá không đẹp đẽ. Chuyển đi, ngươi để ngoại nhân như thế nào nhìn ta rơi tiên kiếm viện, thì như thế nào nhìn tiên sinh? Ngươi cảm thấy Vi sư nói rất đúng không đối, mà lại dạng này, đối với những người kia quá không công bằng muốn. Tiêu Khải ba ba giảng một đồng lớn. Chu Trường Thọ nghe như lọt vào trong sương mù. Hắn dù sao không cảm thấy dạng này có cái gì, đến một lần chính mình không có vi phạm hứa hẹn à? hay là 998 một lần, chính mình thêm tiền bán chỉ là một cái chính tự, sao là vi phạm hứa hẹn nói chuyện. Thứ hai, công bằng chính nghĩa, tại Hoàng Châu vốn chính là một chuyện cười, thế tục vương triều cũng được, sơn trại tiểu tộc cũng tốt, lại hoặc là bảy tông, cái nào không phải dựa vào võ lực tích tụ ra đến, từ trước đều là cấp tới cấp đi, nắm tay người nào lớn, người đó là lao đại đơn giản khái quát đơn giản bốn chữ, mạnh được yếu thua. Cầm cái này nói sự tình, liền có chút giật. Cuối cùng, cái gọi là tông môn mặt mũi, thanh danh, hắn cảm thấy mình sư phụ càng là quá lo lắng. Qua nhiều năm như vậy rơi tiên kiếm viện thanh danh sớm đã bị người ném xuống đất đạp tại hỏng còn có thể hỏng đi đâu vậy chứ bất quá cuối cùng hắn vẫn gật đầu đáp ứng tiêu khải đề nghị không làm khác cũng không phải lương tâm phát hiện mà là tiêu khải nói câu nói kia việc quan hệ tiên sinh ngươi sao có thể tự tác chủ trương sự tình là tiên sinh làm lo cũng là muốn tiên sinh đi giải chính mình sao có thể thay người nhà làm quyết định đâu chính là đã xảy ra chuyện gì đều sẽ tính tới tiên sinh trên người nếu là đổi lại trước đó hắn tất nhiên là cũng yêu ai ai, nhưng bây giờ không giống với lúc trước hứa khinh chu vô luận là năng lực hay là khí độ đều thật sâu khuất phục hắn dứt bỏ hắn có được không phải người năng lực không nói liền hứa khinh chu không hề nghĩ ngợi đem hắn dây đến tiền toàn bộ để hắn cầm điểm này hắn liền không thể không đội ơn cũng không có khả năng quên đáp ứng tiêu khải đằng sau chu trường thọ nói rõ với mọi người tình huống các vị đạo hưu đấu giá danh ngạch sự tỉnh tạm thời trước gác lại đợi ta hiện tại hỏi qua tiên sinh đằng sau đang làm quyết định nói xong liền vội vàng rời đi lưu lại một đoàn người hai mặt nhìn nhau lộn xộn tại trong gió chương 379, trình tự chương 379, trình tự lạc tiên kiếm viện linh hà bờ chu trường thọ thuận hà đồ bên trên tất nhiên là không lâu sau liền thấy đang câu cá hứa khinh chu cùng lý thanh sơn cách xa xa liền rơi xuống đất sau đó từ từ tới gần cẩn thận từng ly từng tí đặc biệt câu nghệ hiển nhiên hắn sợ cũng không phải là hứa khinh chu mà là vị này hoàng châu thứ nhất điên lý thanh sơn đi tới hai người sau lưng trăm mét địa phương chu trường thọ dũng khí hao hết hay là ngừng lại nuốt nước bọn cũng đánh lên chống nuôi quân lý thanh sơn mặc dù toàn bộ hành trình nhắm mắt dưỡng thần thế nhưng là bốn phía này gió thổi cỏ lay từ đều rõ ràng đã rơi vào trong thai của hắn không hiểu nói một câu tìm người tới hứa khinh chu quay đầu nhìn về phía chu trường thọ phương hướng Chu Trường Thọ cảm nhận được Hứa khinh Chu ánh mắt chính nhìn mình, vội vàng giơ tay lên vẫy vẫy, cười đến đặc biệt chân thành. Hứa Kinh Chu có chút vặn lông mày, hơi có vẻ hổ nghi, nghĩ thầm hắn sao lại tới đây, chính mình mới vừa rồi không phải đã thu đến hệ thống phần thưởng, nói cách khác giải ưu đã thành công. Hắn tới vì sao? Đến đây đi. Đặt được Hứa Kinh Chu cho phép, lại gặp một bên Lý Thanh Sơn cũng không có bất kỳ phản ứng. Chu Trường Thọ lần nữa lấy hết dũng khí, hướng phía hai người tới gần đi tới trước mặt, cung kính bái kiến vãn bối Chu Trường Thọ xin ra mắt tiền bối. Gặp qua tiên sinh. Lý Thanh Sơn không nhúc ních, vẫn như cũ vững như lão cẩu. Hứa Kinh Chu gật đầu ý thức, hỏi tìm ta. Chu Trường Thọ xác định nói ân, có việc. Chuyện gì, nói đi. Chu Trường Thọ nhìn thoáng qua Lý Thanh Sơn, sau đó tiến tới Hứa khinh Chu bên hai, nhỏ giọng tầm thì. Thế nhưng là cách quá gần, khí tức đều thổi đến trong lỗ tai, làm cho Hứa khinh Chu rất là khó chịu. Một chút phiền muộn nói muốn nói gì liền lớn tiếng nói. Thanh Sơn ca cũng không phải ngoại nhân, lén lén lút lút làm gì? Người nói tại nhỏ giọng, người ta có thể nghe không được, đây không phải càng che càng lộ sao? Đột nhiên cảm thấy, gia hỏa này tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng của mình như vậy cơ linh. Chu trưởng Thọ xấu hổ cười cười, ngượng ngùng nói: "Tiên sinh, là như vậy năm." Hắn đem trước sơn môn sự tình chi tiết cáo chi Hứa Khinh Chu, đưa ra vấn đề, nói ý nghĩ của mình, hỏi thăm Hứa Khinh Chu ý kiến đối với cái này, Hứa Khinh Chu cũng không cảm giác quá mức ngoài ý muốn. Bất quá mình quả thật cũng chưa từng cân nhắc qua phương diện này sự tình. Một ngày một giải, bài lại phát ra ngoài 200 dương. Toàn bộ giải xong, nhanh nhất cũng muốn 200 ngày. Ai trước ai sau, đúng là cái vấn đề. Lý Trường Thọ nói lên ý kiến: "Theo đấu giá đi chiến đấu ra thứ tự trước sau, xác thực vẫn có thể xem là một cái biện pháp đồng thời cũng có thể kiếm tiền." nhưng là hứa Kinh chu lại là không thích hắn thừa nhận hắn không cách nào đi triệt để định nghĩa công bằng công chính thế nhưng là hắn lại một mực tại truy tìm một cái tương đối công bằng công chính chí ít bay ở ngoài sáng để tất cả mọi người có thể nhìn được trước kia tại phạm châu đã là như thế chỉ là hiệu quả tạm được có quyền người vẫn như cũ có thể chui chỗ trống thời điểm đó chính mình vốn là một nhu yếu thư sinh đối với cái này cũng liền mở một con mắt nhắm một con được ngày nào hay ngày ấy thế nhưng là bây giờ vào hoàng châu nếu là vẫn như cũ như vậy tuyệt không phải trong lòng của hắn mong muốn nghĩ, nghĩ trong tiếng nói ngươi có thể nói với ta ta rất vui mừng nhưng là biện pháp của ngươi tuyệt đối không thể. Về phần lý do, ba dưa hai táo không có ý nghĩa, mà lại cái này cùng bản tâm vi phạm, không thích hợp. hắn nói rất nhiều, nữ khí từ đầu đến cuối bình thản, nội dung lại là lạ thường cùng tiêu khải không luyện mấy. Chu Trường Thọ có thể cảm giác được, đối với mình biện pháp, hứa kinh chu rất bài xích, thậm chí trong lời nói có thể ẩn ẩn cảm giác được, đối với dạng này phương pháp, trước mắt tiên sinh gần như chán ghét. Chu Trường Thọ cũng âm thầm may mắn, còn tốt sư phụ của mình mở miệng nhắc nhở, nếu không mình coi như thật chạm vị này rồi do đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm đi xuống, dùng cái này tỉnh táo chính mình, chớ có tái phạm đồng dạng sai lầm giải thích phân tích xong về sau hứa khinh chu lo nghĩ cấp ra một cái tương đối hợp lý phương án giải quyết hắn để chu trường thọ hiện tại đi trước sơn môn số bên trên khe đếm cầm bại mà đến cô nương đến cùng có bao nhiêu sau đó rút thăm sắp xếp đương nhiên cái này rút thăm cùng phạm châu lúc rút thăm cũng không giống nhau mà là thống nhất sắp xếp dựa theo mỗi người rút đến trình tự từ nhỏ hào hướng cỡ lớn cứ thế mà suy ra quyết định sau này giải ưu trình tự về phần không có tới liền tuân theo một cái tới trước tới sau trình tự liền có thể đơn giản bàn giao cho ra biện pháp giải quyết hứa khinh chu lại cố ý dặn dò chu trường thọ hai chuyện Thứ nhất trừ cùng người ước định cẩn thận chỗ tốt không thể tải thông qua bất kỳ thủ đoạn nào thu nhiều một phần chỗ tốt thứ hai cáo chi đám người 200 cái lá bài thời hạn trong một năm cam đoan giải xong nhưng là không bảo đảm mỗi ngày đều có thể vì bọn họ giải nếu là gặp được tình huống đặc biệt hắn cần vì người khác giải ưu lúc bọn hắn cũng chỉ có thể chờ nhưng là hắn cam đoan hai ngày ít nhất giải một người đối với đầu thứ nhất chu trường thọ vui vẻ đáp ứng cũng hứa hẹn quyết không vi phạm đối với đầu thứ hai chu trường thọ lòng có không hiểu nhưng lại chưa mở lời hỏi tiên sinh làm như vậy tự nhiên có tiên sinh đạo lý hắn một mực làm việc mặt khác tất nhiên là không nên hỏi đường hỏi tiên sinh ta đều nhớ kỹ hứa khinh chu hài lòng gật đầu khoát tay háo đi thôi cáo tử đợi chu trường thọ sau khi rời đi lý thanh sơn vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi thuyền nhỏ lão đệ ta rất hiếu kỳ ngươi thật có thể giải thiên hạ này nữ từ tất cả ưu sầu đúng như mấy tên tiểu tử kia nói một dạng là vòng ưu tiên sinh hứa khinh chu cũng không giàu giếm nói rõ sự thật nếu là nói thật có thể tất cả mọi người ưu sầu đều có thể tiêu tan vậy dĩ nhiên là không thể nào ta chỉ bất quá có thể vì một người tiêu một sầu một lo nhiều cũng không được lý thanh sơn hiếu kỳ càng sâu chỉ bằng quyển sách kia đương nhiên chật thật hay giả Lý Thanh Sơn chặt lưới đạo, hứa Kinh Chu với hắn mà nói, quá mức thần bí, tuy là ngũ cảnh, thế nhưng là đại thừa chính mình nhưng Thụy Trung nhìn không thấu hắn mảy may, còn có hứa Kinh Chu đề cập quyển kia vong lưu sách hắn gặp qua, hắn thấy cũng bình thường thư tịch không khác, có thể hứa Kinh Chu không phải nói đó là thiên thư đối với cái này, hắn không chỉ một lần đưa ra chất vấn, ngày xưa hứa khinh Chu đơn giản cho người ta công pháp cái gì, hôm nay nghe nói có thể khiến người ta thoát thai hóa cốt, để hắn cũng không nhịn được ở trong lòng nổi lên nói thầm, chẳng lẽ còn thật sự là cái kia thiên thư lạc đối mặt Lý Thanh Sơn chất vấn, hứa Khinh Chu cười cười, cũng không giải thích, mà là phong khinh vân đạm nói ra thật không thể giả giả thật không được, thật thật giả giả, giả giả thật thật, lại đi lại xem đi. Lý Thanh Sơn lắc đầu cười khẽ nghe ngươi ý tứ này, xem ra còn chưa từng thất thủ qua a. Hứa Kinh Chu nghĩ nghĩ, muốn bay, phản bác không có. Trên lý luận nói, thất thủ một lần. Lý Thanh Sơn hào hứng càng đậm, không hiểu hỏi thất thủ chính là thất thủ, vì sao là trên lý luận? Nghe không rõ. Hứa Kinh Chu đáp, xác thực thật phức tạp. Lý Thanh Sơn hỏi lại, đừng thưa nước đục thả câu, nói một chút. Hứa Kinh Chu vuốt vuốt cái mũi, chậm rãi nói nàng cầu ta giúp nàng giết người, nhưng là muốn giết người kia là bằng hưu ta, một cái bằng hưu rất trọng yếu. Lý Thanh Sơn vận lông mày cho nên ngươi không có giết Hứa Kinh Chu lắc đầu giết Lý Thanh Sơn khẽ giật mình không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hứa Kinh Chu Hứa Kinh Chu lại là nhẹ giọng tiếp tục nói bất quá ta giết là nàng Lý Thanh Sơn lại khẽ giật mình con mắt nô ra hít một hơi lanh khí tê Hứa Kinh Chu lại là không thèm để ý chút nào nhún vai nói nàng chết khẳng định liền không có ưu sầu thế nhưng là nàng chết cho nên ta không biết đây coi là thành công hay là thất bại Lý Thanh Sơn im lặng hắn phát hiện hắn vậy mà không thể phản bác chết cho nên không có ưu sầu cái kia xác thực người trong thiên hạ lo cũng có thể giải giải không được lo. Vậy liền giải quyết ngươi. Hầu kết núp đích, phun ra ba chữ ngươi thật hung ác. Hứa Kinh Chu cười cười có lệ đi. Chương 380, gió êm sóng lặng. Chương 380, gió êm sóng lặng. Trời trong gió nhẹ, gió nhẹ không khô. Rơi Tiên kiếm viện trước sân môn, Chu trưởng thọ đi mà quay lại. Vừa xuống đất, trong nháy mắt liền bị một đám người vây lại. Lao nhau, được không ổn nào Chu sư huynh, tiểu tiên sinh nói như thế nào? Đúng a, mau nói, còn rút không rút. Nam. Vấn đề một cái tiếp một cái, lời nói không giống nhau, ý tứ nhưng lại đại để nhất trí, đơn giản chính là cầu một kết quả chu trường thọ thân ở trong đám người ra hiệu mọi người im lặng sau đó đem hứa khinh chu tự nhủ tự thuật một lần cũng đem hứa khinh chu biện pháp nói cho trước sơn môn người đám người tất nhiên là cũng đều hiểu rõ hay là tiên sinh suy tính chu đáo a ta cảm thấy có thể thực hiện chúng ta người tu hành trừ thiên phú liệu đơn giản chính là một cái khí vận, ta cảm thấy đáng tin cậy tiên sinh không hổ là tiên sinh a há có thể bởi vì thế tục vật ngoài thân mà không lưng ta phối hợp ta duy trì tiên sinh cho cười tin đồn không phải nói tiên sinh kiếm khê quốc đế quân một triệu sao thấy thế nào được bọn tỷ muội cái này ba dưa hai táo đâu ha, ha dù sao ta mặc kệ ta duy trì tiên sinh làm như vậy chưa từng cầm bài người tất nhiên là nhìn cái náo nhiệt cầm bài người nghe nói hứa khinh chu biện pháp đại đa số thanh âm là ủng hộ một số ít là không ủng hộ thế nhưng là chính như đám người lời nói con đường tu hành khí vận cho phép không thể phản bác chí ít ở bất luận kẻ nào xem ra liều mạng vận là công bằng cũng tìm không thấy phản bác lý do không phải tốt nếu tất cả mọi người tán thành vậy chúng ta liền theo tiên sinh nói đến xin mời cầm bài các cô nương đều đến đứng bên này ta điểm một chút nhân số đám người rất phối hợp chia làm hai nhóm chu trường thọ tỉ mỉ đến một chút bài mặc dù phát 200 trăm giường người cũng tới hơn ngàn thế nhưng là thật cầm bài lại cũng tới cũng bất qua trăm người mà thôi xác định nhân số hắn liền đi tới đám người tầm mắt điểm mụ chỗ tìm ra trang giấy viết xuống 113 số lượng chữ sau đó đem nó chấm chất để vào thùng giấy bên trong để cho công bằng phong ngừa mọi người ở đây thần thức dò xét trong đó thật giả hắn cố ý chạy vào sân môn tìm được bạch mộ hàn người tới bên trong cảnh giới phần lớn kim đan nguyên anh cũng không ít tử cũng có cái kia lục cảnh thất cảnh cừng giả hắn một cái nho nhỏ lục cảnh có thể khống chế không được cục diện này cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn thần thức toàn bộ rơi tiên kiếm viện trừ câu cá lý thanh sơn cũng liền ba vị cảnh giới tại bắt cảnh phía trên một cái hạ văn di hắn nghĩ cũng không dám nghĩ còn có một cái tiêu khải vừa là còn tại hiện tại sớm đã mất tung ảnh càng nghĩ đúng vậy cũng chỉ còn lại có vị đại sư huynh này nghe chu trường thọ nói do ý đồ đến bạch mộ hàn không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt ta không đi liên quan ta cái dám hiện nhiên bạch mộ hàn mặc dù khuôn mặt vẫn như cũ thế nhưng là đối với vài ngày trước chuyện này hay là cành cánh trong lòng trong lòng có oán chu trường thọ lại há có thể không rõ vội vàng định nọn a dua định hot chiến thuật tính chịu thua ai nhà ta sư huynh tốt trước mấy ngày là ta không đối ta không nên như vậy nói chuyện với người người đại nhân bất kể tiểu nhân qua liền tha thứ sư đệ lần này đi bạch mộ hàn quay người đi vẫn như cũ tấm lấy tấm kia mặt lạnh đường phí sức loại sự tình này ta cũng không có hứng thú tham dự người yêu tìm ai tìm ai đi hai người một trận lôi kéo chu trường thọ có thể nói là hết lời ngon ngọn bạch mộ hàn vẫn là câu nói kia không đi nói cái gì cũng là không đi nhưng làm chu trường thọ tức giận không nhẹ cắn rằng cái kia hận a nhưng là cầu người làm việc nhất định phải ẩn nhẫn hắn cuối cùng vẫn thả ra tuyệt chiêu đối với bạch mộ hàn nói ra hết thẻ vì tông môn bạch mộ hàn sững sở nghi ngờ nói cái này cùng tông môn có quan hệ gì chu trường thọ từ cũng không phải ăn chay ngay trước bạch mộ hàn mặt chính là một trận nói bậy nói cái gì hứa khinh chu là rơi tiên kiếm viện bề ngoài chuyện của hắn chính là tông môn sự tình nếu là không đi đó chính là thất tín với người trong thiên hạ đánh không chỉ là hứa khinh chu mặt cũng là rơi tiên kiếm viện mặt hắn đem hứa khinh chu cưỡng ép buộc chặt trong đó nói thao thao bất tuyệt giảng đạo lý rõ ràng có thể cho bạch mộ hàn nghe một mặt mờ mịt nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác tuy là ngụy biện nhưng lại nói rất có lý phục ngươi lời này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói với ta chu trường thọ nghe nói bạch mộ hàn trong lời nói đã thỏa hiệp truy vấn đại sư minh ngươi liền nói có đi hay không đi tiên sinh cái này bận bịu ngươi có giúp hay không kiếm mi đã ép bạch mộ hàn thở dài một tiếng đi thôi nhưng là ngươi phải nhớ kỹ đây là xem ở tiên sinh trên mặt mũi mới giúp ngươi đối với cái này chu trường thọ chưa từng phản bác mà là một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác lại cười đến xuân phong đắc ý cuối cùng bạch mộ hàn hay là lựa chọn thỏa hiệp nguyên nhân có hai đến một lần việc quan hệ hứa khinh chu đây chính là vung tay một cái liền đưa tặng trên tông môn nước linh thạch người a rơi tiền kiếm viện bây giờ một mảnh vui vẻ phồn vinh chi cảnh hứa khinh chu một người có thể độc chiếm chín thành công lao là người phải có đội ơn tri tâm thứ hai vì một câu kia hết thể vì tông môn là người không thể quên tội nguồn chỉ thế thôi trở lại trước sân môn lúc này đám người đã đi 1 phần ba dù sao trong những người này đại đa số đều là đến tham gia náo nhiệt muốn nhìn đơn giản chính là hứa khinh chu còn có hứa khinh chu năng lực là có hay không như trong truyền thuyết như vậy không hợp thoại thưởng trong đó hơn phân nửa hay là từng cái tông môn thám tử bây giờ bọn hắn đạt được muốn nhất đáp án tự nhiên là không có tại lưu lại lý do ai về nhà nấy đi có thể lưu lại 2 phần 3 con đang chờ cũng không phải là bọn hắn muốn biết ai có thể rút đến cái kia đệ nhất kẻ may mắn ai lại là cái kia sau cùng thằng xui xẻo cuối cùng đơn giản chính là không cam tâm thôi trong đó bao quát những cái kia căn bản liền không có nghĩ tới mua thẻ bài kia cô nương cũng có cái kia do dự dẫn đến ra tay muộn nữ tử đương nhiên càng nhiều thì là những cái kia từ vừa mới bắt đầu liền bị mặt rơi bọn nam tử bạch mộ hẳn đến để bốn phía viên náo đám người thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại cường giả vi tôn tại vị này bắt cảnh cường giả trước mặt bọn hắn cũng không dám lỗ mãng còn có cái này đeo kiếm thiếu niên một mực mặt lạnh lấy xem xét cũng không phải là cái gì tốt tính tình chủ trư vị cô nương bắt đầu giúp thăm tại chu trường rut tham tai chu truong tho duy trì bên dưới bắt đầu rút thăm các cô nương xếp thành một hàng dài có thứ tự tiến lên rút ra trăng giấy nằm thật chặt trong tay tâm từng cái khẩn trương thấp thỏm không được đều đang cầu khẩn thượng thường thần minh phù hộ chính mình có thể rút đến cái kia số một số lượng cái này giống như là một trận đánh bạc tháng thua thật chỉ có thể dựa vào vật khí. Theo hàng trước nhất người lấy được dãy số, cũng mở ra, hiện trường không khí và bầu không khí cũng bị đẩy lên cực điểm 67 hảo. Ân, lão nương vận khí kém như vậy sao? A. Số 1, số 1, ta bên trong rồi, ta bên trong rồi. Phốc, 113, thứ nhất đến ngược, có lầm hay không a? Ô ô ô. Có nhân vận khí bạo nổ, quất đến vị trí, thét lên liên tục, gọi là một cái cao hứng. Còn có người không may cực độ, quất đến ba chữ số, che mặt gạt lệ đương nhiên, cũng có người không lớn không nhỏ, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, không vui không buồn bình tâm tĩnh khí. Không lâu sau, rút thăm kết thúc, hết thẻ đều kết thúc. Chu trưởng thọ cũng thở dài nhẹ nhõm hô, cuối cùng là làm xong. Chương 381, thanh danh vang dội Hoàng Châu. Chương 381, thanh danh vang dội Hoàng Châu, Lạc Tiên kiếm viện tiểu tiên sinh, Hứa Khinh Trù, có thể giải thiên hạ nữ tử chi lo lạc tiên kiếm viện tiểu tiên sinh, Hứa Khinh Trù, một viên năng dược, để một cái thưởng thưởng không có gì lạ cô nương, trong vòng một canh giờ, trở nên đẹp như tiên nữ. Lạc Tiên kiếm viện tiểu tiên sinh, Hứa Khinh Trù, tán bên dưới 200 tấm thẻ, bằng vào thẻ bài, có thể hứa trong lòng một Mọi việc như thế tin tức, theo người rời đi bọn họ cùng thám tử chuyên miệng, rất nhanh liền truyền khắp Hoàng Châu. Cũ lời đồn chưa rơi, mới lời đồn nổi lên bốn phía. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, toàn bộ Hoàng Châu lại một lần tràn ngập hứa khinh chu tin tức mới. Mà lại, cùng trước kia lời đồn có chỗ khác biệt. Lần này, người chứng kiến càng nhiều, nhìn thấy người càng nhiều đồng thời còn có người đi ra chứng thực. Cho dù nghe dù sao cũng hơi không thể tưởng tượng, thế nhưng là đây hết thể nhưng đều là thật. Cho nên đây vốn là không phải lời đồn, mà là sự thật đồng thời. Theo thời gian trôi qua, liên tiếp còn có tin tức mới, không ngừng tự lạc tiên kiếm viện truyền ra thì như có người cầu đại đạo đến tiên quyết một quyển, thì như có người thích mà không được, không phải nó không cả, tìm cái chết, gặp tiên sinh đằng sau, tính tình đại biến, trước kia yêu người đi qua trước mắt, đúng là làm như không thấy năm, còn có thân người có trọng thương, kinh mạch hỗn loạn, vào sơn môn không đến nửa canh giờ, lại hiện thân nữa, vậy mà đã phá đại cảnh, các loại mọi việc như thế, có thể nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nửa cái hoàng châu đều sôi trào lên, trên giang hồ càng là lưu truyền sôi sùng sụp, các loại suy đoán cùng chân thực tin tức xen lẫn cùng một chỗ, để cho người ta không phân rõ cái gì là thật, cái gì là giả cái này tiểu tiên sinh hẳn là thật sự là thần tiên không thành, cái này đều có thể làm được, cái này không thể so với thánh nhân châu. Không biết, bất quá nghe thấy qua người của tiên sinh nói, tiểu tiên sinh trong tay có một bản thiên thư. T, thiên thư, chống giống mà đến, tám chín phần mười khả năng thật sự là tiên nhân, chật chật ai biết được. Một câu, có thể giải thiên hạ nữ tử chi lo, sao mà bá khí a? Nói như thế, trước kia nghe đồn sợ là thật đó a, vân thi tiền bối cùng lâm xương nhi, khả năng chính là đi tìm cái này tiểu tiên sinh giải ưu. Còn có suối vẽ một cái kia ước linh thạch, chỉ sợ cũng là chuyện thật. Ừ, còn có hoàng linh đảo người câu cá, đoán chừng cũng không có chạy bốn giờ khác này tất cả nghe đồn cùng lời đồn bị mọi người tự động sâu chuỗi đồng thời cho ra một cái kết luận hứa khinh chu là một cái tiểu tiên sinh cũng là tồn tại giống như thần vô số tu sĩ nam nam nữ nữ mộ danh mà đi đặt chân lạc tiên kiếm viện trước sân môn chỉ vì dòng ngó vị tiên sinh này hình dáng tư cũng nghĩ nếm thử đi gặp một lần tiên sinh cầu hắn cũng như chính mình một nguyện lạc tiên kiếm viện bên ngoài do người bắt đầu nối liền không dứt lối tới có vẻ như so cái kia bản thạch thành đều muốn náo nhiệt một chút đương nhiên tin tức như vậy không chỉ chuyển khắp thiên hạ chuyển khắp thế nhân từ cũng chuyển vào những tông môn cường giả kia trong thai mới đầu bọn hắn nghe nói tin tức như vậy cũng làm như nghe một cái việc vui thôi nhưng là thời gian dần trôi qua sự tình bắt đầu có chút không đúng hình như là thật có thể cho dù là lúc này bọn hắn đơn giản cũng chính là cho là hứa khinh chu có chút thủ đoạn đặc thù có một ít không tầm thường đan dược mà thôi dù sao hứa khinh chu làm những sự tình kia bọn hắn phí một chút tâm tư cũng là có thể làm được chỉ là ở trong lòng đậu đen rau muống đương nhiên lại không phải đậu đen rau muốn hứa khinh chu mà là đậu đen rau muốn thế nhân ngu muội. không biết trời cao biện rộng hết ngồi đáy giếng ngạc nhiên nhưng từ từ bọn hắn phát hiện sự tình bắt đầu trở nên không hợp thói thường đứng lên có chút tin tức đơn giản nghe rợn cả người để cho người ta không có khả năng lý giải đương nhiên nếu chỉ là đơn thuần nghe nói thì cũng thôi đi bọn hắn cũng có thể nhận định cái này đơn giản là lạc tiên kiếm viện tại lẫn lộn thế nhưng là hết lần này tới lần khác tin tức này lại là nhà mình đệ tử mang về cái này cũng không thể lại nói là giả đi lúc này bọn hắn cũng không thể không ở trong lòng một lần nữa xem kỹ lên cái này gọi hứa khinh chu thiếu niên càng có lao tổ động nội tâm tư nếu hắn có thể giải người khác chí lo vì sao liền không thể giải ta chi sầu đâu chỉ là như vậy ý nghĩ vừa lóe qua bộ não, bọn hắn đã cảm thấy có chút buồn cười. một cái thập cảnh hoặc là thập nhất cảnh đều thúc thủ vô sách sự tình, một cái nho nhỏ ngũ cảnh nguyên anh thiếu niên lang lại thế nào khả năng làm đến đâu? cho dù nội tâm của bọn hắn đã bắt đầu buông lỏng, nhưng vẫn là lựa chọn bỏ mặc, Tiến lặng theo dõi kỳ biến. bất quá bọn hắn phía dưới những đệ tử kiệt nhưng là khác rồi, đó là chèn phá đầu, đều muốn đi cầu một cái cơ hội. nhưng là đối với người quen biết cũ tới nói, lần đầu nghe thấy những tin tức này, phản ứng từ không giống nhau. lâm xương nhi chỉ cảm thấy đây hết thể giống như đã từng quen biết, liền như là ban đầu ở thiên xương thành một dạng. Tiên sinh tựa hồ cũng là dạng này, lúc đó cũng là lời đồn nổi lên bốn phía. Vong U các trước đại bài trưởng lòng tiên sinh a tiên sinh, ngươi thật đúng là đến nơi đó, đều là trong nhân thế chói mắt nhất tồn tại a. Vân Thi nghe nói, rất là không hiểu thật đúng là có thể dày vò, không hiểu rõ, không hảo hảo tu luyện, chậm trễ thời gian làm những chuyện này làm gì đâu. Nàng từ trước tới giờ không hoài nghi hứa Khinh Chu năng lực, nàng chỉ là không có khả năng lý giải. Vệ Phần suối vẽ chỉ là cười cười đương nhiên, thiên hạ hôm nay, lời đồn nổi lên bốn phía, muốn nói ai nhất buổi rối, còn phải là cái này Huyễn Mộng Sơn. Mặc dù bọn hắn cùng Hứa Khinh Chu không có bất kỳ cái gì khúc mắc, thế nhưng là bọn hắn cùng Lạc Tiên Kiếm Viện ở giữa, không đội trời chung. Hiện tại Hứa Khinh Chu thân ở Lạc Tiên Kiếm Viện, tự nhiên chính là cái này Lạc Tiên Kiếm Viện người. Mà lại bây giờ Lạc Tiên Kiếm Viện, bởi vì Hứa Khinh Chu nguyên nhân, ngắn ngủi một tháng không đến thời gian, địa vị có thể nói là nước lên thì thuyền lên. Sớm đã xưa đâu bằng nay. Hoàng Châu thứ nhất điện, tiên âm các tông chủ vận thì, Khê Tiên triều đế quân suối vẻ, những người này đều cùng Lạc Tiên Kiếm Viện có liên quan. Mà lại, đây vẫn chỉ là hiện tại, ai biết tiếp tục về sau còn có cái nào. Hiện nay, Lạc Tiên Kiếm Viện môn đỉnh ngữ thị Lúc trước mọi người đi ngang qua nhìn cũng không nhìn một chút nó, ngược lại là thành hơn phân nửa người trong thiên hạ đều muốn tranh nhau bước vào môn đỉnh. Cứ thế mãi, Lạc Tiên Kiếm viện chắc chắn trở lại đỉnh phong. Mà Huyễn Mộng Sơn, sợ nguy rồi. Mặc dù hiện nay đối phương cũng không biểu hiện ra ý, thế nhưng là theo bọn hắn nghĩ, đối phương đơn giản là đang chờ đợi thời cơ thôi. Vì thế, Huyễn Mộng Sơn khủng hoảng tiếp tục gia tăng, tự hao tổn tăng lên. Vì làm ra ứng đối, các cường giả không chỉ một lần tranh luận, mà cuối cùng cho ra kết luận lại là nhất trí. Mấu chốt của vấn đề chỉ có một điểm. Tiểu Tiên Sinh, Hứa Khinh Chu chỉ cần giải quyết hứa kinh chu như vậy hết thề vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng xác định vấn đề bây ở trước mặt bọn hắn chỉ có hai con đường thứ nhất giết hứa khinh chu vĩnh viễn trừ hậu hạn thứ hai nịnh bợ hứa kinh chu giữ gìn mối quan hệ bất quá giết hứa kinh chu nói nghe thì dễ hiện tại hứa khinh chu thanh danh vang dội danh dương thiên hạ càng là bằng vào một câu có thể giải thiên hạ nữ tử chi sầu mà rộng thụ nữ tu sĩ quần thể truy phụng tùy tiện động thủ đánh giết tạm thời bất luận có thể hay không lọt vào hoàng châu người câu cá trả thù chính là thiên hạ này nữ tử sợ là cũng sẽ đem nguyễn Mộng sơn dẫm trong đất Trừ phi bọn hắn lốc nếu không tuyển hạng một mực tiếp bài, Bọn hắn muốn phá cục có vẻ như cũng xác thực chỉ còn lại có một con đường dẫn đồng thời bọn hắn lao tổ duy nhất đại thừa cảnh cường giả cũng cho là như vậy chương 382, thằng thứ cát chương 382, thằng thứ cát biệt viện thật sâu hạ ghế rõ ràng quả liệu khai biến thấu tịch minh cây cối âm u đầy đất nhật giữa trưa mộng cảm giác lưu manh lúc một tiếng tháng tư hạ thủ trước viện hai quả cây đào hoa đào dần dần rơi vai đầy mặt đất đẩy cửa sổ nghe nó hương thấm vào ruột gan hứa Khinh chu ngủ chưa tỉnh lại đi đến trong tiểu viện đứng chắp tay đợi gió nổi lên gặp hoa rơi hít sâu thần thanh khí sảng tính toán thời gian rời đi phạm châu đã qua một năm nhập hoàng châu cũng có một năm quan cảnh tam bà vẫn như cũ đang bế quan đến tận đây chưa từng chuyển ra độ tĩnh hết thể nhìn như bình thường lại là sớm đã phát sinh biến hóa long trời lở đất rơi thiên kiếm viện lúc nghe chuông vang ngẫu nghe hạt đều, phổ biến trường hồng kinh không đi hứa khinh chu đại khái đánh giá một chút kiếm này trong nội viện đệ tử sợ là sớm đã không giới vào đếm một đoạn thời gian đến nay hứa khinh chu tất nhiên là mỗi ngày giải một lo thường ngày có thẻ một ngày không ngừng tràn ra đi thẻ bài cũng phần lớn đều thu hồi lại thế nhưng là rơi tiên kiếm viện trước sân môn do người nhưng như cũ nối liền không dứt nghe nói so với một năm trước càng sâu hô hứa khinh chu hồi lâu chưa từng đi xem qua cũng chỉ là nghe chu trường thọ nói hiện tại người càng nhiều chia làm hai nhóm một đợt chính là những cái kia chờ đợi thời gian đến đến phiên chính mình giải ưu cô nương còn có một số là mộ danh đến đây cũng hướng về phía hứa khinh chu tới cầu giải trong lòng sầu lo hoặc là thỉnh nguyện gia nhập tông môn mỗi ngày cũng đều có đệ tử mới gia nhập tông môn không được người mặc dù nhiều nhưng là có thể gia nhập người lại là lắp đác không có mấy Nghe nói là Tiêu Khải để cao thu người điều kiện cung bất cửa, cụ thể hứa Khinh Chu cũng không rõ ràng. Bất quá hắn ngược lại là biết những người này vì cái gì mà đến đúng là xông tới mình, nhưng là bọn hắn coi trọng lại không phải chính mình, mà là hắn đóng kia đầy ở nhà kho các loại tiên quyết, thiên phẩm pháp thuật. Hơn nửa năm trước chính mình danh tiếng vang xa Hoàng Châu, thế nhân đều biết chính mình có thể giải người trong thiên hạ chi lo, lòng có sở cầu người, đúng vậy liền đều tới. Bao quát trong tông môn đệ tử cũng không tại sối. Lúc trước Linh Hà bờ câu cá, hắn chỉ cần hướng nơi đó ngồi xuống, cái kia bốn phía cách đó không xa liền sẽ đứng đầy đệ tử, nam nữ đều có cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem hắn. Thấy Hứa Khinh Chu đó là một trận bất đắc dĩ. Về sau, hắn liền đem chính mình mười mấy, mấy bản tiên quyết thuật pháp cùng trăm bản thiên phẩm công pháp toàn bộ lấy ra, giao cho Hạ Vãn Di cùng Tiêu Khải bọn người đám người kinh hãi. Tiên quyết, thiên phẩm công pháp, khi nào đều có thể như thế bản buôn. Nhiều ngày như vậy phẩm, tiên phẩm, đơn giản nghe rợn cả người. Nhưng là, vật này là Hứa Khinh Chu móc ra, bọn hắn ngược lại là cũng chưa truy vấn mọn nguồn, dù sao Hứa Khinh Chu vốn là cùng người thượng khác biệt. Tự nhiên không có khả năng theo lẽ thường bước đi thong thả chi đằng sau, trải qua đám người thương nghị, tại tiểu kiếm phong đỉnh xây một tòa tàng thư các đem tiên quyết đều cất giữ trong đó. Phạm lạc tiên kiếm viện đệ tử, một người đều có một cơ hội, có thể nhập trong các tùy ý tuyển một bản thích hợp tiên quyết hoặc là thiên phẩm công pháp sao chép, sau đó cho mình dùng. Vì kỷ niệm hứa khinh chu công hiến, càng đem tiểu kiếm phong đội tên thành thuyền nhỏ ngọn núi đối với đề nghị này, hứa kinh chu ban đầu là cực lực phản đối. Hắn thấy lấy tên của mình mệnh danh, tóm lại quá chiêu diêu một chút, thế nhưng là không chịu nổi tiêu khải đám người kiên trì, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp thuyền nhỏ ngọn núi liền thuyền nhỏ ngọn núi đi dù sao chính mình cũng không ở kia bên trong không phải chính mình bây giờ cũng đủ nổi danh cũng không quan tâm ở lưng thua một điểm dư thừa thanh danh từ đó về sau tin tức cấp tốc gieo rắc đến toàn bộ hoàng châu hoàng châu tu sĩ đều hâm mộ phải biết tại hoàng châu chính là tại cái kia thượng tam tông ngươi không phải dòng chính đệ tử muốn tu luyện tiên quyết cùng tiên phẩm công pháp cũng là tuyệt đối không thể nào thế nhưng là rơi tiên kiếm viện khác biệt chỉ cần là rơi tiên kiếm viện đệ tử liền có thể tu hành phẩm pham cong lại trùng loại đông đảo luôn có một loại thích hợp bản thân Chính hau như người so với người làm người ta tức chết ở trong đó chinh lệnh, đây chính là khác nhau một trời một vực. Tuy nói con đường tu hành, phần lớn đều là muốn bái sư học nghệ. Tuy nhiên có một câu chuyện cũ kể tốt, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Cuối cùng, hay là cần chính mình đi lĩnh hội không phải? Cố gắng, mỗi người đều có thể đi làm, cơ duyên lại là ngàn năm một thở. Như rơi tiên kiếm viện, có thể tu hành tiên quyết, đối với giới gầm trời này 99% tu sĩ tới nói, vậy bản thân chính là một cọc cơ duyên đến tiên quyết một bản, chỉ cần chăm chú nghiên cứu, cũng có thể vô sự tự thông cái này có thể không thể so với bái nhập một vị cựu cảnh cường giả môn hạ kém một chút nửa điểm a vì vậy từ đó về sau tứ phương tu sĩ nhao nhao chiều bái bảy tông đệ tử đó là hung hăng đi ăn máng khác trên giang hồ đều là chuyền chim không biết chọn cây mà đậu rơi tiên kiếm viện chính là hoàng châu cây kia tốt nhất đại thụ đến đây tìm nơi nương tử cũng không chỉ là đệ tử bình thường chính là những cái kia thất cảnh bắt cảnh người cũng không tại số ít đương nhiên những chuyện này hứa khinh chu biết đến không nhiều đại để cũng chỉ là cùng người khác ngẫu nhiên nói chuyện phiếm lúc nghe nói bất quá liên quan tiên quyết lúc trước hạ vãn di bọn người ngược lại là đi tìm chính mình bọn hắn nói người người đều có thể sao chép một bản mang đi theo cứ tiếp như thế những này tiên quyết sợ sẽ chạy ra bên ngoài tông làm thế nhân đều biết hỏi thăm phải chăng cần thêm một đạo cầm chế một mình truyền ra ngoài người tất thụ nó mệt mỏi đối với cái này hứa khinh chu biểu thị có thể lý giải dù sao một tông lập phái căn bản công pháp vốn là hệ tâm vì vậy để bọn hắn chính mình quyết định nên làm như thế nào dù sao mình đưa ra ngoài vốn là bản sao chép mà lại như là đã đưa cho rơi tiên kiếm viện vậy vật này liền không còn là chính mình bọn hắn như thế nào làm không cần cùng mình xin chỉ thị bất quá hắn lại là đưa ra một chút đề nghị hứa khinh chu cảm thấy chịu cùng lân cận ông tương đối uống cách ly hô lấy tận dư chén nếu như ngươi đem khoái hoạt nói cho một người ngươi lấy được sẽ là hai phần khoái hoạt đạo lý đồng dạng cũng như là biết được chia sẻ người trong lúc vô hình ngươi kiểu gì cũng sẽ đạt được càng nhiều cho nên đề nghị của hắn là không sao tiên quyết là ở chỗ này người trong thiên hạ như nguyện ý lấy sao không tận thủ chi như vậy người trong thiên hạ đều là đến tiên quyết tu trường sinh đạo pháp cũng có thể thiếu chút phân tranh tất cả mọi người tu tiên quyết ngươi so ta đại để giống nhau gây sự cũng phải cân nhắc một chút không phải dù sao nói tóm lại nói mà tóm lại hứa khinh chu cảm thấy không cần đi hạn chế, thậm chí hắn cảm thấy, liền xem như người khác muốn nhập tông muốn xem, cũng không phải không thể được, không phải đương nhiên, đây chỉ là đề nghị của hắn. Dù sao Hoàng Châu nữ tu sĩ bọn họ, cầu hắn làm việc, nhiều cầu một cái đạo tự, mà hắn đối với cầu chính mình cô nương, cũng là từ trước tới giờ không keo kiệt. Tiên quyết cho cũng không phải lần một lần hai, tương lai tin tưởng sẽ còn càng nhiều. Cứ thế mãi tóm lại hay là sẽ truyền khắp nơi đều là, không có quá lớn khác biệt. Nghe nói Hứa Khinh Chu nói như vậy, Hạ Vãn Di cũng tốt, hay là Tiêu Khải Lạc Nam phong cũng được, lại hoặc là Bạch bộ Hàn, có thể nói thức hải anh minh. Khiếp sợ không thôi trong lòng càng là tự ti mặc cảm thiên tri đạo lợi mà không sợ thánh nhân tri đạo là mà không trách anh trước mắt thư sinh tuy là một thiếu niên tuổi tác đều không qua là bọn hắn đám người số lẻ thế nhưng là ngực của hắn cùng tấm cảnh nhưng tuyệt không phải bọn hắn có khả năng bằng được tại trước mặt bọn hắn hắn nên như hạ nguyệt mà bọn hắn bất quá là nóng nổi đong đón. mặc dù không phải thánh nhân thế nhưng là phần kia khí độ lại xứng đáng thánh nhân hai chữ lấy tận thiên hạ tiên quyết ban cho người trong thiên hạ hắn cũng nhận được lên tiên sinh xưng hô này tiên sinh đại nghĩa thiên địa xấu hổ vì vậy nhất trí quyết định liền theo hứa khinh chú nói như vậy Phàm Lạc Tiên kiếm viện đệ tử, có thể tùy ý lấy chi, nhưng nguyện chia sẻ, không làm ngăn cản, không thêm can thiệp. Chính là đệ tử ngoại tông, nếu là có cầu, cũng có thể giao lưu, cho ra nhất định danh ngạch, nhập tạng tư cát. Lúc đó, tin tức này vừa ra, thiên hạ chấn động. Hứa Kinh Chu tiểu tiên sinh tên, thuộc dự Hoàng Châu. Thế nhân đại nói thêm cùng, đều nói một câu tiểu tiên sinh, mà không phải gọi thẳng tên Hứa Kinh Chu, cũng không phải cái kia treo chọc tên hiệu Hoàng Châu thứ hai điên. Chương 383, huyên náo rời tiên kiếm viện. Chương 383, huyên náo rời tiên kiếm viện. Nghỉ trưa đằng sau hứa khinh chu thuận chấp kiếm phong tiệu đạo hướng về linh hà bờ đi đến trên đường đi giữa hẻ như âm tuy nói linh hà bờ không phân bốn mùa thế nhưng là cẩn thận một chút vẫn có thể nhìn ra dãy núi màu xanh biết cho là lúc này dày đặc nhất trời cao lúc đó có đệ tử ngự kiếm mà qua gặp dưới núi láo trắng lang nhưng lại không hẹn mà cùng giảm tốc độ rơi xuống đất cùng kính bái kiến tiên sinh mà hứa khinh chu tất nhiên là nhất nhất gật đầu cười yếu ớt đáp lại muốn nói bây giờ cái này rơi tiền kiếm viện hứa khinh chu mặc dù tại chấp kiếm phong bất quá một người rảnh thân không cái gì trước vị cũng từ trước tới giờ không hỏi đến trong núi sự tình thế nhưng là luận địa vị lại là siêu nhiên tại bất luận kẻ nào phía trên, chính là hắn ngẫu nhiên từ trong núi đi ngang qua, đệ tử gặp cũng là muốn cô ý quay đầu, rơi xuống đất, bái một cái. Hoặc xuất phát từ tôn trọng, hay là đội ơn đương nhiên cũng có thể là chỉ là đơn thuần vì lăn lộn cái quen mà thôi. Ngay từ đầu, Hứa khinh Trung ngược lại là còn có chút không quen, mỗi lần tận lực né tránh, thẳng đến về sau phát hiện vô dụng, cũng liền thuận theo tự nhiên. Cho đến ngày nay, đã tập mãi thành thói quen. Tung hóa trong sóng lớn, không thích cũng không sợ, liền theo hắn đi thôi. Bọn hắn thích kêu liền kêu đi, ai bái cũng liền bái tốt. Chính mình cũng sẽ không thiếu cân thịt đi tới bờ sông. Vụ lão địa phương ngồi xuống, giống nhau thường ngày, ném mỗi câu linh ngư. Chỉ là cùng lúc trước khác biệt, bên người thuộc về Lý Thanh Sơn vị trí lại là giống tuyết đương nhiên, Lý Thanh Sơn cũng không phải là không đến, hoặc là đi, chỉ là đổi cái địa phương thôi. Vệ phân vì sao? Dùng hắn giảng, cùng Hứa Khinh Chu cùng một chỗ câu cá, quá làm ẩm mỹ, khó mà tính tâm đối với cái này, Hứa Khinh Chu không thể phản bác. Cũng là không phải hắn nhau nhau, mà là thỉnh thoảng, chắc chắn sẽ có người tới tìm hắn. Có thể là có việc, hoặc chỉ là trong tông một ít đệ tử, bởi vì một ít sự tình nghĩ quẩn, tìm đến Hứa Khinh Chu, cầu một cái an tâm thôi. Cho nên Hứa Khinh Chu trừ giải ưu bên ngoài, Hiện tại còn chiếu cố vì một số đệ tử sắp xếp lo giải hoặc. Nhưng là, tại Hứa Khinh Chu xem ra, cái kia không tính là giải ưu, càng giống là bác sĩ tâm lý, tại cho những đệ tử này làm tâm lý khai thông. Dù sao mỗi ngày tu luyện, người luôn luôn dễ dàng ma chướng cũng phải, dần dà sẽ đi vào cực đoan, tốt một chút chính là tẩu hỏa nhập ma, một mệnh ô hô. Nghiêm trọng một chút, liền sẽ trở thành tên điên. Nhớ ký Lạc Nam Phong nói qua, Hoàng Châu tiên điên rất nhiều. Mà mỗi lần lúc này, đối diện với mấy cái này đối với hắn một mực cung kính đệ tử, Hứa Khinh Chu luôn luôn rất có kiên nhẫn cùng bọn hắn nói chuyện tâm tình, cho bọn hắn giảng đạo một chút đức trải qua, nói một chút đại đạo lý, không sợ người khác làm phiền. Một tốt hảo tiên sinh, một cái người đọc sách. Hắn tự nhiên mà vậy cũng bị các đệ tử bí mật gọi rơi tiên kiếm viện nhất có người có học. Tập kiếm, từ trước đến nay ngạo khí, rất ít phục người. Cũng phiền nhấc nho ra cái kia miệng đầy đại đạo lý, thế nhưng là Hứa Khinh Chu tại bọn hắn mà nói, lại là ngoại lệ đồng dạng là giảng đạo lý, tiên sinh giảng tóm lại là có chút không giống với. Rất mới lạ, cũng rất được lợi, chủ yếu nhất là rất dễ dàng lý giải, mỗi lần có nhiều cảm ngộ đặc biệt hứa nhẹ châu giảng tiểu cố sự, được ích lợi không nhỏ. Hứa Kinh Chu một tay chống đỡ cần câu, một tay chống đỡ cái cằm, nhìn qua trước người Linh Hà nước, kéo dài không, rước, ánh mắt nặng nề, nhìn xem cảm xúc tựa hồ cũng không cao, bình tĩnh nói đừng xem, ra đi. Thoại ấm rơi xuống, một người dáng dấp mày rậm mắt to nam tử từ, từ trong bụi cỏ nhảy xuống, từ từ đi đến Hứa khinh Chu sau lưng, gãi đầu, ngượng ngùng cười cười tiên sinh, lại bị ngươi phát hiện, hắc hắc. Hứa khinh Chu đầu cũng không trở về, lại là bất đắc dĩ thở dài. Chính mình cũng không muốn phát hiện à, thế nhưng là ngươi tránh gần như vậy, ta là muốn không phát hiện cũng khó khăn a nói đi, chuyện gì lại muốn không thông? Nam tử nghe nói, bước nhỏ tiến lên đi vào hứa khinh chu bên người trên bàn dài nửa quỳ hạ thân chủ động vì đó nấu nước pha trà rửa ly động tác mặc dù có chút công nghệ nhưng là cũng đổ xem như thành thạo khi trà nhập trong chén cung kính dâng lên tiên sinh uống trà hứa khinh chu dư quang liếc qua bên người nam tử tướng mạo thường thường dáng người thường thường tư chất thường thường tựa hồ trừ lông mày rầm một chút con mắt to một chút bên ngoài không còn gì khác không còn chống đỡ cái cảm mà là đưa tay nhận lấy cái kia trà chầm chậm uống một ngụm lần thứ ba ngươi sự tình là thật nhiều a nam tử nghe nói rất là không có ý tứ xấu hổ cúi đầu muốn nói lại thôi ta hứa khinh chu đem cái chén nhẹ nhàng để ở bên người ôn thanh nói đi ấp úng hỏi đi nhưng là người nghĩ kỹ hỏi lại đây là một lần cuối cùng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đặt được hứa khinh chu cho phép nam tử vui mừng quá đỗi ngẩng đầu lên hấp tấp nói đa tạ tiên sinh là như vậy bốn hắn đem vấn đề êm hai nói nói ra trong lòng mê hoặc hứa khinh chu một bên câu cá một bên lắng nghe sau đó suy tư cuối cùng giải đáp thẳng đến người kia hài lòng rời đi vô cùng đơn giản cũng chỉ là chỉ thế thôi cứ như vậy một ngày lại qua thu can đứng dậy, dẫm lên ánh nắng triệu hướng phía chấp kiếm phong mả đi về nhà không thú vị à sáu mấy ngày 6. rơi tiên kiếm viện trước sân môn một đầu đội ngũ thật dài từ chân núi một mực xếp tới trước sân môn có nam có nữ một chút ổn ảo não động sân môn chỗ bám lấy mấy tấm cái bản trước bàn ngồi mấy người một người trong đó chính là lý trường Thọ. chỉ gặp hắn một tay chắp bút một tay ép sách đối với đến đây người lần lượt hỏi thăm giống như là một cái người soát vẽ giống như mà trên thực tế lại là đối trước mắt tới những người này tiến hành đơn giản ước định khảo hạch sản chọn vì tông môn tích xúc nhân tài làm giữ cửa ải người tính danh tuần bên trên cảnh giới tứ cảnh kim đan đại viên mãn lập tức đưa thân ngũ cảnh, Chu Trường Thọ cười cười, không có khi không có việc gì, trong lòng lại tại đậu đen do muống, một cái kim đan đại viên mãn mà thôi, muốn hay không có khí phách như vậy tuổi tác, tuổi mụ 131 tuổi, Chu Trường Thọ không hề nghĩ ngợi, đêm trước đó đăng ký tốt tin tức một bút vẽ phế, ngẩng đầu, mắt mỉm cười, hàm xúc nói ra không có ý tứ, ngươi tạm thời còn không đạt được gia nhập tông ta tiêu chuẩn, mời trở về đi. người này không vui, hỏi thăm, vì sao ta không thể gia nhập rơi tiên kiếm viện a, ngươi đối với ta có ý kiến vừa mới phía trước tiểu cô nương kia không phải cũng mới kim đan sơ kỳ nàng có thể đi vào ta vì sao không thể vào chu trường thọ hít mắt mỉm vệ phục vụ lúc đầu lý do là không nên ta tới nói nhưng là ngươi nếu hỏi vậy ta sẽ nói cho ngươi biết người ta là 21 tuổi kim đan mà ngươi là hơn 100 tuổi ngươi quá già rồi nam tử trừng mắt châu ý của ngươi là mắng ta già chu trường thọ thản nhiên thừa nhận không có ta tuyệt đối không có mắng ngươi ta chỉ là đang trần thuật một chuyện thôi làm sao chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta nói không đối nam tử im miệng không nói nữa nhưng là rất tức giận cũng cảm giác mình bị xâm phạm bình thường ngay sau lưng tiếng thúc giục hắn cũng đành phải bất đắc dĩ đứng dựa bên kế tiếp tới ta hỏi ngươi nếu như trước mặt của ngươi xuất hiện một bản tử cục bàn cờ ta để cho ngươi cầm cờ đen ngươi sẽ làm như thế nào biến nguy thành an chờ chút ta không nghe lầm từ cục đúng vậy từ cục vậy ta sẽ đem bàn cờ sốc không đùa chu trường thọ con mắt chừng một cái hít một hơi lanh khí rất là yêu thích nhìn trước mắt thiếu niên hỏi ngươi vừa nói ngươi kêu cái gì diệp tiên tot ngươi thông qua được đi vào đi đà tạ sư huynh thiếu niên vui vẻ nhảy cẫng rời đi chu trường thọ híp mắt nhìn chăm chú cảm khái đó là cái nhân tại a chương ba kiếm lâm thiên chương ba kiếm lâm thiên cần lúc ngay chính giữa rơi tiên kiếm viện trước sơn môn tới một thiếu niên thiếu niên ngự kiếm mà đến đúng là không quan tâm trực tiếp vượt qua rơi tiên kiếm tranh cung đỉnh dưới thơ hồng trực tiếp rơi xuống đất trước sơn môn chu trường thọ ngừng bút ngừng mắt nhìn lại phụ trách duy trì trật tự mấy tên đệ tử cũng ngay đầu tiên xuất thủ đem nó vây quanh lớn mật ngoại nhân nhập ta sơn môn dám ngự không mà đi tại hoàng châu bên trên bảy tông trí địa có cái quy củ bất thành văn đó chính là phạm phi đệ tử bản tông đi mặt khác một tông chi địa đem tại hộ tông đại trận phạm vi bên ngoài dừng lại nói do ý đồ đến hoặc là rơi xuống đất ngoài đại trận đi bộ vào sân môn nếu không coi là tuyên chiến hiển nhiên thiếu niên cách làm đã vi phạm với cái này quy định bất thành văn đặc biệt là tại cái này ung dung mặt của người trong thiên hạ trước lớn như thế lắc xếp đặt cái này không khác tại rơi tiên kiếm viện trên khuôn mặt hung hăng đạt một cước bình thường hà có thể nhân lượng chỉ một thoáng đao kiếm ra khỏi vỏ chân nguyên ngoại phóng thiếu niên liền bị bốn năm kiếm giả bao bọc vây quanh đột nhiên động tĩnh tất nhiên là hấp dẫn bốn phía người chú ý nao nhào đưa ánh mắt về phía sơn muôn chỗ thinh linh có thể thấy được thiếu niên chân dung thiếu niên lấy màu vàng đất chuẩn bị hành trang tóc dài treo cao bên hông treo tam xích trường kiếm sinh khí vũ hiên ngang dáng dấp mi thành ngụt tú nếu là luận cái này bên ngoài nhân gian hiếm thấy chính là phần kia khí chất cũng là nơi đây ít có hắn liền đứng ở nơi đó tùy ý bốn phía đao quang thoáng qua trước mắt hắn tất nhiên là ngụy nhiên bất động từ đầu đến cuối bình tĩnh thông dong bình tĩnh nhìn chăm chú lên bốn phía không nói một lời dương cung bạn kiếm thời khắc bốn phía dòng người đi cả nhắc nhìn ra xa, nhỏ giọng nói nhỏ người kia là ai a. Không biết, khá quen. Chậc chập, ngươi cái này Hoa Si, xem ai không nhìn quân mắt. Cái kia mặc, tựa như là cực đạo viện đệ tử. Chết không được phách lối như vậy, ngự không mà đến, một chút mặt mũi cũng không cho, nguyên lai là cực đạo tông. Nói bậy, cực đạo tông thế, nhưng là ta Hoàng Châu đệ nhất tông, danh môn chính phái, không phải loại kia không nói lý tông môn, đừng mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ác ý bôi đen làm sao, liền hứa hắn xông vào, còn không thể ngươi nói. Tiếng nghị luận âm thanh bên trong. Chu Trường Thọ cũng cảm thấy người này có chút quen mắt, luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua, nhưng là chính là nghĩ không ra. Bất quá nhìn địa bộ này, nhưng tuyệt không phải loại lương thiện hạng người. Vội vàng gọi lại đám người cho chút, đừng động thủ. Nghe nói Chu Trường Thọ nói như vậy, Vô Nam Kiếm giả mặc dù không hiểu, hoàng hốt, nhưng vẫn là thu hồi trên thân sát khí lăng lệ, nguy kiếm cũng theo đó rủ xuống. Chu truong tho noi nhu vay bon Thọ mặc dù lang le nuoi kiem cung theo giới không cao, thế nhưng là không chịu nổi người ta cùng hứa khinh Chu đi gần, lại là tông chủ tọa hạ đệ tử, tông môn lão nhân, hán, tại rơi Tiên Kiếm Viện vẫn còn có chút phân lượng. Thấy mọi người như vậy có khí phách. Người tới một đôi kiếm mâu chậm rãi đảo qua bốn phía, nhẹ giọng cười nói rơi tiên kiếm viện, thật đúng là xưa đâu bằng nay, rất nhu ạ. Nói hưu tâm, nghe cũng có ý, vừa rồi đè xuống sát ý mấy người, sát tâm lại nổi lên, so với vừa rồi càng sâu ngươi nói nhăng gì đấy. Mạnh mẽ xông tới tông môn ta, ngươi còn lý luận, thật sự cho rằng ngươi là cực đạo tông, chúng ta liền sợ ngươi phải không? Bây giờ rơi tiên kiếm viện, chính như thiếu niên lời nói, sớm đã xưa đâu bằng nay. Ngắn ngủi thời gian một năm, bởi vì hứa khinh chủ đến, tông môn đệ tử trở nên tự tin vô cùng, thậm chí có thể nói là mù quáng tự đại đã có một loại, rơi tiên kiếm viện chính là thiên hạ đệ nhất tông môn ai đến cũng không sợ, chính là ngươi cực đạo tông cũng không được đương nhiên, bọn hắn cũng không phải không có lực lượng. Bọn hắn lực lượng chính là Hứa Khinh Chu cùng Hoàng Châu thứ nhất điên. Thử hỏi thiên hạ đệ nhất tại tông ta, trong tông tiên quyết hơn 300, còn có một vị có thủ đoạn thông thiên tiên sinh, bọn hắn làm sao có thể không kiêu ngạo, lại thế nào khả năng không tự tin. Tung Bay cũng đổ là tại tình này để ý bên trong đối mặt chất vấn, thiếu niên mặc áo vàng chỉ là cười cười, cũng không phản bác, cũng không tiếp tục cùng phát sinh tranh chấp, hoặc là tức giận. Thật giống như cùng những tranh luận này cái tháng thua, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa giống như, là kiêu ngạo, cũng là ngạo mạn. Mà cũng chính bởi vì vậy khiến người ta cảm thấy càng thêm khó chịu, mắt thấy muốn động thủ, Chu Trường Thọ lay mở đám người, cũng chen lấn tiền đến, đi vào người trước, Trấn An chư Vị sư huynh đệ nói ai, đừng xúc động, đừng xúc động, nhà mình sơn muôn chỗ, không thể cái này, không thể cái này, Tam sư huynh, tiểu tử này thật ngu cùng. chính là chính mình phá hư quy củ, còn như vậy ngạo mạn, không coi ai ra gì, thật coi đây là nhà mình. Chu Trường Thọ im lặng, ngượng ngùng mở miệng, ra hiệu đám người an tâm chớ vội ánh mắt sau đó hướng về trước người người, xem kỹ một phen sau, hỏi thăm nếu là ta không có đoán sai, đạo Hưu hẳn là đến từ cực đạo tông thiếu niên kia nghe nói tất nhiên là gật đầu thản nhiên thừa nhận chính là vì sao vô cơ sông ta sơn môn đại trận thiếu niên có chút vạn lông mày thành khẩn nói thật có lôi ta không phải cố ý chu trường thọ sờ lên cái cảm nghe nó ngưỡng khí nhìn kỳ phản ứng ngược lại là tựa hồ thật không phải cố ý thế nhưng là đối phương cảnh giới thất cảnh bậc huyền nghĩ đến cũng sống chút tuổi tác đối với dạng này quy củ coi là thật liền không biết hắn nhìn chưa hẳn liền hỏi lại nói một chút lần này đến vì sao thiếu niên chắc tay như một thanh kiếm lập giữa no ngựa khi nhin ky phan địa bình tĩnh gioi that canh động huyen nghi cực đạo tông kiếm lâm trời cầu kiến tiểu tiên sinh thỉnh cầu thông báo một lời ra đầu tiên là khắp nơi yên tĩnh ngắn ngủi sau đó ồn ào thổn thức nổi lên bốn phía kiếm lâm viên hắn chính là cực đạo tổng kiếm lâm viên ngoan ngoãn hôm nay nhìn thấy chân nhân xác thực rất đẹp trai a hắn tìm tiên sinh hẳn là cùng tiên sinh nhận biết nhận biết cái giám ta đoán chừng là đến gây chuyện các ngươi quên trước đó không phải đều đang đổn tiên sinh đem lâm sương nhi cho thu ta có thể nghe nói con hàng này ưa thích người ta lâm cô n bốn ngươi lời nói này ta còn thực sự nghĩ tới xác thực có việc này chắc chật không thể đi hắn dám tìm tiên sinh gốc dạ đây không phải trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng tìm phân đâu thôi trừ phi hắn gốc ngại, nói cũng không thể nói quá vậy toàn, ngươi không hiểu rõ hắn. Nghe nói kiếm này lâm trời là toàn cơ bắp, hơn nữa còn là kiếm giả, kiếm giả nhiều mắng phu, không có gì không thể nào. Tại mắng cũng vô dụng, đứng đấy đi vào, cũng phải nắm đi ra. Ngươi tin hay không? Không tin liền đánh cược người ta dù sao cũng là hoàng châu tiên tiêu số một, cứ như vậy không chịu nổi sao? Cảm giác có trò hay để nhìn. Đối với kiếm lâm thiên cái này ba chữ, đang ngồi người tất nhiên là không ai không biết. Một năm trước, tại hứa khinh chu vị tiên sinh này còn chưa thời điểm xuất hiện, kiếm lâm thiên thế nhưng là trên giang hồ chạm tay có thể bỏ nhân vật liên quan tới hắn nghe đồn đó là tuyệt không so hứa khinh chu thiếu a thời điểm đó kiếm lâm thiên cũng đã là mỗi một cái người tu hành truy đổi cái kia đạo ngọn núi 30 tuổi không đến đã đột phá động viễn cảnh sao mà phong quang chỉ là cái này gần nhất đã qua một năm mới dần dần phai nhạt ra khỏi thế nhân trong mắt thôi không phải cũng không phải hắn không ưu tú mà là hứa khinh chu hành không xuất thế quá mức loa mắt tựa như kiếm lâm thiên lúc trước vượt trên toàn bộ hoàng châu đám thiên tài bình thường hắn cũng bị tiên sinh hảo quang ép xuống thôi mà lại rất triệt để bây giờ tìm tới điểm danh đạo họ cầu kiến tiên sinh bọn hắn có khả năng liên tưởng đến cũng chỉ có thể là việc quan hệ lâm sương nhi tại không mặt khác nó bất quá lời đồn nghe không ít chân nhân nhưng cũng còn là lần đầu tiên gặp dù sao dạng này cao cao tại thượng một viên tân tú há lại ai cũng có thể nhìn thấy đâu hôm nay bắt đầu thấy phần này khí vũ hiên ngang ngược lại là cùng trong truyền thuyết cũng không quá nhiều khác biệt rơi tiên kiếm viện cầm kiếm mấy người nghe nói người đến là kiếm lâm thiên thần sắc âm tình biến hóa trong mắt thần sắc càng là lúc sáng lúc tối có chút cho dạng dù sao người ta nổi tiếng bên ngoài còn có một tốt sư phụ cũng không phải ai cũng đắc tội nổi nhưng là hay là có một người tệ mạnh nói kiếm lâm thiên thế nào coi như ngươi là kiếm lâm thiên nhà ta tiên sinh cũng không phải người muốn gặp là có thể gặp chương 385, kiếm lâm thiên hai chương ba kiếm lâm thiên hai kiếm lâm thiên có chút ép lông mày, một tia không vui hiện lên đáy mắt nước mắt nhìn về phía người nói chuyện liền như vậy nhìn hắn chằm chằm ba hơi thằng đến thấy người kia ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vừa rồi thu hồi vậy một cái kiếm y, lên tiếng nịa mai sợ hàng người kia chột dạ dơ trường kiếm nghiến răng nghiến lợi cuối cùng sửng sốt một chữ không có phương ra không thể phủ nhận hắn xác thực sợ hoặc là tự biết hắn là kiếm lâm thiên thời điểm hắn liền đã sợ bên cạnh mấy người gặp nhà mình sư huynh ngăn thiệt tỏi cũng không lên tiếng nhao nhao cúi đầu chuyển khai ánh mắt mũi kiếm trong tay mang thu hết chỉ có chu trường thọ một mặt chầm tư trong đầu bắt đầu não bổ kiếm này lâm trời tìm tiểu tiên sinh đến cùng là muốn làm gì đập pha quan cũng không giống thật chẳng lẽ là vì lâm Sương nhi mà đến tiên sinh lâm Sương nhi kiếm lâm thiên hai nam một nữ chật chẽ ngậm lại đều kích thích hắn có thể khẳng định trong này nhất định có việc gặp chu trường thọ đang ngẩn người một mặt xin si thái kiếm lâm thiên kêu một tiếng hắc chu trường thọ u mê hoàn hồn kinh ngạc nhìn về phía đối phương ân Kiếm Lâm Thiên hơi không kiên nhẫn nói làm sao còn không đi? Chu Trường Thọ giật mình, hỏi một câu ngươi cùng Tiên Sinh nhận biết. Kiếm Lâm Thiên mắt, trong mắt Hàn Quang Sen vào nhau, nghiêng một cái đầu, không nói một lời, bắt trước làm theo, cứ như vậy nhìn chằm chằm Chu Trường Thọ nhìn. Thấy Chu Trường Thọ đó là một quảng lông xương sợ hãi, chuyển khai ánh mắt, đối với bên người một người nhỏ giọng nói ngươi đi cùng Tiên Sinh nói, liền nói Kiếm Lâm Thiên tìm hắn, này sẽ Tiên Sinh hẳn là tại bờ sông câu cá, nhìn xem Tiên Sinh nói thế nào. Ngươi kia gật đầu đáp ứng, ghé mắt lườm Kiếm Lâm Thiên một chút, vừa rồi quay người đi vào sân môn, gọi ra Trường Kiếm một thanh, hướng thuyền nhỏ dưới đỉnh bờ sông mà đi chu trường thọ nhìn về phía kiếm lâm thiên nói ra kiếm đạo bạn đợi chút trước tiên cần phải sinh gật đầu mới có thể để cho ngươi đi vào kiếm lâm thiên có chút vận lông mày, một tiếng này kiếm đạo bạn dù sao cũng hơi trách hắn rất phản cảm thế nhưng là người ta kêu tựa hồ cũng không sai ai bảo chính mình hết lần này tới lần khác liền họ kiếm đâu trả lời lý giải sau đó hướng bên cạnh đi đến đám người tự giác né tránh thằng đến đi vào trước sơn môn cái kia thật dài đội ngũ một bên khác vừa rồi dừng bước hai tay khoanh trước ngực trước đứng an tĩnh gặp chu trường thọ còn nhìn xem chính mình dỗi ra một bàn tay làm ra một cái tư thế sinh mời Bình tĩnh nói không cần phải để ý đến ta, làm việc của ngươi." Chu trưởng thọ ngượng ngùng cười cười tốt. Mà phía sau mang hồ nghi, về tới chính mình bàn dài trước, còn không đùa vô ý thức gãi đầu một cái, nói thầm một câu kỳ kỳ quái quái, "Này thiên tài quả nhiên đều không có một cái người bình thường." Kiếm Lâm Thiên mang đến cho hắn một cảm giác cao ngạo, rất lạnh, một bộ người sống chớ gần thái độ, nhưng lại ngược lại là cũng không phải loại kia ỷ lại mới mang ngạo, không thèm nói đạo lý, liếc mắt nhìn người người. Mang theo hoang mang cùng kinh ngạc, thỉnh thoảng lén lén quan sát đến đối phương, lại một bên khôi phục trật tự cũng đừng nhìn, giữ lặng, xếp thành hàng. Kế tiếp, đám người u mê một lần nữa quý vị tự giác xếp hàng thường xuyên nhìn về phía kiếm linh thiên thiếu niên mặc áo vàng này làng có nhiều nghiên cứu thảo luận nhưng đều là siêu nhỏ rộng trong truyền thuyết người đi vào hiện thực xuất hiện tại trước mắt của mình tóm lại là mới lạ lạc tiên kiếm viện mấy tên kiếm khách cũng thu hồi trường kiếm về tới trước sân môn dựa vào cửa đá vây quanh trường kiếm thời khắc cảnh giác đánh giá kiếm lâm thiên ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn cũng không ảnh hưởng chiêu thu đệ từ vận chuyển bình thường ba đầu hàng giải ba tấm bàn giải một lần nữa buôn bán từng cái từng cái tu sĩ tiến lên hoặc bị cự tuyệt tiếp nối mà về hoặc được tuyển chọn Này cấm Hoan hô đương nhiên, cái này người được tuyển chọn, tất nhiên là Phượng Mao Lân, Lân Giác. Dù sao bây giờ là Lạc Tiên kiếm viện, địa bàn toàn ném, trong tông môn nhưng không có cố định thu nhập nơi phát ra, cũng không giống thượng tam tông một dạng, lương tượng một cái tiên triều, mỗi năm tiền cống nạp lương. Chiêu một người đệ tử tiến đến, đó chính là há miệng, cũng là một phần danh vác. Ma nồi cứ như vậy lớn, không phải thiên tư xuất chúng người, tự nhiên là thả rằng bỏ đi, từ không lưu chi. Mặc dù Trương Mục còn có hứa khinh chu tặng cho khoản tiền lớn, nhưng là tổng cũng hữu dụng xong ngày đó không phải. Cái này không? Gần nhất cái này tiêu Khải có thể một mực tại vì chuyện này phát sầu đâu mỗi ngày nhìn chầm chầm cái tiết như là nước chảy giấy tờ, hắn đầy đầu nghĩ đều là kiếm tiền, nhất định phải kiếm tiền, không phải vậy tông môn còn phải tán. thật vất vả tông môn có quật khởi thời cơ, hắn tuyệt đối không có khả năng tùy tiện buông tha. một bên khác, linh hà bờ hứa khinh chu thường ngày câu cá, trong tay còn bưng lấy một bản tinh thần lương thực, một bên câu cá, một bên nhìn. nếu là cách gần đó một chút, còn có thể thấy rõ bìa sách bên trên viết ba chữ to, là viết Hồng lâu ngộng. không có cách nào, đẹp mắt sách đều thấy không sai biệt lắm, cũng nhìn lên cái này tối nghĩa khó hiểu Hồng lâu. khoan hay nói, cái này Lâm Đại Ngọc cùng mình thật là có chút giống đều là cùng nữ nhân liên hệ. Bất quá hắn nhu nhu nhược nhược bộ dáng, ngược lại là rất khó để cho mình có đưa vào cảm giác. Cần lúc, tên đệ tử kia đến, đầu tiên là xa xa rơi xuống đất, mà là chạy chậm mà đến tiên sinh. Hứa Khinh Chu mục không lực chú ý xéo, lực chú ý vẫn như cũ rơi vào trong sách này trong câu chữ, Ôn nhu hỏi vội vàng hấp tấp, đây là đã xảy ra chuyện gì? Đệ tử kia nhẹ nhàng suy nghĩ, đem thân thể đứng trực tiếp, đối với Hứa Khinh Chu chắp tay một tập, chậm rãi nói ngoài sân môn, Cực đạo tông đệ tử Kiếm Lâm Tiên, nói yêu cầu gặp tiên sinh. Hứa Khinh Chu giật mình, đôi lông mày khoảng thời gian thu nhỏ, lực chú ý từ trong sách thu hồi, nghĩ nghĩ trong mắt mang theo một tia hổ nghị kiếm lâm thiên chính là kiếm lâm thiên tại hứa khinh chu tầng sâu trong trí nhớ xác thực tồn tại lúc trước lâm sương nhi là cái thứ nhất để cho mình giải tương tư trí lo về sau lại phát động đầu tư thiên thần cho nên liên quan tới lâm sương nhi la cai thu nhat đe cho minh giai tuong tu chi lo hắn ký ức từ trước đến nay khắc sâu mà kiếm lâm thiên chính là lúc trước cái chi lo nhân vật nam chính một thiếu niên tìm đạo mà đi thiếu niên về sau gia nhập cực đạo tông nghĩ như thế ân liền hẳn là cái này hoàng châu đệ nhất tông môn cực đạo tông đương nhiên hắn đối với hắn nhận biết cũng liền chỉ thế thôi kiếm lâm thiên lâm sương nhi thanh mai trúc mã tìm kiếm trường sinh, rời đi phạm châu năm, trừ cái đó ra, không còn gì khác. về phần những cái kia liên quan tới kiếm lâm thiên lời đồn, hắn thật đúng là không biết, cũng không nghe người ta nói qua. bất quá hắn vì sao tìm chính mình đâu? hắn duy nhất có thể nghĩ tới, cũng chỉ có lâm xương nhi. hồi ức lóe qua bộ não, hắn lần nữa ôn lại lúc trước là lâm Sương nhi giả yếu lúc đã nói đơn giản chính Sương nhi giải yeu yêu cách sơn hải, sơn hải đều có thể bình an nếu yêu, vì sao đi không từ ra an nếu yêu, vì sao bật vô âm tín a các loại mọi việc như thế suốt gà trò tâm hồn. bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước đúng là có chút quá loa. Dù sao Phạm Châu chi địa, có thể ra không thể về không phải. Bây giờ hắn lại tìm tới cửa, vậy chuyện này căn bản là 89 phần 10 đệ tử kia gặp Hứa Khinh Chu hồi lâu chưa từng đáp lời, nói ra tiên sinh, có gặp hay không? Nếu là không thấy, ta đi đem người đổi đi." Tôn Kính tìm từ bên trong, trong giọng nói có thể nghe ra một chút toán khí. Quay đầu nhìn về phía người tới, mím môi hỏi, "Làm sao? Các ngươi cùng hắn đánh nhau?" Người tới chi tiết trả lời cái kia ngược lại là không có, bất quá tiểu tử này rất ngạo, quá đễ cao bản thân, ngài không biết, hắn muốn. Hắn đem Sơn Môn chỗ sự tình êm tai nói trong lời nói đối với kiếm lâm thiên bất mãn nhìn một cái không sót gì oán hận rất nặng vì vậy đậu đen rau muống tức giận bất bình hứa khinh chu từ đầu đến cuối chăm chú lắng nghe thật giả hắn cũng không thèm để ý chính mình có mắt tự sẽ chính mình đi xem chính mình đi biện không phải chỉ là người đang phát tiết hắn cũng lời đánh gây đợi người kia nói xong hắn cũng chỉ là cười cười bình tâm tính khi nói ra hắn muốn gặp liền để hắn tới đi tiên sinh quen biết hắn xem như đồng hương chương 386, kiếm lâm thiên ba chương ba kiếm lâm thiên ba bẩm báo đệ tử khi lấy được hứa khinh chu sau khi cho phép rời đi một bước ba lần thủ Đáy mắt hơn phân nửa hồng y, một cái ý nghĩ to gan từ trong lòng hiện lên Đồng Hương. Tiểu tiên sinh cũng là từ Phàm Châu tới không không không, làm sao có thể? Phàm Châu tới, làm sao có thể có lớn như vậy năng lực? Bản thân phủ định, ngự kiếm mà đi. Ngược lại là cũng không trách người này sẽ làm này muốn, mặc dù Hứa Khinh Chu nhập Lạc Tiên kiếm viện đã một năm lâu, trên giang hồ cũng tận là truyền thuyết của hắn. Nhưng, những cái kia tóm lại là lời đồn, liên quan tới hắn thân thế càng là tin đồn thất thiệt, phần lớn đều là thế nhân tự hành náo bộ thôi. Chân tướng sự tình như thế nào, không ai biết. Hứa Kinh Chu chính mình chưa từng đề cập, những cái kia biết đến cũng không có ra bên ngoài nói. Một lát sau, người này trở lại trước sân môn, mặc dù ngày xưa bận rộn vẫn như cũ, thế nhưng là tóm lại Kiếm Lâm Thiên đến, để hết thảy trở nên có chút không giống. Kiếm Lâm Thiên đang đợi, những người này lại làm sao không đang đợi? Chờ lấy nhìn, Tiên sinh có thể hay không gặp thiếu niên này, giữa bọn hắn lại sẽ phát sinh một đoạn như thế nào cố sự, là vốn là nhận biết, hay là cũng là vì cầu Tiên sinh mà đến, lại hoặc là, đúng như bọn hắn suy đoán đồng dạng, chính là tình địch. Gặp đệ tử kia đến, Kiếm Lâm Thiên kiếm mi nhẹ rơi lên ánh mắt như lăng liệt kiếm mang hướng về đối phương đệ tử kia cũng không thừa nước đục thả câu mà là đối với kiếm lâm thiên có chút chắc tay có chút không tình nguyện nói ra tiên sinh nói ngươi như muốn gặp vậy liền đi vào đi một lời đã nói ra khắp nơi an tĩnh nín thở ngưng thần kiếm lâm thiên có chút những mày mở rộng bước chân đi thẳng về phía trước đi tới bên người người này đống nhiên bước nói dẫn đường đệ tử kia hướng bên người vừa đứng nhường ra vào sơn môn vị trí đưa tay chỉ hướng bảy tòa cao phong trung tướng đối với nhỏ nhất một ngọn núi nói ra chính mình đi thuận linh hà đi lên tiểu kiếm phong bên dưới gặp người câu cá chính là thiên sinh Kiếm lâm Thiên Vạn Long mày, ánh mắt phức tạp. Kiếm thu Chi ít tại cực đạo cai nay lạc tien kiem vien lam cũng tốt, hay là tiên âm cát cũng được, hắn chưa từng như vậy chạm qua vách tường. Cùng những đệ tử kia tiền hô hậu ứng khác biệt, lạc tiên kiếm viện đệ tử, giống như cũng đều rất ngạo khí. Không biết phần này lực lượng từ đâu mà đến, rõ ràng bất quá là một cái cô đơn tông môn mà thôi. Hắn chưa nghĩ nhiều nữa, nhẹ nhàng lắc đầu, đạp không mà lên, kinh không mà đi, hướng phía tiểu kiếm kia dưới đỉnh bỏ chạy. Nhân đi trước sơn môn liền như là tiếng trung tan học vang lên bình thường bắt đầu huyên náo nhìn qua kiếm kia lâm trời bóng lưng giữa lẫn nhau nhỏ giọng giao lưu thấp giọng nghiên cứu thảo luận thật đúng là gặp ta đã nói trong này có việc ngươi nói bọn hắn có đánh nhau hay không đánh khẳng định không thể đánh a đây là lạc tiên kiếm viện kiếm lâm thiên tại châu còn dám ở chỗ này động thủ không thành anh hùng sợ kiến lượt đồng chu trường thọ kéo qua một bên sứ đệ dặn dò đến ngươi đỉnh ta một hồi Tốt, chu sư minh sau đó đối với tên kia đi bẩm báo đệ tử vây vây tay tới đệ tử kia nghe tiếng mà đến bị chu trường thọ ôm lấy bà vai hướng sơn môn chỗ mà đi giống như là cố ý tránh đi đám người bình thường đệ tử còn lại thấy vậy cũng vô ý thức bu lại chu trường thọ ánh mắt liếc nhìn một phía xác nhận một phen nhỏ giọng hỏi tình huống như thế nào nói một chút đúng a mau nói mau nói đệ tử kia miết miệng nói cái gì tình huống như thế nào chu trường thọ lấy tuổi trò thọc đối phương bụng một chút trang ta hỏi ngươi ngươi làm sao cùng tiên sinh nói tiên sinh làm sao lại gặp hắn đâu nhìn xem bốn phía các sư huynh đệ trong mắt cái kia nồng đậm bắt quái chi ý đệ tử kia cũng không che giấu đem chuyện đã xảy ra một năm một người nhỏ giọng nói cho đám người sau đó mang theo cùng chung quanh mấy người đồng dạng U mê cùng mở mịt nói chuyện đã xảy ra chính là như vậy ta hỏi tiên sinh cùng kiếm lâm thiên quen biết sao tiên sinh nói là đồng hương Trung quanh mấy người thần sắc đặc sắc chu trường thọ càng là không hiểu ra sao kinh ngạc nói đồng hương cái gì đồng hương kiếm lâm thiên không phải phạm châu tới sao đang khi nói chuyện tựa hồ minh bạch cái gì con mắt trứng lên không thể tưởng tượng nổi tiếp tục nói tê chẳng lẽ tiên sinh cũng là phạm châu tới mấy người còn lại trong mắt ba quang lưu động nhưng lại tràn đầy chất vấn không có khả năng tuyệt đối không có khả năng chính là ngươi nói tiên sinh từ trên trời đến ta tin Ngươi nói từ Phàm Châu đến, ta đánh chết đều không tin. Đúng đúng đúng, Phàm Châu tới, có thể xuất ra nhiều như vậy thiên cấp cùng tiên cấp công pháp, nào đâu? Đúng thế đúng thế bốn. Phàm Châu, tại Hoàng Châu người Cố Hữu nhận biết bên trong, đó chính là một mảnh đất cằn sỏi đá. Nơi đó linh khí mỏng manh, pháp tắc không được đầy đủ, tu hành nhiều nhất bất quá nguyên anh chi cảnh địa phương như vậy, truyền thừa có nhiều đức gãy, ngươi nếu là nói nơi đó ra mấy cái thiên tài còn là có khả năng. Nhưng là ra một vị tiên sinh, bọn hắn là đánh chết đều không tin. Tiên sinh thủ đoạn như vậy, như thế thủ bút, có thể từ Phàm Châu đến, đơn giản nói vậy chỉ ít, tang thư các những cái kia ngay cả hoàng châu đều không có trời quyết cùng tiên quyết, liên liền nói không rõ ràng, cũng nói không thông không phải đây cũng là vì gì bọn hắn vừa rồi lần đầu nghe thấy, lại liền nhao nhao phủ nhận nguyên nhân chủ yếu nhất. trừ Chừ chu trường thọ, giờ phút này hắn chính sở lên cảm, nước mắt chầm tư, hắn cảm thấy tiên sinh là sẽ không gặp người, việc này nhất định có kỳ quạc. lâm Sương nhi, kiếm lâm thiên, tiểu tiên sinh, ba người thật đúng là khả năng đều đến từ phàm châu. nếu là như vậy, cái kia phàm châu tuyệt đối không đơn giản, chỉ ít sẽ không giống bọn hắn trong truyền thuyết nghe được như vậy không chịu nổi là được rồi chu sư minh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? không có không có gì, Chu Sư Vịnh, ngươi cùng Tiên Sinh quan hệ tốt, ngươi nói, Tiên Sinh làm sao có thể đến từ Phàm Châu? Chu Trường Thọ im lặng, trợn trắng mắt, trong lòng âm thầm đậu đen râu muống. các ngươi cũng quá để mắt ta, quen cái giám a nhưng là trên mặt đuổi, hắn hay là trầm giọng nói việc này thật giả, còn phải đến hỏi tiểu sư thúc a. 6. một bên khác, Hứa Kinh Chu vẫn như cũ la vọng buông cần, một tay đọc sào, một tay nâng hồng lâu, không bắt đầu gió, thay hắn lật sách, một tờ lại một tờ. Thanh Phong không biết chữ, vì vậy đang đi làm, cho Hứa Kinh Chu đánh làm việc cực nhọc, không hảo hảo đọc sách, liền phải đánh úp vít. Kiếm Lâm Thiên Ngự không mà đi, gặp tiểu kiếm phong bên dưới, một vòng áo trắng ngồi một mình nơi đây, tinh tế xem xét, thiếu niên lang, người câu cá, trong tay nâng sách, người đọc sách. Không cần suy nghĩ nhiều, nghĩ đến cái này liền chính là cái kia tiểu tiên sinh. Câu cá, hắn gặp qua rất nhiều, thế nhưng là có thể tại linh giang bên trên câu cá, hắn đời này cũng liền gặp qua hai người. Một cái là Hoàng Châu thứ nhất điên, lúc trước nhập Hoàng Châu, đi ngang qua Hoàng Linh Đạo lúc, đang nhìn tây phong bên trên vội vàng gặp một chút. Còn có một cái, chính là thiếu niên ở trước mắt. Lạc Tiên kiếm viện tiểu tiên sinh, Hứa Khinh Chu. Khóe miệng của hắn hơi nghiêng, cười nói a quả nhiên đang câu cá khó trách tin đồn người cũng là tiên điên. Sau đó liền đi xuống dưới, rơi vào hứa khinh chu bên người 5 mét chi địa, đứng chắp tay, ngẩng đầu đỡ ngực, chầm chậm ánh mắt, nhìn chăm chú vị này cùng hắn tuổi tác tương tự thiếu niên. Hứa Khinh Chu nghe tiếng lên, một tay hợp hồng lâu, chậm rãi nghiêng đầu lại, híp mắt cười nói ngươi tốt. Chương 387, Kiếm Lâm Thiên Bốn. Chương 387, Kiếm Lâm Thiên Bốn. Thứ sinh thiếu niên, lông mày như núi xa, cười yếu ớt như gió xuân. Cùng ánh mắt giao hội thời điểm, kia chi thanh tĩnh, làm người run sợ. Một câu ngươi tốt, càng làm cho Kiếm Lâm Tiên khó được hoảng hốt một chút. Nên nói như thế nào đâu? Rất có lễ phép, chỉ ít ấn tượng đầu tiên này, để cho mình đối với hắn tăng cùng án không hiểu thiếu đi mấy phần. Hắn điểm nhẹ hàm dưới, cũng trả lời một câu ngươi tốt. Hứa Khinh Chu xem kỹ ánh mắt nhanh chóng đảo qua thiếu niên này, nhẹ dọn cười một tiếng, cầm trong tay cần câu cắm ở bên người trên ghế cố định trụ. Sau đó đứng dậy, chính ý quan, một mình đi đến thạch đỉnh bên dưới, ngồi xuống trước bàn đá. Tại Kiếm Lâm Tiên nhìn soi mói, tự mình lấy ra một vỏ rượu, bóc phong, lấy chén có hai, chỉ rót một ly. Theo Đỗ Khang nhập chén, toé lên hoa bia, Hứa Khinh Chu chậm tiếng nói có chuyện gì, tới ngồi xuống nói đi. Kiếm Lâm Tiên có chút nhíu mày, giữa ba ngày uống rượu. Đây thật là thư sinh, mà không phải tự quỷ. Nhưng nghe nói Hứa Khinh Chu lời nói, nhưng lại chưa cự tuyệt, đồng dạng dịch bước thạch đỉnh bên dưới, đi vào Hứa Khinh Chu chính đối diện, để ép cho kiếm, ngồi xuống đến một chén. Kiếm Lâm Thiên túi xuống, cự tuyệt nói ta không uống rượu. Hứa Khinh Chu quăng tới một vòng khen ngợi nam nhân tốt. Sau đó một mình uống một chén, mặt mũi tràn đầy hài lòng, gió sông quất vào mặt, nó tâm rất tĩnh. Kiếm Lâm Thiên chỉ cảm thấy không hiểu đấu, một câu kia nam nhân tốt, càng là nghe hắn không hiểu ra sao, ánh mắt nóng bỏng nhìn chòng chọc vào trước mắt thư sinh, xem đi xem lại, nhìn con nhìn, nháy mắt cũng không nháy mắt, không lúc đích thế nhưng là mặc cho hắn thấy thế nào tựa hồ cũng nhìn không tấu, càng nhìn không ra cái một hai ba đến hứa khinh chu nguyên anh cảnh thường thường không có gì lạ tựa hồ cũng chưa từng như nghe đồn bình thường sánh vai thánh nhân nếu là thiên thần hứa khinh chu từ tục một chén lo lắng nói không ai nói cho ngươi như thế nhìn chằm chằm người khác nhìn rất không lễ phép sao kiếm lâm thiên ti không thèm để ý chút nào mà là cười nhạo nói vậy cũng không ai nói qua cho ngươi khách từ phương xa tới lẽ ra chiêu đãi nếu không dâng trả cũng làm rót một chén nước nguyên cái này lại một mình uống rượu quả nhiên là người đọc sách Hứa Kinh Chu hiếp mắt cười cười, trong mắt nhiều một tiêm nhìn ngấm, nói như thế nào đây? Hắn không nghĩ tới cái này, nhìn xem băng băng lạnh lùng nam tử, cũng là biết nói đùa, Trêu gẹo nói ngươi ta đều là từ Hoàng Châu mà đến, ai là khách, ai là chủ? Nếu là nhất định phải truy đến cùng, ngươi tại ta trước nhập Hoàng Châu, cho là ngươi là chủ, ta là khách mời đối. Kiếm lâm Thiên sững sờ, đúng là không phản bắt được, như vậy ngay chút, xác thực có mấy phần đạo lý, tuy nhiên lại là ngụy biện, trực tiếp đối trở về khua môi múa mép thư hoàng, đùa bỡn không phải là, xem ra ngươi thật đúng là cái người đọc sách. Hứa Khinh Chu ngược lại là cũng không giận, chỉ là vô vô bên người hưởng lâu tiếu đáp đây không phải rất rõ ràng sao ta nếu không có người đọc sách vì sao đang đi học đâu kiếm lâm thiên không nói thêm gì nữa lựa chọn ngậm miệng không nói hứa khinh chu cũng không nói chuyện một mình uống một sông linh thủy một thạch đỉnh tương đối hai không nói gì gió cũng vội vàng tránh gặp hứa khinh chu thật không có muốn chiêu đái chính mình ý tứ kiếm lâm thiên nhiều ít vẫn là có chút lúng túng ghé mắt nhìn thoáng qua ngoài thạch đỉnh cẩn câu bờ bằng dài thân niệm khẽ động phía trên kia ấm trà đúng là liền như vậy trống rỗng mà lên vây tay một cái ấm uốn vẹo một cái vững vàng rơi vào trong tay mà nghiêng về sau nằm rạp người thân thể đưa tay lấy ra bảy ở hứa khinh chu trước người một cái khác cái chen trong không chính mình rót cho mình một ly trà cũng mặc kệ nóng không nóng một ngụm liền toàn bộ uống vào trong miệng nuốt vào bụng đáy phút cuối cùng trùng điệp rơi chén lại cũng không quên khiêu khích nhìn hứa khinh chu một chút Dạng như vậy giống như đang nói chính là ngươi không cho ta châm trả ta cũng có thể chính mình cho mình đổ chính như ta không ngợi mà tới bình thường đối với thiếu niên trước mắt cái này mang theo ngây thơ động tác hứa khinh chu cũng chỉ là dưới khỏe miệng ép mang theo một nụ cười khổ nếu là mình không có tính sai trước mắt kiếm lâm thiên mắt thấy bốn đi sao nhỏ còn như vậy ngây thơ đâu bưng cái chén nén miệm chén chủ động đánh vỡ giữa lẫn nhau yên tĩnh hỏi một câu nhìn ta lâu như vậy có thể nhìn ra một chút cái gì kiếm lâm thiên đùa cợt nói ngươi cũng là người hứa kinh chu một lông mày hướng lên một lông mày hướng phía dưới trong mắt trợn tối trợn minh tại sao nghe lời này giống như là đang mắng người đâu cớ gì nói ra lời ấy kiếm lâm thiên kinh bị nói bên ngoài đều đang đồn rơi tiên kiếm viện tiểu thiên sinh là thần tiên là tiên nhân là thánh nhân hôm nay gặp mặt lam thien khinh bi noi ben ngoai liền bình thường hứa kinh chu im lặng nhưng lại ra vẻ cao thâm nói ra ngươi thấy không nhất định sẽ như vậy là thật kiếm lâm thiên hai tay mười ngón giao nhau chống tại hàm bên dưới hai mắt nhìn chầm chầm hứa kinh chu Trầm Trọc nói a, chẳng lẽ lại ngươi còn có hạ qua người chỗ. Cái kia thật có lỗi, ta còn thực sự không nhìn ra. Hứa Khinh Chu có thể nghe ra, thiếu niên này trong lòng có oán khí, đã là có oán, vậy mình đoán chính là đúng, hắn chính là vì Lâm Sương Nhi mà đến. Cái này hiển nhiên là tìm chính mình muốn thuyết phát tới. Gặp hắn quanh co lòng vòng, nói bóng nói gió, Hứa Khinh Chu cũng không giả, để ly xuống, ba ngón đem làm, giống như cười mà không phải cười nói nói cho cùng, ngươi bất quá là một người phàm phu tục tử mà thôi, một lá liễn có thể che mắt, ngươi không nhìn ra sự tình có thể nhiều, thì như ta có thể giải lo. Am hiểu nhất giải cái này tương tự tư chi sâu. Kiếm Lâm Thiên trong lòng siết chặt, nhìn về phía Hứa Kinh Chu ánh mắt trở nên ngưng trọng mấy phần. Hắn tìm Hứa Kinh Chu, chính như Hứa Kinh Chu suy đoán bình thường, vì Lâm Sương Nhi mà đến. đừng nhìn bây giờ Hứa Kinh Chu tại Hoàng Châu đã mọi người đều biết. Thế nhưng là nếu là nhất định phải luận ai biết tiên tri Hứa Kinh Chu, hắn nhất định so toàn bộ Hoàng Châu người dẫn đầu biết. Hắn không chỉ có biết hắn gọi Hứa Kinh Chu, còn biết hắn là Vong ưu Tiên Sinh, mà cũng chính là cái này gọi Vong uu Tiên Sinh, để Lâm Sương Nhi quên đi chính mình, quên đi cùng hắn ở giữa một đoạn kia thuần chân nhất tình cảm cùng hồi ức đây là Lâm Sương Nhi tự mình đối với hắn nói. Hắn nhớ rõ, hôm đó cùng Lâm Sương Nhi trùng phùng tự thuật qua lại, vong yêu tiên sinh bốn chữ này tại lâm xương nhi trong chuyện xưa, trong lời nói xuất hiện không dưới trăm lần. khi đó la hắn biết chính mình bại bởi cái này gọi vong yêu người của tiên sinh, cũng là từ khi đó bắt đầu hắn liền muốn nhìn một chút vị này vong yêu tiên sinh. hắn muốn nhìn một chút, hắn đến cùng là một hạng người gì? không phải là bởi vì lời đồn truyền có bao nhiêu mơ hồ, mà là bởi vì lâm xương nhi đề cập hắn thời điểm, đôi mắt quá mức sáng tỏ. chỉ thế thôi, mười ngón tay của hắn theo bản năng chăm chú giam ở cùng một chỗ, lộ tại áo bào màu vàng bên ngoài trên cánh tay có thể thấy được gân lạc hiển hiện. bất quá vẻn vẹn chỉ kéo dài một lát liền từ từ thư giang hắn ra hắn cười lạnh một tiếng nhẹ lay động đầu ánh mắt lần đầu từ thiếu niên ở trước mắt trên thân tránh né ra khinh thường nói cố lộng huyền hư giả thân giả quỷ bất quá là các ngươi những người đọc sách này tốt dùng trò xích thôi hứa khinh chu cười cười ngươi thật giống như đối với người đọc sách ý kiến rất lớn a sai ta chỉ là đơn thuần nhằm vào ngươi mà thôi không hiểu có thể nói một chút tại sao không kiếm lâm tiên không trả lời mà hỏi lại ngươi liền không hỏi ta vì sao tới tìm ngươi hứa khinh chu biết rõ còn cố hỏi nghiền ngẫm nói thế nhân tình ta trừ giải hữu còn có thể vì sao Bất quá thật đáng tiếc, ngươi đến có thể bài mới được. đương nhiên, ta bình thường cũng không hiểu quân tử xấu. Kiếm Lâm Thiên cắt một tiếng, chất vấn ngươi cũng không có cái gì muốn nói với ta. Nói cái gì? Kiếm Lâm Thiên tự nhiên biết Hứa khinh Chu đang giả bộ, dứt khoát cũng không còn vòng vo. Vò, mặt lạnh nói ta cho ngươi để tỉnh một câu. Lâm Sương Nhi. Chương 388, Kiếm Lâm Thiên năm. Chương 388, Kiếm Lâm Thiên năm. Hứa Kinh Chu làm bộ xưng sở, gậy nhẹ trường mi Lâm Cố Nương. Kiếm Lâm Thiên hơi không kiên nhẫn, lớn tiếng nói ngươi đừng giả bộ. Ngươi làm những sự tình kia, thật sự cho rằng người khác không biết? Hứa Khinh Chu sờ lên chót mũi cười đầy mắt với mắt bình tĩnh nói được chưa nói một chút đi ngươi muốn thế nào ngừng nói bổ sung một câu không nói chuyện đầu tiên nói trước ta cùng lâm cô nương thật không có tầng kia quan hệ đều là lời đồn ngươi cũng đã nói ta chỉ là một cái bình thường thư sinh tin đồn không phải còn nói ta là tiên nhân đó sao cho nên a lời đồn không thể tin kiếm lâm tiên trứng mắt hắn tự nhận là chính mình luôn luôn là một cái cảm xúc tương đối ổn định người thế nhưng là giờ khắc này trong lòng đoàn lửa kiệt nhưng lại không biết vì sao không hiểu bị trước mắt thư sinh cứ như vậy cho đốt lên cái gì gọi là ta muốn thế nào cái gì gọi là lời đồn thế nào chính mình nói chính là Hoàng Châu sự tình sao? Nữ khí có chút kích động nói ai nói với ngươi lời đồn, ta nói chính là tại Phàm Châu thời điểm, ngươi đối với Dương Nhi làm cái gì, chính ngươi không rõ ràng sao? Hứa Khinh Chu nhún vai, giải thích, ta tại Phàm Châu cũng không đối Lâm cô nương làm cái gì à, giữa chúng ta trong sạch. Kiếm Lâm Thiên giận không kèm được, vỗ bàn đã đụng. Một tiếng, chỉ vào Hứa Khinh Chu cái mũi, phẫn nộ nói loạn thất bát tao, ta nói chính là việc này sao? Ngươi còn trang. Nhìn xem tức giận thiếu niên, trở nên tức giận bất bình, Hứa Khinh Chu ngược lại là cũng không khí, chặt lưỡi nói chậc kích động như vậy làm gì, có việc nói sự tình lại nói tiếp, là ngươi tìm ta, lại làm chút con con quấn quấn, ta làm sao biết đâu, ta đối với giải đố trò chơi cũng không có hứng thú. Kiếm Lâm Thiên gặp Hứa Khinh Chu như vậy, liền như là một đấm đánh vào trong nước, khí cầu xì hơi bình thường. Giận đúng là không chỗ có thể phát tiết. Nói tới nói lui, ngược lại là thành chính mình không phải. Cưỡng chế giận dữ cảm xúc, chỉ vào hắn, lần nữa mở miệng chất vấn tốt, tốt, tốt, vậy ta liền nói thẳng, ngươi nói, có phải hay không là ngươi đệ xương nhị quên ta? Hứa Khinh Chu nghe nói liếc mắt nhìn hắn, Phong Khinh Vân đạm nói nguyên lai like là việc này a, ngươi nói thẳng không phải tốt, con lớn như vậy một chỗ ngật lẩm gì. nhún Thản nhiên thừa nhận không sai, là ta làm. Nhìn xem Hứa Khinh Chu một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, Kiếm Lâm Thiên đoán khí càng nặng, tức giận cười nói a cái gì gọi là liền việc này, ngươi làm sao lại có thể như thế lẽ thẳng khí hung đâu? Ngươi không phải người đọc sách sao, ngươi chẳng lẽ không hiểu tha hủy đi 10 toàn miếu, không hủy một quọc cưới đạo lý sao? Ngươi chia rẽ ta cùng Sương Nhi, liền một chút tháy náy không có sao? Ngươi không nên cùng ta xin lỗi sao? Đối mặt với đối phương liên tiếp số hỏi, Hứa Khinh Chu thay đổi vừa rồi đồ bỡn, thần sắc trở nên chăm chú, dương mắt nhìn thẳng vào Kiếm Lâm Thiên. Rũi ra một cái ngón tay, tức mục đạo thứ nhất, các ngươi cũng không có kết hồn nếu không có kết hôn sao là hủy hôn nói chuyện tiếp lấy từ từ dối ra ngón tay thứ hai tiếp tục nói thứ hai sự tình đúng là ta làm thế nhưng là ta cũng không có làm sai cho dù là sai ngươi cũng sẽ không trách ta nếu là không sai ta vì sao muốn này nấy đã ngươi không trách ta ta cảm thấy ta cũng không có nói xin lỗi tất yếu kiếm lâm thiên ngưng mắt vạn lông mày rất hoảng hốt hứa khinh chu lời nói hắn chỉ nghe đã hiểu một nữa hắn không thể phủ nhận đầu thứ nhất nói đúng thế nhưng là chính mình chỉ là ví von a thế nhưng là đầu thứ hai đơn giản không hợp thoái thưởng cái gì gọi là ngươi không sai lại có lỗi Cái gì lại gọi ta sẽ không trách ngươi, đây là vật gì? Hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Mà lại, hắn nếu là không trách hắn, vì sao tới gặp hắn? Hắn đến đơn giản chính là đòi một lời giải thích thôi. Hắn là tập kiếm không giả, nhưng hắn cũng phân rõ phải trái. Hắn cần một cái lý do, chí ít một câu nói xin lỗi là muốn có. Thế nhưng là hứa khinh chu thái độ, lại làm cho hắn như rơi mây mù. Thái độ từ đầu đến cuối khiêm tốn, thế nhưng là miệng từ đầu đến cuối rất cứng. Nhìn như phân rõ phải trái, kỳ thực không chút nào phân rõ phải trái. Giờ này khắc này hắn rất muốn rút kiếm, một kiếm chém chi, để tiết nó phẫn thế nhưng là hứa khinh chu tựa như là nhìn thấu hắn bình thường, chậm rãi từ từ nói một câu kẻ yếu dễ giận như hổ, cường giả bình tĩnh như nước, người không biết mà không ấm, không cũng quân tử hồ. Kiếm lâm thiên nhắm mắt hít sâu, song trưởng đặt ở trên đầu gối, thật dài phun ra một ngụm trọng khí, trọc lòng suy nghĩ tĩnh như chỉ thủy. Hồi tưởng sư phụ dạy bảo, muốn thành đại sử người, trước phải tu no tâm. Cho tới nay, hắn tuân thủ nghiêm ngặt tuân theo, không nghĩ tới hôm nay, ngược lại là suýt nữa để thư sinh này phá đi. Chậm chậm mở mắt, đang nhìn hướng ngay tại một mình uống rượu hứa Khinh chu, tại thư sinh này trên thân, hắn đúng là nhìn không ra bất kỳ tâm tình chậm chần giống như vô sự người bình thường, tựa như là vừa vặn hết thể cũng không từng phát sinh qua, cho dù chính mình nổi cơn tức giận, động sát tâm, hắn vẫn như cũ một bộ phong khinh văn đạo, bản quan tư thái, có chút ép lông mày, hắn biết rõ, đơn thuần tâm cảnh, hắn thua, mà lại thua rất triệt để, hắn không bằng trước mắt thư sinh đôi lông mày thư giãn, khoe miệng hơi nghiêng, tự reo cười một tiếng ha ha, bàn tay từ trên đầu gối dịch chuyển khỏi, chính mình rót cho mình một ly trà, lần này không có lại uống một hớp tận, mà là chậm chậm uống số miệng nhỏ, bình tĩnh suy nghĩ, lòng yên tĩnh như nước, hứa Khinh chu thấy vậy một màn, trong mắt đống nhiên sáng tỏ, mang theo một tia vui mừng hắn từ đầu đến cuối cho là làm một cái người tu hành đầu tiên phải học được khống chế tâm tỉnh của mình trong sách nói cảm xúc tựa như thường thủy nghi sơ mà không nên chán gặp gấp có thể tĩnh gặp nộ năng dừng gặp chuyện có thể chịu gặp loạn có thể ổn mới có thể thành đại sự tương lai mới có thể kỳ dù sao tu hành một chuyện vốn là năm tháng dài đằng đẵng chỉ là mấy chục năm bất quá một cái búng tay tại kiếm lâm thiên đến trước hắn vừa mua một phần liên quan tới kiếm lâm thiên tình báo không thể phủ nhận hắn là thiên tài lại là hoàng châu đệ nhất thiên tài tư chất tuyệt hảo thế nhưng là nếu không có chỉ có tư chất lại không đủ tâm tính cũng rất trong yếu hiện tại xem ra còn có thể vì vậy thưởng thức lòng có ý mừng kiếm lâm thiên buông xuống chen chén bình tâm tính khí trong mắt nhưng như cũng mang theo một tia khiêu khích hỏi đến đem lời nói rõ ràng ra cái gì gọi là người không sai cái gì lại gọi mặc dù có sai ta cũng không nên đoán người ta còn liền thật muốn biết làm sao cái không nên pháp ngươi không phải người đọc sách sao nói một chút nói một chút ngươi ngụy biện ta nghe một chút có thể có bao nhiêu không hợp tối thưởng. đối với kiếm lâm thiên đặt câu hỏi hứa kinh chu tạ hồ đã sớm chuẩn bị cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cũng không có chần chờ mà là chậm chậm cười nói tốt đã ngươi hỏi, vậy ta liền nói cho ngươi. Đầu tiên, ta thay Lâm cô nương giải chính là tương tư chi lo. Tương tư sao lạ, bởi vì ngươi mà lên, ngươi khi đó đi không từ dã, vừa đi 5 năm, không tin tức, dẫn đến Lâm cô nương tương tư thành thật, cả ngày sầu não bất tức bốn. Kiếm Lâm Thiên đuôi lông mày buông xuống, một tia thống khổ từ đáy mắt hiện lên, Hứa Khinh Chu nói chính là sự thật, hắn không thể phản bác, thế nhưng là hắn cũng có hắn nội khổ tâm, đối với Lâm xương Nhi tiếp nhận tương tư khổ, hắn hiểu, vì vậy đau lòng. Nhưng là, hắn hay là mở miệng đánh gậy Hứa Khinh Chu lời nói, trầm giọng nói ngươi cũng là phàm tới, ngươi rất rõ ràng, cái này không trách ta. Phàm Châu có thể ra không thể nhập ta cũng không có cách nào, ta biết xương như khổ, ta làm sao lại không khổ đâu. Thế nhưng là Trung Quy vẫn là trột dạng, cho nên tiếng nói rất nhỏ, lực lượng không đủ. Hứa Kinh Chu bị đánh gãy cũng không biểu hiện ra cái gì không kiên nhẫn, chỉ là cười cười, hỏi ngược lại ta chỉ hỏi ngươi một câu, tương tư bởi vì ngươi mà lên, ngươi có gì dị nghị không? Kiếm Lâm Thiên giật mình, trong mắt vẻ thống khổ càng đậm, cuối cùng thở dài một tiếng, hay là túi đầu không có? Vậy ta tiếp tục xin mời. Chương ba trăm tám Kiếm Lâm Thiên sáu. Chương ba trăm tám mươi Kiếm Lâm Thiên sáu. Hứa Kinh Chu cười cười tiếp tục nói tốt đã ngươi thừa nhận lâm cô nương tương tự tư là bởi vì ngươi mà lên như vậy chúng ta trở về chính đề ta thay lâm cô nương giải ưu là đúng hay sai ngừng nói Thứa khinh chu theo bản năng nghiêng thân thể hướng kiếm lâm thiên ních lại gần chưng trạc đàng hoàng phân tích nói ta là hiểu như vậy nếu như ngươi kiếm lâm thiên không yêu lâm cô nương vậy ta thay nàng quên ngươi liền đúng ta tự nhiên không sai Nữ khí tăng thêm nếu như ngươi kiếm lâm thiên yêu tha thiết lâm cô nương vậy ta chính là sai thế nhưng là nếu như ngươi thật yêu nàng liền nhất định không bỏ được hắn bởi vì ngươi mà thống khổ càng không hy vọng nàng bởi vì ngươi mà sầu não ất tương tư dày vò mà ta để hắn quên đi ngươi đây là vì ngươi sửa sai lầm ngươi làm sao có thể bán ta đây tương phản ta cảm thấy ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đối ta làm sao đến này nay đâu hứa khinh chu hai mắt điếu lại cười hỏi ngươi nói ta nói đúng hay không đúng kiếm lâm thiên ngây ngẩn cả người trong lòng chứa đầy dòng lũ tại thời khắc này bởi vì hứa khinh chu một phen được mở ra một cái lỗ hổng sau đó đầy hao lũ lột quần quần mà lên lao nhanh xuống một tiết ngàn dặm bên hai ẩn nghe oanh minh trong đầu hứa khinh chu lời nói càng là vang vọng thật lâu hứa khinh chu nói rất nhiều không xuống mấy trăm chữ thế nhưng là nghe lọt vào trong hai Cuối cùng, đơn giản chính là hai câu nói. Nếu như mình không yêu hắn, như vậy quên chính mình, hắn cứu là Lâm Sương Nhi, chính là đúng. Nếu như mình yêu nàng, lại thế nào bỏ được để nàng đi tiếp nhận phần kia tương tư khổ, hắn để nàng quên chính mình, chính mình liền không nên đoán hận hắn, hắn sao lại nãy đơn giản hai câu nói, đơn giản liền một cái đạo lý. Yêu một người, làm sao bỏ được để nàng khổ sở. Hắn ở trong lòng số hỏi mình. Yêu sao? Bỏ được sao? Chẳng lẽ không nên quên sao? Hứa Khinh Chu đúng không? Chính mình lại nên trách hắn sao? Lấy được đáp án, đúng là cùng Hứa Khinh Chu ngụy biện giống nhau như lúc hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua thạch đình mái vòm ánh mắt mê ly đúng vậy à cuối cùng chung quy là chính mình đi không từ giã hết thệ đều là bởi vì chính mình mà lên sai tại chính mình nếu sai tại bản thân lại há có thể trách cứ hắn người đâu giờ khác này hắn nghĩ thông suốt cũng minh bạch đối với hứa khinh chu hận cũng tốt han cũng được trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh tương phản chính như hứa khinh chu nói tới chính mình tựa hồ thật hẳn là cảm tạ hắn dù sao tình huống ban đầu chính mình là không thể quay về lâm xương nhi nếu là lựa chọn tiếp tục chờ đó chính là cả một đời cả một đời sống ở đó tòa trong thành nhỏ ngày ngày cùng tương tư làm bạn Này của đời, không được chết tử tế. Công gia chẳng. Như thế, hắn Kiếm Lâm Thiên đời này tâm làm sao ăn đâu? Hứa Kinh Chu có gì sai đâu? Vì sao muốn hổ thẹn? Hắn lại có cái gì tư cách vênh vang đắc ý đứng trước mặt của hắn? Hả không có thể hoang đường, hả không buồn cười. Thu hồi ánh mắt, kiếm mi vẫn như cũ, chỉ là đáy mắt lăng liệt, được nhu hòa thay thế, nhìn qua cái này cùng mình tuổi tác tương tự thiếu niên. Thiên tư sinh này, vị tiên sinh này. Kiếm Lâm Thiên đáy lòng, một cố không cách nào nói lời kính nể chi tình, không cách nào ức chế tac tuong tu thieu nien thien thư đầu sôi rủi. Hắn bat đau soi han lai thua, thua cũng rất triệt để thế nhưng là hắn ngạo khí lại cũng không cho phép hắn túi đầu cuối cùng của cuối cùng chỉ là cười nhạo nói người đọc sách giảng đều là ngụy biện hầu ngôn luận ngữ ta nói không lại ngươi hứa khinh chu mắc máy môi trầm mặc không nói kiếm lâm thiên rót một chén trà dơ lên cao cao phóng tới hứa khinh chu người thắng nói xong uống một hơi cạn sạch miệng chén hướng phía dưới lấy rõ ý nghĩa mặc dù chưa từng nói rõ nhưng là ý tứ cũng rất rõ ràng hắn túi đầu cũng nhận lầm vì vậy lấy trà thay rượu hướng hứa khinh chu bồi tội thiên tài tâm tính có thể như vậy đã khó được hứa khinh chu cũng nâng chén đắp lễ một chén cũng là uống một hơi cạn sạch Trong sách có chữ viết 80, không không chỉ có chữ tình cao thâm khó lường nhất. Sao là đúng sai, lại từ đâu tới thắng thua? Không phải lưỡng bại câu thương, chính là mình đầy thương tích. Vừa rồi lời nói kia, nói là cho kiếm Lâm Thiên nghe, nhưng là làm sao cũng không phải nói cho chính mình nghe đâu. Bởi vì, chính là chính hắn, cũng vô pháp khẳng định, lúc trước chính mình làm như vậy, đến cùng là đúng hay sai. Một chén bong yêu nước, cải biến từ trước tới giờ không là một người quy tích, mà là hai người. Kiếm Lâm Thiên, Lâm Sương Nhi, là đúng hay sai? từ trước tới giờ không là đã kết quả kết luận thời gian dài rằng giặc, ai biết tương lai lại sẽ là một phen như thế nào quan cảnh chí ít kiếm lâm thiên có một chút nói đúng trên lý luận tôi nói hắn xác thực khả năng chia rẽ một cọc nhân duyên sơn thủy ở giữa trời quang bên dưới trong thạch đỉnh bàn dài trước hai cái hăng hái thiếu niên một người uống cạn rượu trong chén một người uống cái chén trống không bên trong trà tuần tự rơi chén bốn mắt nhìn nhau một sát na không nói cười một tiếng người trước gân đoán xóa bỏ người sau trong lòng chi thẹn tan thành mây khói người thông minh ở giữa có một số việc tất nhiên là không cần giảm kỹ tự hành lĩnh hội kiếm lâm thiên đứng dậy, đi đến thạch đình bờ chắp tay nhìn linh ràng, không khỏi nói một câu ngươi từ phạm châu lúc đến có thể gặp qua vị lao thần tiên kia người chỉ tô tiền bối ân hứa khinh chu không hiểu hắn vì sao hỏi như vậy nhưng vẫn là trả lời gặp qua hắn còn tốt chứ hứa khinh chu ưu mê một vị thanh nhân tốt xấu hay không khi nào có thể lấy ngắn ngủi mấy chục làm thịt thời gian đi kết luận luôn cảm giác vấn đề này hỏi rất kỳ quái giống như là một thoại hoa thoại Nét môi cười hỏi nếu không ngươi trước đoán xem ta là thế nào tới hoàng châu kiếm lâm thiên khẽ giật mình nhẹ giọng ho khan ngượng ngùng cười một tiếng làm dịu xấu hổ Hắn nhập Hoàng Châu gần như 30 năm kế nguyệt, một mực cùng kiếm liên hệ, cùng người nói chuyện tiễm, xác thực không phải sở trưởng của hắn. Hứa Khinh Chu tất nhiên là xem thấu kiếm Lâm Thiên quốc cảnh, thưởng thức chén trong tay, ôn thanh nói nếu bất thiện môn tử, vậy liền có việc nói sự tình, người ta cùng từ Phạm Châu đến, xem như đồng hương, cùng ta, không cần khách sáo, miễn cho rơi xuống cái khuôn sáo cũ. Nghe nói Hứa Khinh Chu như vậy giảng, kiếm Lâm Thiên cũng không tại túi phần con, xoay người lại, trong mắt hiện hiện một vòng chờ mong, chân thành nói ta trước khi đến, một mực tại bế quan, bế quan khi tỉnh lại, Toàn bộ Hoàng Châu đều là ngươi nghe đồn, nghe nói ngươi có một quyển sách, có thể sang người trong thiên hạ, chỉ được nhân gian thật, có thể tiêu thế nhân sầu, mà nếu thương sinh nguyện. Hứa Kinh Chu nhẹ nhàng gật đầu, điểm nhiên như không có việc gì nói ân, ta cũng nghe nói. Kiếm Lâm Thiên im lặng, ai hỏi ngươi cái này, truy vấn vậy nhưng có việc này. Có ngược lại là có, bất quá ta nghe được giống như chỉ có thể cho giải cô nương giải ưu, không phải ai đều được, ngươi hẳn là nghe lầm. Kiếm Lâm Thiên khoát khoát tay nghe không nghe lầm không trọng yếu, ta chỉ hỏi ngươi một câu, nàng có thể giải sao? hứa khinh chu ngước mắt ánh mắt từ trên hướng xuống tuần sắt kiếm lâm thiên số mắt nhàn nhạt, nhạt hỏi ngươi không phải là muốn cầu ta cho ngươi giải yêu đi kiếm lâm thiên thấy vậy trong lòng vui mừng nghe hứa khinh chu ý tứ này vậy chính là có đùa giỡn, hai ba bước ở giữa đi vào trước bàn đá hai tay chống lấy góc bản chém đinh chặt sắt nói đối với có thể làm sao bao nhiêu linh thạch đều có thể hứa khinh chu uống một hớp rượu ý vị thâm trường nói ra vậy phải xem là phương diện nào sự tình kiếm lâm thiên cũng không giàu giếm nói ra bốn chữ liên quan tới tình yêu hứa khinh chu liếc mắt nhìn hắn khinh bị nói ngươi nói thẳng ngươi cùng lầm cô nương sự tình không được sao Kiếm Lâm Thiên đầy mắt khó được hiện hiện một vòng đỏ bừng, nhưng lại hào phóng thừa nhận không sai, chính là cái này. Hứa Khinh Chu buông xuống chén chén, đôi lông mày thư giãn, nói ra đương nhiên có thể. Chương 390, Kiếm Lâm Thiên buông xuống. Chương 390, Kiếm Lâm Thiên buông xuống. Kiếm Lâm Thiên vội vàng tọa hạ, tư thái cực kỳ bất nhã, lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, quá tốt rồi, giúp ta một chút. Hứa Khinh Chu nhìn xem trước mặt cái này cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt Kiếm Lâm Thiên, nhẹ nhàng lắc đầu, một chút bất đắc dĩ. Có thể khắc chế phẫn nộ, lại cuối cùng chế không nổi vui sướng cùng dục nghiệm, giận có nguyên nhân, mà dục vọng vô cực ngược lại là cũng có thể lý giải. Nhẹ giọng cười nói có thể, xem ở đều là đồng hương phân thượng, ngươi nếu là lớn, ta có thể giúp ngươi quên mất nàng. Lần này đến phiên Kiếm Lâm Thiên bó tay rồi, U mê nói cái gì quên mất, quên mất cái gì, ta là để cho ngươi giúp ta, để Sương Nhi cùng với ta. Đang khi nói chuyện, đột nhiên thần sắc xếp chặt, giống như là nghĩ tới điều gì bình thường, trừng mắt châu, cảnh giới nói ngươi không phải là thật ưa thích Sương Nhi đi. Hứa Khinh Chu im lặng gấp bội, tức giận cười nói a ngươi thật rồi, ta vừa không phải đã nói, ta cùng Lâm cô nương chỉ là bằng hữu. Kiếm Lâm Thiên như tin như không, nghi ngờ nói vậy ngươi để cho ta quên mất Hứa Khinh Chu bình tĩnh nhìn hắn, cười nhạo nói: "Ngươi không phải để cho ta giúp ngươi một chút sao? Chứ quên mất, ngươi còn muốn để cho ta thế nào? Chẳng lẽ lại thật đúng là muốn cho ta giúp các ngươi cùng một chỗ? Ngươi coi ta là ai? Ta là Hứa Khinh Chu, cũng không phải khâu bị đặc, cũng không phải người lão." Kiếm Lâm Thiên càng nghe càng ngộng, cái gì người lão, cái gì khâu bị đặc, cái này đều cái gì cùng cái gì, nhưng là đại khái ý tứ hắn nghe hiểu, chính là không được thôi. Có chút tức giận, cố ý kích thích Hứa Khinh Chu nói cắt: "Ngươi không phải cùng người nói ngươi không gì làm không được sao? Làm sao nhưng ta cái này không được? Ngươi nói, đến cùng là không muốn giúp ta, hay là ngươi không được?" hứa khinh chu lường hắn một cái thản nhiên thừa nhận ngươi nói không sai ta chính là không được kiếm lâm thiên giật mình theo dõi hắn đúng là nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải trong lòng cảm xúc càng là khó mà nói nên lời hy vọng cùng thất vọng kém một chữ cảm xúc lại là cách biệt một trời hứa khinh chu nhìn xem mất hồn kiếm lâm thiên lời nói thấm thiế nói ra người có sinh lao tam ngàn tật chỉ có tương tư không thể ý ỉa thế gian văn tự hơn tám vạn hết lần này tới lần khác chữ tình nan giải nhất ta lại hỏi ngươi cái gì là yêu cái gì là không yêu kiếm lâm thiên vô ý thức lắc đầu hắn không biết cũng không hiểu nhưng là hắn cảm thấy hứa khinh chu nói cái kia hai câu nói có chút đạo lý hứa khinh chu tiếp tục không yêu là chuyện của mình người mà yêu không phải chuyện của một cá nhân cũng không phải ba người sự tình yêu vẫn luôn là chuyện của hai người thiếu một cá nhân thêm một người đều là không có kết quả bằng không thế nào câu nói kia lưỡng tình tương duyệt đừng nói ta không phải thần tiền chính là thần tiền tới cũng là không được người nếu tới tìm ta vậy liền nói rõ lâm cô nương đã không còn yêu người có lẽ là thuế nguyện biến thiên phai nhạt cũng có thể là chỉ là bởi vì quên thế nhưng là quên chính là quên le la thue nguyet không nhớ gì cả ngừng nói Hắn dùng xem khi ánh mắt nhìn qua kiếm lâm thiên, từ từ lại nói ngươi có thể nghĩ tới, chính là nàng thật nhớ ra rồi, nàng phải chăng lại sẽ lại một lần nữa yêu ngươi bây giờ đâu? Niên niên tuế tuế hoa tương giống như, tuế tuế niên niên người khác biệt, có một số việc không chờ người, có ít người đồng dạng không chờ người. Kiếm lâm thiên lâm vào trầm tư, túi đầu vùng thong long mày, thật chặt nắm lấy bàn đá kia, khí lực rất lớn, mặc dù hắn đã đang cố gắng khắc chế, thế nhưng là cái kia huyền vũ nham chế tạo bàn đá, hay là vang lên cả kẹt, kẹt, bị bóp ra từng vết nước, phản phất một giây sau, liền sẽ ầm ầm vỡ vụn bình thường mặt mũi của hắn dần dần vặn mẹo thông khổ tại đáy mắt giao thế trình diễn đạo lý là cá nhân đều hiểu hắn kiếm lâm thiên lại há có thể không hiểu chỉ là vẫn như cụ không cam tâm thôi chính như hứa trước sau nói tới bình thường tình một chữ này cực kỳ nan giải hắn hỏi mình còn về được sao hắn cũng hỏi mình nàng sẽ còn yêu chính mình sao đáp án là phủ định không phải là bởi vì chính mình không đủ ưu tú cũng không phải bởi vì lâm xương nhi quá mức ưu tú mà là bởi vì trước mắt hứa khinh chu quá mức ưu tú nhân tính là phức tạp thế nhưng là tình cảm lại là đơn giản một người lòng dạ là rộng lớn nó có thể chứa đựng toàn bộ thiên hạ đồng dạng một người tầm cũng là chật hẹp, nhỏ đến chỉ có thể chứa được một người. hắn biết rõ, Lâm Sương Nhi trong lòng đã tràn đầy hứa Khinh Chu, tại không hắn kiếm Lâm Thiên nửa điểm đất dung thân đây là hiện thực. hắn không muốn lừa mình dối người. hắn tìm đến Hứa Khinh Chu, nhìn như là đến đòi cái thuyết pháp, thế nhưng là thuyết pháp như vậy đối với hắn mà nói có trọng yếu không? căn bản không trọng yếu, hắn sở dĩ tới gặp Hứa Khinh Chu, đơn giản chính là muốn nhìn một chút Lâm Sương Nhi trong miệng tiên sinh đến cùng là một hạng người gì. chí ít hắn muốn biết, hắn phải chăng có thể thay thế hắn? hoặc là nói, nếu như hắn cố gắng một chút, phải chăng có thể thay thế hắn khả năng? chỉ là ở trong quá trình này nhân tính khát vọng cùng may mắn để hắn sinh sôi ra hy vọng thôi chỉ là hắn cũng không nghĩ tới hy vọng này không chỉ xa vời cũng rất ngắn mà lại trong lòng của hắn cũng có đáp án chuyến này đáp án cùng trước mắt hứa khinh chu so hắn tự hồ vẹn vẹn chỉ là trên cảnh giới đè ép hắn một đầu thôi ta chi động huyền kia chi nguyên anh thế nhưng là chớ có quên trước mắt vị này động huyền từng một kiếm chém động huyền hắn tự hỏi làm không được trừ cái đó ra vô luận là bối cảnh nội tình tâm cảnh hắn cùng trước mắt tiên sinh so nói là nô mã bị kỳ lân vậy cũng là tại cất nhắc chính mình Ngược lại là cái kia Hạo Nguyệt So đom đóm tương đối chuẩn xác, mà lại Hứa Kinh Chu trên thân có còn không chỉ chừng này, có thể làm cho người trong Thiên Hạ chạy theo như vị, có thể làm cho cô đơn Tông môn trong một năm thanh danh vang dội các loại, đây đều là đời này của hắn mong muốn mà không thể thành. Thậm chí theo thời gian trôi qua, cái này chỉ còn lại cảnh giới ưu thế rất có thể cũng sẽ không còn tồn tại. Hắn từ Phàm Châu đến, trong lòng của hắn rõ ràng, có thể tại Phàm Châu còn trẻ như vậy liền tu luyện tới nguyên anh, độ khó tuyệt đối so với tại Hoàng Châu tu luyện tới động huyền phải lớn nhiều. Nghiêm cẩn giảng, so với trước mắt so voi truoc mat tien Sinh, hắn kiếm Lâm Thiên chỗ này vị hoàng châu ngàn năm vừa gặp thiên tài, bất quá là chuyện tiểu lâm thôi. trầm rãi ngẩng đầu, bàn tay nắm chắc tiết lực, mặt mũi vặn vẹo dần dần bình thản. nhìn về phía hứa khinh trù, nhìn xem tên thư sinh này thiếu niên, hắn cảm khái rất sâu đúng vậy à? trở về không được, hết thảy đều trở về không được. hoa vẫn như cũ biết lái, thế nhưng là cũng không tiếp tục là lúc đầu cái kia một đóa, người vẫn còn tại, có thể các loại lại không còn là chính mình. tự dêu nói nếu ngay cả tiểu tiên sinh đều nói trở về không được, vậy xem ra là thật trở về không được. nói xong túi đầu, không nói một lời. nửa đời mưa gió nửa người thương, nửa câu đường hận nửa đợi mát lòng chua xót dù có ngàn vạn loại chầm mặc không nói đau nhất người loại đau này hứa khinh chu mặc dù không có khả năng cảm động lây nhưng là hắn nhưng cũng có biết một hai hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu mới bên dưới lông mày lại chạy lên não không biết là xuất phát từ ấy náy hay là không thể gặp có người ở trước mặt mình bị thương xuân thu hắn lấy rượu một chén đợi uống nóng nhìn linh hà vạn dặm chầm chậm nói ra từ xưa đa tình không dư hận hận này liên tục vô tuyệt kỳ thơ liếu theo gió tất cả đồ vật nhân thế vật không phải đã khác biệt trên thế giới này từ trước tới giờ không thiếu đa tình thiếu niên cũng không thiếu cái tia đa tình cô nương yêu mà không được Đều là mệnh a. Nghĩ thoáng điểm, thực sự không được, ta vẫn là đưa ngươi một chén vong yêu nước, uống, cũng liền quên, không cần ngươi tiền. Kiếm Lâm Thiên lường hứa khinh chu một chút, không khỏi cười hai tiếng. Một tiếng đắng chát, đều là lòng chua sót. Một tiếng tự ước, tất cả đều là bất đắc dĩ. Nghiêng túi người thân thể, lấy ra cái kia vừa rồi uống trà chén ngọc, ở trong tay lắc lắc, sau đó trùng điệp buông xuống, nhìn về phía vỏ rượu kia, lớn tiếng nói cho ta rốt đẩy. Chương 391, Kiếm Lâm Thiên uống thả cửa. Chương 391, Kiếm Lâm Thiên uống thả cửa. Hứa Khinh Chu sững sốt một chút, khíp nheo mắt, chơi ghẹo nói ngươi không phải không uống rượu kiếm lâm thiên cắt một tiếng không phăng khoáng sau đó đưa tay chính mình lấy ra vào rượu lại lấy ra chén ngọc chính mình rót cho mình một ly nâng tại hơi thở trước hít hà một đôi kiếm mi nhẹ nhàng nhíu lên do dự một chút hay là uống một hơi cạn sạch khụ khụ khụ một trận ho khan rất là ghét bỏ nói tê cái đồ chơi này làm sao như thế xong Hứa khinh chu lắc đầu cười cười xem ra tiểu tử này thật đúng là không say rượu trêu trong nói rượu có thể quên không được ưu sầu càng giải không được tương tư kiếm lâm thiên không thèm để ý chút nào dị thường thản nhiên nói ta là kiếm tù kiếm giả coi như thẳng tiến không lùi thà bị gãy chứ không chịu cóng thà rằng chết tại công kích trên đường cũng tuyệt không quay đầu né tránh quên ta vì sao muốn quên hứa khinh chu nghiêng đầu nhìn chăm chú thiếu niên này không nói thần sắc lại là ý vị sâu xa kiếm lâm thiên một tay cầm vò rượu kia ngưng mắt nhìn chăm chú tự dêu nói ta thích ai cùng không thích ai chính ta lại không khống chế được nếu không khống chế được vậy liền theo nó đi thôi hứa khinh chu đang quý nhẹ gật đầu đối với kiếm lâm thiên lời nói rất là tán đồng tình một chữ này không biết nổi lên không biết chỗ rừng không biết kết không biết chỗ giải không biết tung tích không biết kết cuộc ra sao người có thể nghĩ như vậy tốt nhất Tiếm Lâm Thiên hơi không kiên nhẫn, khoắt tay áo con con quần lạc bên trong đi làm điệu, nói vẻ nho nhã, không đề cập tới việc này. Hắn đứng dậy, túi người là hứa khinh chu chủ động rót một chén đến rượu, lại rót cho mình một chén, buông xuống vào rượu, lần nữa ngồi xuống, một tay chống đỡ đầu gối, một tay giơ chén rượu, đem thân thể ưỡn lên thẳng tắp đến, "Tiểu tiên sinh, ta mời ngươi một chén, các ngươi người đọc sách không phải thường nói, thị phi ân đoán tận trong rượu, uống xong một chén này, ngày xưa ân đoán xóa bỏ, người ta cũng tại cái này linh hà bên cạnh, đến cái nhất tiểu mận ấn cửu." Hứa Khinh Chu trong mắt đúng là nghiền ngẫm chê ghẹo nói lời nói này đúng vậy nhưng cần người ta vốn cũng không có ân đoán sao là nhất tiếu mận ân cứu nói chuyện kiếm lâm thiên nghĩ nghĩ giống như đúng là chuyện như thế thế nhưng là dơ cao chén rượu tất nhiên là không cách nào thu hồi ra vẻ lớn tiếng che giấu do vay nghiêm can nói ngươi an oán, sao nhiều chuyện như vậy uống hay không hứa khinh chu rất thành thật nắm chặt chén rượu giơ cao khỏi trước ngực cười nhạt một tiếng đương nhiên uống kiếm lâm thiên cũng thoải mái cười một tiếng nắm chén rượu nhẹ nhàng cùng hứa khinh chu đúng nhau chén ngọc chạm vào nhau phát ra một tiếng thanh thúy ngọc khí thanh minh làm tùy theo uống một hơi cạn sạch so với vừa rồi càng thêm quả quyết rượu vào cổ họng mặc dù biểu lộ hơi đặc sắc lại ngược lại là không có lại khó khăn hứa Kinh chu thấy vậy tất nhiên là không chần chờ cũng uống một hơi cạn sạch hắn cảm thấy kiếm lâm thiên thiếu niên này cũng vẫn được chí ít từ lần đầu gặp chính mình không có kêu đánh kêu giết đến xem hắn là một cái phân rõ phải trái người mặc dù hai người trong lúc nói chuyện với nhau chính mình luôn từ có nhiều trêu chọc treo bửa hắn cũng phát giận động khí thế nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là động khí cuối cùng cũng chưa từng nghĩ tới động thủ không phải điểm này rất khó được chí ít hắn không động thủ cũng không phải là bởi vì sợ mà là thật không muốn trong sách nói không thể nhất thời chi dự đoạn làm quân tử không thể nhất thời chi báng đoạn làm tiểu nhân hai người trò chuyện với nhau nửa canh giờ tại hứa khinh chu nơi này kiếm lâm thiên đứng xem như một quân tử chí ít hắn là công nhận đầy uống một chén hai người nhìn nhau cười một tiếng kiếm lâm thiên lại rót một chén thay đổi trạng thái bình thường đại đại liệt liệt nói trách không được sư phụ ta giữa bất ly thân cái đồ chơi này thật đúng là cái thứ tốt ta hứa khinh chu cười cười ưa thích vậy liền đưa ngươi nói phất tay tháo rung động lại từ trong túi chữ vật lấy ra một vỏ để lộ đàn phòng lần này không có lại rót nhập trong chén mà là dẫn theo vỏ rượu trực tiếp mở uống không quên đối với kiếm lâm thiên nhữ mày đắc ý nói rượu đối với đàn uống dạng này mới có vị kiếm lâm thiên như tin như không nhưng vẫn là học theo một tay cầm lên vỏ rượu lung lay không quên đậu đen rau muốn một câu đều nói cái này rơi tiên kiếm viện tiểu tiên sinh làm người đại khí theo ta thấy cũng liền dạng này hứa khinh chu không hiểu hỏi ý gì kiếm lâm thiên giơ trong tay vỏ rượu hai mắt híp lại liền đưa ta nửa vỏ hay là ngươi uống qua ngươi cảm thấy thế nào hứa khinh chu cởi mở cười một tiếng ha ha, ha kiếm minh nếu là thích tặng ngươi vải hũ cũng là có thể kiếm lâm thiên đối với đàn ngâm một miệng lớn lần này biểu lộ không còn bởi vì liệt tiểu vị mà và mẹo ngược lại có chút hưởng thụ cũng học hứa khinh chu bình thường dùng cái kia tú bảo lau khoe miệng lau sạch mùi rượu sách thiệt nói tính toán ta cũng không phải mua không nổi thu ngươi lễ ta chẳng phải là còn phải thiếu ngươi nhân tình trên thế giới này khó trả nhất chính là nợ nhân tình vì vài hũ rượu không đáng hứa khinh chu dư quang liếc mắt nhìn hắn thầm hực nói ngươi lai like, ngươi cũng không hồ đồ kiếm lâm thiên hướng hắn liếc mắt hắn biết hứa khinh chu trong lời nói có hàm ý thế nhưng là không có cách nào việc quan hệ lâm sương nhi có đôi khi hắn thật khống chế không nổi. Người nào nói cái này hoàng châu tên điên nhiều không giả thế nhưng là tên điên không phải là đồ đần ngừng nói mang theo một chút kiêu ngạo hỏi kỳ thật tại trước ngươi toàn bộ hoàng châu đều là ta truyền thuyết không biết ngươi có nghe hay không nghe hứa kinh chu lại uống một hớp rượu ánh mắt cũng không nhìn về phía kiếm lâm thiên mà là nhìn về phía linh hà phương hướng phong kinh vân đạm nói hơi có nghe thấy ngàn năm khó gặp thiên tài kiếm tu mấy ngụm rượu vào trong bụng lại nghe nói hứa kinh chu như vậy tán dương chính mình khói ngủ không cam lòng thống khổ quét sạch sanh. xanh tâm tình thật tốt kiếm mi cao cao bước lên đáp ý nói đó là thanh danh vang dội a nhi cũng không tệ không cho ta phạm trấu mất mặt. Nói xong một tay để xuống bò rượu, ánh mắt chậm chậm hướng về Hứa Kinh Chu, trong mắt mang theo một tia thưởng thức và kính nể đương nhiên. Cùng ngươi so, ta cùng Sương Nhi hay là kém một chút? Hứa Kinh Chu thói quen sờ lên chót mũi, không e rẻ trả lời vẫn được, cơ bản thao tác. Nhìn xem so với chính mình còn có thể đắc ý Hứa khinh Chu, Kiếm Lâm Thiên cắt một tiếng, nói sang chuyện khác nghe nói cùng ngươi cùng đi còn có ba người, nghe đồn tư chất cũng vẫn được, có chuyện này sao? Hứa Kinh đầu đơn, thật có việc này. Kiếm Lâm Thiên một bên uống rượu, một bên vô tình hay cố ý quan sát đến Hứa Khinh Chu, thuận miệng hỏi so với ngươi ta như thế nào? Hứa Kinh Chu mặc dù có chút kinh ngạc, Kiếm Lâm Thiên vì sao đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, nhưng lại cũng không có hướng sâu mớn, Dù sao hắn có thể cảm nhận được, Kiếm Lâm Thiên cũng không có ác ý một tay sờ lên cằm, một tay nâng cùi tay, nghĩ nghĩ, nói ra nói như thế nào đây, khẳng định so với ta mạnh hơn là được rồi. Kiếm Lâm Thiên có chút ép lông mày, đôi mắt ngưng thực, tiếp tục truy vấn đó cùng ta so đâu. Hứa Kinh Chu trong mắt hiển hiện nghiến ngấm, trên tầm mắt bên dưới tuần sát một phen Kiếm Lâm Thiên, chỉ là sách thiệt cười cười, lại là chỉ chữ không nói. Kiếm Lâm Thiên bị hắn như vậy thấy toàn thân không được tự nhiên, tức giận mắng ngươi cười cái gì, cha hỏi ngươi đâu hứa khinh chu nhún nhún vai người đón a kiếm lâm thiên trừng mắt liếc không nói dẹp đi làm bộ không có vấn đề chút nào uống rượu một ngụm ra vẻ nhẹ nhõm mặc dù hứa khinh chu chưa hề nói nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng chưa từng gặp mặt ba người kia tất nhiên không tầm thường chí ít chính mình khả năng không so được đối với cái này hắn ngược lại là cũng không có ghen tị suy nghĩ ngược lại là cao hứng hắn thấy chỉ cần là phạm châu tới vậy cũng là cùng một loại người đại biểu đều là phạm châu bọn hắn càng ưu tú thế nhân liền sẽ càng minh bạch cái kia bị bọn hắn gọi dã man tri địa địa phương không phải ăn chay ba, ba, ba đánh mặt đánh càng đau Hắn tự nhiên là càng cao hứng lạc đi xa ở bên ngoài, ai không muốn thế nhân cũng như chính mình bình thường, ca ngợi gia trưởng của chính mình đâu đây là mỗi một người thiếu niên trong lòng lãng mạn một trong.